quy một chương 217, kết nghĩa kim lan chương 217, kết nghĩa kim lan doanh vinh phương kiệt nhìn trước mắt người trong nháy mắt buông cảnh giác tâm tư đây là địa phương nào phương kiệt khởi động thân thể của mình cứ như vậy ngồi dưới đất hướng về doanh tuyển hỏi đâu còn có trước kiếm bạc nỗ trương cảm giác thị trấn ra một tòa miếu nhỏ vừa của ngươi tiêu hao sợ rằng không nhỏ mê man khoảng chừng một canh giờ doanh tuyển đồng dạng cũng là ngồi trên chiếu thấy phương kiệt cái dạng này trong lòng đã yên tâm không ít xem ra cái này âm dương ngọc đội quả nhiên bất phàm Phương này Kiệt cũng đã đã bị Mực Ngọc Khế ước ảnh hưởng, từ ngược hoàn toàn cải biến đối ý kiến của mình. Ta bức tranh kích nhi. Phương Kiệt đột nhiên cảm thấy mình trong tay không còn, phản phất ít những thứ gì, chợt trong lúc đó mới phát hiện là của mình bức tranh kích không gặp hình bóng. Doanh Tuyền cố tình muốn hiện lộ bản lĩnh của mình, nói rằng Phương Huynh không nên gấp gáp, mời xem vật ấy. Nói nhẹ nhàng vung tay lên, không có bất kỳ ba động, Phương Kiệt bức tranh kích đã xuất hiện ở Doanh Tuyền tay của Trung. Kaka thật là thần thông. Doanh Tuyền chiêu thức ấy xuất hiện, mặc dù không có nhựa Phương Kiệt trực tiếp nạp đầu liền bái thế nhưng đã bắt đầu miệng nói Kaka. Phương Minh, cái này Kaka. tại hạ trăm triệu đảm đường không nổi doanh tuyển vội vã từ chối ai phương kiệt lại một lần từ đứng lên quay doanh tuyển nói rằng ca ca bản lĩnh cao như vậy cường tiểu đệ thực tại cam bái hạ phong phương kiệt lời vừa nói ra nhìn doanh tuyển nhâm nhiên không có nhà ra hình dạng đột nhiên sinh lòng nhất kế hỏi tiếp không biết ca ca hôm nay tuổi tác bao nhiêu doanh tuyển âm thầm bấm ngón tay tính toán đón hồi đáp cửa hải cuối năm vừa qua khỏi 20 có lụ hôm nay cái này ca ca xem ra là chạy không thoát phương kiệt nghe được doanh tuyển dạng nói đột nhiên thùng hạ một hơi thở tiểu lệ năm nay hai nếu là ca ca coi trọng tiểu lệ không bằng hôm nay ngay thổ địa miếu anh em kết nghĩa làm sao cái này trà sát hương kết bái tiết mục dĩ nhiên cũng sẽ ở trên người của ta xuất hiện doanh tuyển âm thầm kinh hãi thế nhưng lại vừa nghĩ phương kiệt nhất định là đã bị mực ngọc khế đước hiểu rõ ảnh hưởng mới có thể như vậy kỳ thực doanh tuyển không biết là cái này mực ngọc khế ước cũng không có hắn tưởng tượng thần kỳ như vậy phương kiệt hiện ở cái dạng này chỉ là mực ngọc khế ước đem nội tâm hắn đối doanh tuyển cất dấu thiện ý tiến thêm một bước dắt cường hóa vô hạn phóng đại đi ra trước một doanh tuyền giao thủ thời gian phương kiệt đối doanh tuyền bản lĩnh có nhất vẻ kính nghề. mà mực ngọc khế ước làm chính là đem cái này một tia kính y vô hạn phóng đại. bây giờ phương kiệt đối doanh tuyển là tràn ngập ý kính nghệ mà hắn cho rằng tối có thể biểu đạt mình kính ý phương thức đó là cùng doanh tuyển kết thành dị lý huynh đệ hảo doanh tuyển trải qua ngắn ngủi lo lắng nhìn phương kiệt nói rằng nếu huynh đệ coi trọng tại hạ hôm nay liền ở đất đai này trong miếu kết nghĩa kim lan chuyện này bất luận từ người độ lớn của góc mà nói đều là doanh tuyển chiêm cực lớn tiện nghi tiêu một điểm thuyết phương kiệt ở giang nam phương tịch tập đoàn cũng coi như thượng có thể sổ thượng hào chính là nhân vật sau đó sẽ đưa đến dạng gì tác dụng sợ rằng ai cũng không biết còn có doanh tuyển hiện nay mục đích là muốn đánh tạo một hoàn toàn mới lương sơn Ai nói Lương Sơn Trên, phải là nguyên người nối nghiệp mã, cái này lưu đường không lâu sau đã hồn về Tây Thiên sao? Doanh tuyển lúc này đột nhiên có một giá vọng, nếu là mình đem cái này trên giang hồ các thế lực lớn, thực sự thống nhất toàn bộ tập kết đến Lương Sơn Trên, là như thế nào một đoạn truyền kỳ. Ha <cười> hả trong nháy mắt Doanh tuyển liền tự dễ cười, nếu là thật có như vậy một ngày đêm, sợ rằng muốn làm hoàng đế đều là dễ như chờ bàn tay đi. Doanh tuyển đè xuống tâm tư của mình, nhìn đã đem thổ địa như trước sửa sang lại phương tiện, trong lòng còn là mọc lên một ý mừng. Cứ như vậy, chân chính thuộc về mình thành viên tổ chức, sợ rằng sẽ gặp rất dễ dàng tiểu tạo dựng lên đi. tuy rằng thổ địa miếu đã rách nát thế nhưng mấy nén nhang lửa vẫn phải có một người tăng cây phương kiệt đã dùng mình chân nguyên đem hương châm cả ca phương kiệt xem doanh tuyền liếc mắt bị người trước quỳ xuống huynh đệ doanh tuyền cũng vây vây áo bảo quỳ gối phương kiệt bên người ba một tiếng không đợi hai người nói đất đai này như dĩ nhiên đột nhiên một trận này hoạt động ở hai người kinh ngạc nhãn thần dưới không lý do kẻ ngã xuống đất hoàn suất một nắp ấy đây là vì sao phương kiệt không có từ trước đến nay một trận hoảng loạn bắc tống trong năm quỷ thần vừa nói vẫn có chút tình hành Hôm nay ở hai người kết bãi là lúc, làm chứng kiến thổ địa như dĩ nhiên không lý do té nát bấy, không phải do Phương Kiệt không nhiều lắm tâm. Hành. Doanh tuyển lạnh lùng thanh một tiếng, nhìn về phía Phương Kiệt nói rằng, xem ra là đất đai này lão nhi quan chức quá nhỏ, chịu không nổi huynh đệ ta ngươi hai người lớn như vậy lễ. Ừ. Phương Kiệt nghe được Doanh tuyển lời ấy, nhiên hoàn có chút nhận đồng gật đầu, nói tiếp, cũng là, ca ca bản lĩnh quảng đại, chúng chi là trần đoàn chân nhân đệ tử, một phe này thổ địa, nơi nào kinh khởi ca ca cúi đầu. Huynh đệ ta ngươi nếu thật tình tương giao. nơi nào hoàn cố đắc như vậy cấp bậc lệ nghĩa kết thúc nếu đất đai này không dám làm chứng kiến chúng ta chính đó là chứng kiến doanh tuyển đón phương kiệt nói cha nói tiếp trong nháy mắt bỏ đi phương kiệt trước nghi ngờ kaka lời ấy tránh hợp tiểu đệ tâm ý tiểu đệ muốn bái kaka nơi nào cần bị người chứng kiến kaka ở trên thu tiểu đệ cúi đầu thôi kim sơn đảo ngọc trụ phương kiệt nói chính là sâu đậm cúi đầu huynh đệ mau mau xin đứng lên doanh tuyển cũng là nhanh lên tiến lên một đem phương kiệt nâng dậy hôm nay cũng muốn tỉnh kaka nhất say mới nghỉ mới là phương kiệt đứng dậy lúc mang theo mỉm cười đi tới doanh tuyển bên người nếu là huynh đệ ý tốt Liên đi, Doanh tuyển lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa phương tịch chuyện tình, Doanh tuyển biết cũng không nhiều lắm, hôm nay vừa lúc Phương Kiệt Phương Kiệt ở đây, nếu không phải tìm hiểu một minh bạch, chẳng phải là bạch nhận thức cái này một hướng đệ. Phải biết rằng, Phương Kiệt ở phương tịch tập đoàn, đây tuyệt đối là cao tầng chính là nhân vật. Tuy rằng lúc này, chính còn không có đối với bên có tịch tìm cách, thế nhưng Doanh tuyển cũng nghĩ đến lúc đầu ở lục phiến môn nhà tù trong, ngả hồ đối với hắn đã nói, hôm nay cái này tam đại khấu, ra vẻ đều cùng năm đó phị bằng có chút quan hệ. Đức Thanh Huyền, cũng coi như một trọng trấn. Chính Dương Lâu tự nhiên sẽ không bỏ qua ở chỗ này làm ăn cơ hội. phương huynh đệ chính dương trước lầu doanh tuyển nhẹ nhàng kêu một tiếng phương kiệt thấy phương kiệt quay đầu tài nói tiếp ta hôm nay là cải trang nhập gian nam chính là không muốn để cho người biết ta tung tích mong muốn huynh đệ không nên quá nhiều lộ ra k ca, ca. phương kiệt mang theo một nụ cười khổ nói tiếp cái này sợ rằng đã vãn trước vi tìm kiếm k tung tích sợ rằng ở đây đại bộ phận thế lực đều biết ca ca danh hảo phương kiệt có chút lúng túng nhìn doanh tuyển hỏi ánh mắt của cũng được chỉ cần bọn họ không biết ta chính là doanh tuyển là được chỉ là như vậy nói ta đã có thể đại không giải. chưa xong con tiếp Quy một chương 218, phương thiên Định Chương hai phương thiên định hiện thân huynh đệ thế nhưng đi qua trầm quát tiền bối nơi nào doanh tuyển không biết mình chính ở chỗ này lưu lại quá tung tích nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có trầm quát nơi đó nhất trường tiện điều chính dương lâu dựa vào bên cửa sổ một vị trí doanh tuyển đầu tiên là cho mình rót đầy một chén rượu sau đó nhìn phương tiền hỏi không dối gạt ca ca tuyết tiểu đệ tiểu là theo chân bá phụ đám người ở trầm tiền cơ nơi nào thấy ca ca lưu lại ghi chép mới biết được ca ca dĩ nhiên đã đến giang nam phương tiện xấu hổ cười ở mực ngọc khế đó dưới cũng không có như doanh tuyển dầu diếm chỉ là không biết huynh đệ chuyên tâm ta không biết có chuyện gì Doanh tuyển thấy Phương Kiệt chứ rót một chén rượu, bưng ly rượu lên ý bảo nói. Hai người nhất sau khi cùng chén, một hơi cạn sạch. T. Một ngụm rượu ngon hạ đố, nhựa Phương Kiệt một cái giật mình, cả người không nhịn được một trận run, run run, nhìn Doanh tuyển nói rằng, ca ca rượu này quả nhiên phi phạm, chẳng lẽ là thần tiên tri cất. Chứ không cần lo cho rượu này chuyện tình, ngươi phí nhiều như vậy chắc chở, tổng không phải chỉ là để vi hoa ca ca đã một trận đi. Doanh tuyển nhìn còn đang trở về chỗ cũ đã biết mạch tiểu tư vị Phương Kiệt, cười một cái nói tiếp, ca sao lại nói như vậy? Phương Kiệt nghe nói Doanh Tuần lời ấy, liên tục xua tay sau đó hướng về doanh tuyển nói rằng là đại bá nhượng tiểu đệ tìm được Kaka ca nghĩ biện pháp lôi kéo một chút nói phương tiện dĩ nhiên lộ ra một tia đắc ý mỉm cười sau đó hình như cảm giác được trong có gì không ổn nhanh lên nhìn doanh tuyển nói lần nữa ca ca nghìn vạn lần không nên tức giận tiểu đệ hôm nay lại trăm triệu không phải vì mục đích này tài cùng ca ca kết bái thật sự là đối ca ca công phu tâm phục khẩu phục nếu minh đệ ta ngươi đã kết bái ta đây một làm ca liền mặc kệ ngươi nguyên nhân gì gặp khó xử cứ nói với ta đó là doanh ngân phiếu không bật người lại xuống đây là vì sao bởi vì có mực ngọc khế ước hắn năm chắc khi a đa tạ ca ca lựa giải nghe được doanh tuyển nói như vậy phương kiệt nhất thời tùng tiếp theo miệng thậm chí còn mọc lên nhất chút đau lòng phương kiệt trạng thái tự nhiên chạy không khỏi doanh tuyển tra xét không thể không nói như vậy thứ nhất cũng là nhượng doanh tuyển càng thêm yên tâm huynh đệ đại bá chẳng lẽ chính là minh giáo giáo chủ phương tịch sao doanh tuyển lên tiếng hỏi chính là chỉ là đại bá danh tiếng ở phương bắc luôn luôn bất hảo vì vậy mới vừa rồi không có hướng ca ca nhắc tới nghĩ không ra sớm đã bị ca ca phá phương kiệt thấy doanh tuyển người dĩ nhiên đã đoán được lai lịch của mình đối doanh tuyển bội phục lại thêm một tầng ta là muốn biết phương giáo chủ vì sao lôi kéo ta Doanh tuyển lần thứ hai rót đầy một chén rượu, hướng về Phương Kiệt dò hỏi. Đại ba suy tính sự tình tiểu đệ cũng không biết, chỉ là Phương Kiệt do do dự dự nhìn như muốn nói một ít gì. Chỉ là cái gì? Doanh tuyển truy vấn một câu. Cũng không có gì. Phương Kiệt thoáng suy tư chỉ chốc lát, liền đem ở trầm quát bên trong viện xanh sự tình, hướng về doanh tuyển lần thứ hai thuyết một lần. Nguyên lai like là cái này một hình dạng. Doanh tuyển cười khổ một tiếng, nhìn Phương Kiệt nói rằng, nguyên lai like phương giáo chủ là cho là ta nhận được tiên cơ môn truyền thừa. cũng không sợ huynh đệ biết doanh tuyển nói nhìn về phía phương kiệt, kaka ta hôm nay cũng là mới từ huynh đệ trong miệng biết được trầm quát tiền bối dĩ nhiên là thiên cơ môn nhân, thậm chí chính là ngay cả thiên cơ môn cũng là lần đầu tiên nghe thuyết. nếu là thuyết ta phải đến thiên cơ môn truyền thừa, chỉ sợ là phương giáo chủ hiểu lầm. doanh tuyển nói giải thích, cái này cũng chẳng trách bá phụ, dù sao kaka ngươi là trầm quát tiền bối tối hậu thấy rõ một người, nếu là thuyết giữa các ngươi không có sinh một sự tình, tiểu đệ suy đoán, người trên giang hồ không có người nào khẳng tin tưởng. phương kiệt nghe được doanh tuyển giải thích, cũng là cười khổ một tiếng, ngay cả huynh đệ ngươi cũng không tin. doanh tuyển chuyển nói hỏi. nói thật đi tiểu đệ là không tin coi như là ca ca không có được tiền cơ môn truyền thừa cũng tất nhiên cùng trầm quát tiền bối trong lúc đó có một chút bí mật phương kiệt mỉm cười đoan khởi trước mặt một chén rượu uống một hơi cạn sạch nói tiếp nếu là ca ca nguyện ý nói cho tiểu đệ tiểu đệ liền chăm chú lắng nghe nếu là bí mật này quả thực không thể vào bên thứ ba chi nhĩ tiểu đệ không biết cũng được ngược lại đối với tiểu đệ mà nói cũng sẽ không có cái gì tổn thất huynh đệ đến là nhìn ra doanh tuyển âm thầm lắc đầu nói tiếp chuyện này cũng huynh đệ biết đến thời gian bất quá có thể hướng huynh đệ tiết lộ một điểm trầm quát tiền bối liền là bởi vì chuyện này mà chết vì thế vi huynh hoàn hứa hẹn hạ trầm quát tiền bối một nguyện vọng nếu là phương giáo chủ hỏi tới ngươi tiểu trả lời như vậy đó là đồng thời chuyển cáo cùng hắn hoa sơn doanh tuyển sớm muộn sẽ đích thân bại phòng doanh tuyển tuy rằng ở đây cùng phương kiệt nói thế nhưng âm thầm cũng ở thôi diễn từ phương kiệt nơi nào lấy được tin tức căn cứ phương kiệt theo như lời bọn họ cái này nhất hỏa nhân đến tiền đường là theo trầm quát hẹn xong thời gian thời gian là trầm quát quyết định mục đích của bọn họ là theo trầm quát tố giao dịch bọn họ có thể bảo trụ trầm quát tính mệnh điều kiện là trầm quát phải thêm vào minh giáo mời trầm quát như vậy một vị thiên cơ môn truyền nhân thêm vào minh giáo ý đồ lại rõ ràng bất quá. hơn nữa phương tịch lịch sử là như vậy quy tích doanh tuyển không khó suy đoán ra u đọc sách vê đốt vê đốt vô cản xủ. cơn phương tịch là vì tạo phản tố chuẩn bị tạo phản hiện tại đại tống tạo phản nhân đa đi thế nhưng như phương tịch như nhau thành lập chính quyền lại ít lại càng ít không thể không nói phương này tịch quả thực là một người vật mình bây giờ tuy rằng điều không phải này đối thủ của người thế nhưng hiện tại có cách kiệt khi hắn nội bộ tố mình nội ứng sẽ phải tốt hơn rất nhiều ít nhất đầu mâu sẽ không hiện tại liền ngón tay hướng mình phương kiệt có một huynh đệ là phương thiên định phương tịch thân nhi tử cũng chính là sau đó phương tịch chính quyền thái tử bây giờ minh giáo thiếu chủ đồng thời kiêm nhiệm hàng châu đa chủ thủ hạ chính là đại tướng vô số đã từng lương sơn tập đoàn ở trên tay hắn thế nhưng thiệt tỏi lớn căn cứ phương kiệt theo như lời hành tung của mình đó là ở phương thiên định nhận được phương tịch mệnh lệnh lúc nửa canh giờ điều tra đến nếu là có cơ hội đem điều này phương thiên định cũng nhét vào mình dưới trướng sợ rằng tương thị một tuyệt diệu chi kỳ nhị đệ nhắc tào tháo tào tháo đến một cầm y công tử trang phục người đi lên cái này chính dương lâu tầng hai hướng về doanh tuyển đối diện đang uống tiểu phương tiệt thêm một tiếng đại ca phương Kiệt nhanh lên thả tay xuống chung bôi ngọn đèn đi tới người kia bên người cùng đi đến cái bàn bên cạnh đầu tiên là lấy tay đem cái này cầm ý công tử ánh mắt dẫn hướng doanh tuyến phương vị nói tiếp giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là tiểu đệ kết nghĩa ca ca hòa sơn doanh tuyển ca ca cái này một vị đó là tiểu đệ huynh trưởng cũng là ta minh giáo thiếu chủ phương Thiên định cái này hậu nhất cũ là đúng chứ doanh tuyển nói các ngươi đây là phương Thiên định nghe được phương kiệt như vậy giới thiệu cũng hơi ngẩn người chính hắn một huynh đệ cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu có thể bị hắn không coi vào đầu chính là nhân vật từ trước đến nay không có mấy người Hôm nay dĩ nhiên cùng một tuổi tác sắp xỉ người kết bái làm huynh đệ, phải nhượng hắn kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 219, cũng đòi ngấp ta dân tộc Hán Non sông. Chương 219, cũng đòi ngấp ngẽ ta dân tộc Hán Non sông. Trước nhận được tin tức, nghe nói ngươi cùng một người ở bờ sông đại chiến, ngay sau đó liền biến mất, chẳng lẽ tựu là hai người các ngươi giao thủ? Phương Thiên Định ở một bên ngồi xuống, nhìn doanh tuyển nói rằng, đã sớm nghe nói qua doanh đạo trường đại danh, hôm nay vì sao trích như vậy một phen trang phục, dĩ nhiên tương đạo bảo cũng bỏ đi. Bần đạo tự nhiên có bần đạo đạo lý, lẽ nào thiếu giáo chủ ngay cả bần đạo ăn mặc cũng muốn còn sao? Doanh Tuyển mỉm cười, biết cái này Phương Thiên Định cũng là tuổi còn trẻ khí thịnh, hôm nay nhìn thấy chính Dĩ Nhiên hàng phục Phương Kiệt, nhịn không được mọc lên tương đối chi tâm. Đạo trưởng mặc cái gì tự nhiên là đạo trưởng mình làm chủ, chỉ là đến ta đây thành hàng Châu, cứ như vậy ly khai, vị miễn không thể nào nói nổi đi. Phương Thiên Định thân thủ tiếp nhận Phương Kiệt cho hắn rót rượu, chích là mới vừa đặt ở trong mũi, từ hai hàng lông mày cười một cái, sau đó khinh khẽ nhấp một cái, nhịn không được thở dài nói, hảo kỹu. Cái này chính dương lâu, lại có tốt như vậy kỹu, dĩ nhiên lúc này mới lấy ra nữa, rất địa đạo. Chẳng lẽ là không muốn ở đất của ta giới thượng việc buôn bán? sau đó sắc mặt trầm xuống, có một tia bất thiện. ai lúc này phương kiệt cũng đội vã xua tay, nói rằng, đại ca có chỗ không biết, rượu này à, điều không phải chính dương lâu. điều không phải, chính dương lâu. phương thiên định nghe được phương kiệt nói, lắc một chút, đem vật cầm trong tay rượu bông, nói tiếp, ở chính dương lâu Trung uống rượu dĩ nhiên điều không phải chính dương lâu, đây là cái gì đạo lý? phương thiên định nhìn mình trước mắt một vò rượu lứa tử, chính là tiểu đệ vị này kết nghĩa minh trưởng. phương kiệt mang trên mặt vẻ đắc ý, nếu đã hát bần đạo cửu, thiếu giáo chủ có đúng hay không cũng nên trực tiếp cho thấy ý đồ đến. doanh lúc này đón phương kiệt nói, nói tiếp. sau khi nói xong tự mình cho mình trình lên một chén mỉm cười nhìn phương thiên định nói rằng nói vậy thiếu giáo chủ tới đây chính dương lâu trước chỉ biết bần đạo thân phận đi doanh tuyển cùng phương thiên định không có như vậy thủ, cùng không cá nhân doanh tuyển cho tới bây giờ đều là tự xưng một tiếng bần đạo lấy biệt thân sơ đã như vậy tại hạ tiểu nói thẳng phương thiên định nghe được doanh tuyển nói như vậy cũng không có hoảng loạn chỉ là thần sắc nhất định nhìn doanh tuyển nói rằng này đến trích có một việc cứ nói đừng ngại doanh tuyển trong lòng đã có hứa ta suy đoán mời đạo trưởng thêm vào minh giáo phương thiên định trong mắt phóng xuất một trận không đồng dạng như vậy quan hoa quả thế doanh tuyển âm thầm gật đầu từ phương thiên định vừa tiến đến vẫn cùng chính đối nghịch xem ra là cố ý hơi chính cùng chính làm áp lực thế nhưng phương thiên định nào biết đâu rằng doanh tuyển lo lắng căn bản không có chút nào ý động nói thẳng phá hắn ý đồ đến thêm vào minh giáo doanh tuyển tha cho phương thiên định hậu bố chữ thân thể nhẹ nhàng tà kháo quá khứ nói tiếp nhuận bần đạo thêm vào minh giáo các ngươi yên tâm sao ngươi cũng biết bần đạo là thân phận gì doanh tuyển không có chờ phương thiên định trả lời lần thứ hai hỏi ra một vấn đề đạo trưởng thân phận tại hạ tự nhiên là biết đến phương thiên định biết doanh cũng là ở dùng ngôn ngữ ảnh hưởng tim của mình trí nhưng nếu là đến bọn họ như vậy cảnh giới vẫn bị người khác mê tâm trí vậy thực sự quá mất mặt đương nhiên Lý sư sư trước mặt của ngoại trừ đây là một cái bột. Trần Đoàn chân Nhân đệ tử hôm nay tạm giữ trước Lục Phi Môn hơn nữa còn là chính Dương Lâu khách khanh. Phương Thiên Định đem tự mình biết tin tức một không sót nói ra đây cũng là biểu hiện thực lực của chính mình một loại phương thức nếu biết Bần đạo hiện tại ở Lục Phi Môn làm việc tình Doanh tuyển bên khỏe miệng vung lên một tia tà cười sau đó đứng lên đi tới Phương Thiên Định bên người túi người xuống ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói rằng ngươi sẽ không sợ bẩn đạo đem bọn ngươi thầm làm sự tình, tra xét một mình bạch lúc, đem bọn ngươi một lưới bắt hết sao? Nếu không phải nhìn phương Kiệt huynh đệ mặt mũi của tin hay không ngươi cái này thiếu giáo chủ tức khắc quý án, Doanh tuyển hai cái ngón tay đã khoát lên Phương Thiên Định trên cổ của đạo trưởng nếu là có can đảm, tiểu cứ việc gọi xuống phía dưới. Phương Thiên Định căn bản không thụ Doanh tuyển uy hiếp, trái lại mang theo một tia tiêu, tiêu căng nói rằng, đạo trưởng nhưng là muốn hảo, ngươi cái này một ngón tay xuống phía dưới, chỉ sợ cũng khó hơn nữa đi ra cái này gian nam. Phương Thiên Định ba ba, phách hai cái bàn tay, hoa hoa hoa nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, Doanh Tuyền mắt lẻ. Từ bàn bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, chính dương lâu lúc này đã rồi bị băng bó vây. Lầu dưới Minh giáo giáo chúng sợ rằng có hơn 1000 nhân nhiều. Hai vị ca ca. Phương Kiệt nhanh lên đứng lên, quay nhị người nói, chuyện gì cũng từ từ, các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đạo trưởng, hiện tại đó là ngươi làm ra lựa chọn thời gian. Phương Tiên Định an vị ở ghế trên, vẫn không lúc nhích nói tiếp, ta không biết ngươi là như thế nào đầu độc ta nhị đệ, ngươi mới vừa lý do thoái thác ta đã toàn bộ nghe được, cũng chính là phiến gạt ta cái này huynh đệ tạm được, nhưng là muốn đã lừa gạt tại hạ, hoàn thiếu chút nữa. Nếu nhận được trầm tiên cơ truyền thừa, như vậy thêm vào mình giáo Có lẽ Phương Thiên Định đồn đốn, nói tiếp, "Chết. Đại ca." Phương Kiệt sắc mặt của có chút thay đổi, mang theo một chút hoảng hốt cùng ấy nấy. "Ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi hay nhất không cần nhiều sự." Phương Thiên Định lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Kiệt nói rằng, hải Phương Kiệt có chút tức giận thở dài một hơi, nhìn về phía Doanh tuyển nói rằng, "Ca ca, ngươi liền đáp ứng đi." Dùng loại thủ đoạn này nhượng bần đạo đi vào khuất khổ. Doanh tuyển nhìn Phương Thiên Định, cũng đem đặt tại cẩn cổ ngón tay của lấy ra, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, "Ngươi cho là bần đạo không biết ngươi ở dưới lầu nghe ta cùng Phương Kiệt huynh đệ nói?" Những lời này vốn chính là nói cho ngươi nghe. cũng tốt nhượng ngươi biết bần đạo tới đây vốn vô ác ý, canh không có gì thiên cơ môn truyền thừa. Doanh tuyển trên mặt tiết lộ một vẻ ngon lệ, nói tiếp, đáng tiếc ngươi lại hết lần này tới lần khác không cảm thấy được, không nên bắt đầu cùng bần đạo gặp mặt một lần. Ha ha ha! Phương Thiên Định nhìn thấy Doanh tuyển lấy ra đặt ở cẩn cổ ngón tay của, cười to tam thanh, không để ý chút nào Doanh tuyển giọng nói, thậm chí mang cho một tia tàn thán ánh mắt, nhìn về phía Doanh tuyển, đạo trưởng hôm nay chẳng lẽ là nghị thông suốt, đồng ý thêm vào ta minh giáo sao? Không phải vậy, một phiên bang giáo phái bãi, cũng đòi ngấp ngẹt ta dân tộc hán non sông. Doanh tuyển bên mép tiêu ý càng ngày càng dị, người dĩ nhiên nói như thế. Câu này phiên bang giáo phái, cũng không lý do chọc giận Phương Thiên Định, hét lớn một tiếng nói rằng, đạo trưởng chớ không phải là cho rằng tại hạ tính mệnh còn đang của ngươi trong khống chế sao? Nói trịa trịa cổ của mình, Phản phất đang cười nhạo doanh tuyển vừa buông ra quyết định của chính mình, sau đó mang theo một tia trào phung nói rằng, chẳng lẽ đạo trưởng là sợ ta minh giáo? Người thứ nhất, ngược lại cũng. Doanh tuyển đả một thanh âm vang lên ngón tay. "Ka ngươi một bên phương tiện mang theo một tia nghi hoặc nhãn thần, nói đều còn chưa nói hết, liền sủi xuống trên mặt đất. Ngươi chưa xong còn tiếp. Quy một chương 220, lục phiến môn 39, tá tiểu tiêu sầu 39. Chương 220, lục phiến môn tá tiểu tiêu sẩu. Một bên Phương Tiên Định cũng là muốn muốn đứng dậy gọi người, cũng phát hiện mình dĩ nhiên không hề hành động lực, đầu trắng váng não phổng, có thể mở miệng, lại không thể phát sinh bất kỳ thành âm nào. Bân đạo cửu, khởi là ai đều có thể uống. Lục phiến môn thứ tốt không ít, chứ ngay từ đầu cùng Diệp Ngọc cắt phải tới một đoạn nhấp hồn hương ở ngoài, các loại kỳ môn dược vật tự nhiên không nói chơi. Từ doanh truyền vừa ngồi xuống thời gian, liền cảm ứng được Phương Tiên Định, còn có lưu lại trùng quanh đang ở mai phục mình giáo giáo chúng, tự nhiên không khó đoán được bọn họ chính là vì tới mình. Thật không có nghĩ đến, động tác của bọn họ dĩ nhiên nhanh như vậy. biết sớm như vậy phiến phức, chính thì không nên đáp ứng theo phương kiệt hát bữa tiệc này tiểu đi lên trước nữa thôi một tầng chính vì sao tiểu bị ma quỷ ám ảnh lưu lại nhất chương tiện điều nhi canh dôi dám chính là dĩ nhiên là còn để lại danh hiệu của mình thế nhưng lại vừa nghĩ nếu là không có một chương này ghi chép phương kiệt liền tìm không được chính chính không phải bỏ qua cái này một mực ngọc khế ước người sao nếu là không có đáp ứng phương kiệt nhất say mới nghỉ thì như thế nào có thể bắt được cái này chính đưa tới cửa minh giáo thiếu chủ phương thiên định trong rượu này đã sớm hạ hảo dược vốn có chỉ là vi chiêu đại phương kiệt một người là vì một hồi thoát thân lúc không liên lụy hắn nào biết cái này phương thiên định dĩ nhiên như vậy khinh thường, một thân một mình đi lên chính dương lâu không có mang một thủ hạ canh xảo chính là phương tiện cho hắn đến tiểu hắn tự nhiên không có hoài nghi một ngụm uống vào không nói lại vẫn trực khoa hảo tiểu chỉ là không biết hiện tại nghĩ bần đạo rượu này như thế nào đây doanh truyền nhìn đã triệt để nhắm mắt lại hôn ngủ mất phương thiên định nhìn cái gì vậy doanh truyền hung quang đảo qua ở lầu hai người giang hồ mặc dù không có một mình giáo giáo chúng thế nhưng ở giang nam thế hệ này trà trộn cũng rất ít chưa cùng mình giáo không có quan hệ nếu không phải tưởng mất mạng cũng nhanh khoái cút ra ngoài doanh truyền nhìn này không màu sắc trầm giọng nói rằng Thập thập Ngay sau đó một trận xuống lầu thanh âm của Phương Thiên Định ở giang nam địa giới, sợ rằng không có mấy người không biết. Cảm như vậy ngoài sáng một phương thiên định đối nghịch nhân, tự nhiên cũng không phải cái gì hình lành. Người trên giang hồ, xu lợi tị hại tự nhiên là đều có một tay, chỉ là ở đây doanh truyền cùng Phương Thiên Định sự tình, chuyện xảy ra đột nhiên, một điểm tiếng gió thổi cũng không có, tự bằng vào. Nay thông thường người giang hồ, đâu có thể đoán được. Có kinh nghiệm của lần trước, doanh truyền giao sắc chặt đầy rối, trên tay xuất hiện cùng nơi mực ngọc, tay kia giật lại Phương Thiên Định ngực phục, đem mực ngọc dán tại Phương Thiên Định ngực mực ngọc trong nháy mắt tiêu thất hóa thành cùng nơi mực ngọc hình xăm doanh tuyển âm thầm cười đem vương thiên định ý phục nhanh chóng sửa sang xong làm xong đây hết thảy doanh tuyển khí vận đăng điển cười ha ha vài tiếng đón cao giọng nói rằng minh giáo thiếu chủ không gì hơn cái này ba một tiếng phá tan chính dương lâu mãi nhà bay thẳng thân đi một điểm bộ trận doanh tuyển đắc ý nhất khinh công trong chớp mắt dưới lầu lưu lại một kiểm mẫu ép minh giáo giáo chúng đi đầu một người muốn truy kích thời gian đã không gặp doanh tuyển thân ảnh chỉ là từ đằng xa truyền tới một thanh âm hoa sơn doanh tuyển lúc đó sau khi từ biệt đến bây giờ đây là Doanh tuyền cũng không cần phải ở ẩn dấu thân phận của mình chính là muốn tuyên dương ra ngoài ti đường chủ hiện tại như thế nào cho phải một thuộc hạ đi lên trước đến do hỏi lời vô ích ti đường chủ nộ quát một tiếng bước nhanh hướng về chính dương đi lên lầu vừa đi vừa nói chuyện tự nhiên là thiếu chủ quan trọng hơn thiếu chủ ti đường chủ vừa đi tới liền thấy đang ở dãy rủa muốn đứng lên phương thiên định một đi nhanh xông lên phía trước đỡ lấy phương thiên định bay hơi hoảng động vài cái ân cần hỏi han thiếu chủ ngươi cảm giác làm sao ngươi nếu như ở hoàng vài cái nói không chừng đã đem ta hoàng chết phương thiên định cười khổ một tiếng Cường lên tinh thần nói rằng, lúc này trên người của hắn tạo sẽ không có bất luận cái gì khí lực, có thể nhanh như vậy tỉnh lại, đã là thể chất khác hẳn với thường nhân duyên cớ. Thuộc hạ tới chậm, thiếu chủ chỗ tội. Ti đường chủ nhìn thấy Phương Thiên Định còn có khí lực hay nói giỡn, liền biết hắn chắc là không có gì trở ngại, bật người thỉnh tội. Đi, lần này chỉ có thể là quái tự ta, một thời đại ý chung người này quý kế. Phương Thiên Định lúc này đã bị Ti đường chủ đỡ dậy, tọa ở cái ghế một bên thượng, nhìn ta một chút nhị đệ thế nào. Thiếu chủ, ngươi thực sự không có gì đáng ngại. Ti đường chủ vẫn là không nhịn được đá nhất cú miệng. Không có việc gì, không chết. Phương Thiên Định không vui nói. Ti Đường Chủ lúng túng cười một tiếng đi tới Phương Kiệt bên người, nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhị công tử. Minh Giáo nội bộ nhân, một trăm đều gọi hô Phương Kiệt Vi nhị công tử, đại công tử Phương Thiên Định đó là thiếu chủ. Có chuyện gì sao? Phương Kiệt mở ra mình hai mắt, nhẹ nhàng viết mình một chút đầu, nhượng mình có thể thấy được Ti Đường Chủ. Hai vị này Phương gia công tử đều là như thế nào mê a? Ti Đường Chủ biểu thị mình đã hầu hạ không hai vị này ra. Nhị công tử, ngươi không có chuyện gì chớ? Ti Đường Chủ nhẹ giọng hỏi. Nguyên lai like là Ti Đường Chủ a, ta không sao tỉnh. chính là cả người không dùng được khí lực phương kiệt tâm thầm thở dài một tiếng đón hướng Phương thiên định phương hướng hỏi một câu đại ca hắn không có thương tổn đến ngươi đi ngươi không sẽ tự mình khởi đến chính mình nhìn Phương thiên định khép cười một tiếng đón liền bắt đầu nói móc phương kiệt đây cũng là ngươi nhận được kết bái ca ca không nói hai lời liền đem ta ngươi hai người dùng thuốc ngu dốt trở mình nghĩ không ra ta Phương thiên định ngày hôm nay dĩ nhiên là ngã bị huynh đệ mình trong tay đại ca chớ trách cái này chỉ sợ là ta nghĩa huynh phương pháp thoát thân cũng không có đả thương hại ngươi tâm tư của ta phương kiệt lúc này nằm trên mặt đất vẫn đang vi doanh giải vây có thể thấy được mực ngọc khế đối ảnh hưởng của hắn Không thể không nói, ngươi một cái này nghĩa minh đến là có vài phần bản lĩnh, chỉ sợ sớm đã biết ta ở dưới lầu. Phương Thiên Định hơi lắc đầu, đã rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình khôi phục, hứa ta trí giác. Ách, theo kêu đau một tiếng, Phương Kiệt đã bằng vào lực lượng của chính mình ngay tại chỗ làm. Phương Kiệt làm việc tỉnh, luôn luôn không thích cầu người, trước ti đường chủ tùy ý Phương Kiệt nằm trên mặt đất, không đi nâng, ngoài miệng thậm chí nói cũng không có đề cập qua chuyện này, chính là biết Phương Kiệt tính tỉnh. Quả nhiên ngươi hay là trước khôi phục. Phương Thiên Định nhìn thấy Phương Kiệt đã có thể bằng vào chính khí lực ngồi xuống, âm thầm bội phục đến. Nào chỉ là hắn. chính là ta cũng biết ngươi ở dưới lầu phương kiệt ngồi xuống xoa đầu của mình hướng về phương Thiên định hỏi đại ca cũng biết đây là cái gì thuốc sao nếu là không có đoán sai đây là lục phiến môn tá tiểu tiêu sầu phương Thiên định cười khổ một tiếng nói rằng lúc đầu đã ở phong láo tam trên tay của ăn xong lúc này đầy khuy nghĩ không ra hôm nay dĩ nhiên lần thứ hai trùng thuốc này nói tá tiểu tiêu sầu phương kiệt nghe thấy tên mỉm cười lúc này hắn đã đứng lên trong tay cũng ôm lấy doanh tuyển lưu lại vỏ rượu ở vỏ miệng nhẹ nhàng người hai cái mang theo một tia đáng tiếc nói rằng thực sự là đáng tiếc nhất vỏ rượu ngon a Uy một chương 221, Bảo vệ Chương và Tiết cẩn thận đặt cam tâm đem Giang Sơn chắp tay tiễn cho người khác sao? Chương 221, Bảo vệ Chương và Tiết, cẩn thận đặt cam tâm đem Giang Sơn chắp tay tiễn cho người khác sao? Bảo vệ Chương và Tiết, cẩn thận đặt, đại gia hay nhất quan tự động đặt, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết tổn thất, nửa nho nhỏ lúc lúc truyền lên chính xác Chương và Tiết. Cấp đại gia xem mang tới phiền phức, tiểu hổ trước xin lỗi. Một cái gì là chủ nghĩa Mác? Một từ người sáng tạo, người thừa kế độ lớn của gấp giảng chủ nghĩa Mác là do đồng Mác tư dạ cách, tư sáng lập, mà do sau đó các thời đại, các dân tộc chủ nghĩa Mác người không ngừng phong phú và phát triển quan điểm và học thuyết hệ thống 2. từ giai cấp thuộc tính giảng chủ nghĩa mark là giai cấp vô sản tranh thủ tự thân giải phóng cùng cả cả nhân loại giải phóng khoa học lý luận là về giai cấp vô sản đấu tranh tính chất con mắt giải hòa phóng điều kiện học thuyết 3. từ đối tượng nghiên cứu và nội dung chủ yếu giảng chủ nghĩa mark là giai cấp vô sản khoa học thế giới quan và phương pháp luận là về tự nhiên xã hội và tư duy triển phổ biến quy luật học thuyết là về tư bản chủ nghĩa triển và biến thành chủ nghĩa xã hội khoa học cùng với xã hội chủ nghĩa triển phổ biến quy luật khoa học hai chủ nghĩa mark sản sinh cùng triển Nhất chủ nghĩa Marx là thời đại kết quả. Một chủ nghĩa Marx sinh ra kinh tế xã hội căn nguyên. Tư bản chủ nghĩa đại công nghiệp triển, tư bản chủ nghĩa phương thức sản xuất thành thục và mâu thuẫn cơ bản triển, là chủ nghĩa Marx sinh ra căn bản nhất kinh tế xã hội căn nguyên. Một cách mạng công nghiệp khiến cho phương thức sản xuất biến cách trọng đại. Hai chu kỳ tính khủng hoảng kinh tế bạo. 3 tư bản chủ nghĩa mâu thuẫn cơ bản bén loạn hóa. Hai chủ nghĩa Marx sinh ra giai cấp cơ sở, giai cấp vô sản phản đối giai cấp tư sản đấu tranh ngày càng trở nên gay gắt, đối khoa học lý luận chỉ đạo đưa ra mãnh liệt nhu cầu. Một giai cấp công nhân cùng giai cấp tư sản mâu thuẫn bay lên đúng chỗ. 2. Giai cấp vô sản phản đối giai cấp tư sản đấu tranh giai cấp tiến vào tân giai đoạn. 3. Kết luận, giai cấp công nhân đã trở thành lịch sử phát triển vĩ đại động lực. 4. Giai cấp công nhân cần khoa học lý luận. nhị, Đồng mac tư Ảng phần cách mạng thực tiễn và đối với nhân loại văn minh thành quả kế thừa cùng sang tân. 1. Đồng mác tư Ảng phần tích cực tham gia và chỉ đạo phong trào công nhân cách mạng thực tiễn là chủ nghĩa Mark sinh ra điều kiện trọng yếu. 2. Chủ nghĩa Mark trực tiếp nhất lý luận nơi phát ra. Đức cổ điển triết học, Anh quốc cổ điển môn kinh tế chính trị và 19 thế kỷ tam đại chủ nghĩa xã hội không tưởng học thuyết, còn lại là chủ nghĩa Marx sinh ra trực tiếp nhất lý luận nơi phát ra. Tam chủ nghĩa Marx ở trên thực tế không ngừng triển. Một chủ nghĩa Marx theo thực tiễn triển mà triển. Hai, Liên ninh ở mới dưới điều kiện phong phú và phát triển chủ nghĩa Marx, hình thành chủ nghĩa Lenin. Ba, Trung Hoa Trung Quốc nhân bà chủ nghĩa Mác Lenin cùng Trung Hoa Trung Quốc cụ thể thực tiễn kết hợp với nhau trước sau sản sinh tư tưởng, đặc tiểu bình lý luận và ba đại biểu trọng yếu tư tưởng cái này tam đại lý luận thành quả bảo vệ chương và tiết. Cẩn thận đặt đại gia hay nhất quan tự động đặt để tránh khỏi tạo thành không cần thiết tổn thất cấp đại gia xem mang tới phiền phức tiểu hội trước xin lỗi một cái gì là chủ nghĩa Marx một từ người sáng tạo người thừa kế độ lớn của góc giảng chủ nghĩa Mark là do đồng Mark tư giả cách tư sáng lập mà do sau đó các thời đại các dân tộc chủ nghĩa Mark người không ngừng phong phú và phát triển quan điểm và học thuyết hệ thống hai từ giai cấp thuộc tính giảng chủ nghĩa Mark là giai cấp vô sản tranh thủ tự thân giải phóng cùng cả cả nhân loại giải phóng khoa học lý luận là về giai cấp vô sản đấu tranh tính chất con mắt giải hòa phóng điều kiện học thuyết ba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 Đồng Mác tư hạng phần cách mạng thực tiễn và đối với nhân loại văn minh thành quả kế thừa cùng sang tân. Một, Đồng Mác tư hạng phân tích cực tham gia và chỉ đạo phong trào công nhân cách mạng thực tiễn là chủ nghĩa Mác sinh ra điều kiện trọng yếu. 2. Chủ nghĩa mát trực tiếp nhất lý luận nơi phát ra. Đức cổ điển triết học, Anh quốc cổ điển môn kinh tế chính trị và 19 thế kỷ tam đại chủ nghĩa xã hội không tưởng học thuyết, còn lại là chủ nghĩa Mác sinh ra trực tiếp nhất lý luận nơi phát ra. 3. Chủ nghĩa mát ở trên thực tế không ngừng triển. Một, Chủ nghĩa mát theo thực tiễn triển mà triển. Hai, Liệt Minh ở mới dưới điều kiện phong phú và phát triển chủ nghĩa mát hình thành chủ nghĩa Lenin. 3.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 Hạo nhiên chính khí trùng tận trời kiến nhi đem đại ca ngươi nhốt vào tư ra tỏa hàng châu chuyện vật tạm thời do ngươi đại lý phương tịch nói xong một câu nói này vậy vẫy ống tay áo trực tiếp hướng về phân đả chi đi ra ngoài đại bá phương kiệt thấy phương tịch động tác nhanh lên tiến lên một muốn nói cái gì đó ngươi nếu là cầu tình cũng cùng hắn cùng nhau giam giữ đi phương tịch đốn một chút tức bộ điều không phải tiểu chất là muốn hỏi một chút quan bao lâu thời gian phương kiệt nghe được phương tịch nói như vậy cả người run lên bật người đổi giọng trước giam giữ đi phương kiệt bảng cựu trương nơi nào có thể trốn được phương tịch hai mắt hư lạnh một tiếng nói tiếp, chờ hắn lúc nào suy nghĩ cẩn thận cái gì trở ra. Sau đó Phương Tịch cũng không quay đầu lại trừ phân đàn nơi dùng chân, trực tiếp hướng tổng đàn rút nguyên động đi. Bắc Tống Nam kinh ứng Thiên phủ, quốc tử giám chỗ ứng với Thiên thư viện, học tử Tần Trung đệ Tuấn Tài Kình Tống đỉnh ứng với Thiên Thủy Hưng học thư viện quan Hoa hạ. Doanh tuyển chậm rãi đọc lên hai câu này động ở ứng với Thiên thư viện đại môn trên câu đối. Xin hỏi thế nhưng Hoa Sơn Doanh đạo trường, một thư viện học sinh, lúc này đi tới quay Doanh tuyển nói rằng, chính là bần đạo. Doanh tuyển đến phương Bắc địa giới đã sớm hoán trả lời bảo, hơn nữa đến nơi đây lúc càng thêm không có ẩn giấu thân phận của mình. nói vậy trước cho là mình đột nhiên mất tích nhân đều có thể tùng hạ một hơi thở đi. bần đạo cho các ngươi thế nào thời gian dài chính là vì xem một hồi cho hay mong muốn các ngươi nghìn vạn lần đừng cho bần đạo thất vọng a doanh tuyển trong lòng thầm nói hơn nữa còn có một điểm doanh tuyển lần đi ra nam tin tức dĩ nhiên không chút nào chuyển tới doanh tuyển âm thầm đoán rằng chỉ sợ là hẳn cái kêu kết bái đệ đệ ở trong đó đưa đến nhất định tác dụng sợ rằng cùng phương thiên định cũng khởi không liên quan hệ tổ sư biết đạo trưởng sắp sửa đến chỗ này vì vậy lượng học sinh ở đây chờ cái kia học sinh nhãn tình sáng lên nói tiếp xin hay đạo trưởng cùng học sinh đi vào các ngươi học viện tổ sư doanh tuyển sửng sốt kỳ thực hắn ngay cả thư viện viện trưởng cũng không biết là người phương nào chớ đừng nói chi là bọn họ tổ sư bất quá nếu nhân ra thật tình tương yêu mình cũng không tiện cự tuyển, vừa lúc nhìn cái này ứng với thiên thư viện tổ sư đến tột cùng là ai đi tới thế giới này hơn 2 năm thời gian đối với thế giới này xuất hiện các loại không tưởng được sự tình, doanh tuyển cũng có nhất định miễn dịch thì là cái này ứng với thiên thư viện tổ sư chân là cái gì lao quái vật doanh tuyển cũng có chuẩn bị tâm lý thư viện rất lớn tràn ngập văn hóa khí thức nơi trốn tràn ngập nho học bầu không khí mặc dù mình coi như là nửa đạo ra người trong cũng không khỏi không thuyết cái này nho ra có thể được đến các đời đế vương sủng ái quả thực điều không phải lãng đắc hư danh nói rằng thống trị thiên hạ không có này nho sinh sợ rằng thật đúng là không được thư viện có một tòa phía sau núi phía sau núi có một rừng cây trong rừng cây có nhất nhà gỗ nhỏ từ chân núi có một cái thẳng tắp đường nhỏ đường nhỏ dùng tảng đá phô thành cầu thang nối thẳng một cái nhà gỗ nhỏ không có bất kỳ ngăn cản đạo trưởng học sinh chỉ có thể tiễn ngươi ở đây học sinh ở đường lên núi chỗ dừng bước lại mang theo một tia náy quay doanh tuyển nói rằng Tổ sư sẽ ở đó trong nhà gỗ. Học sinh cáo tử. Nói xong, cái kia học sinh liền trực tiếp rời đi, thậm chí ngay cả tên cũng không có để lại. Doanh truyền ngược lại nhìn về phía sơn đạo cuối nhà gỗ nhỏ, một nghiêm nghị chính khí, xông thẳng lên trời. Cái này một khí thế. Doanh truyền dĩ nhiên cảm thấy mình đã bị cái này một chính khí ảnh hưởng trong lòng cả kinh. Lẽ nào nơi này thực sự là một có một không hai đại nho, đã sửa ra hạo nhiên chính khí phải không? Đối đãi lên đỉnh lúc, nhìn đến tận cùng là cái gì cao nhân. Doanh truyền bước trên cái này khối thứ nhất mà cầu thang. Hứng. Doanh truyền trích cảm thấy mình cả người chấn động. dĩ nhiên phát giác thân thể của chính mình dần dần không nhận được khống chế của mình đón trước mắt tối sầm trước mắt của mình xuất hiện lệnh một phen cảnh tượng chính ở vào một tòa lầu các trên đứng xa nhìn đại giang nước hạo hạo đăng đãng, hoành vô bờ ngai muôn hình vạn trạng doanh tuyển dĩ nhiên cảm thấy mình trong lồng ngực không lý do sinh ra một trận dâng trào cảm giác không bao lâu dĩ nhiên âm phong gào rít giận dữ chọc lãng bài không ngày tinh ẩn rượu núi cao tiềm hình lúc này doanh tuyển dĩ nhiên phát hiện mình đã đặt mình trong tại đây đại giang nhất là thuyền con trong mỗi khi sắp sửa bị sóng gió nuốt hết là lúc đều có thể gặp giữ hóa lành hóa hiểm vi gì? tình cảnh như thế cũng không biết duy trì liên tục bao lâu. Doanh tuyển tiểu gắt gao định ở tiểu thuyền trên, vận khởi chân nguyên làm chống lại, vẫn không nhúc ních. tuy rằng hung hiểm vật phần, thế nhưng càng về sau, doanh tuyển càng là không hề ba động, thậm chí ngay cả nhắc tới chân nguyên cũng nhất tịnh tán đi, thì dường như những nay hung hiểm coi như cơm thường thông thường, đã kích không dậy nổi doanh tuyển nội tâm vận sóng. lại chỉ trước mắt tiểu thuyền dĩ nhiên đã đến bên mở, doanh tuyển theo bản năng đi xuống tiểu thuyền, lên mở, đã có bị bám lệnh ngoại một phen biến hóa, thiên thủy một màu, nhất bích và quạnh ngạn chỉ đinh lan bóng bẩy xanh, ban đêm sương mù dày đã không còn, đêm đến trăng sáng thiên lý. Doanh tuyển nhìn cái này không ngừng biến nào cảnh sắc, đột nhiên trong lòng khẽ động, đây chẳng lẽ là... Không đợi Doanh tuyển tưởng hoàn, tiêu Cảm thấy mình thân thể chấn động, trước mắt một ít lộ vẻ vô căn cứ, lại nhớ tới ứng với Thiên Thư Viên trong, nhưng là vị trí của mình đã từ sau sơn chân núi đi tới tọa nhà gỗ trước. Lúc này Doanh tuyển, quay nhà gỗ chủ nhân đã có suy đoán, tiểu hưu nêu đến vì sao không vào nhà nhất tự, một trung khí mười phần, khá đái một tia thanh âm uy nghiêm từ trong nhà mặt truyền vào đến, quấy rối tiền bối. Doanh Tuyền ở bên ngoài cung kính thi lễ, lúc này mới đi vào đẩy cửa, dâu tóc bạc trắng, đầy mặt hồng quang, thân thể thẳng tắp. chính khí nghiêm nghị. Đây là doanh tuyển quay láo giả trước mắt duy nhất ấn tượng. Bần đạo gặp qua văn chính công, doanh tuyển một lời nói toạc ra thân phận của láo giả này, bài văn mẫu chính cũng nu một cái tên khác, đại gia quen thuộc hơn, phạm trọng yêm. Ngươi dĩ nhiên nhận thức lão phu. phạm trọng yêm hơi sừng sờ, sau đó trên mặt hoàn mang theo mỉm cười, ha ha, cũng có hắn trầm tồn trung toán sai sự tình. tiền bối cũng nhận được trầm tiền bối. doanh tuyển nghe được từ phạm trọng yêm không trung sở đánh ra trầm tuẫn trung danh hào, thoáng nhất thất kinh hỏi, trầm quát tự trầm tuẫn trung, thiên cơ môn truyền nhân. Đại tống Ti Thiên giám sát, đối với Doanh tuyển mà nói, là hắn cuộc sống một bước ngoặt. Lão phu cùng hắn nhất điện làm quan, ngươi nói nhận được không nhận biết. Phạm Trọng Yêm âm thầm thở dài một hơi thở, nói tiếp, hôm nay nhìn thấy ngươi lúc, lão phu liền biết được tổn trung sợ rằng đã đến lớn hạn. Trọng tiên bối chính là chết ở bần đạo trước mặt của, bần đạo thân thủ mai táng. Doanh tuyển nghe được Phạm Trọng Yêm giải thích, cười khổ một tiếng, chính dĩ nhiên quên hai người cũng là lớn tống quan viên, tự nhiên biết nhau, chỉ là hiện tại xem ra, hai người quan hệ sợ rằng không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy. Quy một chương 223, tương lai của mình thực sự đã đã định trước sao? Chương 223, tương lai của mình thực sự đã đã định trước sau năm đó trầm tồn trung hồi hương thời gian đối lao phu nói qua hôm nay lúc này hội có một hoa sơn hi gì tổ sư đệ tử hoàn tắc doanh tuyển đi ngang qua ta đây ứng với thiên học viện quả nhiên đợi được tiểu hữu chỉ là lao phu có một chuyện bất minh phạm trọng Yêm nhẹ nhàng phất tay một cái ngón tay hướng doanh tuyển bên người cách đó không xa một cái ghế ý bảo doanh tuyển an vị tiểu thuyết doanh tuyển trước cảm ơn nói tiếp tiền bối nhưng giảng vô phương nga phạm trọng yêm nhẹ nhàng xoa hai cái râu mép của mình mỉm cười thế nhân đều biết lao phu đã không ở như thế coi như là sách này về người cũng là xưng hô Lão phu một tiếng tổ sư không biết tiểu hữu là như thế nào nhận được lao phu nhi lại nói tiếp bần đạo nếu là cứ như vậy nhìn thấy tiền bối tất nhiên không biết tiền bối thân phận. doanh tuyển đầu tiên là nhẹ nhàng lắc đầu sau đó mới lên tiếng chỉ là thượng cái này cầu thang trước trước mắt không lý do xuất hiện một phen ảo giác lại cộng thêm tiền bối ở đây nhất cố hạo nhiên chính khí sông thẳng tới chân trời vì vậy lớn gan suy đoán thì ra là thế phạm trọng yêm cười khổ một tiếng nhìn doanh tuyển nói rằng xem ra trầm tổn chúng nói quả nhiên không sai ngươi quả thực không biết lao phu mà là biết lao phu nhạc dương lâu ký lẽ nào cái này hảo giác là tiền bối cố ý gây nên doanh tuyền lên tiếng hỏi tiền bối nhạc dương lâu ký vần đạo đọc một lượt vô số lần cũng cảm xúc thâm hậu nhất khác sâu đó là trợ tử dùng ở đầu câu dâm mưa tầm tã ngay cả nguyện không ra âm phong gào rít giận dữ chọc lãng bại không ngày tinh ẩn rượu núi cao tiềm hình thương lữ không được tường khuynh tiếp tội sắp tối minh minh hổ gầm viên đề đang tư lâu cũng tắc có đi nước nghi ngờ hương ưu rèm pha huy kỳ trước mắt tiêu điều vắng vẻ cảm cực mà bi người vậy một đợt này quả nhiên Phạm Trọng Yêm trong mắt đột nhiên xuất hiện tinh quang, chứ hắn liền cảm thụ được doanh tuyển khi hắn cố ý xây dựng ảo giác trong. ở Giang Thượng Phiêu bạt tiêu hao thời gian rất dài, thế cho nên ngay cả người thứ ba chẳng cảnh chưa từng có thể thật tốt thể ngộ, liền rời khỏi dây ảo giác. Lúc đầu hắn nhận được trầm quát tin tức, trầm quát thỉnh hắn giúp một chuyện. Đó là muốn cho hắn Phạm Trọng Yêm làm cho thẳng một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt tam quan, trẻ tuổi này tuấn kiệt dĩ nhiên chính là doanh tuyển. Nhạc Dương lâu ký là của hắn cả đời làm, đạt được một thường người không thể địch nổi cao độ, trong đó ôm ấp tình cảm chính là chữ Phạm Trọng Yêm cả đời truy cầu. Hắn đem này văn hóa nhập tự thân, hình thành giác. chính là muốn cần mình biểu đạt tư tưởng đến ảnh hưởng doanh tuyển nhất là tiên thiên hạ chi yêu mà yêu, hậu thiên hạ chi nhạc mà nhạc nhưng chưa từng nghĩ đến bởi vì doanh tuyển đã sớm đọc một lượt quá chính văn trường, đồng thời trầm mê với trận thứ hai cảnh dẫn đến đến tiếp sau vô pháp đội kịp thế nhưng đây cũng không phải là chuyện gì xấu phạm trọng Yêm âm thầm cười mặc dù không có nhất lần thành công đơn giản doanh tuyển trầm mê chỉ là trận thứ hai cảnh nếu là trận thứ ba cảnh nói sợ rằng mới là đại phiền thoái. ở phạm trọng nghiêm xem ra cái này doanh tuyển sở dĩ đối với hắn cái này đệ nhị đoạn cảm hứng thú thân thể có thể trầm xuống tâm đi thể ngộ đó là cái này để nhị đoạn thuyết giảng tố chuyện tình nói rằng trong lòng của hắn khiến cho trong lòng hắn cộng minh đi nước nghi ngờ hương ưu rèm pha huy kỳ trước mắt tiêu điều vắng vẻ cảm cực mà bi người vậy ngươi đang sợ ở sợ hãi phạm trọng yêm đột nhiên nhìn doanh tuyền nói rằng tiền bối nói dỡn doanh tuyền vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhịu phạm trọng yêm ánh mắt nhượng hắn rất khó chịu tiêu cảm giác mình hoàn toàn búng thông thường không có một chút bí mật đáng nói không cảm cực mà bi người ngươi là một cảm tính nhân thế nhưng hiện thực lại làm cho ngươi phải lý tính làm phạm trọng yêm nói lần nữa rất nhiều chuyện ngươi căn bản không muốn làm thế nhưng ngươi lại không làm không được bởi vì ngươi tại hoài nghi ngươi đang sợ ta ở hoài nghi gì sợ cái gì doanh tuyển theo bản năng hỏi ngay cả bẩn đạo hai chữ cũng ném tới mấy vấn đề này ngươi không nên hỏi lão phu ứng với nên hỏi một chút tâm của chính mình ngươi chuyện của mình chỉ có mình có thể trả lời phạm trọng yêm mỉm cười đứa bé này cũng là một khối mà hàm ẩm nếu không có hắn là trần đoàn lão tổ đệ tử chính cũng không nhịn được động thu đồ đệ chi niệm tim của mình doanh tuyển cảm thấy mình từ đi tới nơi này phía sau núi vẫn bị phạm trọng yêm lôi kéo mũi đi trâm tôn trung thậm chí ngay cả chính hội ở phía sau tới nơi này cũng suy tính đi ra thật sự là là đáng sợ thực sự không biết còn có cái gì là hắn không biết tân khuy hắn chết nghĩ tới đây doanh tuyển đột nhiên trước mắt sáng ngời, cái này không chính là mình một mực hoài nghi sao hoài nghi nhất cử nhất động của mình đều bị nhân thao túng nhớ tới chính đi tới thế giới này các loại kinh lịch dĩ nhiên không có một việc chỗ với bản tâm của mình đều là ở các loại ngoại lực thôi động dưới bất đắc dĩ mà thôi mình ở sợ đang sợ tương lai của mình điều không phải thụ bàn tay mình khống hô doanh tuyển thoáng cái nghĩ thông suốt rất nhiều thế nhưng trên mặt nhưng không có một tiêu biểu hiện đây cũng là trước ảo giác trong lấy được chỗ tốt biển ngập trời dưới chính giá nhất là thuyền con như vậy nguy hiểm cánh mặn dưới luyện được thái sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu bản lĩnh mặc kệ trong lòng làm sao kinh hoàng thế nhưng trên mặt luôn luôn thong dong kỳ thực doanh tuyển không muốn mất đi sợ nghĩ như vậy cảm giác có sợ mới có kính nể có kính nể mới có ước thúc ước hẹn bó buộc tài có thể làm tốt một người tiền bối một phen ngôn ngữ như thể hầu nghi thức xối nước lên đầu thông thường văn bối được ích lợi không nhỏ doanh tuyển rất cung kính quay phạm trọng đi một van bối đệ tử chi lễ ha ha phạm trọng yêm nhìn thấy doanh tuyển cái dạng này biết hắn nghị thông suốt một ít quan thiếu nhịn không được khoa đến quả nhiên hảo nộ tính tiền bối liêu tán văn bối tư chất đần độn đơn giản như vậy vấn đề dĩ nhiên hiện tại mới phát hiện doanh tuyển đồn đốn nói lần nữa chỉ là văn bối tuy rằng tìm được vấn đề chỗ lại chút nào biện pháp giải quyết cái này vẫn là ngươi vấn đề của mình thì là lúc này lao phu cho ra đáp án cũng là lao phu đáp án mà không phải ngươi đáp án của mình phạm trọng yêm nghe được doanh tuyển nói như vậy mỉm cười ngươi nếu không phải sợ thụ đến lao phu ảnh hưởng lao phu liền nói cho ngươi biết tiền bối biết văn bối muốn hỏi gì Doanh tuyển sửng sốt chính rõ ràng không có nói qua mình là vấn đề gì a? Không biết. Phạm trọng yêm hồi đáp, người cái dạng này trả lời, nhượng ta phía dưới làm sao nói tiếp? Doanh tuyển sửng sốt, trong lòng thầm nói, ha ha. Phạm trọng yêm nhẹ nhàng tìm tỏi hai cái chính dâu mép, quay Doanh tuyển nói rằng, làm việc tính trước, hỏi nhiều hỏi nội tâm của mình, ngươi không muốn mất đi lòng tính sợ là chuyện tốt tình, thế nhưng cũng không có thể nhượng chỉ vào lòng tính sợ, đem chính ngươi cực hạn ở, ngươi dù sao tuổi còn trẻ. Doanh tuyển cũng không hỏi Phạm trọng yêm là làm thế nào biết chính suy nghĩ, cũng không đang hỏi trước cái vấn đề. Phạm trọng yêm nói rất đúng. Chuyện của mình để cho người khác cho ra đáp án, sẽ gặp ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến chính. Cái kia đáp án cuối cùng còn là chính muốn sao? Đặt doanh tuyển muốn hỏi gì vấn đề, tương lai của mình thực sự đã đã định trước sao? Dù sao trầm Quát thôi diễn thật sự là đáng sợ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 224, Phạm Trọng Yêm ủy kế. Chương 224, Phạm Trọng Yêm ủy kế. Muốn biết Trầm Tồn trung cùng lão phu ăn nói một ít gì sao? Phạm Trọng Yêm trầm rãi nhìn về phía doanh tuyển. Tiền bối mời nói. Doanh truyền nghe được Phạm Trọng Yên nói như vậy, liền biết hắn rõ ràng nhất tưởng muốn tự nói với mình một sự tình. Biết đại tống nhiều người như vậy, vì sao hắn chầm tổn chung hết lần này tới lần khác trích thôi diễn một mình ngươi, hơn nữa đẩy đó là thật. Nhiều năm sau, phạm trọng yêm khí thế của thoáng cái bay lên rất nhiều. Hắn ở Áp Bách, Áp Bách chứ Doanh tuyển. Doanh tuyển không biết phạm trọng yêm vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, lập tức cũng không dám chút nào gì động, chỉ là chậm rãi vận chuyển toàn thân chân nguyên, yên lặng chống cự lại. Hắn nói với ta, ngươi là thiên ngoại người. Phạm trọng yêm trong mắt mang theo một không rõ ý tứ hám súc, trên dưới tìm hiểu cái này Doanh tuyển biến hóa. Nếu là không có trước ảo giác, sợ rằng Doanh Tuyền nghe lời ấy cũng đã lộ ra chân ngựa Thế nhưng lúc này. Doanh tuyển tuy rằng trong lòng có chút hoảng loạn, vẫn đang mặt không đổi sắc, chỉ là vùng xung quanh lông mày khen nhữ một cái, hỏi ngược một câu: Thiên mọi người, nếu chúng ta có thể phá thoái hư không, rời đi thế giới này, vì sao không thể có những thế giới khác chính là nhân vật phủ xuống một phe này thiên địa? Phạm Trọng Yêm khẽ cười một tiếng nói tiếp: Phá thoái hư không? Doanh tuyển trong lòng âm thầm gật đầu, thế giới này quả nhiên đều không phải độc lập thế giới, tiền bối dĩ nhiên hoài nghi vãn bối là những thế giới khác chính là nhân vật. Doanh tuyển cười khổ một tiếng nói rằng: Thế nhưng ngược lại âm thầm nghĩ tới, nghĩ không ra ngay cả điều này, chấm quát đều có thể thôi diễn đi ra, quả thật là đáng sợ. Tân hãy hắn lúc này đã qua đời liên đối thiên cơ môn truyền thừa cũng theo đó bị mất không phải thiên hạ này đâu chỉ chính một người ăn ngủ không yên chỉ sợ cũng ngay cả các quốc gia hoàng đế cũng sẽ ngủ không được đi đây chỉ là trầm tồn chung một suy đoán cũng không có chứng cứ chứng minh phạm trọng Yêm khỏe mắt vi vi nhất yêu nói tiếp ngược lại vô luận ngươi là ai ở trầm tồn chung cùng tính toán theo công thức trong ngươi chỉ làm cho đại tống mang đến chỗ tốt thậm chí thiên hạ nhất thống cơ hội cũng là ứng nghiệm ở trên người của ngươi ha hả doanh tuyển nghe được phạm trọng Yêm nói như vậy tự dễu cười hai tiếng vạn bối có bản lánh gì vạn bối nhà mình biết được nếu là ngươi muốn những nay tiền bối thu về hòa đến, dùng loại này nói, hướng bần đạo cấp triều đỉnh bán mạng, doanh tuyển đốn đốn, trên mặt cố ý toát ra một kia bất mãn, nói tiếp, chư vị tiền bối, liền đã sai bản tính, doanh tuyển là cố ý nói như vậy, bởi vì hắn không biết đã phạm trọng nghiêm đối ý tưởng chân thật của hắn đến tận cùng là cái gì, thì là phạm trọng yêm đối với hắn không có ác ý, hắn cái này thiên ngoại người thân phận, mình cũng là quyết định không thể thừa nhận. hướng chi, lúc này phạm trọng yêm, ai biết có đúng hay không đang bấy lời của mình. phạm trọng nghe được doanh vừa nói như vậy, mình mới là sửng sốt, tiểu tử này không ăn sáo lộ ra bài à? lão phu lúc nào nhượng hắn cấp đỉnh bán mạng. Tuy rằng Phạm Trọng Yêm thừa nhận mình quả thật có ý nghĩ này, cấp triều đình bán mạng. Phạm Trọng Yêm là ai? Doanh Truyền tiểu kỹ lưỡng mặc dù đang trình độ nhất định, đưa đến một ít tác dụng, thế nhưng cùng chết chung cáo già khi xuất, còn là kém một chút. Phạm Trọng Yêm nhẹ nhàng cười, cũng không nhắc lại thiên ngoại người chuyện tình, mà là một bên lắc đầu vừa nói, tiểu tử ngươi bây giờ không phải là ở lục phiến môn người hầu sao? Còn dùng lao phu hống ngươi cấp triều đình bán mạng, cái này Doanh Truyền chưa từng có đem mình làm quá lục phiến môn nhân. Trải qua xuôi Nam Giang Nam một tháng có thừa, càng đem chi vứt qua một bên, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem chuyện này quên nhất sạch sẽ. Chuyện này dừng ở đây. phạm trọng yêm đột nhiên nói rằng thế nhưng trong mắt vẫn là kim quang bùng lên doanh tuyền lúc này dĩ nhiên cảm thấy mình cùng phạm trọng yêm thế giới tinh thần liên tiếp đến cùng nhau thật lâu không thể chế lịa cư triều đỉnh cao tắc ưu kỳ dân chỗ giang hồ xa tắc ưu kỳ quân là tiên cung ưu tối cung ưu đầu tiên là câu này thật sâu đi qua hai người tinh thần liên tiếp gắt gao đinh nhập doanh tuyền trong đầu a doanh tuyền lần này tử phát sinh một tiếng thống khổ riêng gì cho dù ai bị người khác gáp đặt hắn tư tưởng của người ta chắc là sẽ không sống khá giả thiên, thiên hạ chi ưu mà ưu hậu tiên hạ chi nhạc mà nhạc theo sát mà câu này cũng dần dần chìm vào doanh tuyển trong óc người doanh tuyển cố nén đau đầu vươn hai ngón tay mang theo vẻ run dày ngón tay hướng phạm trọng Yêm. nghĩ không ra chính còn là trung lão gia hỏa này kế a ngay sau đó doanh tuyển liền cảm thấy mình bên thay chuyển đến một tiếng đại a tuyên truyền rất ngộ ủ thai hoa mắt thậm chí ngay cả tinh thần đều có một tia hoảng hốt doanh tuyển trong lòng thầm nghĩ lão gia hỏa này trước hoàn làm ra vẻ tất tương thuyết không thể để cho hắn tìm cách quấy rầy đáp án của mình nguyên lai like đều là để cho mình thả lòng cảnh giác cố ý nói rằng nói chính là vì bây giờ giờ khắc này hào một phạm trọng nghiêm Hảo một trầm tồn trung nghĩ không ra hai người các ngươi tính toán dĩ nhiên thâm hậu như thế ngay doanh tuyển một số gần như buôn hội thời gian đột nhiên một trận thanh lưu thẳng tắp sông lên đầu góc hắn đây là chính dịch chân nguyên doanh tuyển âm thầm đại hỉ, đây là chính dịch tâm kinh nhận thấy được doanh tuyển lúc này trạng thái không thích hợp tự nhiên bảo vệ công hiệu phát động doanh tuyển cũng âm thầm ra một bả lực toàn lực vận chuyển cả người chân nguyên không ngừng bổ sung cùng phạm trọng nghiêm đối với hắn phát động tinh thần là lớn, chống đỡ được Hảo tiểu tử phạm trọng nghiêm tự nhiên cũng nhận thấy được doanh dị dạng nghị không ra ở chính dùng ngôn ngữ nhượng kỳ vương đối với mình cảnh giác sau đó đột nhiên tung một thiên ngoại người tin tức, cố ý nhiễu loạn doanh tuyển tìm trí, để cho chính một kích thành công thời gian, hắn vẫn còn có sức phản kháng. Doanh tuyển điều không phải cái này một thế giới người, điểm này trầm quát biết, phạm trọng yên cũng biết. cái tin này, không nữa tiết lộ một bên thứ ba biết. ở trầm quát thôi diễn trong, doanh tuyển tương lai tuy rằng chống lại ngoại tộc xâm lấn, thế nhưng đối nội thủ đoạn sát máu cũng không kém chút nào. đại tống hoàng tộc chính là hủy ở này trong tay của người. phạm trọng yên mặc dù là đường đại đại nho, thế nhưng luôn luôn đối trầm quát thôi diễn thuật bội phục đến cực điểm, thậm chí thâm tín không nghi ngờ. dựa theo phạm trọng nghiêm thuyết pháp trực tiếp đem thừa dịp doanh tuyển chưa trưởng thành lúc thức dậy đưa hắn bóp chết ở nơi trong chẳng phải là rất tốt lại bị trầm quát nhất nói từ chối lý do chỉ có một nếu là doanh tuyển bỏ mình liền điều không phải đại tống diệt vong đơn giản như vậy ngay cả hắn nhân cũng đem trở thành ngoại tộc nô dịch chẳng biết lúc nào tài năng lại thấy ánh mặt trời sở dĩ chỉ cần nhất cái biện pháp đó là thừa dịp doanh tuyển tu vi còn thấp phạm trọng nghiêm vận dụng mình độc môn bí thuật tinh thần lạc ớn đại pháp từ chỗ sâu nhất từng kỳ tư duy cải biến bọn họ là đại tống tân tử không muốn hắn nhân giang sơn rơi vào ngoại tộc tay thế nhưng càng không muốn đem đại tống giang sơn. tặng cho hắn nhân sở dĩ hai người không tiếc liên lụy trầm quát tính mệnh đi đầu ở doanh tuyển ở sâu trong nội tâm chúng kế tiếp mầm móng nhìn thấy phạm trọng yêm thời gian cũng tốt buông lòng cảnh giác để phạm trọng yêm ở làm văn chỉ là chưa từng nghĩ đến phạm trọng yêm vốn có cái này thêm đá trên bảy ra tinh thần ảo giác dĩ nhiên không có kết thúc toàn bộ công trái lại tiến thêm một bước cô động doanh tuyển tâm trí đây là hắn vạn lần không ngờ chưa xong con tiếp quy một chương hai trăm hai mươi liều mình xả thân chương hai trăm hai mươi liều mình xả thân phạm trọng yêm ngay từ đầu kế hoạch tuy rằng xảy ra sự cố thế nhưng sau một khắc liền muốn hào cách đối phó tiếng trời tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút cũng chính là bây giờ thấy được tràng cảnh không thể không nói Trần đoàn lao tổ tay của chúng quả nhiên không có đơn giản biểu diễn chỉ là nhất bộ nội tu công pháp lại có như vậy kỳ hiệu doanh tuyển chỉ là tu tập 2 năm liền có thể cùng phạm trọng yêm tinh thần là cấn tượng chống lại điểm này không chỉ nói phạm trọng yêm ngay cả doanh tuyển mình cũng là như lọt vào trong sương ngủ không hiểu thế nhưng hiện tại cái này xuất hiện dạng biến hóa không thể nghi ngờ là đối doanh tuyển có lợi tinh thần trong lúc đó quyết đấu có thể nói hung hiểm và phần một không lắm biến thành ngu ngốc cũng là rất có thể xuất hiện chuyện như vậy vô luận phạm trọng yêm còn là doanh tuyển cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ giữa hai người hình thành nhất cổ quỷ dị từ trường loại ba động này ở hai người trong lúc đó không ngừng lưu động xuyên toa doanh tuyển trong óc chăm chú trở nên thanh minh vốn có đã đem phải sâu nhập chính trong óc hai câu kim ngôn lại có dần dần bị bác ly xuất lai xu thế biến hóa này phạm trọng yêm tự nhiên có thể nhận thấy được tiền bối người đây cũng là tội gì doanh tuyển thấy chính dịch tâm kinh đại thần uy chính mặc dù không có phản kích lực lượng thế nhưng một chốc cũng không phải phạm trọng yêm có thể hoàn toàn xâm lược nhân cơ hội nói hỏi nếu không phải như vậy lão phu lo lắng phạm trọng yêm khỏe miệng khẽ động. thướng về doanh tuyển nói ra một câu nói phạm trọng yêm vốn có một thân chính khí lúc này đây đi này quỷ kế vốn là đã phạm mỹ kiến kỵ tinh thần uy năng không duyên cớ rơi chậm lại ba phần hơn nữa phạm trọng yêm chính là đương đại đại nho tu vi cực cao thế nhưng cái này nho tu đều có một chỗ thiếu hụt đối phó cái này bọn đạo trích hạng người có thể lại thêm tập đội uy lực nếu là đối phương là tâm trí kiến nghị lại được đang ngồi đắc trực công kích của mình sẽ gặp trước yếu một bậc hơn nữa doanh tuyển thời khắc này chính dịch tâm kinh uy để ở phạm trọng yêm đợt công kích thứ nhất liền ở đâu chia ra lúc này phạm trọng yêm cũng chỉ có ngũ thành công kích giá trị ở doanh tuyển trên người của ở doanh tuyển toàn lực vận chuyển chính dịch tâm kinh dưới tình huống vừa vặn cân sức năng tải cũng để cho phạm trọng yêm chính đâm lao phải theo lao phạm trọng yêm trong lòng thầm nghĩ vẫn như vậy cũng trăm triệu bất khả khẽ cắn môi sau một khắc liền làm ra quyết định tính mạng của mình cùng đại tống giang sơn so sánh với vừa bị cho là cái gì phạm trọng yêm trong ánh mắt tuôn ra một kiên quyết vẻ vốn có cả người ngũ bạch sát hạo nhiên chính khí dĩ nhiên từ từ hướng màu đỏ chuyển biến doanh tuyển thấy rõ ràng phạm trọng Yên trong mắt cũng theo xuất hiện một khắc thường điện cuồng bất hảo hắn sẽ không phải là muốn liều mạng đi doanh tuyển trong lòng cả kinh. thật sớm chuẩn bị sẵn sàng không dám có chút đại ý thì là như vậy vẫn là không nhịn được đổi phúc nói đến tột cùng là vì sao dĩ nhiên nhượng hắn như vậy đối với ta Trầm quát doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến cái này trầm quát trên tay của hào chỗ quả nhiên điều không phải bạch cho mình trầm quát tính mệnh quả nhiên cũng không phải bạch cột lẽ nào hắn là bởi vì hắn mực ngọc sự tình sau khi quay ta trả thù sao quả nhiên nhân quả luân hồi báo ứng khó chịu Tẩu hỏa nhập ma phạm trọng yêm con ngươi đã xuất hiện lau một cái đỏ thẫm, hạo nhiên chính khi đã bạo động không nớt thình thịch một tiếng vang thật lớn cái này nhà gỗ nhỏ đều đã bị phạm trọng yêm khí thế của trực tiếp ném đi, doanh tuyển cùng phạm trọng yêm hai người trực tiếp bại lộ tại đây phía sau núi trong rừng tây, ứng với thiên thư viện học sinh, tuy rằng đều biết có một cái lệnh cấm, không thể tùy ý tới gần phía sau núi, quay rối tổ sư thanh sửa. thế nhưng cái này một thân nổ, là doanh tuyển cùng phạm trọng yêm hai người chân nguyên tương giao sợ tạo thành, hơn nữa lúc này phạm trọng yêm mơ hồ tẩu hỏa nhập ma, doanh tuyển toàn lực chống lại phạm trọng yêm tinh thần công kích, vô pháp phân tâm hăng cố, hai người này tấn công dư ba tự nhiên không thể tránh nộ đi ra ngoài, hoa lạp lạp, thông, đầu tiên là một trận cây khô động tĩnh. ngay sau đó đó là thân cây bẻ gây đồng thời rốt cuộc thanh nhân của động tĩnh lớn như vậy không chỉ là trong học viện học sinh ngay cả rất nhiều giáo thụ đều bật người hướng ở đây tới rồi ứng với thiên thư viện sở dĩ là đại tống thư viện chi liền là bởi vì tổ sư tồn tại hôm nay tổ sư thanh sửa địa phương dĩ nhiên xuất hiện như vậy ngoài ý muốn học viện người không có khả năng không nắm này tổ sư sinh chuyện gì dĩ nhiên biến thành cái dạng này cái kia đạo sĩ là ai đạo sĩ kia hình như là hoa sơn hi di chân nhân đệ tử doanh tuyển doanh đạo trường quản hắn là cái gì chân nhân đệ tử cũng dám đối tổ sư bất lợi doanh tuyển Hôm nay là từ cũng phải tử, không theo cũng phải tử. Phạm Trọng Yêm đột nhiên mở miệng nói, hung quang nổi lên một phía. Lão phu coi như là hợp lại cái này một cái mạng không nên, cũng muốn cho ngươi trái lại đi vào khuôn khổ. Ha ha ha. Doanh Tuyền nghe được Phạm Trọng Yêm nói như vậy, đầu tiên là cười to tăng thanh, sau đó sắc mặt dần dần lanh xuống tới. Vân Đạo Tự nhìn Đại danh Đỉnh Đỉnh Văn Chính Công, đến tận cùng có cái gì bản lĩnh? Văn Chính Công, Thổ sư, dĩ nhiên là chính là Văn Chính Công. Doanh Tuyền một câu nói, trong nháy mắt kích khởi dưới chân núi mọi người sóng to gió lớn. Nếu đã nói rõ tính toán Đạo, tiền bối. cũng không cần trách tội bẩn đạo xuất thủ quá nặng doanh tuyển mướn mày nhắm ngay phạm trọng yêm sắp sửa bạo nhất ba doanh tuyển cũng là đặt lễ đính hôn tâm tư muốn cùng lao ra hỏa này hợp lại thượng nhất chiêu dĩ nhiên hoàn toàn buông ra đối với mình trong óc phòng ngự bởi vì doanh tuyển biết chỉ cần mình không đem phạm trọng yêm triệt để đánh bại trước khi không được nhất định là chính đến lúc đó chính đem không hề lực trở tay nhưng kỳ xâm lược còn không bằng sấn hiện tại chính trạng thái đang đứng ở đỉnh mà phạm trọng yêm vừa chuyển biến vô pháp tùy tâm khống chế thời gian mạnh mẽ nhất ba nếu là có thể tương kỳ một đao mang đi không thể tốt hơn nếu không phải có thể ha hả doanh tuyển biểu thị mình còn có đường khác có thể đi sao doanh tuyển thân thủ ở trước ngực của mình sờ một cái một thanh huyết sắc lưới dao sắp bén liền xuất hiện ở trong tay chính mình chung doanh tuyển không có ở quá nhiều chuẩn bị nếu đã quyết định quyết tâm liền không được phép nửa phần kéo dài nếu là đến trễ thời cơ chính đem vĩnh viễn không xoay người ngày doanh tuyển xuất thủ một khắc kia cũng chính là phạm trọng Yêm điều động nhất ba cường đại thế tiến công vừa cũng xuất thủ nhất khắc. thời khắc này doanh tuyển chính là đang đánh cuộc đang đánh cuộc vận khí của mình đến tuột cùng làm sao phạm trọng Yêm vừa tài cảm giác đại cục đã định doanh tất nhiên là của mình cá trậu chim lồng hủ trung biết thế nhưng sau một khắc liền cảm thấy một đạo hồng quang hiện lên cổ họng của mình đống nhiên mát lạnh một máu tanh khí tức trong nháy mắt tràn ngập mình toàn bộ nội bụng. a ngay sau đó phạm trọng yêm nghe được doanh tuyển hét thảm một tiếng liền thấy mình sau cùng công kích đã va chạm vào doanh tuyển thân thể lão phu chết có ý nghĩa phạm trọng yêm mặc dù không có minh bạch doanh tuyển ở cuối cùng là làm sao ra một đao kia thế nhưng chỉ cần mục đích của chính mình thành một cái mạng vừa bị cho là cái gì một bên doanh tuyển cảm giác đầu liền muốn bạo tạc thông thường lại thấy phạm trọng yêm mang theo một tia vui mừng cùng giải thoát dần dần sủi xuống trên mặt đất Đây cũng là nếu nói liệu mình xả thân sao?" Doanh tuyển đột nhiên trong lòng khẽ động, lại có ta lý giải phạm trọng nghiêm sợ tác sở vi, chỉ là trăm triệu không nên gây ở trên người của mình. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 226, xảo diệu hóa giải phương pháp. Chương 226, xảo diệu hóa giải phương pháp. Bất hảo. Doanh tuyển nhanh lên an định tâm thần, nghĩ không ra hiện tại đã bị người này ảnh hưởng tâm trí. Doanh tuyển cố nén trong đầu căng đau, trong tay nhẹ nhàng vung lên, lưới dao sắc bén liền trở lại trong tay chính mình, đã từ ra là lúc đỏ như máu biến thành tuyết bạch sắc. Tiếng trời tiểu tuyết vút Tiết hầu thượng chung một đau người. là đang không có chữ hàng chi để ý thú chi là cái này bách bách trung bạch ngọc lưỡi dao sắp bén chính là như vậy không nói để ý thư viện trong đều là một ít thông thường học sinh tập võ cơ bản không có mấy người doanh tuyển cũng không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lại đầu tiên là vận khởi chính dịch tâm kinh kế tục che chở trong đầu của mình sau đó thi triển ra một điểm vô trần trong nháy mắt đã không gặp doanh tuyển hình bóng thằng đến lúc này một đám thư viện đệ tử mới dám tiến lên điều tra phạm trọng Yêm thân thể phạm trọng nghiêm lúc này thượng mà còn có một hơi thở thấy đa chúng đệ tử vây bắt đầu ngâm lại đột nhiên trong mắt ánh mắt bùng lên Sau đó chúng đệ tử bên ai, nhất tệ xuất hiện một thanh âm, quên sự tình hôm nay. Ngay sau đó, đó là đột như kỳ lai một trận mê mỗi lúc, tất cả đều lăn lộn đến trên mặt đất không dậy nổi, không, có nửa điểm sinh lợi, chỉ để lại Phạm Trọng Yêm một người, hấp hối. Tiên đế, đây là cựu Thần Vi đại tống, có thể tận tối hậu chia ra lực. Phạm Trọng Yêm phảng phất dùng hết khí lực cả người, mới đưa một câu nói này, từ ngực bụng trong, bánh đi ra. Phu phù. Sau đó Phạm Trọng Yêm thân thể liền nặng nghề đập xuống đất, kích khởi một mảnh bụi bặm phi dương. Mưa nhỏ cũng theo đó nhế ngại, phản phất ở ai điếu thế hệ này đại nhỏ mất. ứng tiên phủi vùng ngoại ô một chỗ hẻo lánh chỗ doanh tuyền đang ở một mình liếm vết thương của mình bạo tạc vậy đau đớn nhưng hắn nhịn không được trên mặt đất không ngừng quật quật. lao ra hòa này thực sự là ăn sai thuốc a thình thịch thình thịch thình thịch. đây là doanh tuyền dùng đầu đánh mặt đất thanh âm không thể không nói lúc đó đã coi như là tàu hỏa nhập ma phạm trọng yêm tiến hành cái này nhất đợt công kích quả thực phi phạm như phụ cốt chi thư dĩ nhiên nhượng doanh tuyền không thể có chút thoát khỏi nếu là trước khi nói phạm trọng yêm ở bên trong nhà gỗ tay của đoạn thượng trúc ôn hòa nói cuối cùng này một đạo công kích liền nhượng doanh cảm thụ được không thuộc mình vậy d hai câu dĩ nhiên không ngừng thâm nhập cái này doanh tuyển tư duy ngay cả chính dịch tâm kinh đều không thể ngăn trở dĩ nhiên không tiếc bỏ mình cũng muốn nhượng ta cấp triều đình làm việc doanh tuyển nhịn không được thầm mắng một tiếng nằm mơ đi thôi đi tờ mở triều đình cao cột tờ mở giang hồ xa ta nguyện ý làm ai cũng ngăn không được ta không muốn làm người nào cũng không cần tưởng ép buộc ta doanh tuyển giọng tâm hận nói rằng thử thử doanh tuyển đột nhiên cảm thấy mình ngực nóng lên một nhiệt khí bốc hơi lên đem chính trong óc vây quanh cảm giác cấm áp lại đang dần dần chấn áp hắn một đạo như kim đâm vậy đau đớn thời khắc này doanh tuyển dĩ nhiên cảm giác mình như trở lại mẫu thân ôm ấp. mẫu thân doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến cái chữ này mắt không có từ trước đến nay mũi đau sót, càng làm cho doanh tuyển kinh ngạc chính là mắt của mình sừng dĩ nhiên hơi có một chút ướt át cảm giác cảm giác này dĩ nhiên là như vậy ôn nu doanh tuyển tim khoái khiêu động vài cái tại đây ôn nu bao vây trong doanh tuyển trích cảm giác trước mắt của mình càng ngày càng không rõ thế cho nên đến tối hậu hoàn toàn khép lại chỉ để lại một mảnh hát ám ôn tự ngọc doanh tuyển có một loại không bao giờ nữa tưởng dương đôi mắt xung động lúc đó an nghỉ với cái này ôn nu trong ra vẻ cũng không phải là không thể được thế nhưng sau một khắc Doanh tuyển trước mắt, Dĩ Nhiên xuất hiện làm hắn không gì sánh được tức giận một màn. Biên quan bách tính, một người tiếp một người chết thảm ở quân địch thiết kỷ dưới. Đại Tống nữ tử, giống như lợi làm thị sơn dương thông thường, nhân quân địch khi dễ. Suy nghĩ trước một màn đón một màn, sâu đậm khắc vào Doanh tuyển ở sâu trong nội tâm. Không thể. Doanh tuyển đột nhiên hô to một tiếng. Ngay sau đó, quan viên ý ước hiếp bách tính, một bộ phận cao thủ võ lâm Dĩ Nhiên cũng vẽ đường cho hiệu chạy. Đại Tống cảnh nội cường đạo nổi lên bốn phía, mất trật tự bất ham. A, Doanh Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn ở dãy một bên nhìn như ôn nhu hương, nhưng là lại một mảnh hắc ám. bên kia khói lửa nổi lên bốn phía, thấy phơi khắp nơi, thế nhưng Doanh Tuyền biết, ở đây tài là của hắn quy tụ. 3. Doanh Tuyền mở mình hai mắt, trong đầu của mình xuất hiện trước nay chưa có thanh minh, Doanh Tuyền nhìn về phía ứng với Thiên Thư Viện phương hướng, cười lạnh một tiếng, bần đạo có thể vi đại hán dân tộc nỗ lực tất cả, thế nhưng đại tống triệu đỉnh hoàn không đáng bần đạo quên mình phục vụ. Doanh Tuyền lúc này, đại khái cũng biết Phạm Trọng Yêm dụng ý, chỉ tiếc, cuối Phạm Trọng Yêm còn là kỷ soái nhất chiêu. Doanh Tuyền nuốt vẫn như cũ ngược vẫn như cũ phóng xuất nhẹ nhẹ ấm áp ngọc đội hình xăm, biết lúc này đây không có trở thành Phạm Trọng Yêm tư tưởng lỗi lỗi, tất cả đều là công lao của nó. Không phải mình bây giờ đó là Phạm Trọng Yêm thế thân mà không phải Doanh Tuyền. Âm Dương Ngọc Bội tuy rằng không thể hoàn toàn giải trừ Phạm Trọng Yêm cái này cuối một kích, nhưng là lại tương kỳ xảo rượu hóa giải. Phạm Trọng Yêm bản ý là đem suy nghĩ của mình áp đặt đến Doanh Tuyền trên đầu, nhượng Doanh Tuyền cũng cùng hắn thông thường, đối chiều đỉnh trung thành và tận tâm. Lại thật không ngờ Âm Dương Ngọc Bội đem trong đó thâm ý, hoàn toàn dẫn đến, bay lên đến dân tộc đại nghĩa trên. Phi thường xảo rượu tách ra đại tống triều đỉnh cái này một đốt, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hơn nữa Doanh Tuyền tuy rằng nhìn như là không quan tâm, thế nhưng dân tộc hắn non sông nếu là thật rơi vào ngoại tộc tay. hắn cũng nhất định là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần này chỉ là đưa hắn loại này giữ tại ý tứ, duy nhất rác đi ra thôi. hô. Doanh truyền âm thầm thở dài một hơi thở, đến bây giờ hắn vẫn đang không rõ, trầm quát cùng phạm trọng yêm vì sao bảy như vậy bảy dậm, thậm chí không tiếc sinh mệnh cũng muốn nhiên hắn thuần phục với triều đình. Doanh truyền cái ý nghĩ này đến trầm quát trước khi chết, đối lời của mình đã nói, đừng cho đại tống giang sơn rơi vào ngoại tộc tay. lẽ nào từ khi đó hắn liền đang âm thầm dẫn đạo chính sao? doanh truyền cảm thấy mình phía sau không khỏi sinh ra một tia mồ hôi lạnh. đại tống giang sơn. Hai anh. doanh truyền lạnh một tiếng. trong lòng âm thầm nghĩ đến nếu là triều đình thực sự không hợp tâm ý của ta, không ngại một lần nữa thay hắn một. Doanh tuyển trước là chưa từng có loại này tính cách, thế nhưng trải qua trầm quát cùng phạm trọng yêm như vậy nhất cảo, nhượng Doanh tuyển không duyên cớ đối đại tống triều đình vươn vài phần bất mãn. Bởi vì Doanh tuyển không xác định chuyện của mình trầm quát đến tột cùng suy tính ra nhiều ít, còn có đại tống hoàng đế đến tột cùng biết nhiều ít. Hoàng cung ở chỗ sâu trong triệu cắt lần thứ hai xuất ra một phần đã để cho mình trở mình lạn hồ sơ. Phong bì trên viết kép chữ hai người đại tự Doanh tuyển, Doanh tuyển, Hoa sơn, đại tống nguy cơ chi cứu tinh. Mặt trên cũng chỉ có có lẽ ngắn vài, sau cùng ký tên lại trầm quát. Trầm thiên cơ, của ngươi suy tính đến tột cùng có vài phần có thể tin. Triệu Cát âm thầm thở dài một tiếng, đem vật cầm trong tay hồ sơ ở để vào ám hạp trong. Thinh thịch. Triệu Cát đột nhiên một quyền ngã vào trên vết tượng, trong ánh mắt tản ra khác thường quang thải, ta đại tống danh thượng, lúc nào cần người khác tới cứu. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 227, lục phiến môn nội doanh tuyển tái hiện thân. Chương 227, lục phiến môn nội doanh truyền tái thân. Doanh suối nam, vừa đi liền đem cận một tháng lâu. 2 tháng xuân phong, đã cùng hắn lúc đó rời đi bất động. hắn ở trong mắt người khác đến tội cùng còn là một tiểu nhân vật tuy rằng hắn thất tung quả thật có vài phần kỳ hoặc thế nhưng mọi người hành động cũng không hội vì vậy mà đình chỉ lục phiến môn trong luôn luôn là người rảnh rỗi miễn tiến thế nhưng từ ngô dụng từ sơn đông lần thứ hai đi tới kinh thành lúc là được lục phiến môn khách quen vẫn đi theo diệp ngọc các bên người nửa bước không rời người khác tự nhiên cũng không dám hơn phân nửa phân ngôn nữ ta nói ngô học yếu, ngươi nói cái này doanh minh vừa mất thất đó là một tháng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi diệp ngọc các ngồi ở ghế trên lông mày nhớn lên khơi một cái nhìn ngô dụng nói rằng diệp huynh yên tâm doanh đạo trường luôn luôn quỷ kế đa đoan ngươi cùng với lo lắng hắn còn không bằng lo lắng một chút chúng ta rượu ngon nội dụng khẽ cười một tiếng cũng không thèm để ý có một kỳ quái địa phương đó là nội dụng cùng diệp ngọc các quan hệ lúc nào trở nên như vậy thân cận chợt bắt đầu xưng huynh gọi đệ ai diệp ngọc các nhẹ nhàng thở dài một hơi nhìn mình bên người bình rượu cười khổ một tiếng nói rằng từ doanh huynh sau khi rời khỏi chúng ta rượu này là càng ngày càng ít nếu là hắn biết ngươi đem nó gốc gác đều sao nói ngươi nói sẽ là như thế nào nhất phó răng rớp rượu ngon tự nhiên là muốn lo lắng thế nhưng ngươi nói hắn doanh tuyển quỷ kế đa đoan ta còn thực sự nhìn không ra. diệp ngọc cắt lung lay trong tay mình chén rượu uống cạn cuối cùng này một giọt bạch cựu nhìn ngô dụng nói rằng từ giờ trở đi đến doanh huynh trở về ta không uống rượu ha ha vừa đến tiếng cười quen thuộc trực tiếp truyền vào đến cà chi vốn có đóng thật chặt cửa phòng bị thoáng cái đẩy ra xem ra diệp huynh là đã định trước tiểu không thể đỉnh đi tới nhân điều không phải doanh tuyển còn có thể là ai doanh huynh diệp ngọc cắt nhìn người tới đột nhiên đứng lên về phía trước đi mau hai bước đi tới doanh tuyển bên người ở lồng ngực của hắn thượng hung hăng nhất lũy cười mắng ngươi người này không rên một tiếng liền biến mất sắp tới hơn tháng thực sự là tai phạt đến là nhượng Diệp Vinh lo lắng, Doanh tuyển nhẹ nhàng xoa tim của mình miệng, không thể không nói, Diệp Ngọc các một quyền này thật đúng là đủ có thể. Bần đạo đột nhiên ly khai, đúng là có chuyện gấp gáp tình muốn làm, thế nhưng hiện tại, bần đạo lại tưởng nghe một chút, bần đạo là thế nào một quỷ kế đa đoan pháp nhi, ngươi cứ nói đi. Doanh tuyển đột nhiên mắt nhíp mế, chậm rãi cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm một bên Ngô Dụng nhẹ giọng nói rằng, Thâu tiểu tiểu tật. Đạo trưởng cũng là biết đến, tiểu sinh hát quán đạo trưởng tiểu, nữa hát cái khác giống như nước trong thông thường, sở dĩ, ha ha, Ngô Dụng đúng túng cười hai tiếng, nói tiếp, hơn nữa, cũng không phải tiểu sinh một người. vừa nói một bên đem nhãn thần nhìn về phía chính làm bộ diệm mặc các toán thuyết bần đạo quỷ kế đa đoan các ngươi cũng biết chuyến này bần đạo thiếu chút nữa tựu để cho người khác tính toán cũng chưa về doanh tuyển vốn có không có tính toán cái này một ít rượu huống hồ cái này vốn là lưu cho hai người làm cho ra thay mình làm việc tình trọng yếu cấp một ít chỗ tốt mới là rượu này đó là trả thù lao bị biệt người mưu hại nội dụng rõ ràng không tin từ hắn nhận thức doanh tuyển cho tới bây giờ đều là thấy doanh tuyển ở tính toán bị người lúc nào thấy qua doanh tuyển chính có hại hảo chuyện này chờ một chút ở nói với các ngươi doanh tuyển đốn đốn đón nhìn về phía ngô dụng nghiêm sắc mặt nói tiếp vần đạo tiểu không có thể như vậy uống chùa cho ngươi làm sự tình thế nào đạo trường yên tâm tiểu sinh hết thể đều đã làm thỏa đáng ngô dụng giơ tay lên chung quả lông che khuất chính miệng nhẹ giọng cười nói Chờ một chút diệp ngọc các đột nhiên ngăn cản hai người mang theo một tia bất mãn nhìn ngô dụng nói rằng hai người các người, đến tột cùng có chuyện gì cả ta mau nói đi chuyện này nếu là sớm nói cho ngươi biết liền mất linh ngô dụng hơi tắc chấn an đem diệp ngọc các ngăn nói tiếp diệp huynh khả còn nhớ rõ tiểu sinh ở gặp qua đường liễu lúc đột nhiên phản hồi sơn đông một chuyện sao Tự nhiên nhớ kỹ. Diệp Ngọc cắt gật gật đầu nói, "Căn cứ tình báo của ta, lần này ngươi trở về núi Đông, không chỉ là quay về Đông kết thôn, mà là riêng quay về một chuyến nhà của ngươi chung, cứ nghe nói bởi vì ngươi lần này trở lại, phụ thân ngươi cùng mẫu thân thậm chí đại xã một phen, ngay sau đó mẫu thân của ngươi dĩ nhiên cùng nhau dưới phản về nhà mẹ đẻ." Nói tới chỗ này, Diệp Ngọc cắt trên mặt của Dĩ Nhiên lộ ra một tia bắt quái ý tứ hàm xúc, nhìn Ngô Dụng nói rằng, "Kỳ thực ta đã sớm muốn hỏi một chút chuyện này. Nhân gia gia sự, ngươi cũng hỏi thăm." Doanh tuyển trước là có chút sắc mặt bất thiện xem Diệp Ngọc liếc mắt, sau đó tự xem hướng Ngô Dụng, nói tiếp, "Ta đang nghe." nô dụng sắc mặt trầm xuống, chính gặp gỡ đều là một ít gì nhân a, ai tả hưu mâm coi một cái, phát hiện người chính hiện giai đoạn cũng không thể chơi vào, đun đun vai bất đắc di thở dài một hơi, nói tiếp, về nhà chỉ là một nguy trang, là vì mê hoặc đường liễu. Hơn nữa mẫu thân ta cũng có đã lâu chưa có trở về đường môn, vừa lúc mượn cơ hội này quay về một lần cũng tốt. nô dụng xem hai người lướt mắt, đoan khởi trong tay nước trà, nhẹ nhàng áp một ngụm, chủ yếu quay diệp ngọc các nói rằng, kỳ thực lần này trở về mục đích đều không phải cái khác, phải đi làm kỳ người trợ giúp, giúp đỡ, chẳng lẽ là cổ thị huynh đệ? Hai người kia là diệp ngọc các trước tiên nghĩ đến. hai người thế nào đủ? Nô Dụng lắc đầu, quay Diệp Ngọc Các nói rằng lại sai sai, chẳng lẽ còn có Chu Đồng Lôi hoành nhị vị đô đầu? Diệp Ngọc Các nghĩ cùng Nô Dụng doanh tuyển giao hảo cao thủ, ta nói Diệp đại nhân. Nô Dụng cười khổ một tiếng, ngài giàu gì cũng là lục phiến môn, ngươi nghĩ địa phương nha môn, hội để cho bọn họ tiện tiện rời cương vị công tác sao? Thế... Diệp Ngọc Các khinh thường cười một tiếng, ta lục phiến môn còn muốn chạy liền đi, còn dùng tụ bọn họ nha môn điều khí. Thế nhưng cái này vận thành huyện lệnh cũng nhân vật đơn giản, hai người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp ly khai. nô dụng đối với lục phiến môn cùng các nơi nha môn là như thế nào phối hợp phương thức phải không rất rõ ràng xuất phát từ ổn thỏa lo lắng cũng không có đi tìm kiếm chu đồng lôi hoành nhị vị đô đầu còn có người doanh truyền cũng mang theo một tia ngoài ý muốn nhìn nô dụng nói rằng mau mau từ thực đưa tới không nên bán cái nút doanh huynh cũng không biết diệp ngọc các có chút hết ý hỏi bần đạo đi giang nam gần một tháng nơi đó biết hắn hoa những nhân vật kia đương sơ trích là để phân phó hắn có thể hoa đến nhiều ít liền hết thể hoa đến chính là doanh truyền lắc đầu ý bảo chính cũng không biết nô dụng đến tuột cùng hoa đến một ít gì nhân ha ha nô dụng nhẹ nhàng cười mang theo vẻ đắc ý nói rằng, "Tiểu Sinh Hoa người tới hội còn có Nhập Vân Long Công tôn thắng, Thác Tháp Thiên Vương chiều cái. Hai người này chẳng có gì lạ, ngươi nếu là không có thể tầm đến hai người, mới là Vũ Nục Chí đa tinh danh hảo." Doanh tuyển tự nhiên biết mấy người quan hệ làm sao, thế nhưng phía dưới mấy người, đạo trưởng cũng có thể đoán được sao? Nô Dụng lúc này mới có một tia hăng hái vẻ, "Chưa xong con tiếp. Quy một chương 228, một khoản mất hồn Ngô gây Nên. Chương 228, một khoản mất hồn Ngô gây Nên. Còn có người?" Duyện Truyền tâm tư khẽ động. "Trâu Giang, Tống Hấp Dụng ngay sau đó nói ra người này tên Tống Giang, doanh tuyển hơi sừng sờ, hắn thực sự là thật không ngờ Ngô Dụng lại như thế nào thuyết động người này. Hắn là huyện nha APT, làm sao tiểu cảm thiện tiện rời cương vị công tác? Diệp Ngọc các nghe được người này danh hạo, nhịn không được quay Ngô Dụng sang thanh nói rằng, hắn mặc dù là vận thành huyện APT, thế nhưng người nào thực sự cảm đưa hắn chỉ coi tố APT xem. Ngô Dụng nghĩ đến Tống Giang thân phận, lại nghĩ tới thâm bất khả chắc Tống Lao thái công, chỉ dựa vào phụ thân hắn thân phận, sợ rằng người này vừa vào quan trường, tiểu trốn không thoát thái kinh cùng hoàng thượng hai người đồng thời lôi kéo đi. Tống Giang thân phận, không là bí mật gì, thậm chí ở đại tống đều là nổi danh. chính dương lâu chính có thể nói là phú khả địch quốc đây cũng là tống giang trướng mắt lương trung thư đưa cho thái kinh mười vạn quán sinh thần cương một trong những nguyên nhân nhân ra tiền của mình tại đều nhiều hơn đắc hoa không sòng đâu cần phải đi cướp đoạt người khác vân đạo thật tò mò ngươi lại như thế nào thuyết động người này doanh tuyển nghe được ngô dụng trong miệng xuất hiện tống giang cái danh hiệu này trong lòng âm thầm bối phúc nói chẳng lẽ hai người này cuối cùng vẫn hội tiến tới với nhau biết tống giang vì sao tình nguyện tố một tiểu lại cũng không muốn ở nhà mình chính dương lâu sao nô dụng thật giống như là muốn thời ra một bí mật gì thông thường thần, thần bí bí nói rằng có chuyện nói mau diệp ngọc các thích nghe nhất tự là bị người không biết bởi vì tống thái công cùng thái kinh không hợp nhau nô dụng mang theo mỉm cười nhìn về phía diệp ngọc các tục truyền nói tống thái công năm đó cùng thái kinh thích đồng nhất một nữ tử chính là tống giang mẫu thân sở dĩ sự tình rất rõ ràng nô dụng sau khi nói xong túng tung kiên mấy thứ này ngươi là thế nào biết đến diệp ngọc các nghe được nô dụng nói ra dĩ nhiên là như vậy khuôn sáo cũ chuyện tình biết biết miệng mang theo một tia không tin nói hỏi bởi vì mấy thứ này hắn ở lục phiến môn người hầu đều không có chút nào ấn tượng khi còn bé từ cha ta nơi nào nghe được Nô dụng không có che giấu mình tin tức Nguyên. Nếu là lệnh tôn nói như vậy, cũng có vài phần có thể tin. Diệp Ngọc các lúc này mới có hơi tin phục gật đầu. Thế nhưng, bần Đạo còn chưa phải biết, Tống Thái Công cùng Thái Kinh có số núi, cùng Tống Giang làm tiếp lại có quan hệ gì, càng không biết việc này, nói cho ngươi động hắn, vừa có quan hệ gì, hơn nữa, loại chuyện này, ngươi thế nào tiểu xác định hắn có thể tín nhiệm. Doanh Tuần nói lần nữa, chuyện này điều không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Chính đi tới Đông Kinh, đệ nhất tới địa phương, điều không phải lục phiến môn, mà là đang âm thầm đã mổ một chút sự tình. Tỉ Tì Như, đường môn mấy người vẫn đang chưa từng rời đi. nhất là Đường Tử Nhu, dĩ nhiên thực sự ở Yên Nguyệt lâu tìm được cái này phương pháp chữa bệnh, Đường Tử Phong tự nhiên toàn bộ hành trình làm bạn, không dám, có nửa bước ly khai. Chỉ là Đường Liêu đã ở Đông Kinh đợi, bất quá là từ Khai Dương lâu đổi được Chính Dương lâu thôi. Duy nhất một không gặp hình bóng, đó là Đường liêu Nhi từ Đường Tử Thanh. Đạo trưởng có chỗ không biết. nội Dụng tự nhiên biết doanh truyền lo lắng, nói tiếp, Tống Giang muốn chức vị, hơn nữa muốn làm được cùng thái kinh như nhau, thậm chí quá thái kinh nóng nỗi. Nói tiếp, doanh truyền hình như minh bạch cái gì? Thế nhưng Tống Thái công tự nhiên biết nhà mình nhi tử có lượng, cũng biết thái kinh bản lĩnh. nô Dụng mỉm cười. Quạt lông nhẹ nhàng huy động hai cái, nói tiếp, "Sở dĩ, Tống Giang cùng Tống Thái Công cũng có một cái giao dịch, nếu là Tống Giang cũng có thể an tâm ở vận thành huyện, tối 10 năm đau bút tiểu lại, như vậy liền dùng hắn Tống ra tất cả quan hệ, tiện hắn Tống Giang tiến nhập triều đình." Ngươi cũng biết năm nay là Tống Giang làm tiếp lại đệ mấy nên sao?" Lô Dụng nhẹ giọng hỏi. "Nói mau." Diệp Ngọc cắt tiến thêm một bước đi tới Ngô Dụng là trước người, "Tống Giang chuyện tình, hắn không có quá nhiều hứng thú." Đúng lúc là đệ thập niên, nếu là năm nay hắn Tống Giang vững vàng đường đường làm xong một năm này. Dụng lời còn chưa dứt, thế nhưng doanh tuyển cùng Diệp Ngọc các hai người tự nhiên minh bạch Ngô Dụng ý tứ. coi như là như vậy. Lúc này là Diệp Ngọc các nói xảy ra vấn đề, mang theo một ít nghi hoặc, hắn Tống Giang canh không có lý do gì đi ra tham dự việc. Nô Dụng lúc này giao giao đầu, phủ quyết Diệp Ngọc, Cắc, nói tiếp, "Diệp huynh, đến nơi đây, ngươi vẫn không rõ sao? Tống Thái Công chính là nói rõ không muốn để cho Tống Giang tiến nhập triều đình quan trường, sở dĩ cùng Tống Giang lập được cái này ước định, tự là muốn cho Tống Giang biết khó mà lui." Nô Dụng khoát khoát tay nói tiếp, "Chuyện này ngay cả ta cục này ngoại người đều có thể nhìn ra, tự nhiên man không Tống Giang. Hắn nhất tâm muốn đi vào triều đình, nhất là đến bây giờ, hắn càng muốn dùng bản lãnh của mình tiến nhập triều đình." không muốn cho mượn dùng trong nhà một chút thế lực. Nô Dụng nói tới chỗ này, chậm rãi đứng lên thân thể của mình, ở nhị bên người thân dò xét một bên, nói tiếp, hiện tại khởi không phải là một tuyệt hảo cơ hội. Tiểu Sinh chính là dùng điểm này, đem Tống Giang gạt tới. Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng Tiểu Sinh đem sự tình nói cho hắn biết đi. Nô Dụng mỉm cười, một câu nói, hắn liền chủ động đưa ra, muốn tới nơi này rút một tay. Nói cái gì? Diệp Ngọc Các tuy rằng đã đại thể có suy đoán, còn là muốn nghe đến nô Dụng chính mồm nói ra. Đông Kinh có đại sự sắp sửa sinh, sẽ uy hiếp được Triều đình an uy. Lô Dụng nhẹ nhàng quạt trong tay quả lông. Lời như vậy hắn cũng tin tưởng diệp ngọc các có chút bất khả tin hỏi loại chuyện này thống giang dĩ nhiên cũng tin tưởng nếu là đột nhiên có người chạy đến tự đủ, đông kinh có đại sự muốn sinh triều đình muốn rơi vào trong nguy hiểm chính khẳng định một cái miệng rộng tử tựu quốc tới sau đó đem nó lưu đưa đến lục phiến môn nhà tù nhượng hắn thưởng thử một chút nhiếp hồn hương tư vị đến là phải thật tốt hỏi một chút hắn rốt cuộc là vừa cái gì ý đồ hắn phải thương. Nô dụng nhãn thần nhất định nói tiếp tiểu sinh chính là cùng hắn một câu nói như vậy từ nay về sau liền lại vô cùng xuất hiện nếu là hắn thư cái này đông kinh ngược lại đã nhất than nước đục ta ngươi vốn là vô pháp cha rõ sở trong đó đến tột cùng đa hắn một cũng không nhiều hơn nữa cứ như vậy nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả nếu là hắn không tin đối với chúng ta ra vẻ cũng không có cái gì tổn thất Nô dụng vừa cười vừa nói chiếu nói như ngươi vậy đến cái này tống giang là ngươi đánh bậy đánh bạ gạt tới doanh tuyền nghe ngô dụng thuyết như vậy lường này, trích là kết quả như vậy nhất thời nghị có chút bất đắc dĩ chứ hắn còn có người nào doanh tuyển không cho là ngô dụng trích tìm được tống giang một người hỏi tiếp còn dư lại một người cũng không sợ các ngươi biết nội dụng cười khổ một tiếng Nhìn doanh tuyển nói rằng, còn giữ lại một người, đó là tiểu sinh phụ thân. Phụ thân ngươi? Diệp Ngọc Các tìm kiếm chi nhớ của mình, đột nhiên nói rằng, một khoản mất hồn Ngô gây nên. Quy một chương 229, Nô dụng ngọc các giả trang song hoàng. Chương 229, Nô dụng ngọc các giả trang song hoàng. Ngươi thậm chí ngay cả hắn đều có thể mời đi ra. Diệp Ngọc Các nghe được nô dụng tối hậu người này danh thời gian, diện mục trên tràn ngập bất khả tư nghị, chợt nhìn, phụ tử các ngươi quan hệ, không có ngoại giới truyền như vậy không sao a. Một khoản mất hồn Ngô Gaynên. Doãn truyền nhẹ nhàng tên này lần thứ hai nhắc tới một lần. một khoản mất hồn thật là bá đạo danh hảo người trên giang hồ vật chỉ có khởi thắt tên không có để cho sai biệt hiệu thì như ngô dụng ai dám thuyết ngô dụng thực sự vô dụng biệt hiệu trí đa tình một lời gạt tống giang vào cuộc là được thấy mánh khỏe ngô học cứu bần đạo càng ngày càng muốn biết người là ai doanh tuyền nhìn ngô dụng ánh mắt lộ ra hứng thú thật lớn có thể để cho diệp ngọc các văn chi động dung chính là nhân vật doanh tuyển thế nhưng không thấy nhiều đến coi như là thiên thủ phật đường liễu nhựa không để cho diệp ngọc các thất thố như vậy doanh minh cũng biết chúng ta ngô học cứu phụ thân của đến cùng là phương thần thánh sao diệ ngọc các thuyết câu nói này thời gian Tôi hướng Ngô Dụng phương hướng miết lưỡi mắt Diệp huynh nhưng giảng vô Phương Ngô Dụng chưa từng có che giấu mình ra thế ý tứ chỉ là doanh tuyển chưa từng có hỏi qua chính cũng không thể chủ động nói với hắn đi hiện tại có Diệp Ngọc cắt thay hắn thuyết tự nhiên là không thể tốt hơn Ngô học cứu cái này một chi là đường chiều thời kỳ bức tranh thánh Ngô Đường đích truyền hậu đại nhất là phụ thân của hắn một khoản mất hồn Ngô gây nên càng cho giỏi hơn thầy quá lịch đại tổ tiên được khen là duy nhất có thể cùng bức tranh thánh Ngô Đường tương để tị luận Ngô thị đệ tử Diệp Ngọc cất mang theo nhất vẻ kính nể nói tiếp mất hồn bất pháp sở hướng vô địch đến nay không có gặp phải đối thủ Vang không ngươi cho là hắn làm sao có thể đem đường môn môn chủ thân mội mội cưới đi diệp Ngọc cắt nhẹ giọng nói rằng doanh tuyển lúc này vừa nghĩ quả thế nô dụng mẫu thân là đường môn môn chủ đường nghị thân mội muội. lưu vân phi tay áo đừng gì, tự nhiên không phải là người nào tùy tùy tiện tiện là có thể bị người cưới đi phải biết rằng đại gia tộc thế lực lớn nữ tử thông thường đều muốn trở thành đám hỏi vật hy sinh húng chi là bọn họ loại gia tộc này cùng thế lực kết hợp thể nô dụng phụ thân của dĩ nhiên có thể từ đường môn tay của trung tướng đường di cưới đi hơn nữa nhìn hình dạng đường môn rõ ràng nhất cùng ngô dụng phụ thân của là không hợp nhau bởi vậy có thể thấy được nô dụng phụ thân chố lợi hại bức tranh thánh ngô đường hậu nhân doanh tuyển bén mẹ nắm điểm này đầu tiên là thi tiên lý bạch thu sườn kiếm lúc vừa ngô đường lẽ nào những này văn nhân quả thực đều là sinh nghi ngờ tuyệt kỹ càng hơn người trong giang hồ sao thực sự là nghĩ không ra ngươi ngô học cứu dĩ nhiên là bức tranh thánh hậu nhân doanh tuyển nhìn ngô dụng nhìn như hâm mộ nói một câu nô dụng có thể có hiện tại bản lĩnh sợ rằng cùng nhà của hắn thất có chút ít quan hệ thời gian lâu như vậy ngươi đều đang chưa cùng ta tiết lộ qua nói chuyện này phụ thân ngươi thì tại sao muốn tham dự vào diệm ngọc các lần thứ hai lên tiếng hỏi Đông Kinh chuyện tỉnh, càng ngày càng thú vị. Hiện tại đã khiên kéo vào nhiều như vậy thế lực, cái này tổng thể, sợ rằng ngay từ đầu bố của người cũng sẽ không xuống đi. Cha ta làm chuyện gì, ta nào dám hỏi đến. Ngô Dụng lúng túng nhất đầu, có thể là hướng về phía đường môn tới cũng nói không chừng. Náo đường này, ngươi Ngô Học Cứu không phải là muốn nói cho bần đạo, chân chính có thể giúp một tay nhân, các ngươi không có tìm đến mấy người, thế nhưng đến Đông Kinh quấy rối, thế nhưng một lợi hại quá một ta. Doanh tuyển vây bắt lao thần khắp nơi, Ngô Dụng đi một vòng, xong nhẹ nhàng đặt tại trên bả vai của hắn, nhẹ giọng nói rằng: "Rất nhiều thứ, chúng ta không phải là không tốt đứng ra sao?" nô dụng cười nói tiếp hơn nữa để cho bọn họ vào cuộc vừa không phải là không có chỗ tốt chỗ tốt chỗ tốt gì diệp ngọc cắt cười lạnh một tiếng chuyện như vậy gần một tháng vẫn gạt bản quan ta xem ngươi chính là muốn mưu đồ gây rối. diệp huynh an tâm một chút chờ nóng ngươi nói đại ca ngươi lúc này không ở đồng kinh tổng bộ đại nhân lại đang nhà tù trong không được doanh đạo trường vừa chẳng biết đi đâu chỉ bằng ta ngươi hai người làm sao có thể theo chân bọn họ bài cổ tay nô dụng không ngừng phân tích thế cuộc trước mắt việc này sở dĩ hiện tại mới nói cũng bởi vì doanh tuyển đã đến nô dụng bây giờ là tự cấp doanh tuyển làm việc tình rất nhiều chuyện không có doanh tuyển cho phép, hắn chắc là sẽ không nói lung tung. Sở Dĩ, ngươi liền gạt đến Tống Giang, mượn bọn họ Chính Dương lâu thế lực đi đối phó Đường Môn, bởi vì ngươi biết coi như là Tống Giang không nhờ giúp đỡ Chính Dương lâu, đại ca của hắn Tống Hải cũng nhất định sẽ không ngồi xe mặc kệ. Diệp Ngọc các cũng là người thông minh, mặc dù đối với Ngô Dụng cách làm không hề mãn, thế nhưng cũng biết Ngô Dụng cũng là giúp chuyện của mình. Thế nhưng ngươi thay hại sợ Tống Hải chờ người đều không phải Đường Liễu đối thủ, vì vậy cũng đem cha ngươi kiếm được. Thứ nhất âm thầm ý hiếp Đường Liễu nhượng hắn không dám làm vậy, thứ hai cũng có thể bảo trụ ngươi cái mạng nhỏ của mình. thì là ngươi với ngươi đa trong lúc đó có thiên đại mâu thuẫn, hắn dù sao vẫn là cha ngươi, hắn có thể tùy ý. chửi, đánh ngươi thậm chí thân thủ giết ngươi, nhưng là người khác tóm lại là không được, hảo ngươi một nô dụng. Nói tới chỗ này Diệp Ngọc các dĩ nhiên trấn thanh vừa quát, nguyên lai like ngươi làm cái này rất nhiều chuyện, đều là vì mình dự định. Ha ha. Nô dụng cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Ngọc các nói rằng, thì là thực sự là như vậy thì như thế nào, ta nô dụng, bây giờ là cấp doanh đạo trưởng làm việc tình, không có thể như vậy với các ngươi lục phiến môn làm việc tình, các ngươi lục phiến môn không thể chu toàn an toàn của ta, hoàn không cho phép ta tự nghĩ biện pháp sao? Các ngươi Diệp Ngọc Các cũng quan quá rộng ta đi, ngươi không lý do nên đón nhiều người như vậy vào cuộc, ai biết ngươi đến tột cũng là tính toán gì. Diệp Ngọc Các lúc này không biết vì sao, dĩ nhiên cùng Ngô Dụng vẫn đối chọi gay gắt, thế nhưng một bên giọng nói dĩ nhiên một tia ngăn trở ý tứ cũng không có, chỉ là yên tĩnh xem cuộc vui. Nói xong, sau một lát, Doanh Tuyền nhìn tạm thời an phận xuống hai người, có chút buồn cười nói, "Hai người các ngươi, điểm ấy tiểu kỹ lưỡng mơ tưởng giấu giếm được bần đạo. Bần đạo ở Giang Nam chuyện tình, các ngươi là điều không phải đã nghe nói." Doanh Truyền đột nhiên lên tiếng hỏi, "Nếu không phải Doanh huynh mới vừa nói khởi, tại hạ quả thực không biết Doanh huynh trước phải đi vãng Giang Nam." Diệp ngọc các nghe được doanh tuyển nói bật người đáp lại có thật không doanh tuyển cười lạnh một tiếng nói tiếp tuy rằng hàng châu vùng quả thực đã bị phương tịch minh giáo nắm trong tay thế nhưng nếu nói là trong đó không có các ngươi lục phiến môn bảy gia thám tử ha ha! sợ rằng ngay cả chính ngươi cũng không tin đi lúc đầu ở bờ sông bần đạo cùng phương tịch cháu trai phương kiệt một hồi đại chiến người ở chỗ này nhất định không ít, lúc lại cùng phương kiệt ở chính dương lâu gặp phương tịch tri tử phương thiên định mai phục nhờ có bần đạo cơ cảnh tài may mắn thoát thân thế nhưng khi đó bần đạo danh hào đã ở giang nam bạo Lầu. bần đạo có lý do tin tưởng các ngươi đã sớm biết bần đạo hành tung Doanh tuyển đốn đốn, nói tiếp: tự coi như các ngươi thực sự không biết, thế nhưng từ Bần Đạo tiến nhập nam địa giới, liền không còn có ẩn dấu quá tung tích, thậm chí ở Nam Kinh ứng Thiên phủ, Hoàng cung ứng Thiên học viện tổ sư đại chiến một trận." Doanh tuyển trong mắt mạo hiểm tinh quang, trên tay đã có một tầng chân nguyên ba động, mang theo một tia cảnh giác nhìn nhị người nói, "Thế nhưng Bần Đạo lúc tiến vào, các ngươi dĩ nhiên thuyết không biết Bần Đạo tung tích, rõ ràng có chuyện gì gạt Bần Đạo, hay hoặc là thuyết, các ngươi hoài nghi Bần Đạo đầu nhập vào Minh giáo phương tịch phải không?" 8. Quy một chương 230, nội dụng phụ tử một số gần như giống nhau số phận. Chương 230, nô dụng phụ tử một số gần như giống nhau số phận. Thật chỉ là như vậy mới để cho ngươi hoài nghi sao?" Diệp Ngọc các cười khổ một tiếng, sau đó nhìn nô dụng nói rằng, "Ta chỉ biết không thể gạt được hắn, mặc cho ngươi lại đi ra ngoài tung nhiều ít tin tức, cũng là không làm nên chuyện gì. Mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán, thế nhưng hiện tại không phải khẳng định sao?" Doanh tuyển cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi vào gian phòng chủ vị trên. "Ngươi." Nô dụng nghe được Doanh tuyển nói như vậy, làm sao không biết vừa Doanh tuyển chỉ là đang bấy lời của bọn họ, đáng tiếc biết có ta vãn. Chính bại lộ chính. Đến bây giờ cũng không sợ đạo trưởng ngươi biết. Lô Dụng nhẹ nhàng thán một tiếng, phản phất là ở nhận sai thông thường, nói tiếp, "Vừa hai người chúng ta nói, những câu là thật, Tống Giang quả thực đã đến Đông Kinh, cha ta ngay chính dương lâu, hơn nữa ngay chúng ta trước gian phòng kia." Nói thẳng làm như vậy nguyên nhân đi. Doanh tuyển bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, nô Dụng vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhắc tới phụ thân của hắn, hơn nữa phụ thân của hắn tại sao phải ở trước hắn căn phòng của? Chính không hề Đông Kinh mấy ngày nay, ở đây rốt cuộc sinh những chuyện gì? nô Dụng cùng Diệp Ngọc các hai người đến tột cùng sẽ đối ẩn giấu cái gì? Phải biết rằng bây giờ Doanh Truyền, muốn cũng đã thoát thai hóa cốt, khí thế trên người không ngừng bốc lên. đang dần dần bức bách hai người, hắn muốn nghe lời thật, thật là đáng sợ khí tức. Diệp Ngọc Các Dĩ Nhiên hiện nội tâm của mình ở chỗ sâu trong sinh ra nhất chút sợ hãi cảm giác, cảm giác này thật giống như mình ở đối mặt đại ca Diệp Ngọc lâu là lúc thông thường, thâm bất khả chắc. Ngắn một tháng, Dĩ Nhiên liền có lớn như vậy biến hóa. Nô Dụng cũng là ở cường chống thân thể mình, ở Lục Phiến môn tin tức chuyển trước khi tới, chính hắn là không biết doanh tuyển hướng đi của, sau lại tài nghe nói doanh tuyển lại đang Giang Nam cùng Phương Kiệt đại chiến một trận, Dĩ Nhiên bất phân thắng phụ, thậm chí hơi chiếm thượng phong, chỉ là một hồi chiến đấu kết cục đến tội cùng làm sao? nhưng không có bên thứ ba biết, hai người thời điểm xuất hiện lại, đó là Đức Thanh Huyền Chính Dương lâu trong. Thậm chí phương tịch chi tử, Phương Thiên Định tự thân xuất mã, nhưng nhiệt không có bắt được doanh tuyển. Hắn đi ra Nam, đến tận cùng là muốn làm gì? Doanh tuyển xuất hiện như vậy biến cố, coi như là Ngô dụng khẳng yên tâm, Diệp Ngọc Cắt cũng không an tâm. Tuy rằng hắn bội phục doanh tuyển võ nghệ, thế nhưng không có nghĩa là hắn thật tin tưởng doanh tuyển người này, huống chi, hắn là hoàng đế phái số nhân, chính phải cẩn thận, hắn cùng hoàng đế trong lúc đó đến tận cùng có cái gì mờ ám. Dù sao ở Diệp Ngọc Các tim trung lục phiến môn là thủy trung cao hơn triều đình. Tuy rằng ngà hổ đem tổng bộ lệnh bài giao cho doanh tuyển thế nhưng ở trong lòng của hắn tiếp theo nhâm lục phiến môn chỉ có thể là ca ca hắn diệp ngọc lâu mà không phải cái này đột nhiên từ nửa đường rét đi ra ngoài doanh đạo trường hai người bọn họ quan hệ bây giờ là không sai thế nhưng muốn xem đối mặt là vấn đề gì doanh đạo trường nô dụng thân thể có chút hơi run không biết suy nghĩ cái gì nhưng là ý nghĩ của hắn vô luận từ phương đó mặt mà nói không phải là không khả năng cùng diệp ngọc các vậy thuyết doanh tuyển khí thế của có điều thu liễm lúc nô dụng tùng hạ một hơi thở mới vừa cảm giác nô dụng cuộc đời này không muốn ở cảm thụ lần thứ hai phản phất bị vừa vừa đọc xạ để mắt tới thông thường dĩ nhiên không có chút nào tránh né dư địa doanh đạo trường chuyện lần này hoàn toàn là tiểu sinh chủ ý bởi vì đông kinh đã ngoài ý hiện tại đã không ở khống chế của chúng ta trong nội dụng khẽ cắn môi hoàng quyết định cùng không đang giấu giếm doanh tuyển đem chuyện xảy ra nơi này nói cho doanh tuyển cao thái quý tử cao cầu doanh tuyển đột nhiên sử sốt không nên a hắn làm sao có thể hiện sẽ chết muốn đánh chết một tiên tiên cao thủ khả chuyện không phải dễ dàng như vậy lúc nào hung thủ là người nào doanh tuyển sắc mặt trầm xuống nói thật đi cái này một cao cầu khi hắn cảm quan trong vòng còn là rất tốt nghĩ không ra mình mới ly khai không lâu sau dĩ nhiên liền chết ở đồng kinh đây chính là địa bàn của hắn hắn là hoàng đế nhân đây không phải là ở trực tiếp phiến hoàng đế mặt mũi của sao là ai lại cảm lớn mật như thế ngay đạo trưởng ly khai tam ngày sau cũng chính là tiểu sinh vừa trở lại sơn đông nội dụng nói tiếp đến tột cùng là người nào đã hạ thủ cũng không nhìn thấy thế nhưng cao thái úy trên người của dĩ nhiên cắm đầy đủ hơn 500 trăm trích đăng ký sở dĩ các ngươi hoài nghi là đường liễu doanh tuyền nghe được hơn 500 trăm trích đăng ký cắm ở cao cầu trên người của hình ảnh tia thoáng cái liền xuất hiện ở trong đầu của mình thảm doanh tuyền đã nghi không ra những thứ khác hình dung tử thế nhưng sao hắn ngày nào đó đều có không ở tại chỗ căn cứ chính xác minh bởi vì hắn ở yên nguyệt lâu lắm khách sở dĩ động thủ đều không phải hắn diệp ngọc các cái này cảm thấy trên người mình áp lực giảm bớt một ít bất quá nghĩ đến ở địa bàn của mình lại bị doanh tuyển đảo khách thành chủ còn là hơi có một chút bất tiện đạo trưởng cũng biết tô thức đại học sĩ ngô dụng lúc này lần thứ hai đưa ra một không được tên đại tống sợ rằng không người không biết doanh tuyển không biết ngô dụng lúc này nhắc tới người này là dụng ý gì nghĩ đến cùng hắn lời kế tiếp là có liên quan cao cầu là đại học sĩ tiếp thân người hầu mà cha ta đã từng là đại học sĩ học sinh Nô Dụng nói ra một tiên thái độ làm người biết chuyện tình. Năm đó cha ta, bởi vì cũng là bởi vì tên nguyên nhân bị triều đình vĩnh không nương người. Nô Dụng nét mặt bây giờ dị thường đặc sắc. Doanh Tuyền nghe được Nô Dụng nói như vậy, âm thầm nghĩ đến Nô Dụng phụ thân của tên là ngô Gây nên Nô Gây nên điều không phải không chỗ nào vì sao? Cái này phụ tử hai người đều đang là ở cùng tên của mình phân cao thấp. Biết không? Nô Dụng lúc này mang theo một tia mệt mỏi nói rằng phụ thân bởi vì là đại học sĩ học sinh, mặc dù không có truyền đi. thế nhưng lúc đó trong triều rất nhiều trọng thần đều là biết được vừa vặn năm ấy phụ thân cao đậu chẳng nguyên đại học sĩ lại mất đi hoàng đế ân sủng liền bị ngô gây nên chính là không chỗ nào vì, cùng tiểu sinh lúc đầu quả thực không có sai biệt cha ta trong cơn tức giận liền ẩn cư sơn đông khổ tâm tu luyện võ học gia truyền ai biết có thể sánh vai tổ tiên gia truyền mất hồn bắt pháp lại bị cha ta lần thứ hai dương làm vinh dự đây là như vậy cha ta tài năng du lịch giang hồ nhận thức mâu thân ta mới có tiểu sinh nội dụng đem cha mình chuyện cũ không có giấu giếm nói ra nói thật đi việc này dính dáng rất rộng coi như là diệp ngọc các cũng không biết lúc này coi như là đại báo nhị phúc lúc cha ta cố ý cho ta đặt tên nội dụng nội dụng đang nói nhưng là bị doanh tuyển thoáng cái cắt đứt hảo ngươi cùng phụ thân ngươi tên truyện tình tự đến nơi đây dựa theo của ngươi thuyết pháp cha ngươi là biết đến cao cầu tin người chết tại lần thứ hai xuất sân sao. doanh tuyển kế tục hỏi cũng không hoàn toàn là thế nhưng khẳng định có phương diện nguyên nhân nội dụng ngẫm lại nói rằng bởi vì cha ta cùng đường liếu cho tới bây giờ tiểu không hợp nhau nội dụng nói rằng lần này mẫu thân ta quay về đường môn cũng là bởi vì đường liêu thác ta gây cho mẫu thân tin tức Sở dĩ cha ngươi chính là chạy đường Liêu tới. Doanh tuyển tổng kết một chút nói rằng, thế nhưng mấy thứ này hình như cùng Bần Đạo một chút quan hệ cũng không có, tại sao phải gạt Bần Đạo? Thuyết nửa ngày, mấy thứ này tuy rằng tương đối trọng yếu, thế nhưng Doanh tuyển vẫn không có biết tự mình nghĩ biết đến đồ vật. 8. Quy 1 chương 231, tín nhiệm nguy cơ. Chương 231, tín nhiệm nguy cơ. Doanh huynh không nên gấp gáp, chuyện kế tiếp, tiểu có liên hệ với ngươi. Diệp Ngọc Các tiếp nhận Ngô dụng nói cha, Đường Liêu có không ở tại chỗ căn cứ chính xác cư, thế nhưng ngươi nhưng không có. Bần Đạo. Doanh Tuần nghe được Diệp Ngọc cấp nói, hơi sững sờ. không biết hắn đến tuột cùng đang làm cái gì cho, cao cầu tử tại sao phải liên lụy đến trên đầu của mình, lại nói mình hoàn toàn không có giết lý do của hắn à. Bởi vì cao thái úy trước khi chết, thấm máu trên mặt đất viết xuống nhất vài thứ. Diệp Ngọc các ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm Doanh tuyển, sau đó nói, Doanh huynh không ngại sai một chút, cao thái úy đến tuột cùng viết một ít gì nghi. Hắn sẽ không viết xuống bần đạo tiên đi. Doanh tuyển bán đoán nói rằng, bởi vì hắn nghĩ không ra hoàn có nguyên nhân, sẽ đem cao cầu tử cùng hắn liên lạc với cùng nhau. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ Đông Kinh nhân đều biết, Hoa Sơn Doanh Tuần cùng Triệu đỉnh cao thái úy quan hệ tâm đầu ý hợp. nếu là không có cái gì cường hữu lực căn cứ chính xác cư sợ rằng không ai nghĩ như vậy thì là điều không phải cũng kém không xa diệp ngọc cắt đi tới doanh tuyển trước mặt của vươn một ngón tay ở trên bàn hơi hoa động lượng bút đây là doanh tuyển nhìn trên bàn vết tích có chút bất đắc dĩ cười cái này bút họa rất đơn giản chỉ có lưỡng đạo một điểm phía dưới còn có một hành, chính là thắng tự phía trên một điểm đưa ngang một cái doanh tuyển nhìn cái này lưỡng đạo bút họa hơi có chút suy nghĩ sau đó đột nhiên bật cười quay diệp ngọc cắt nói rằng diệp huynh thực sự là hồ đồ khởi không biết đường liễu đường tự phía trên lưỡng hoa cũng là giống nhau như lúc chỉ bằng cái này. liền kết luận bần đạo là giết cao thái úy hung thủ cũng quá mức võ đòn đi hơn nữa có ai có thể chứng minh cao thái úy chính là bần đạo giết doanh tuyển lúc này dĩ nhiên cảm thấy một trận bi hay đường liễu có không ở tại chỗ căn cứ chính xác cư thế nhưng ngươi doanh tuyển có ai có thể chứng minh ngươi không ở tràng diệp ngọc các vẫn dùng hành động của mình phong tỏa doanh tuyển vị trí xem ra nếu là không thể đồng ý hắn còn muốn kế hoạch được võ thực sự là ngu xuẩn doanh tuyển là thật không có nghĩ đến chính dĩ nhiên lúc này đây trở về dĩ nhiên hội rơi vào như vậy trong nhiệm cảnh hơn nữa còn là đến từ nội bộ hắn thực sự không nghĩ ra phạm trọng yêm cùng trầm quát khổ tâm tích lự thậm chí không tiếp tháp thượng tự thân tính mệnh cũng muốn để cho mình thuần phục đại tống triều đình nhưng ở chính trở về trước tiên liền muốn hướng mình hạ thủ doanh tuyển lúc này dĩ nhiên đối với hắn hai người tử cảm thấy một trận bị hay ba ngay doanh tuyển tự hỏi đối sách thời gian nô dụng lại thừa dịp diệp ngọc các chú ý của lực tất cả doanh tuyển trên người của đột nhiên tập kích diệp ngọc Cắt sau đầu diệp ngọc Cắt chỉ là cảm thấy trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức đạo trưởng rời đi trước nơi đây dụng nhanh lên đi tới doanh tuyển bên người lôi kéo doanh tuyển cánh tay nói rằng nói thật đi đến bây giờ mới thôi Doanh tuyển căn bản không có đem ở đây xanh một loạt sự tình hiểu rõ, hiện tại lại bị Ngô Dụng đột nhiên này một kích làm càng không nghĩ ra. Ngô Dụng làm như vậy là làm gì? Rốt cuộc là tin tưởng mình, hay là đang hại chính? Nô học cứu, ngươi cũng biết bần đạo đi lần này đã có thể tỏa thực tội danh. Doanh tuyển khí lực, cũng Ngô Dụng có thể đơn giản là động. Còn nữa thuyết, bây giờ Doanh tuyển còn không tưởng không lý do trên lưng của như vậy một không giải thích được tội danh. Đạo trưởng, đều đến lúc này, mới vừa còn đang hồ này làm gì? Trước khai nơi đây hơn nữa không muộn, chuyện mới vừa rồi. Lục Phiến môn nội chỉ có tiểu sinh cùng Diệp Ngọc Các biết được, một chốc đến là cũng đi không tiếng gió thổi. Nô Dụng nói lần nữa, hai anh. Doanh Tuyền hứa lệnh một tiếng, chờ sau khi ra ngoài, người hay nhất đem việc này tiền căn hậu quả, Nhất Ngũ Nhất Thập cấp Bần Đạo nói rõ ràng, bằng không, Bần Đạo khả bất tại hầu ngươi có đúng hay không, cái gì ẩn chẳng nguyên. Nô Dụng biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ khiến cho Doanh Tuyền hoài nghi. Doanh Tuyền lúc này thậm chí đoán rằng, chuyện mới vừa rồi, đều là ngô Dụng kế hoạch tốt, chính cùng Diệp Ngọc Các hai người đều là bị hắn mông tại cổ lý. Hoàn nói mình quỷ kế đa đoan, sợ rằng đây là đang thuyết hắn Ngô Dụng. doanh tuyển ngô dụng hai người một đường hướng về lục phiến môn ở ngoài đi trên giới nha dịch dai không có dị tượng có chút thuộc lạc người thậm chí còn chuyên môn chào hỏi một tiếng cùng doanh tuyển vừa lúc tiến vào giống nhau như lúc ra lục phiến môn doanh tuyển vừa đi vừa nhìn hướng ngô dụng thư nhẹ một tiếng có cái gì muốn nói nhưng là phải mau chóng đạo trưởng tiểu sinh ở vừa lục phiến môn trong vòng theo như lời cũng không nửa câu nói xạo chỉ là những chuyện kia diệp ngọc cắt trước đó cũng không biết sau đó ngô dụng nói tiếp chính là cao thái úy sau khi lưu lại một điểm đưa ngang một cái cũng là diệp ngọc cắt báo cho biết ta đệ nhất phát hiện cao thái úy thi thể chính là Diệp ngọc cắt. Quá, chuyện này hắn chưa cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chỉ có tiểu sinh cùng hắn nhị người biết được Nô dụng hơi ổn định doanh tuyển nói lời ấy có thật không doanh tuyển trong nháy mắt nhận thấy được trong đó không giống tầm thường nếu là hắn cố ý lừa gạt tiểu sinh Nô dụng nói tới chỗ này cước bộ của mình cũng là cho ăn nhìn doanh tuyển nói rằng phôi là nhỏ sinh lỗ mãng việc đã đến nước này nói cái gì cũng vãn doanh tuyển âm thầm lắc đầu vừa đi vừa nói chuyện vốn là còn vài phần dựa sạch toan khuất cơ hội hiện tại nhượng như ngươi vậy nhất cảo, sợ rằng cái tội danh này là chạy không thoát Tiểu sinh cũng vừa vừa suy nghĩ cẩn thận, đạo trưởng đột nhiên thất tung, người hướng đi của chỉ có tiểu sinh nhất người biết được. Tiểu sinh tự nhiên biết người điều không phải sát nhân hung thủ, thế nhưng hắn Diệp Ngọc Các không biết ta. Sở Dĩ chờ tiểu sinh từ Sơn Đông trở về, hắn cố ý đem tiểu sinh giữ ở bên người, đó là thời khắc nắm trong tay tiểu sinh hướng đi, còn cố ý để lộ ra rất nhiều cơ mật đến giảm bớt tiểu sinh nghi ngờ, làm cho tiểu sinh thượng hắn đương. Nô dụng lúc này mang theo một tia đảo não, chính trăm triệu thật không ngờ, triều đình này trong nhân, coi như là lục phiến môn trung một tiểu đầu mục bắt người Diệp Ngọc Cắc. dĩ nhiên để cho mình ăn như vậy một giảm nhiều. Nói cho cùng. Hán Diệp Ngọc Cát vẫn là chưa tin ta người hai người. Nô Dụng hướng về Doanh Tuyền nói rằng, đi theo ta. Doanh Tuyền lúc này cũng vô pháp nhận Nô Dụng nói thật hay giả, thế nhưng có một biện pháp nhất định vạn vô nhất thất. Vừa dứt lời, liền lấy ra một chỗ trống, chui vào nhai đạo trong hẻm nhỏ. Nô Dụng tuy rằng không biết Doanh Tuyền lúc này cảo manh mối gì, thế nhưng sự tình đã đến loại tình trạng này, cũng không phải do hắn. Bước nhanh đi theo Doanh Tuyền phía sau. Hán đối Diệp Ngọc Cát chỉ là dù sao thủ hạ lưu tình, chỉ là tạm thời hôn mê. Tính toán thời gian, nói vậy lúc này Diệp Ngọc Cát vậy cũng tỉnh lại đi. Ách! Diệp Ngọc thoáng làm đạm đầu. Chậm Giới đứng lên, thầm mắng một tiếng, cái này Ngô Học cứu hạ thủ thật là đen. Chuyện này thật chẳng lẽ doanh tuyển gây nên? Diệp Ngọc các sở dĩ không có đem cái này nói ra, chính là hại sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết, điều này đầu mối nếu là bị hưu Tâm nhân lợi dụng, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ thực, Diệp Ngọc các bản thân cũng không muốn tin tưởng chuyện này là doanh tuyển gây nên, chỉ là sự tỉnh quá mức kỳ hoặc, hắn đem chuyện này nói cho Ngô Dụng, là muốn cho Ngô Dụng cùng nhau hỗ trợ, ai biết lại tới đây dạng bằng cái. Nô dụng thời khắc này hành vi, càng làm cho Diệp Ngọc các không nghĩ ra. 8. Quy một chương 233, Ngô Dụng lời nói thật Chương hai trăm nô dụng lời nói thật kỳ thực ta theo ta đa quan hệ quả thực bất hảo thế nhưng cũng không có trên giang hồ tưởng tượng cái loại này hình dạng tối đa chính là gặp mặt không nói lời nào mà thôi nô dụng mang theo nhất chút bất đắc dĩ nói tiếp sở dĩ hai người chúng ta mắt không gặp tâm không phiền ta tiểu rời ra ngoài lâu tiểu nhi tiểu chi người trên giang hồ dĩ nhiên dần dần quên cha ta danh hảo chỉ là nhớ kỹ ta nô dụng dĩ nhiên cùng mình lao tử không hợp hơn nữa Việt truyền viện thái quá nô dụng tự tiếu phi tiếu nói rằng sau đó hơn nữa cha ngươi hẩn cư không ra ngươi vừa lười giải thích sự tình là được bây giờ dạng doanh tuyền đón ngô dụng nói cho hết lời liếc mắt nhìn ngô dụng vừa cười vừa nói nhà của các ngươi sự bẩn đạo không cảm thấy hứng thú mau mau đem ngươi giấu giếm sự tình thuyết cùng bần đạo đạo trưởng khả còn nhớ rõ lúc đầu đường liêu đi rồi tiểu sinh đi vào tầm chuyện của hắn ngô dụng lên tiếng hỏi tự nhiên nhớ kỹ doanh tuyền nghe được ngô dụng nói như vậy nhớ tới lúc đầu đích tình huống ngô dụng là ở cao cầu rời đi lúc đón rời đi đường liêu rốt cuộc là tiểu sinh cậu đó là hắn nhượng tiểu sinh mang về một tin tức tài dẫn tới cha ta đến đây ngô dụng lúc này liền muốn công bố nói trước tự nhiên cảnh giác quan vọng bốn phía một cái xác nhận không có người bên ngoài lúc Tài nói nói rằng, Đường Liêu nói cho Tiểu Sinh, cái này thuộc chung người của Lưu gia, ra vẻ muốn ý đồ bất chính. Lần này nhập kinh đó là đến đây tìm kiếm Minh Hiếu. Hơn nữa cao cầu Cao Thái đi đến chết, sở dĩ cha ta mới quyết định lần thứ hai xuất sơn, mà mẫu thân ta liền chạy về đường môn để phòng bất chắc. Nô Dụng vừa nói như vậy, cũng nhượng Doanh tuyển âm thầm hiểu. Sai a. Doanh tuyển đột nhiên nghi ngờ nói rằng, đạo trưởng cũng cảm thấy không thích hợp. Nô Dụng biểu tình cùng Doanh tuyển liếc mắt ngưng trọng. Theo lý thuyết, Thục chung coi như là quy hoạch quan trọng như gây rối, ý đồ tạo phản cũng là cai đường môn. Như thế nào đi nữa thua, cũng không tới phiên hắn Lưu gia a. doanh tuyển gia nói rằng hơn nữa còn có một điểm hắn lưu gia tưởng muốn tạo phản thiên lý xa xôi chạy đến kinh thành hoa minh hữu chẳng phải là làm điều thừa, tìm được hay không còn là khắc thuyết thì là tìm được cũng là ngoài tầm tay với hương phí thời gian đạo trưởng nói cực phải Nô dụng nghe xong cùng nhau gật đầu nói tiếp tiểu sinh cùng phụ thân hai người đều là cho là như vậy cho rằng trong đó rất có kỳ hoặc đồng thời cái này đường liễu nhất định có chuyện nói rằng để cha ngươi còn là vi đường liễu mới tới doanh tuyển tuy rằng không biết ngô gây nên cùng đường liễu hai người có mâu thuẫn gì thế nhưng cũng biết hai người quan hệ luôn luôn bất hảo năm đó ngô gây nên cầu cưới đường di là lúc đó là đường liễu người thứ nhất không đồng ý chẳng lẽ là người của đường môn vừa ăn cướp vừa la làng doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng không thể nào Nô dụng giao giao nói tiếp thế nhân đều biết cha ta cùng đường liễu quan hệ bất hảo đường liễu nếu để cho ta cho ta đa truyền là nói dối chẳng phải chính tìm cho mình không thoải mái Nô dụng nói đồn đốn nhẹ nhàng xoa đầu của mình tiếp tục nói phương diện này nhất định có chúng ta không biết đồ vận dù sao cái này hay là bọn hắn thượng chuyện đồng lửa ta đây làm tiếp bối rất nhiều thứ đều là thâu nghe được cũng không biết trong đó chi tiết cái này đường liễu quả thật không có rời đi đông kinh sao doanh tuyền tiếp tục suy nghĩ ngô dụng hỏi dù sao hắn rời đi thời gian có chút trường bây giờ sự tình đến tột cùng phát triển cái tình chẳng gì hắn còn không có toàn bộ làm rõ ràng chỉ là biết chính sợ rằng đã rơi vào trong đó trở thành lục phiến môn mục tiêu nghĩ không ra chính trước một tái tạm giữ trước lục phiến môn ngay sau đó là được vi sát nhân người bị tình nghi mà bây giờ càng bị vây lận trống trong đương nhiên đây hết thể nếu là diệp ngọc các vẫn không có ít nói hắn doanh tuyền vẫn là có thể cùng chức vậy tình không có gì bất đồng nào chỉ là đông kinh ngay cả yên nguyệt lâu cũng không có rời đi ngô dụng nói rằng yên nguyệt lâu doanh tuyền sửng sốt vừa cái chỗ này, doanh tuyển đột nhiên cảm thấy, hình như sở hữu phiền phức đều cùng nơi này có quan hệ như nhau. từ tự bắt đầu thực tâm khách bắt đầu, cho tới bây giờ đông kinh cái này nhất sạm nước đủ, doanh tuyển biểu thị trừ chính giang nam nhóm gặp phải phiền phức không có yên nguyệt lâu cái bóng, hình như đâu đều có yên nguyệt lâu tham dự à. đúng vậy, nô dụng gật gật đầu nói, tử nhu ở yên nguyệt lâu tiếp thu trị liệu, trừ tử phong một không rời trong coi, đường liễu cũng thẳng thắn hộ ở hai người bên người một tấc cũng không rời, chính là con hắn đường tử thanh không gặp hình bóng. đi thăm dọ phỉ bang diệp ngọc lâu có truyền đến tin tức gì không sao? doanh tuyển đem nô dụng nói âm thầm ghi nhớ, ngay sau đó hoán một vấn đề. chắc là cha được vài thứ ngô dụng hơi có chút suy nghĩ gật gật đầu nói mấy ngày trước đây diệp ngọc các nhận được đại ca hắn gợi thư xem hậu liền trực tiếp tiêu hủy xem diệp ngọc các thần tình chuyển tới chắc là tin tức tốt đáng tiếc tiểu sinh không nhìn thấy nói tới chỗ này ngô dụng cũng không miễn mang theo một tia đáng tiếc doanh tuyển lúc này cũng âm thầm hối hận nếu là vừa ở lục phiến môn nội thừa Diệp ngô dụng đem diệp ngọc các đánh xịu chính ngay lục phiến môn đem ngô dụng cũng đánh bất tỉnh thoáng cái cấp hai người đều trồng mực ngọc khế ước không lâu sau xong việc sao đâu còn dùng trước như bây giờ phiền phức nhị đệ doanh tuyển không biết là hắn cùng với ngô dụng vừa ra lục phiến môn, cũng chính là Diệp Ngọc Các vừa lúc tỉnh lại, Diệp Ngọc Lâu cũng vừa lúc trở lại Lục Phiên môn. Đi địa phương điều không phải nơi khác, chính là Diệp Ngọc Các xử lý công vụ căn phòng của. Diệp Ngọc Lâu tương môn đẩy ra, đúng dịp thấy vừa từ dưới đất bò dậy Diệp Ngọc Các, khẽ cười một tiếng nói rằng, thế nào hảo đoan đoan quỷ dạp trên mặt đất nghi. Ách. Diệp Ngọc Các tự nhiên nghĩ không ra quận thái của mình vừa lúc bị nhà mình đại ca trảo một hiện hành, thoáng có một chút xấu hổ. Vừa ở rèn đúc thân thể, Diệp Ngọc Các nhanh lên phách vài cái trên người mình bụi, nói ra như vậy một xuất xẻo lý do. Sau khi nói xong, thậm chí ngay cả chính cũng không nghĩ tới Chính dĩ nhiên theo bản năng giúp đỡ doanh tuyển cùng Ngô dụng giấu giếm tình hình thực tế. Ta xem mới nhìn đến doanh tuyển cùng Ngô dụng hai người ra lục phiên môn. Diệp Ngọc Lâu vùng xung quanh lông mày dần dần ngưng cùng một chỗ, sắc mặt hơi ngưng trọng. Diệp Ngọc Cắt thấy nhà mình đại ca vẻ mặt như thế, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Doanh huynh, điều không phải tại hạ không nên nói ra, thật sự là." Còn không có đợi được Diệp Ngọc Các đem lời trong tim của mình nói xong, chẳng nghe thấy Diệp Ngọc Lâu nói tiếp, ta có thể cảm giác được, doanh tuyển võ công, tiến bộ phi khoái, tương đối đáng sợ, sợ rằng đã không ở tà dưới. Diệp Ngọc Lâu vừa nói, vừa cười nhìn về phía Diệp Ngọc Cắc, nói rằng, "Không có việc gì." Đại ca sẽ không chê cười của người, không, có đánh quá doanh tuyển không mất mặt, phải biết rằng hiện tại ngay cả ta cũng không có đem ác dễ dàng còn hơn hắn. Ách. Diệp Ngọc các quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí sắc mặt một trận đỏ lên, đem vừa tối bị tốt thuyết từ toàn bộ nuốt đến trong miệng. 3. 3. Vừa vặn lúc này Diệp Ngọc lâu lại đang trên bả vai của hắn nhẹ nhàng phách hai cái, trong mắt hoàn mang theo một tia cổ vũ thân sắc. 8. Quy một chương 234, đột nhiên bị khiêu chiến đường liễu. Chương 234, đột nhiên bị khiêu chiến đường liễu. Đi mau. Khoái ta, đi chế tụu không thấy được. Đi một chút đi. Mà sao? Không nên trật đường. Doanh Truyền tài cùng Ngô Dụng mới vừa đi ra một cái ngõ nhỏ, liền thấy một đám người giang hổ, hướng về Yên Nguyệt lâu phương hướng phi nước lại đi. Biết sinh chuyện gì sao? Doanh Truyền nhìn về phía Ngô Dụng, nghi ngờ hỏi. "Đạo trưởng, tiểu sinh lần này thế nhưng vẫn cùng ngài cùng một chỗ, nào biết đâu rằng xảy ra chuyện gì?" Ngô Dụng thoáng bất đắc dĩ nói, "Đi thong thả." Doanh Truyền nghe được Ngô Dụng trả lời lúc, hơi một chút nhíu mày, sau một khắc thân ra tay phải của mình, nặng nghề vung lên, một vừa trải qua Doanh Truyền bên người người giang hổ, dĩ nhiên trực tiếp sau này rút lui. Trước mắt kinh nghi dưới, rơi vào Doanh Truyền tay của chung. Ra. người nọ theo bản năng sẽ trồi ấm lên, thế nhưng ngay sau đó liền cảm thụ doanh tuyển trên người chuyển tới cổ thâm bất khả chắc khí tức, vội vã y miệng, thận trọng nhìn doanh tuyển, không biết tên sát tinh này vì sao bắt được chính. Bần đạo xin hỏi ngươi, các ngươi như vậy sốt ruột, là muốn đi chỗ nào, làm chuyện gì? Doanh tuyển không đợi người nọ suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng nói, cái này. người nọ mang theo một tia ánh mắt kỳ quái nhìn hai người, Phản phất ở kinh dị trước mắt hai người thậm chí ngay cả như vậy kính bạo tin tức cũng không biết. nói mau. Doanh tuyển trên tay của hơi dùng một lát kính, đem người này dọa cho giật mình, vội va xin tha, mau nói nói, dạ dạ dạ. vừa truyền tới một tin tức, có người muốn ở yên nguyệt lâu hạ khiêu chiến đường môn tam gia đường liễu, biết là ai sao? nô dụng chặt hỏi tiếp, không biết à, sở dĩ lúc này mới chặt vội vàng đi trước, không phải đi trễ cái gì cũng trứng mắt. người nọ tuy rằng e ngại doanh tuyển, nhưng vẫn là hơi chứ vẻ lo lắng nhịn không được nói rằng, Hai anh, doanh tuyển sau khi nghe xong, đem người này một trưởng tống xuất, trong nháy mắt đến vừa đi qua cái này một nhóm người trước mặt nhất, Cứ thật, người nọ tuy rằng không là cao thủ gì, nhưng là toán có điểm công phu trong người, sau khi rơi xuống đất, nhịn không được về phía sau miết mắt, âm thầm kinh hãi, nguyên lai là như vậy nhóm cao thủ. may là mới vừa rồi không có đắc tội cùng hắn thế nhưng hắn quay đầu lại ngắm nhìn thời gian đâu còn có thể thấy doanh tuyển cùng ngô dụng thân ảnh chính đang nghi ngờ thời gian ánh mắt dư quang cũng phiêu đến lưỡng đạo thân ảnh trợt lóe lên nhìn chăm chú nhìn nữa chính là doanh tuyển hai người sau một khắc liền không gặp hình bóng hảo khinh công a trong lòng người âm thầm tàn thán chu vi cùng nhau nhân cũng là ngay cả ở cao hận không thể mình là vừa đi qua hai người một người trong đó hai người đại nhân có người ở yên nguyệt lâu hạ tuyên bố khiêu chiến thiên thủ phật cái gì chính vô diệp ngọc các vai diệp ngọc lâu sừng suốt có chút không có phản ứng nhiều cái này đều là chuyện gì mà a Diệp Ngọc các thừa cơ hội này, đem Diệp Ngọc lâu vẫn đang đặt ở trên bả vai mình tay của, vung đến, nhẹ nhàng xoa đầu của mình, quay nhà mình đại ca nói rằng, thực sự là đau đầu. Càng ngày càng thú vị, Diệp Ngọc lâu lại không giống với, chờ mình phản ứng kịp thời gian, thậm chí còn có chút kích động. Dù sao thân là lục phiến môn thân bộ, Diệp Ngọc lâu yêu nhất chuyện tình đó là tham án truy hùng nhất là ở nặng nghề xương mù dậy đặc sự nghi ngờ trong, kéo tơ bóc kén tìm được chuyện chân tướng. Đại ca, ngươi lại vẫn có thể cười được. Diệp Ngọc các nhìn đại ca của mình miệng mọc lên vẻ mỉm cười, cười khổ một tiếng, không biết hắn lo lắng rốt cuộc từ đâu mà đến. ngược lại chính hắn sớm đã bị đông kinh thế cục bây giờ làm hôn đội một đoàn nhất là ngô dụng đem tống giang cùng ngô gây nên tự ý kéo vào cái này nhất than nước lúc lúc chính càng thêm nắm chặt không phương hướng kỳ thực lúc này thấy đại ca của mình không có đã bị chút nào ảnh hưởng trong lòng vẫn rất cao hứng nói cho cùng hắn vẫn là không có một mình đảm đương một phía năng lực đại ca kia chúng ta cũng đi thấu vô giúp vui diệp ngọc cắt sau khi nghĩ thông suốt hướng về diệp ngọc lâu hỏi chúng ta thì là người trước mang ta đi xuống xem một chút đường liêu trộm tới người nọ diệp ngọc lâu không biết xuất phát từ ý tưởng gì đối với có người khiêu chiến đường liêu chuyện tình cũng không có hứng thú quá lớn Nghe được nhà mình ca ca nói như vậy, Diệp Ngọc Các cũng dừng lại động tác, hơi dừng lại một chút, đón hơi một tia miễn cưỡng nói rằng, "Hảo, đại ca mời đi theo ta." Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng trên mặt thất vọng vẫn là vô cùng rõ ràng. "A." Diệp Ngọc Lâu cười khẽ hai tiếng, ở trên bả vai của hắn lần thứ hai phách hai cái, trước đi ra ngoài. Đối với mình đại ca quyết định, Diệp Ngọc Cắc là chưa từng có phản đối trôi qua, một bên lắc đầu vừa đi theo Diệp Ngọc Lâu phía sau, hướng về lục phiến môn nhà Tù Phương hướng đi đến. Đông Kinh ngoại thành, nơi này có một ngọn núi môn, sơn môn ở ngoài chính lộ vẻ hai người đại tự, thần võ. Trong sơn môn chỗ sâu nhất có một cái nhà cao vấp lầu cắt là nơi này kiến trúc cao nhất ngoài cửa có vô số đệ tử tuần tra gác nơi này đó là thần võ các sơn môn chỗ một đệ tử hơi cái này vẻ lo lắng phi nước đại mà vào ở lầu cắt trước lượng một chút lệ bài vội vàng bước nhanh tiến nhập lầu cắt trong các chủ có người công nhân khiêu chiến đường liễu người nọ ở một cánh cửa ngoại trực tiếp nói biết nhuộm tử du đi xem đi nói cho hắn biết xem cuộc vui là được còn lại một mực không cần để ý tới trong phòng truyền tới một đạo phi thường thanh em hùng hậu nói vậy chính là thần võ các đứng đầu là ngoài cửa người đáp ứng một tiếng bật người đứng dậy đi ngươi nói ba phụ nhượng ta đi xem đi một thoáng công tử trẻ tuổi trang phục người mang theo nhất vẻ kinh ngạc hỏi vì sao điều không phải đại ca các chủ phân phó công tử thỉnh không nên làm khó thuộc hạ người nọ cười khổ một tiếng hướng về người trước mắt nói rằng ai công tử kia nhẹ nhàng thán một tiếng lúc nhìn người kia nói đã như vậy ta đây tiểu đi xem đi chỉ là đi ra ngoài chỉ có thể nhìn vị miễn có chút quá buồn chắn đi vừa dứt lời thân thể đã đi ra ngoài mười thước có hơn ở lẽ lên nước nơi đây đã nhìn không thấy người này thân ảnh thử du, chờ một chút vi huynh theo một tiếng quát nhẹ công tử kia thân thể liền dừng lại thế nhưng lúc này đã đến sơn môn ở ngoài đại ca có chuyện gì sao công tử kêu khỏe miệng khẽ giơ lên nhìn người tự nhiên là lo lắng ngươi một mình đi ra ngoài người đương nhiên nói con la toán lần này bá phụ chỉ mặt gọi tên nhượng tiểu đệ đi vào tất nhiên là không có chuyện của đại ca xem ra đại ca là muốn lén đi ra ngoài a thử du tự tiếu phi tiếu nhìn người trộm đi người bị môi khinh thường nói rằng ở đây là địa phương nào là ta ra ai ta muốn đi ra ngoài hoàn phải dùng tới trộm đi sao nếu là tiểu đệ không có nhớ lầm đại ca bây giờ còn đang bị bá phụ giam giữ đóng trần nghi Từ Du nói xong một câu nói này, thân thể lần thứ hai loé lên, sơn môn trước nơi đó còn có này người thân ảnh. Chỉ là xa xa truyền tới một thanh âm, "Đại ca, tiểu đệ cáo tử." 8. Quy một chương 235, Yên Nguyệt lâu hạ người khiêu chiến. Chương 235, Yên Nguyệt lâu hạ người khiêu chiến. Hào một triệu Từ Du. Người nọ nhìn đi xa triệu Từ Du, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Vổng. Trong đáy mắt, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, nhìn trái phải một cái không người, cũng theo hạ sơn đi. Cấm đoán. Người này cười lạnh một tiếng, nếu là hắn có thể quản ở ta, ta liền cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng cha. khí trời tổng thể mà nói cũng không tệ lắm thế nhưng thường thường thổi qua tiểu gió nhẹ vẫn như cũ bắt liêu chứ yên nguyệt lâu hạ một đám quần chúng tinh thần dưới lầu có nhất nam tử đến đây vây xem người ra hồ đều đang ở người này ba mươi bộ có hơn có người thậm chí xa hơn doanh tuyển tới không tính là tạo thế nhưng hắn nhưng ở người thứ nhất bởi vì giờ khắc này nơi này căn bản không có nhân dám ngăn trở cũng vô pháp ngăn cản doanh tuyển chậm rãi đi ra phía trước nhìn đứng ở yên nguyệt lâu trước tên nam tử kia trong lòng âm thầm trầm khen ngợi trong tay nắm một bả không có vỏ kiếm bảo kiếm bộc lộ tài năng ở doanh tuyển nhận biết hạ người này tuyệt đối so với chính còn lợi hại hơn nhất là hắn ác ở bảo kiếm trong tay dĩ nhiên không có chút nào run điều này làm cho doanh tuyển hết sức kiên kỵ khoảng chừng cự ly người này còn có thập bộ cự ly doanh tuyển liền phải dừng lại cước bộ của mình khoảng cách này là doanh tuyển cho rằng khoảng cách an toàn nói cách khác doanh tuyển ở đi về phía trước một liền vô pháp nắm trong tay tự thân an uy nam tử kia là đưa lưng về phía doanh tuyển doanh tuyển dừng bước lại thời gian rõ ràng thấy nam tử cái lỗ thai nhẹ nhàng động một cái hào đạo sĩ cũng dám tới gần người này thập bộ trong vòng quả thực gác sau lưng một người giang hồ nhịn không được nói rằng chẳng lẽ hắn đó là hoa sơn doanh đạo, sao? Doanh đạo trường sao Nghĩ không ra lại đang ở đây gặp nhau lúc này liên miệt lâu lầu hai một cánh cửa sổ cũng lộ ra một tương đối xanh đen đầu đến nhìn đã dừng bước doanh tuyển nói rằng quả nhiên là doanh đạo trường nghĩ không ra thậm chí ngay cả hắn cũng kinh động phía sau một đám người giang hồ kế tục thảo luận tống áp ti. doanh tuyển công dân cái này một xanh đen đầu chủ nhân là ai chính là bị ngô dụng gạt đến vào cuộc mưa đúng lúc tống giang nếu tống áp ti tương yêu vận đạo cúng kính không bằng tuân mệnh tuy rằng lần trước gặp mặt giữa hai người có chút không thoải mái thế nhưng thân thủ không đả người mặt tươi cười hơn nữa doanh tuyển cũng không cho là sự tình lần trước lúc chính cùng tống giang trong lúc đó liền lại vô cơ hội hợp tác không có vĩnh viên định nhân chỉ có vĩnh hằng lợi ích tống giang sở cầu đó là danh tiếng hay hoặc là vào chiều làm quan thậm chí muốn trở thành lực gáp thái kinh như vậy một đời quyền thần càng sâu người hắn có lẽ có lớn hơn giá vọng từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết nếu là hắn tống giang cùng doanh tuyển hai người bởi vì điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền trở mặt sợ rằng cái này thất bại sớm đã thành đã đi trước sáng thêm tiên sinh không ngại cũng lên lầu tụ hợp một chút tống giang tự nhiên sẽ không nhìn không thấy theo doanh tuyển cùng nhau tới chỗ này nô dụng ánh mắt của hắn không ngừng ở giữa hai người bồi hồi cũng không biết có phải hay không là nghĩ đến cái gì tống áp Ti, không biết bần đạo có cơ hội hay không lại cùng các hạ uống quá vài lần nghi xa xa lần thứ hai chuyển tới một thanh âm đồng thời càng ngày càng gần mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thoại âm rơi xuống thời gian doanh tuyển trước người của liền xuất hiện lần nữa một đạo sĩ trong tay bụi bặm trên dưới bay tán loạn tam liêu nói tu theo gió mà dương công tôn sư huynh bần đạo lễ độ công tôn thắng diện mục doanh còn chưa phải hội nhận sai lệnh doanh hơi cảm kinh ngạc chính là công tôn thắng lại đang khiêu chiến đường liễu người ngũ bộ trong vòng đồng thời thần sắc trước sau như một phong khinh vân đạm không có chút nào không khỏe hảo tu vi doanh tuyển trước mắt sáng ngời, thế nhưng trong lòng còn là thoáng may mắn nghĩ đến nghĩ không ra hắn dĩ nhiên cũng có tu vi như thế coi như là thời khắc này ta công lực đại tặng cũng không phải hai người trước mắt đối thủ xem ra gần nhất còn là thoáng điệu thấp một chút hảo không nên quá làm náo động buồn bực đại tài mới là đúng lý doanh tuyển trong nháy mắt ổn quyết tâm thần khiêu chiến đường liễu người ở đây dĩ nhiên không có biết lai lịch của người này thậm chí ngay cả tính danh cũng không biết công tôn đạo trưởng cũng tới Tống Giang nhìn Công Tôn Thắng, trong ánh mắt hiện lên một tia kiếm kỵ, thế nhưng sau một khắc liền vừa cười vừa nói, "Nếu là ngươi tử hư quan cho phép đệ tử hát hoa thủy, liền bắt đầu cùng uống thì như thế nào?" "Hảo." Công Tôn Thắng khẽ cười một tiếng, sau một khắc thân thể đã xuất hiện ở Yên Nguyệt lâu cửa. Doanh Sư Đệ, bần đạo đi trước một bước. Công Tôn Thắng ngữ ấm vừa hạ xuống, liền nghe được bên cạnh liền có một giọng nói vang lên, "Công Tôn sư huynh đi thong thả, còn là cùng đi cho thỏa đáng." "Gì?" Công Tôn Thắng hơi dừng lại một chút bộ, nhìn không biết lúc nào liền tới đến bên cạnh mình Doanh Tuyển, trong lòng thầm than, "Sư phụ nói quả nhiên không sai." người này có thật không bất khả khinh thường ngắn mấy ngày không thấy công lực dĩ nhiên bay lên nhanh như vậy nếu là thuyết công tôn thắng cùng doanh tuyển lần đầu tiên lúc gặp mặt chỉ là phụng mệnh lệnh của sư phụ bất đắc dĩ mà thôi nói hiện tại liền là thật tâm có chút bội phục doanh tuyển ngươi nếu quả thực có sư phụ nói vậy thần kỳ bần đạo liền trợ ngươi thành công thì có khó khăn gì công tôn thắng trong lòng âm thầm tự nói chi tế cũng không quên chào hỏi doanh tuyển nói rằng hảo cùng đi đó là lúc này ngô dụng cũng đi theo đến hai người thân liền thân vị thoáng thâu với doanh tuyển nửa thân vị ngô học cứu đã lâu nô dụng thân phận công tôn thắng tự nhiên là biết đến nô gây nên lợi hại công tôn thắng tự nhiên cũng là có biết một hai hơn nữa hắn lần này nhập đông kinh vốn chính là đã bị nô dụng mời thế nhưng lúc này thấy nô dụng hình dạng ngược lại vừa nhìn về phía doanh tuyển bên khỏe miệng hơi dương lên nhẹ giọng nói rằng hạ thủ chân khá nhanh cái gì nô dụng nghe được công tôn thắng có chút bất minh sở dĩ mới vừa cũng muốn hỏi liền nghe được doanh tuyển nói rằng nếu là động tác mạng làm sao hoàn thành bần đạo đại kế doanh thanh âm của rất nhỏ cũng chính là bọn họ ba người có thể nghe được thế nhưng có thể nghe hiểu cũng chỉ có doanh tuyển cùng công tôn thắng hai người ha ha công tôn thắng đột nhiên cao giọng cười đón cao giọng nói rằng sư đệ nói cực phải thỉnh thỉnh hai người không hiểu kỳ mặt một phen động tác đem mọi người ở đây làm có chút ngu dốt quyền cũng may bọn họ cũng không phải vì hai người bọn họ mà đến tuy rằng không giải thích được kỳ ý thế nhưng cũng chưa từng có lưu ý nơi này là duy nhất một tòa yên nguyệt lâu ngoài cửa thậm chí ngay cả vi giữ cửa đệ tử cũng không có bởi vì không có cảm tới nơi này dương ai. yên nguyệt lâu thủ hạ chính là đệ tử trải rộng đại tống ngươi thậm chí không biết mình trầm biên nhân có phải là yên nguyệt lâu đệ tử bất quá có một chút có thể tuyệt đối yên tâm, xấu nữ là tuyệt đối không thể nào là Yên Nguyệt lâu đệ tử. Tuy rằng điều không phải tất cả mỹ nữ đều là Yên Nguyệt lâu đệ tử, thế nhưng Yên Nguyệt lâu đệ tử nhất định đều là mỹ nữ. Coi như là Yên Nguyệt lâu trung địa vị thấp nhất thị nữ, cũng là nhất đẳng nhất tiểu thị. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 236, Yên Nguyệt lâu nương nương lễ gặp mặt. Chương 236, Yên Nguyệt lâu nương nương lễ gặp mặt. Vốn là nơi đây diễn viên người khiêu chiến, lại bị doanh tuyển cùng công tôn thắng hai người song song quên. Vong. Tiểu Liên đối sau đó đuổi kịp nội dụng. cũng chỉ là có chút kinh dị xem người này liếc mắt, cũng không có tiếp qua nhiều để ý tới người này. Người này bộc lộ tài năng, đem tu vi của mình hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người, không có chút nào che giấu. Thì là như vậy, thế nhưng vô luận là Doanh Tuần còn là Công Tôn Thắng, đều cho rằng người này nhất định điều không phải Đường Liêu đối thủ. Doanh Tuần là thật chính tiếp xúc Đường Liêu, lúc đầu ở Thiên Thu Tuyệt Sắt trong, Doanh Tuần liền thật sâu cảm thấy Đường Liêu đáng sợ. Lúc đầu nhìn như Đường Liêu hết sức phối hợp nhóm người mình, thế nhưng vãng ở chỗ sâu trong ngắm lại, Đường Liêu ý đồ đến đến bây giờ Doanh Tuần đều vẫn chưa hay biết gì. doanh tuyển cùng công tôn thắng còn có ngô dụng ba người cùng nhau bước nhanh đi vào cái này một tòa cũng không có người trong coi yên một lâu bên trong vô cùng giản lược nhìn không thấy một tia xa hoa chỗ lâu một chỗ sâu nhất có một tòa khoảng chừng 50 mươi vương bản đánh bóng bàn, chu vi trong một phòng trang nhã vân quanh nói vậy còn là ban ngày duyên cớ thịnh không một người ở đây hẳn là đó là một chỗ sân khấu đi doanh tuyển ba người theo trên thang lầu đến tầng 2. bên cửa sổ có một bàn chủ vị trên cũng tống giang là một vị hơi thống khổ nhưng là lại có hào hoa phong nhã một vị nữ tử nói hào hoa phong nhã luôn luôn là dùng để xưng hô nam tử dùng tử lúc này doanh tuyền lại cảm giác cái từ này dùng ở vị nữ tử này không có chút nào vi và cảm giác bên tay trái một người doanh tuyền thấy vẫn như cũ điều không phải tống giang mà là từng có gặp mặt một lần yên nguyệt lâu đại hộ pháp cầm vận tống giang ở nàng kia tay phải vị thứ hai tống giang trước một vị tuy rằng doanh tuyền không biết nhưng nhìn đến cùng tống giang đã có thất phân tương tự trong lòng âm thầm đoán rằng người này chẳng lẽ là tống giang đại ca tống hải phải không bốn vị tiên tiên ở đây thế nhưng có thể cùng dưới lầu chống lại người nhưng chỉ là ngồi ở chủ vị một vị nữ tử nhị vị đạo trưởng mời ngồi ngồi ở chủ vị trên nữ tử cũng không nói lời nào nói chuyện là bên người nàng cầm vận vận đạo còn tưởng rằng hôm nay là tống áp ty làm ông chủ nghĩ không ra là dịch gan nương nương công tôn thắng nghe được lời này càng không có cự tuyệt mà là hắn khai trước người của một cái ghế ngồi trên thực rượu. đầu tiên là liếc mắt nhìn tống giang sau đó nhẹ nhàng cười nhìn về phía cái này chủ vị nữ tử đồng thời nói ra cô gái này tên dịch gan nương nương doanh tuyển nghe được công tôn thắng trong miệng nói ra tên cảm thấy có chút quen thuộc lại nhất thời nhớ không nổi rốt cuộc ở nơi nào nghe qua lập tức cũng theo làm được công tôn thắng bên người thế nhưng ngô dụng hiền đệ Đợi được doanh tuyển sau khi ngồi xuống, Dịch An Nương Nương thấy sau đó mà đến nô dụng, cũng nhẹ nhàng cười, nói tiếp, hồi lâu không gặp, nếu không phải trước Tống Áp Ti kêu lên ngươi danh hảo, tỷ tỷ nhất định là không ra được. Nghĩ không ra ở chỗ này nhìn thấy tỷ tỷ. Triết sát tiểu đệ, dĩ nhiên chưa bao giờ biết tỷ tỷ chính là cái này Yên Nguyệt lâu Dịch An Nương Nương. Nô dụng lên lầu trong mấy mắt, liền nhận ra ngồi ở chủ vị nữ tử. Cô gái này, nô dụng quả thực nhận thức, Yên Nguyệt lâu Dịch An Nương Nương danh hảo, nô dụng tự nhiên cũng không xa lạ gì, lại trăm triệu thật không ngờ hai người này dĩ nhiên là một người. Mười năm không thấy, tỷ tỷ còn là theo trước như nhau, không thay đổi chút nào. nhưng không biết muốn tiện sát nhiều thiếu nữ tử nô dụng cùng cô gái này phản phất vô cùng tục lạc vốn có hơi khinh bạc nôn ngữ từ nô dụng trong miệng nói ra mọi người dĩ nhiên khả tử trong đó nghe được tự thật lòng ca ngợi đáng tiếc cảnh còn người mất hiền đệ mời ngồi dịch an nương nương thoáng cảm khái nhất cú nhẹ nhàng vung tay lên một cái doanh tuyển bên người một bà xảy ra nô dụng trước người cái ghế liền nhẹ nhàng bị đẩy ra doanh tuyển lúc này nghe qua hai người đối thoại lúc càng thêm hiếu kỳ cô gái này phi thân phận không chỉ có là doanh một người ngay cả còn lại bốn người cũng là bị vây một loại ngu dốt quyền trạng thái Theo lý thuyết dịch an nương nương là Yên Nguyệt lâu nương nương một trong, cùng Ngô Dụng là bát gậy che đều đã không được cùng nhau mới đúng. Thế nhưng hiện tại hai người dĩ nhiên tỷ đệ tương xứng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong đó tất nhiên có một chút tận tình không muốn người biết. Cái này Ngô Dụng đến tột cùng là ai, rốt cuộc hoàn tất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Doanh tuyển hơi miết liếc mắt vừa ngồi xuống Ngô Dụng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra qua đi còn cần cẩn thận để ra nghi vấn một phen mới là. Dựa vào Ngô Dụng đầu góc, tự nhiên không khó đoán được Doanh Tuyền thời khắc này tìm cách. Thế nhưng hiện tại ở chỗ này lại không giải thích hiểu rõ địa phương, cũng không có giải thích thời gian. Nô dụng cười khổ nhìn Doanh Tuyền, hơi diêu một chút đầu, biểu thị mấy thứ này thực sự không thể trách chính không nói, mà là chính cũng không biết mình còn có một ở yên nguyệt lâu tố nương nương tỷ tỷ. Nô dụng lúc này đặc biệt tưởng nhớ nói một câu, kỳ thực có bí mật điều không phải ta, mà là ta đa. Nô dụng thần sắc trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, mới vừa một nụ cười khổ, cũng chỉ có Doanh Tuyền một người thấy thôi. Loại chuyện này, chính ở trong mắt người khác tự nhiên là càng thần bí càng tốt, không có hy vọng chính tất cả mọi chuyện đều bạo lộ khi hắn người trước mắt. Nói vậy vị này chính là Doanh Đạo Trường đi. Dịch An nương nương nhìn về phía Doanh Tuyền. Khỏe miệng khẽ dơ lên chi khắc, coi như như một xuân phong thông thường, nhượng doanh truyền Lơ đang trong lúc đó, dĩ nhiên buông tất cả đề phòng, đang ở doanh tuyển kinh nghi trong lúc đó, liền nghe được Dịch An Nương Nương nói tiếp, lần đầu gặp mặt, nho nhỏ lễ mọn phải không kinh ý. Vừa dứt lời, nhất trương danh thiếp liền rơi vào doanh truyền trước mặt của. Doanh truyền mang theo một tia nghi hoặc, đem trước mặt danh thiếp cầm lấy, mở ra vừa nhìn mới biết được thế nào dày lễ. Cái này một phần danh thiếp cùng bình thường bất đồng, nói là một phần khế ước cũng không quá đáng. Bởi vì doanh đã từng thấy qua tương tự chính là một phần. Còn nhớ rõ ở tiểu chủng kinh lược phụ thị nữ Thanh Hà sao? nàng đó là yên nguyệt lâu bách hoa sử một vị của nàng khế ước bán thân cùng trừ phía trên danh hào ở ngoài quả thực giống nhau như lúc doanh tuyển cái này một phần bất đồng là mặt trên vốn khai thuộc hạ danh hào địa phương là trống rỗng. cái này doanh tuyển có chút không hiểu nổi đây là ý gì chậm rãi ngẩng đầu tuy rằng trong lòng đã có một ít suy đoán còn là mang theo một tia ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía dịch tan nương nương muốn biết càng thêm chính xác đáp án băng vào này tiếp có thể ký yên nguyệt lâu bao quát bách hoa sử dưới bất luận cái gì nhất vị cô đường tắc vị mình thị nữ dịch an nương nương nhìn ra doanh tuyển quả thực không biết trong đó có thiếu, liền nói giải thích mỗi một vị bách hoa sử thấp nhất đều là hậu thiên nhất lưu tu vi đạo trưởng nếu là có hứng thú đêm nay liền có thể xem xét chọn người dịch an nương nương tự nhiên biết doanh tuyển thời khắc này công lực ở vào một dạng gì giai đoạn đánh lại phá một tầng công xiềng liền có thể đột phá đến tiên tiên đại thành hơn nữa là ở bằng chừng ấy tuổi như vậy thời gian ngắn ngủi trong vòng nàng thế nhưng biết doanh tuyển mới tới đông kinh thời gian chỉ là chính là hậu thiên đỉnh phong tu vi hôm nay chưa tới nửa năm thời gian liền đột phá đến cảnh giới bây giờ Dịch An Nương Nương nghĩ dùng một vị bách hoa sử làm lễ gặp mặt còn là kém một chút phân lượng. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương hai trăm ba mươi bảy, kiếm tiên chuyển nhân lý hoài ân. Chương hai trăm ba mươi bảy, kiếm tiên chuyển nhân lý hoài ân. Cái này lễ gặp mặt ở Dịch An Nương Nương xem ra quả thực thiếu phân lượng. Thế nhưng doanh tuyển biết điều này đại biểu hàm nghĩa lúc lại có một loại đem chi cự tuyệt xung động. Thiên hạ không có ăn không phải trả tiền công chưa, chúng chi là không công đưa đến trên tay mình một vị yên nguyệt lâu bách hoa sử. Nã tay của người tăng ngắn, nếu yên nguyệt lâu khẳng đem một vị bách hoa sử tiễn cho mình, vậy liền đại biểu cho chính đối với các nàng giá trị. vượt lên trước một vị bách hoa sử thập bội thậm chí gấp trăm lần bọn họ đối với mình là có mưu đồ a doanh tuyển vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng dương lên sẽ đem vật cầm trong tay danh thiếp sẽ trả lại thế nhưng lại vừa nghĩ ở đây ở đây đều là nhân vật có mặt mũi nếu là mình cứ như vậy bác yên nguyệt lâu mặt mũi của sợ rằng không dễ tiếp xúc lễ thượng vắng lai doanh tuyển trong lòng trong nháy mắt liền xuất hiện cái này nhất từ ngữ nếu dịch gan nương nương yêu ái bẩn đạo từ chối thì bất kính chỉ là nếu vị nào bách hoa sử bị bẩn đạo chọn chúng sợ rằng sau đó không thể làm gì khác hơn là đi theo bẩn đạo bên người tốn một đạo cô doanh nhẹ nhàng cười nói tiếp nương nương lễ vật bần đạo đã nhận lấy chỉ là cái này tạ lễ bần đạo tự chế xin hãy nương nương không nên ghét bỏ mới là doanh tuyển nói xong câu này dịch ra nương nương còn không có gì biểu thị thế nhưng tống giang lại sớm đã thành ăn lại không được mắt sáng lên nhìn về phía doanh tuyển cười lớn một tiếng sau đó nói xem ra hôm nay lại có thể đại báo có lộc ăn doanh tuyển thấy tống giang thần sắc trong hoàn rất có một tia hoài niệm trong lòng biết tống giang đã đoán được tự là vật gì nương nương mời xem doanh tuyển vất ống tay áo một cái năm con vỏ rượu một con đón nhất chỉ xuất hiện ở giữa không trung ở giữa không trung huyền phủ nương, nương thỉnh Doanh tuyển tiếng nói vừa dứt, năm con vỏ rượu một con đón một con rơi vào dịch gan nương nương bên người. Thật là thần thông. Dịch an nương nương nhìn thấy cái này năm con đột nhiên xuất hiện vỏ rượu rất là giật mình, liên tục tán thán. Tụ lý càng khôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Dịch an nương nương tỉnh không có để ý doanh tuyển tống xuất ngũ vỏ rượu thủy, mà là đem chủ ý toàn bộ tập trung ở vừa doanh tuyển mới vừa vung tay lên dưới. Tụ lý càng khôn, đạo gia thần thông một loại. Có người nói đã thất truyền thật lâu, nghĩ không ra hôm nay lại đang doanh tuyển dáng vẻ yếu ớt. Dịch nương nương lại vừa nghĩ. sợ rằng cái này tụ lý cản khôn điều không phải thất truyền. nếu là thuyết ở doanh tuyển trước còn có một nhân hội cái này một môn công phu nói, chỉ sợ sẽ là hoa sơn trần đoàn lão tổ doanh tuyển là của hắn quan môn đệ tử nhận được trần đoàn truyền thụ, tựa hồ cũng không phải là cái gì quái sự. dù sao trần đoàn lão tổ học cứu thiên nhân, có thể nói lục địa thần tiên thần thông vô số. trong lòng biết trong đó quan khiếu công tôn thắng tỉnh không nói ra. công tôn thắng biết doanh tuyển trên người không có một tia đạo pháp, nơi nào hội cái gì đạo ra tụ lý cản khôn thần thông. lúc đầu đã biết lúc, tự không lưu tình chút nào về trần, nhưng là bị doanh tuyển báo cho biết là lão tổ ban thưởng nhất kiện chữ vật chi bảo. chữ vật chi bảo công tôn thắng tự nhiên là biết sư phụ hắn cũng là một vị đạo gia cao nhân tự nhiên không thiếu công tôn thắng đã sớm trông mà thèm hồi lâu thế nhưng la chân nhân lại chậm chạp không có ban thưởng đến là nhượng công tôn thắng có chút tiếc nuối công tôn thắng hiện tại cùng doanh tuyển là hợp tác đồng bọn tự nhiên sẽ không đi sách doanh tuyển hay bởi vì đây là doanh tuyển duy nhất đạo pháp chư vị thỉnh. doanh tuyển lần thứ hai vung tay lên không trung xuất hiện lần nữa một con vò rượu thình thịch một tiếng vò đắp liền bị vật trượt vò rượu bầu trời nhỏ nhẹ ba động một trận xuất hiện bảy đạo phân lưu phân biệt rót vào đến ở đây bảy người ly rượu trước mặt trong thỉnh Tống Giang người thứ nhất đã nhịn không được, nói thật đi, lúc đầu ở chính Dương bên trong lầu, đem Doanh tuyển tiễn cùng mình một vò rượu hoàn sau khi trở về, quả thực hối hận một đoạn thời gian rất dài. Nữa hát những thứ khác rượu, giống như Bạch Thủy Thông thường nhẹ, phảng phất không có một tia vị đạo, thực sự là khó có thể nuốt xuống. Dị An nương nương vốn có cũng chỉ là cho rằng Doanh tuyển chỉ là ngại vì mặt mũi, sở dĩ dùng ngũ vò rượu thủy hoàn lễ, thế nhưng tại đây rượu mở trong ngay mắt, Dị An nương nương tài biết mình mười phần sai. ở hảo tiểu người trong mắt, sợ rằng cái này trước mắt một chén rượu, chính là mười người yên lâu cô nương cũng so ra kém, Hùng chi nơi này có nước chừng ngũ vò. phi thường không kéo. dịch An Nương Nương chính là một vị là tiểu như mạng trong rượu nữ hào kiệt. Hào tiểu a. Dịch An Nương Nương đem ly rượu trước mặt nhẹ nhàng đoán khởi, ở chót mũi của mình nhẹ nhàng hoảng động vài cái, sau đó uống xoàn một ngụm, nhắm mắt lại nhịn không được thở dài nói. Nghĩ không ra doanh đạo trường lần đầu gặp mặt, liền cấp bổn cung ra một năn đề. Dịch An Nương Nương dương đôi mắt, lần thứ hai khôi phục trước cuốn sách khí phong mạo, nhẹ giọng nói rằng, ngươi nhộn bổn cung sau ngày hôm nay, như vậy làm sao uống hạ nhà khát Cái này ngũ vò chỉ là tiểu tạ ơn. Hôm nay xong việc lúc, bần đạo liền đem cái này trường cất rượu phương pháp báo cho biết Nương Nương thì có khó khăn gì. Kỳ thực đây mới là doanh tuyển mục đích thật sự, Yên Nguyệt Lâu là một phi thường thế lực khổng lồ, nhưng là lại vô cùng an ổn, ở đại Tống không có gặp phải chút nào nhiễu loạn. Thậm chí ở trong rất nhiều chuyện đều hữu ý vô ý âm thầm hiệp trợ đại Tống triều đình. Doanh tuyển đoán rằng, chính hiện nay còn điều không phải những này thế lực lớn đối thủ, nhưng là lại không trở ngại cùng bọn chúng giao hảo. Doanh tuyển tự cho là mình cùng Lý sư sư quan hệ coi như dung mửa, tuy rằng Lý sư sư bây giờ nhìn lại độc lập với Yên Nguyệt Lâu ở ngoài tự thành nhất phái, thế nhưng trong đó quan khiếu cũng doanh truyền cái này một ngoại nhân có thể đơn giản đoán được. Vân đạo có một chuyện muốn hỏi. doanh tuyển đợi được mọi người ở đây đều uống qua một chén rượu lúc giảng trước trọng tâm câu chuyện cách quá nói tiếp các vị cũng biết dưới lầu khiêu chiến thiên thủ phật người là ai sao lai lịch của người này sợ rằng muốn hỏi ngô dụng hiền đệ mới là dịch gan nương nương lại nhẹ nhàng nhìn về phía ngô dụng phương hướng ngô dụng doanh tuyển hơi sừng sờ liên đối mọi người ở đây đều nhìn về ngô dụng ra mỏi ở đây trừ ứng với án dịch gan nương nương bên ngoài ngô dụng cũng là biết thân phận của người này trước ngươi không phải nói không biết sao doanh tuyển nghĩ đến trước chính cùng ngô dụng đối thoại doanh đạo trường tiểu sinh thuyết không biết người này thời gian cũng không có nhìn thấy người này diện mục làm sao nhượng tiểu sinh nhận được? Nô dụng nghe được doanh truyền chất vấn, cười khổ một tiếng nói rằng, không dối gạt các vị, các vị đều biết tiểu sinh tổ tiên là bức tranh thánh nô đường. Nô dụng nhìn thấy tất cả mọi người đang nghe, chặt nói tiếp, người này là lý hoài ân, là đường đại lý thái bạch hậu nhân, thi tiên lý bạch. Tống giang hơi sừng sờ, nói tiếp, có người nói lý bạch hậu đại chia làm tam chi truyền lại đời sau, tiểu tiên một chi, thi tiên một chi, kiếm tiên một chi, như vậy xem ra người này định lại chính là kiếm tiên một chi truyền nhân. Dù sao còn lại hai chi ở đường mặt cũng đã triệt để tiêu thất. Các vị không biết là người này còn có một cái thân phận, đó là gia phụ kết bái nghĩa đệ. nói cách khác, tiểu sinh cũng cần làm người này một tiếng nhị thuốc. nô dụng nói tiếp, buồn cung vốn có không muốn bóc trần thân phận của người này, nhưng là thấy đến hiền đệ đã đến, nghĩ đến man cũng thì không cách nào man ở, đơn giản nhượng hiền đệ nói ra. Dịch an nương nương nói, chính dĩ nhiên đem doanh tuyển vừa lấy ra nữa vào rượu, hút đến trong tay chính mình, cho mình lần thứ hai rót đầy một chén. chưa xong con tiếp, điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, canh chất lượng tốt xem thể nghiệm. quy một chương 238, trăm khắc thường diệp ngọc lâu. chương hai trăm khắc thường diệp lâu. người này dĩ nhiên là phụ thân ngươi anh em kết nghĩa, chỉ là vì sao ở phía sau công khai khiêu chiến đường môn thiên thủ phật đường liễu nhi, một bên tống hải không khỏi nhìn về phía nô dụng. người đây tự hỏi sai nhân, tiểu sinh ngay cả cha mình hành tung đều không giải quyết được, huống chi vị này hồi lâu chưa từng thấy qua nhị thúc. nô dụng trực tiếp nói, bởi vì hắn đúng là không biết. chính lúc này cùng mọi người ở đây vậy ngông tại cổ lý. nô dụng có không có nói sai, mọi người lúc này đã không phải là rất lưu ý. để ý là lầu dưới người giang hồ càng ngày càng nhiều, mà ở yên nguyệt lâu đường liễu lại chậm chạp không chịu lộ diện. Nương Nương cũng biết đường liễu. Công tôn thắng vốn chính là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới, thế nhưng đã đi lên nửa ngày, nhưng không thấy một vị khách diễn viên thân ảnh, tự nhiên là mang theo vẻ thất vọng. Dù sao hai vị đương đại cao thủ tranh chấp, bọn họ điều này những người đứng xem lấy được chỗ tốt cũng là không được lường được. Nhất là công tôn thắng, tuy rằng cho tới bây giờ hiện lộ quá sự chân thật của hắn công lực, thế nhưng ở dịch an nương nương xem ra, ngay cả mình đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cự ly thiên thủ phật chỉ sợ cũng chủ động một đường trong lúc đó, lẽ nào thiên thủ phật không lộ diện, người này bước thoải mái sao? Tống Giang vùng xung quanh lông mày âm thầm mặt nhăn đến cùng nhau, nhẹ nhàng hướng dưới lầu miết liếc mắt nói rằng. cũng không có thể tùy tiện người nào tới khiêu chiến, sẽ ứng chiến đi. Tống Giang bên người Tống Hải nhẹ nhàng bính nhà mình đệ đệ một chút, nói tiếp, nếu là như vậy, còn không mệt chết. Đạo này cũng là. Doanh tuyển âm thầm gật đầu, chỉ là dưới lầu người hiển nhiên không là cái gì tiểu nhân vật, coi như là Đường Liêu chỉ sợ cũng không có thể xem. Tuy rằng Doanh tuyển vẫn đang ái không cảm thấy Lý Hoài Ân là Đường Liêu đối thủ, thế nhưng cũng không khỏi không thu hồi trước lòng coi thường, nếu là Đường Liêu không nghiêm túc mặt đối với người này nói, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Không nữa chân chính mổ đối phương trước, cho dù ai lúc này mặt đối với người này đều không dám tùy ý buông cảnh giác. đường tam gia ở bổn cung cái này yên nguyệt lâu đã đãi hơn hai mươi tiền vẫn canh giữ ở đường tử nhu bên người chưa từng có nửa bước ly khai dịch an nương nương nghe được mọi người đã nói sang chuyện khác quay doanh tuyển thoáng ngày nay cười nói nói rằng tử nhu thân thể nhiều sao còn hơn lý hoài ân khiêu chiến đường liêu chuyện tình nô dụng hiển nhiên càng thêm quan tâm đường tử nhu thân thể đây cũng là hắn tới nơi này mục đích chủ yếu khôi phục rất nhanh của nàng thể chất khác hẳn với thường nhân ta yên nguyệt lâu đã từng đã từng một quyển chức đường truyền lưu hạ công pháp trừ nàng thế gian này sợ rằng không có người nào có thể tu luyện đảo coi như là của nàng duyên phận vừa vặn đi tới yên nguyệt lâu Dịch An Nương Nương cười một cái nhìn Ngô dụng, biết Ngô dụng là thật tâm quan tâm cái này biểu muội, nói tiếp: thứ nhất, có thể cứu nàng một cái mạng; thứ hai, cũng tốt nhượng cái này nhất bộ tuyệt thế công pháp tái hiện giang hồ, không đến mức bị Long đong Lầu cắt trong vòng. Nay công tiểu thành ngày, đó là đường Tử Nhu khỏi hắn xuất quan là lúc. Như vậy, đa tạ tỷ tỷ. Ngô dụng nghe xong nhãn thần sáng lợi, đứng lên, sâu đậm thi lễ. Ngươi nếu làm buồn cung một tiếng tỷ tỷ, Tử Nhu đó là buồn cung muội muội. Hơn nữa ta yên nguyệt lâu để cho nàng tu tập đây là ngày công pháp, cũng không phải là không có yêu cầu. Dịch An Nương Nương một câu nói nhượng vừa yên lòng nô dụng, thoáng cái vừa nhắc tới, mang theo một tia hỏi nhìn Dịch An Nương Nương, muốn biết trong đó có khiếu. Chỉ là thêm vào ta yên nguyệt lâu mà thôi, từ nay về sau không thể lại lấy đường môn đệ tử tự cho mình là. Dịch An Nương Nương nhìn có chút khẩn trương nô dụng, khép cười một tiếng nói ra tình hình thực tế. Nhị đệ, ngươi nghĩ người này nói có vài phần có thể tin. Lục phiến môn nhà tù trong, Diệp Ngọc lâu nhẹ nhàng tựa ở trên tường, chính đang nhắm mắt trầm tư. Đại ca, nhiếp hồn hư giới, hắn còn có thể nói lao sao? Diệp Ngọc cát mang theo một tia không giải thích được nhìn Diệp Ngọc lâu, đại ca hắn cái dạng này. hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nếu là quyền kia thân biết đến chính là giản nghi diệp ngọc lâu giơ lên tay phải của mình nhẹ nhàng đẻ xuống huyện thái dương chậm rãi nói rằng trong giọng nói tràn ngập hoài nghi mặc dù bây giờ tổng bộ đứng ra đem chuyện này tạm thời đẻ xuống thế nhưng chúng ta lục phiến môn nếu nhận vụ án này nhất định phải cấp lưu ra cấp an phi một cái công đạo diệp ngọc lâu sâu đậm thở dài một tiếng thế nhưng hiện tại vừa bụng sự tình tất cả đều đôi cùng một chỗ thực sự là làm người nhức đầu thế nhưng đại ca thưa của ngươi thượng không phải nói diệp ngọc các có chút nghi hoặc nhìn diệp ngọc lâu không biết rốt cuộc đâu xảy ra vấn đề đưa cho ngươi trong thơ thuyết tìm được một người giả mạo phỉ bang nhân đến tuột cùng là tự cấp người nào làm việc tình đây là thiên chân vạn sắc thế nhưng cùng người trước mắt theo như lời kết hợp lại nhìn vô luận hắn nói thật hay giả cục diện bây giờ đều không phải là ta ngươi hai người có thể tà hữu thậm chí ta hiện tại cũng không dám dễ dàng chen chân đi vào Diệp Ngọc Lâu mở ra mình hai mắt mặt mang một tia khuôn mặt tú sầu nhìn Diệp Ngọc Cát nói rằng chuyện này dính dáng quá lớn ta mong muốn ngươi không nên lại để ý tới chuyện này từ hôm nay trở đi ta đến toàn bộ phụ trách đại ca ngươi Diệp Ngọc Cát nghe được Diệp Ngọc Lâu nói như vậy mang theo vẻ lo lắng nhìn Diệp Ngọc Lâu nói rằng. ngươi đã biết cái gì đúng hay không nói cho ta biết nói cho ngươi biết chính là hạ ngươi ngươi biết không vụ án này điều không phải ta phá không là ta căn bản không cảm phá diệp ngọc lâu nhìn diệp ngọc các nói rằng ta biết ngươi đã có suy đoán nghe ca ca nhất cũ không nên gặp mặt chuyện này thế nhưng ngươi vừa còn nói diệp ngọc các đột nhiên nghĩ đến diệp ngọc lâu lời mới vừa nói chúng ta lục phiến môn nếu nhận vụ án này nhất định phải cấp lưu ra cấp an phi một cái công đạo vì sao chỉ trước mắt liền đội giọng hắn không để cho mình, mình chẳng lẽ là muốn một người khác sao Thình thịnh. diệp ngọc lâu khẽ cắn môi, một trường đem diệp ngọc các kích vượng, thầm nghĩ một tiếng nhị đệ đây đều là vì muốn tốt cho ngươi chuyện này quá nguy hiểm cũng ngươi có thể tham dự lục phiến môn nhà tù ở chỗ sâu trong diệp ngọc lâu đối với mình trước mắt ngả hổ nói rằng tổng bộ đại nhân ngọc các cựu làm phiền đại nhân thay chiếu khán tính tình của hắn ta thật sự là không yên lòng vô phương huynh đệ các ngươi là lão phu nhìn lớn lên ở chỗ này của ta ngươi cứ việc yên tâm đó là ngả hổ tuy rằng không biết diệp ngọc lâu dụng ý ở đâu thế nhưng cũng không có hỏi nhiều mà là nói tiếp có đúng hay không cho ngươi cha sự tình có mặt mày Chuyện này, liên lụy thật sự là quá lớn, ta cũng vậy sợ ngọc các. Ai? Nói chung an toàn của hắn là là tối trọng yếu. Diệp Ngọc Lâu lúc này mới có một chút thả lỏng. Nếu quyết định, vạn sự cẩn thận, những người này chính là Lao phu cũng không dám xem thường còn hơn, nếu là cần trợ giúp nói, đi tìm doanh tuyển, hắn nhất định có biện pháp. Ngả hồ ở Diệp Ngọc Lâu xoay người trước khi đi chi tế, đột nhiên nhắc tới doanh tuyển tên. Tuy rằng Diệp Ngọc Lâu có chút hoang mang, còn là nhẹ nhàng liền ôm quyền nói rằng, đại nhân, ta đi. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 239, thần võ các hai huynh đệ. Chương 239 Thần võ các hai huynh đệ. Nơi này chính là Yên Nguyệt lâu sao? Một cẩm y công tử nhàn đình tiến bộ đi vậy đến Yên Nguyệt lâu hạ, nhìn trước mắt hiểu rõ cảnh tượng, nhẹ giọng nói rằng: "Công tử ra mọi cũng là biện kinh người, lẽ nào lần đầu tiên tới cái này Yên Nguyệt lâu sao?" Bên cạnh một người giang hồ, nghe thế công tử nói, nhịn không được trêu gẹo nói: "Bản công tử có đúng hay không đệ nhất tới nơi này phải dùng tới ngươi cho mõm bảo sao?" Công tử kia mang theo vẻ khinh bỉ, hừ nhẹ một tiếng, thân thể hơi lui về phía sau hậu hai bước. thực sự là xui." Người giang hồ thấy công tử kiếp như là ghét bỏ chính hình dạng, sắc mặt trong nháy mắt đáp tùng xuống tới, thầm mắng một tiếng. cái này công tử bắt đầu từ thần võ các đi ra ngoài triệu tử du phụng đại bá của hắn cũng chính là thần võ các các chủ mệnh lệnh đến đây đông kinh yên nguyệt lâu quan khán cuộc chiến đấu này không dám hình như tới chậm một ít địa phương tốt đều bị chiêm hoàn không nói hắn thậm chí còn muốn chạy đến phía trước một ít đều không thể làm được tuy rằng nơi này đa số đều là một ít thông thường người giang hồ đến là triệu tử du cũng không có động võ dự định đại bá nhượng hắn chỉ để ý xem cuộc vui đó là không có thể như vậy nhượng hắn đến làm náo động nếu là thật đánh nhau nơi này người giang hồ sợ rằng không có mấy người là của hắn nhất hợp chi địch dù sao có chút thân phận đều đã tiến nhập yên nguyệt lâu trong còn lại một tiếng không có tư cách tiến nhập yên nguyệt lâu chính là nhân vật tự nhiên cũng không có mặt cùng những này thông thường người giang hồ pha trộn cùng một chỗ ba ngay triệu tử du mới vừa mới vừa trước khi rời đi chỗ ở vị trí liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang cùng triệu tử du nói chuyện cái kia người giang hồ má phải đã thật cao hở ra mặt trên còn có năm dị thường rõ ràng giấu bàn tay tử nhìn cũng rất đông vốn có hơi tiếng động lớn dầm dĩ tràn diện dĩ nhiên theo cái này một thân trong trẻo vang lên đột nhiên ăn tĩnh nghĩ đến ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại đây người giang hồ trên người của Cái này người giang hồ ngay từ đầu dĩ nhiên không có chút nào phát hiện, đợi được phát hiện sở hữu đều ở đây xem mình thời gian mới phát giác mình má phải có một chút lạnh lẽo cảm giác, không khỏi vươn một tay, nhẹ nhàng phủ một cái sở, thế nhưng sau một khắc, một trận đau rát đau nhức cảm giác trực tiếp kích thích mình thần kinh. Còn không có đợi được kêu thành tiếng âm, cái này ngắn ngủi đau đớn đã qua, lưu lại là đã hoàn toàn tê dại má phải, liên đối miệng mình ba cũng không thể lại không chế, muốn phát ra âm thanh, cũng chỉ là một trận khàn khàn gào thét. Người này thực sự là không may, không biết đắc tội vị nào cao thủ lợi hại, không công tao tội không nói, giá hạ tử ngay cả mặt cũng toàn bộ ném sạch. ai nói điều không phải nghi mới vừa rồi còn nghe hắn cùng một công tử trẻ tuổi đến gần nói không chừng chính là đắc tội với người ra thực sự sao khoái nói nghe một chút một đám người giang hồ nghe được có người biết nội tình bật người hướng về người này vây quá khứ muốn biết biết tình hình thực tế từ đầu đến cuối dù sao ở chỗ này chờ đường này cũng không thấy đường liễu ra ngoài đòn chiến đã sớm không nhịn được hiện tại chứ như vậy nhất việc hỷ văn nhạc kiến sự tình, tự nhiên không khó dụ dỗ bọn họ nhiệt tình thuần thục người nọ nhanh chóng đem tự xem đến nói ra mọi người mang theo trả phúng vui cười thương cảm đồng tình chờ một chút một loạt bất đồng ánh mắt nhìn về phía cái kia cùng triệu tử du nói chuyện người giang hồ chỉ cho không biết đang nói cái gì người nọ tự nhiên không có mặt lưu lại nữa nhanh lên chạy khỏi nơi này ngay cả hai đại cao thủ đỉnh quyết đấu cũng không muốn lại chờ mong mọi người không biết là sẽ ở đó một vị tình đem mình biết thuyết sau khi đi ra người biết chuyện bên người lại ra một người chính là triệu tử du triệu tử du cười khổ nhìn người biết chuyện nói rằng ta nói đại ca ngươi thực sự là ngoạn thiếu a ta điều không phải đại ca ngươi ngươi nhận là người người biết chuyện nhẹ nhàng biết triệu tử du liếc mắt mang theo một tia không nhịn được nói rằng ngọc bội đều lộ ra đến triệu tử du nhẹ nhàng nhất phía đầu nô biểu môi phương hướng chính là người biết chuyện hông của đang lúc nơi đó rõ ràng lộ vẻ một quả ngọc bội cùng triệu tử du bên hông ngọc bội giống nhau như lúc Thích. người biết chuyện nhẹ nhàng kéo triệu tử du cánh tay mấy người một tiền liền đến yên nguyệt lâu hai bên trái phải một cái nhà tầng hai kiến trúc gian nhà đính coi như người mắt sát. người nọ ở trên mặt mình nhẹ nhàng lau một cái thay đổi lộ ra bản thân tướng mạo sẵn có người này chính là trước theo triệu tử du phía sau lén lén lưu ha sơn môn triệu tử lệnh hắn là thần võ các các chủ nhi tử cũng chính là thần võ các thiếu chủ chắc không được có thể nói ra thần võ các sơn môn là hắn ra nói như vậy ngươi quả nhiên còn là theo tới triệu tử du nhìn trước mặt mình triệu tử lệnh nhẹ nhàng lắc đầu mang theo một tia đồng tình vị đạo nói rằng nói vậy lần này sau khi trở về của ngươi này nhất định bất hảo quá chuyện đi về trở về rồi hay nói nếu đã đi ra chơi trước đủ rồi nữa triệu tử lệnh mãn bất tại hồ nói rằng như vậy biết là ai muốn kêu chiến đường liêu sao triệu tử lệnh nói xuống phía dưới xem người nọ liếc mắt phát hiện trí nhớ của mình trong căn bản không có người này hình dạng nói tiếp phải biết rằng đường liêu không có thể như vậy nhân vật đơn giản ở đường nghị không xuất thủ trước hắn tuyệt đối là đường môn đệ nhất cao thủ không biết ta cũng vậy vừa tới đang chuẩn bị tìm hiểu tìm hiểu ngươi sẽ triệu tử du bất đắc dĩ than vùng tay biểu thị chính cũng không biết khiêu chiến tri chi thân phận của người hải triệu tử lệnh con ngươi đảo một vòng không biết nghĩ đến cái gì Dược dược dục thì nói muốn biết thân phận của hắn hoàn không đơn giản sao trực tiếp theo hỏi a. chân chuẩn bị một chút đi hỏi thời gian lại dám đến phía sau mình tăng thẳng có chút nghi hoặc nhìn triệu tử du nói rằng lôi kéo ta làm gì lẽ nào ngươi không muốn biết thân phận của hắn sao thịnh không có hứng thú Triệu Tử Du cũng không có bông tay. Sau đó nhìn Triệu Tử Lệnh nói rằng, nếu không phải đại bá nhượng ta đi ra đi chuyến này, ta tài lười đi ra, người an nếu cùng nhiều, tự yên lặng đi theo tiểu đệ bên người xem cuộc vui là tốt rồi. Đợi được Đường Liêu xuất hiện thời gian, hắn tự nhiên sẽ báo ra thân phận của mình. Ai Triệu Tử Lệnh vừa nghe đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng, cũng tạm thời dừng lại thân thể, mang theo một tia hướng về Triệu Tử Du nói rằng, hắn ở chỗ này khiêu chiến Đường Liêu, đã như vậy lớn lên thời gian, lại vẫn không có tự giới thiệu sao? Hình như là Triệu Tử Du sửng sốt, ngẫm lại thật đúng là như vậy, thật là không có lê độ mạo. Triệu Tử Lệnh vừa nghe. khẽ cười một tiếng nhẹ nhàng run lên mình ống tay áo trong nháy mắt dây triệu tử du không chế triệu tử du trích nghĩ trong tay chính mình không còn sau một khắc liền thấy triệu tử lệnh thậm chí đã bay ngang ở giữa không trung nói chung hiện tại biết tử nhu đã tìm được trị liệu phương pháp tiểu đệ đã thật cao hứng nội dụng cũng không thèm để ý đường tử nhu lúc dùng thân phận gì hành tẩu giang hồ dù sao cũng là nữ tử sớm muộn là hội lập gia đình vừa lúc đó mọi người lại nghe phía bên ngoài truyền đến một trận khinh bạc thanh âm là từ đâu tới vô danh tiểu tốt không biết khiêu chiến chức là muốn trước tự giới thiệu sao chưa xong còn tiếp quy một chương 240, đặc biệt tới lấy tánh mạng của ngươi. Chương 240, đặc biệt tới lấy tánh mạng của ngươi. Là từ đâu tới vô danh tiểu tốt, không biết khiêu chiến trước là muốn trước tự giới thiệu sao? Bất thình lình thanh âm của đem Yên Nguyệt lâu chung mọi người lôi không nhẹ, đều hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Đã thấy một vị cầm y công tử, mặc trường bào, thân thể còn đang giữa không trung trợn, hắn đó là thành em đồng ổn. Là ai lớn như vậy đảm, cũng dám như vậy khiêu khích tên sát tinh này. Đây là lâu ngoại người tìm cách, bọn họ thậm chí mang theo một tia ánh mắt thương hại không trung triệu tử lệnh. Giữa không trung công tử ca dĩ nhiên chính là triệu tử lệnh. những người khác sợ rằng cái này không có hắn như vậy là gan Mạn vũ triệu tử du cũng là phi thường áo nao hình dạng âm thầm tự trách nói sớm biết rằng hắn là như thế này một e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình lại còn là không có nếu là thật ra cái gì đừng rẽ sợ rằng sau khi trở về bất hảo hướng đại bá an nói a triệu tử lệnh không biết phía dưới muốn khiêu chiến đường liêu chi thân phận của người thế nhưng trên lầu mấy đã ở ngô dụng công bố giới giới biết người này đó là vẫn ẩn nút chứ cao thủ kiếm tiên truyền nhân lý hoài ân tuy rằng trừ ngô dụng cùng dịch gan nương nương ở ngoài còn lại mấy người tịnh chưa từng nghe qua người này danh hảo thế nhưng chỉ là nghe được lai lịch của người này liền biết người này tuyệt đối không là nhân vật đơn giản gì phải biết rằng năm đó lý bạch bằng vào một tay thanh liên kiếm ca thậm chí có thể địch nổi lúc đó một số gần như vô địch đại đường quốc sư viên thiên cương tuy rằng không biết lúc này trước mắt lý hoài ân học được tổ tiên mấy tầng công phu chỉ là suy nghĩ một chút hắn có thể cùng ngô dụng phụ thân của một khoản mất hồn ngô gây nên kết vị huynh đệ liền biết mánh khỏe vật hợp theo loài nhân dĩ quân vân người tài ba luôn luôn cùng người tài ba tụ chung một chỗ giống như là yên nguyệt lâu thượng ấy phóng nhãn toàn bộ giang hồ đều có thể toán là cao thủ lầu giới phổ thông người giang hồ cũng không dám tới gần lý hoài ân thập bộ trong vòng mọi người ở đây tò mò đồng thời triệu tử lệnh đã rơi xuống lý hoài ân trước mặt của không nhiều không ít đúng lúc là ở lý hoài ân ngũ bộ ở ngoài mặc dù thân thể của mình đã ở vào cực hạn run trong còn la cường trống đồng thời mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm trước người lý hoài ân không có chút nào tỏ ra yếu kém hình dạng đó là một lăng đầu thanh sao tống giang hơi lo lắng tử lệnh dù sao hiện ở chỗ này cùng lý hoài ân tối thục ngô dụng đều sợ không chúng lý hoài ân tính tình làm sao những người còn lại tự nhiên hết sức cẩn thận người này không có thể như vậy lăng đầu thành Tống Hải cẩn thận tham quan học tập một trận, đột nhiên mở miệng nói rằng, nghe ngựa khí của hắn hiển nhiên là nhận ra thân phận của người này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung đến Tống Hải trên người của, muốn biết người thanh niên này là ai, nghiên kỷ cũng liền cùng nơi này doanh tuyển sắp xỉ, thế nhưng công lực tu vi lại chút nào không ở doanh tuyển đến dưới. Đến tột cùng là đâu nô ra tuổi còn trẻ tuấn kiệt, bởi vì bọn họ đều hiểu, chính bọn nó ở doanh tuyển cùng triệu tử lệnh cái tuổi này thời gian, so với tu vi của hai người cũng xoa cách xa và giảm. Người này là thần võ các các chủ chi tử, hoàn tác triệu tử lệnh, cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, ngay cả phụ thân hắn đều không sợ, hành sự không kiêng nể gì cả. Đống Hải không có vòng quanh, trực tiếp làm đem triệu tử lệnh thân phận nói ra. Thần Võ cấp nhân, duyên truyền đi tới đại tông thời gian rất dài, thần võ cấp tự nhiên sẽ không xa lạ. Đồng thời cùng thần võ các kỳ vị đệ tử, hoàn rất có cùng xuất hiện, tỉ như Lô Tuấn Nghĩa Lâm xung chờ. Duyên truyền ở lý sư sư nơi nào hiểu được, thần võ các là vẫn nắm giữ ở thái tổ nhất mạch trong tay, thế nhưng bây giờ hoàng đế vị cũng ở quá tông nhất mạch trong tay. Duyên truyền còn biết một trọng yếu hơn tin tức, bây giờ hoàng đế, thậm chí có thể nói nói nhân tông sau các vị hoàng đế, lớn nhất con bài chưa là không là người khác, chính là được Đỗ Sưng, huynh tôi không đại tử, hiền viên sống lại võ thế nhân, vui và cái này với và còn có một cái thân phận chính là thái tổ triệu không giận con thứ triệu đức chiêu năm đó một bà máu đào viên lương kiếm đã biến thiên hạ vô địch thủ được xưng hiếm có kỳ tài bạch mi đại hiệp tử lương đối với người này cũng là cam bái hạ phong từ triệu cắt chỗ biết được cái này triệu đức chiêu sống như cũ thật đã thật một lao cái vật có thể so với sư phó của hắn trần đoàn lao tổ thậm chí doanh tuyển bây giờ hoài nghi từ triệu không giận sau khi hoa sơn đệ tử vẫn như cũ tuần hoàn lúc đầu quyết định 5 năm nữa hẹn cái thứ nhất là trần đoàn lao tổ ước thúc người thứ hai chỉ sợ sẽ là ở kiêng kỵ cái này một vị thái tổ con thứ triệu đức chiêu Lúc này đột nhiên xuất hiện thần võ các ít các chủ Triệu Tử Lệnh, ai cũng đoán không được hắn tới nơi này đến tột cùng là vì sao. Nhất là hắn lại trêu chọc một cực độ nguy hiểm người. Chỉ là lúc này khẩn trương nhất dĩ nhiên là Dịch An Nương Nương, thậm chí đã làm ra hành động. Trực tiếp lướt qua cửa sổ phi thân xuống, ngay trong nháy mắt này cũng có một người cũng trong lúc đó xuất hiện, hai người cùng đi đến Triệu Tử Lệnh cùng Lý Hoài Ân bên người. Sau một khắc, Triệu Tử Lệnh lại hiện thân thể của chính mình, chợt bắt đầu không bị khống chế của mình, bị người lôi kéo bay thẳng ở giữa không trung, lại tỉnh hồn lại thời gian, đã xuất hiện ở Yên Nguyệt lâu trong. Cùng Dịch An Nương Nương đang xuất hiện người, người ở chỗ này đều biết thế nhưng người nào cũng thật không ngờ, người này dĩ nhiên không phải từ Yên Nguyệt lâu chúng xuất hiện, mà là từ ngoại vi xuất hiện. Đường Liễu vốn có chỉ là lặng lặng đứng Lý Hoài Ân trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên mở miệng nói rằng, ngươi quả nhiên không ở Yên Nguyệt lâu trong, ngươi là ai? Đường Liễu nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, trí nhớ của mình trong cũng không có người này mặt. Lý Hoài Ân Lý Hoài Ân chậm rãi rơi lên trong tay mình không vào kiếm, quay Đường Liêu nói rằng, đặc biệt tới lấy tánh mạng của ngươi. Bản tọa thế nhưng cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt. Đường Liễu không giấu vết lần thứ hai về phía sau chậm rãi thối vài bước, lên tiếng hỏi, là. Lý Hoài Ân nói rất ngắn gọn. Ta ngươi hả có tân thủ? Vô! Vậy chính là có hận cũ lâu. Đường Liêu cảm giác mình đã đến một thoáng an toàn vị trí, mới dừng lại chính lui về phía sau bước chân của, nhẹ giọng hỏi. Vô! Lý Hoài Ân nói tới chỗ này, bảo kiếm trong tay cũng sớm đã tràn ngập một tầng màu xanh chân nguyên, thanh mang phun ra nuốt vào, không ngừng nói ra, không có chút nào ẩn nút ý tứ. Hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ngày xưa không thủ, hôm nay không đoán, bản tọa thực sự không biết, ngươi có lý do gì đối phó ta. Đường Liêu hết sức thượng. Dựa theo tính tình của hắn chắc là sẽ không rất lý hoài ân nói nhiều, trực tiếp động thủ tường kỳ giết chết mới là Đường Môn Tăng ra, Thiên Thủ Phật Đường Liêu Phong Thái. Hứa hẹn. Lý Hoài Ân tựa hồ rất có kiên trì, chính muốn giết người đang ở trước mắt, lại vẫn năng lực quyết tâm tư trả lời đối phương không ngừng hỏi ra vấn đề, càng làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi. Nương nương không phải nói Đường Liễu ở Yên Nguyệt lâu trong sao? Công Tôn Thắng An nương nương nhịn không được hỏi ra cái này, tất cả mọi người muốn hỏi ra vấn đề, thế nhưng trước mắt cái này Đường Liễu ra vẻ không phải từ Yên Nguyệt lâu trung xuất hiện. Công Tôn Thắng đồ đốn đốn, dò xét liếc mắt nói tiếp, xin hãy nương nương giải thích nghi hoặc. Chưa xong còn tiếp. Thông cáo, bổn trạm đề cử nhất khoản tiểu thuyết miễn phí áp, cáo biệt tất cả quảng cáo. Thỉnh quan tâm vi thư công chúng hảo tiến nhập kế tiếp lắp đặt tạm sở thích, để lại 3 giây phục chế. Quy 1 chương 241, hành vi khác thường được liễu. Chương 241, hành vi khác thường được liễu. Dịch An Nương Nương cũng không nói lời nào, thậm chí không có xem Công Tôn thắng liếc mắt, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chăm chú vào chàng hạ hai người. Bị nàng thân thủ kéo lên triệu tử lệnh, cũng bị cứ như vậy để ở một bên, không có chút nào để ý tới. Tiểu đệ thần võ các triệu tử lệnh, gặp qua các vị. Dịch An Nương Nương bên hắn. thế nhưng chính hắn nhưng không có đem chính quyền nhìn ở đây ra vẻ đều là cùng chính một bối phận chỉ là có mấy người niên linh hơi lớn một ít người nơi này hắn chỉ là nhận thứ ba yên nguyệt lâu dịch an nương nương cùng cầm vận còn có một cái từng có gặp mặt một lần tống hải còn lại hai người đại sĩ một người thư sinh còn có một cái tiểu lại bộ dáng nhân vật lại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua xuất môn tại ngoại kết giao nhiều bằng hữu là của hắn chuẩn tắc thấy ở đây có nhiều như vậy cao thủ tự nhiên an mại không biết kích động trong lòng tạm thời đem vừa lý hoài ân đái cho hắn áp lực đè xuống nhân gia đều đã tự giới thiệu hơn nữa nhân gia thân phận cũng thực không bình thường có thể nói là trên thế giới này bị vây đứng đầu vị trí người như vậy nếu là đến địa phương khác nhất định là vạn chúng chúc mục chỉ là đáng tiếc giờ khác này ở yên nguyệt lâu trong nhìn như thân phận thấp nhất nội dụng lại có một thập phần thần bị cha thường thường liền dẫn cấp doanh tuyển một ít kinh hỉ tống giang tống giang cũng là một thích kết giao bằng hữu chỉ là thường thường đều là chính đứng ở chỗ cao xem người khác thôi thế nhưng lúc này đối diện triệu tử lệnh thân phận quả thực cao hơn ra bản thân vừa vừa nhẹ nhàng cười đầu tiên đáp lễ còn lại mấy người đã ở tống hải trong miệng biết lai lịch của người này lúc này nghe thế triệu tử lệnh như vậy tự lai thuộc hình dạng cũng đón báo ra bản thân danh hảo quả nhiên cũng là lớn nhân vật triệu tử lệnh nhất là nhìn công tôn thắng cùng doanh tuyền hai người phản phất đôi đến lúc đó có hứng thú rất lớn tại hạ gia chiêu một tiếng quát nhẹ đem lòng của mọi người tư lần thứ hai hấp dẫn tới phát ra âm thanh chính là lý hoài ân vừa dứt lời chính xác người đã phóng người lên bảo kiếm trong tay phản phất đã cùng thân thể hợp nhị là một hóa thành một cái chính thể lúc này chỉ có kiếm quang lý hoài ân dĩ nhiên đã đạt được sở hữu kiếm khách tha thiết ước mơ người kiếm hợp nhất cảnh giới trách không được lại có lo lắng tới khiêu chiến tiên thiên đại thành một số gần như đỉnh phong tiên thủ phật đường liễu doanh tuyển ở lý hoài ân trên người của cảm thấy một không có gì sánh kịp phong mang phản phát tùng có có thể xuyên thấu hết thể lực lượng nhộn doanh tuyển nhịn không được kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tu vi tương đối yếu một chút nô dụng lại bị một kiếm này kinh sợ thối lui một hai mắt tính rất tròn trước mắt không dám tin tưởng tuyệt đối điều không phải giả vờ hình dạng đường liêu thật sự có nguy hiểm đây là tại chỗ mọi người đang tìm cách bởi vì dịch địa mà chỗ bọn họ cũng không có năm chắc tiếp được cái này phải giết một kiếm không sai lý hoài ân căn bản cũng không có dự định ra kiếm thứ hai bởi vì cơ hội của hắn chỉ có một lần kiếm thứ hai đường Liêu có phòng bị sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy các thủ, tu vi của mình đối với đường liễu mà nói còn là yếu một ít. Hiu, một tiếng thanh vang lên hậu, lâu dưới trạng muốn kẻ khác dương mắt liễu lưới, kết quả này mọi người là trăm triệu không có nghĩ tới. Ngay lý hoài ân ra chiêu trong nấy mắt, đường liễu dĩ nhiên vận khởi khinh công, trực tiếp đào tẩu. đợi được lý hoài ân công kích được đạt thời gian, đường liễu cũng sớm đã ở năm mươi mẹ có hơn. Nói thật đi, một kiếm này là lý hoài ân tốn hao đem gần một tháng sáng chế một kiếm, chỉ là vi đường liễu đã đem đường liễu tất cả biến hóa ứng đối phương thức đều thông cảm ở bên trong, thế nhưng lại không có nghĩ tới là. Đường Liêu đang đối mặt một tu vi xa xa thấp với mình một người công kích là lúc, lại đang trước tiên tuyển trạch đào tẩu, thật sự là kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng bây giờ đối với với Lý Hoài Ân cũng đờ ra thời gian, bởi vì hắn chú ý tới trên mặt đất có một tia bất đồng. Hắn vị trí hiện tại chính là Đường Liêu chỗ ở vị trí, mà dưới chân của hắn thỉnh lình có vài giọt còn chưa khô khô vết máu, không có ngoại ý muốn máu này tích tất nhiên là Đường Liêu lưu lại. Đường Liêu đang đối mặt Lý Hoài Ân thời gian, không có trước tiên ra chiêu, mà là tuyển trạch đào tàu, nói vậy đó là lúc này đã đã bị trọng thương, đã không có sức đánh trả. Đây cũng là giải thích đường liêu trước hành vi thập phần khác thường nhất cái lý do. Ánh mắt của mọi người vẫn tập trung ở hai người trên người của nhất cử nhất động của bọn họ tự nhiên chạy không khỏi mọi người pháp nhãn. Trên đất vết máu cũng bị mọi người thu hết đáy mắt. Đường liêu thụ thương. Hành đã ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy lý hoài ân tự nhiên không thể nhìn thấy tới tay vị chết bay đi. Chống chi đường liêu đã trọng thương, giết hắn càng thêm có nắm chắc. Lý hoài ân hừ nhẹ một tiếng, hướng về đường liêu đào tàu phương hướng, truy thân đi. Con áo nhiệt có thể xem. Một bên triệu tử lệnh thấy một màn trước mắt, con ngươi đảo một vòng, không biết nghĩ đến cái gì. cũng ngay sau đó nhất ngày ra hướng về hai người phương hướng rời đi người này quả nhiên là to gan lớn mật doanh tuyền nhìn chỉ còn lại có một bóng lưng triệu tử lệnh không khỏi cảm thán nói ở đây những người khác không có một muốn đúc kết đến chuyện này lại thật không ngờ dĩ nhiên là yếu nhất triệu tử lệnh không kịp chờ đợi đuổi theo cũng không biết chuyện của người ta tỉnh đến tột cùng cùng hắn có quan hệ gì chẳng lẽ thực sự thích vô giúp vui ngay doanh tuyển cảm thán thời gian dư quang vừa thấy một người từ một bên nóc nhà phi thân lên trực tiếp rất xa treo ở triệu tử lệnh phía sau thực sự là không hiểu nổi dĩ nhiên một đón một không biết hội cùng quá khứ bao nhiêu người tình huống này không biết doanh tuyển một người thấy ngay doanh tuyển bên người công tôn thắng cũng thấy tình huống giống nhau nhìn doanh tuyển nhịn không được nói rằng xem ra còn có một cái doanh tuyển nhận được công tôn thắng ánh mắt của ý bảo hướng về công tôn thắng phía sau hơi nhất phía đầu bất đắc dĩ nói công tôn thắng nghi ngờ vừa quay đầu lại đúng dịp thấy cầm vật ở dịch gan nương nương ý bảo hạ cũng ngay sau đó phá cửa sổ ra trở thành truy kích dây xích thượng người thứ năm tống hải tống giang hai huynh đệ không có gì dị động nhìn thấy mấy người ly khai chỉ là lần thứ hai ngồi ở vị trí của mỗi người Nô dụng lại thoạt nhìn có chút khẩn trương thậm chí còn có một chút quân quyết, cái này cũng khó trách một là của mình cậu một là cha mình anh em kết nghĩa u đọc sách vê đút vê đút vô cản xù cơm mình nghĩ thúc người gặp chuyện không may đều không phải là hắn tưởng thấy nếu không phải yên tâm hãy cùng quá nhìn doanh tuyển ra nói rằng còn không có đợi được nô dụng trả lời tháp tháp tháp. một trận đột nhiên nhớ tới thanh âm của doanh tuyển tư duy cắt đứt yên một lâu cậu có 5 tầng lần này cùng lầu hai cùng lầu 3 tương liên trên thang lầu chuyển đến một trận tiếng bước chân của là xuống lầu thanh âm của không chỉ một nhân doanh tuyển nghe tiếng nhìn lại thấy dẫn đầu xuống một người chính là đường từ nhu cô em gái này tử, doanh tuyển còn là biết. Bây giờ nhìn lại, trung khí 10 phần, đi đứng hữu lực, đồng thời ở trên người của nàng, doanh tuyển còn có thể cảm giác được có nhất cổ chân khí đang không ngừng lưu động, đường tử nhu cũng không có cố ý vận chuyển, phản phất cùng mình chính dịch tâm kinh có hiệu quả như nhau chi diệu, đều có thể tự hành vận chuyển, không lúc nào không khắc vào tăng cường thực lực của chính mình. Doanh tuyển sở dĩ công lực bay lên nhanh như vậy, cùng chính dịch tâm kinh có chút thoát ly không quan hệ. Quy 1 chương 242, Tống Giang tâm tư. Chương 242, thống Giang tím tư. Vốn có cố tình theo đang đi qua Ngô dụng, thấy tử lầu ba đi xuống mấy người lúc cũng dừng lại cước bộ của mình, đi theo đường Tử Nhu sau lưng xuất hiện một người, chính là Đường Môn thiếu chủ Đường Tử Phong. Bởi vì trước lấy được tin tức, thậm chí ngay cả Dịch An Nương Nương đều ở đây tuyết, Đường Liễu là ở bọn họ yên nguyệt lâu. Thế nhưng ngay vừa, Đường Liễu cũng từ yên nguyệt lâu xuất hiện, hơn nữa ở Đường Tử Nhu cùng Đường Tử Phong lúc, rõ ràng còn có một nhân không có lộ diện. Mọi người nín hơi tính khí, cùng đợi người cuối cùng xuất hiện. Đường Liễu, đợi được phía một người xuất hiện lúc, mọi người thấy người này dung mạo nhất tề thất kinh, Dịch An Nương Nương mang theo một tiêm nghi hoặc thanh âm tuy rằng tương đối nhẹ, nhưng là lại phá lệ ngưng ngắt, trực tiếp đeo lên Đường Liễu tên. Không đợi trước mắt cái này, một đường liêu nói, liền thấy dịch an nương nương thân hình hoảng động trong lúc đó, đã đến đường liêu bên người, trong nháy mắt xuất thủ. Đường liêu không có chút nào phản kháng dấu hiệu, cứ như vậy chờ dịch an nương nương công kích tới người. Doanh tuyển nhìn rõ ràng, điều không phải cái này đường liêu không muốn hoàn thủ, mà là hắn căn bản không có hoàn thủ cơ hội, hắn căn bản là một thằng giả. Ở dịch an nương nương cường đại khí tràng dưới, mọi người trong cơ thể chân nguyên đều theo bản năng vận chuyển, trước mắt đường liêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, người này trong cơ thể chỉ là vẫn còn chân khí trạng thái, nói cách khác, hắn còn không có đạt được tiên thiên cảnh giới, còn đang hậu tiên. quả nhiên sau một khắc dịch gan nương nương tố thủ khẽ giơ lên ở mặt của hắn bộ lướt qua nhất trương mặt nạ ra người xuất hiện ở dịch gan nương nương tay của trung giả trang đường liễu người cũng lộ ra vốn có diện mục chính là vẫn không gặp tung tích đường tử thanh doanh tuyển thầm nghĩ một tiếng bất hảo nếu là vẫn do đường tử thanh ra vệ phụ thân của hắn đại ở yên một lâu như vậy đường liêu tiêu thất thời gian lâu như vậy đến tột cùng đang làm những gì rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật dĩ nhiên không nên ẩn giấu thân phận của mình đi làm đột như kỳ lai biến hóa đem đường tử thanh sợ đứng chết chân tại chỗ thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của mình không nhịn được mọc lên một chút hoàng hốt ngươi tại sao muốn ra vẻ cha ngươi hình dạng đến tột cùng có âm như gì dịch an nương nương trực tiếp trong cửa kiến sân hỏi vấn đề này không thể nghi ngờ là lúc này mọi người cảm thấy hứng thú nhất không hẹn mà cùng chuyên chú vài phần muốn nghe một chút đường tử thanh giải thích đều nói hộ phụ vô khởi tử đường liễu bực nào nhân vật chỉ là trước mắt đường tử thanh thật sự là không dám làm cho khách tặng đang lúc mọi người nhìn quanh hình dưới vẫn còn có một ít dại ra ta cái gì cũng không biết đường tử thanh nghe được dịch an nương, nương câu hỏi theo bản năng hồi đáp thử thanh Đường Tử Phong phi thường trấn kinh nhìn lộ ra chân diện mục Đường từ Thanh gần một tháng thời gian, chính dĩ nhiên không có nhìn ra một mực bên cạnh mình Tam Thúc đường Liễu là một hạng giả. Vì sao? Đường Tử Phong cũng không nhịn được hỏi. Đến thời khắc này hắn nơi nào không biết mình huynh nguyệt ở một đoạn thời gian trong vòng cũng cấp cha con bọn họ đã một tiềm hộ, chống không đi ra ngoài gần một tháng thời gian, bọn họ đến tuột cùng ở làm chuyện gì? Đường Tử Phong tim trung không khỏi mọc lên nhất loại dự cảm xấu, quay đầu lại liếc mắt nhìn còn đang mê man trong muội muội, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ mình cái này đi tới Đông Kinh chuyện đã xảy ra đều là bị hắn an bài tốt sao? Đường Tử Phong không khỏi hồi tưởng cái này chính đi tới đông kinh phát sinh một dãy chuyện, hiện tại vừa ra chuyện như vậy, không khỏi hắn không nghi ngờ. Không biết, người ở chỗ này nghe được Đường Tử Thanh trả lời, trong nháy mắt dở khóc dở cười, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chuyện này, chỉ sợ hắn là thật không biết. Đường Liễu là ai, sợ rằng đem Đường Tử Thanh lưu lại cũng chỉ là tạm thời kéo dài một chút thời gian, phòng chứng ngay cả Đường Tử Thanh cùng Đường Liễu hai người chưa từng có thể nghĩ đến, Đường Tử Thanh dĩ nhiên có thể ẩn dấu như vậy lớn lên thời gian. Đây đối với Đường Liễu mà nói, đến là nhất một niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thực Đường Liễu muốn làm gì sự tình? Vốn có đi theo làm tịnh không có quan hệ gì, thế nhưng hiện tại lại đem mọi người ở đây đều ở đây vô ý trong lúc đó kéo vào đi. Nhất là Tống Giang, nhìn Như Phong Khinh Vân đạm ngồi ở vị trí của mình, trên thực tế đã sớm an mạn không được chính kích động trong lòng. Bởi vì hắn hình như nắm cái gì, ra vẻ hiện tại Đông Kinh nhìn như bình tĩnh dưới hỗn loạn, đều cùng Đường Liễu không ly khai quan hệ. Vô luận là kia một việc phía sau, đều có Đường Liễu như có như không cái bóng. Liên đối hắn lúc này nhìn về phía Đường Tử Thanh ánh mắt đái một phần không đồng dạng như vậy ý nhị. Buồn cung mặc kệ các ngươi đường môn đang làm cái gì trò, thế nhưng lúc này dĩ nhiên đã đem ta Yên Nguyệt lâu khiên kéo vào. cũng không cần quái buồn cung không đem tình cảm dịch an nương nương ở dính đến lợi ích của nhà mình thời gian chắc là sẽ không có chút thỏa hiệp nhẹ nhàng nhất phất ống tay áo đem đường từ thanh huyệt đạo điểm trụ nhìn hắn nói rằng ở chân tướng trồi lên mặt nước trước xin mời ngươi tốt nhất đại ở yên nguyệt lâu trùng có lẽ chờ ngươi đa tự mình đến đón ngươi đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể tránh được lý hoài ân truy sát dịch an nương nương đã xoay người đưa lưng về phía đường môn ba người nói sau đó nhìn vừa vào Yến tử nói rằng xem trọng hắn là nhượng các vị chế ư người này giả mạo đường liễu như vậy lớn lên thời gian là buồn cung sơ sẩy. Dịch An Nương Nương đợi được yến tử đem đường tử thanh hoàn toàn không chế được, nói tiếp, nơi này Dịch An Nương Nương là chủ, tuy nói khách tùy chủ liền, thế nhưng Tống Giang lúc này nhưng không nghĩ nhìn cái cơ hội tốt này, không lý do từ trong tay chính mình trốn. Thôi bính đại ca của mình Tống Hải một chút, dù sao mình đại ca cũng ở chỗ này, hơn nữa chính lần này nhập kinh ý đồ đến, cũng tạo tiểu nhất ngũ nhất thập nói cho đại ca của mình, còn có một chút, đó là lấy thân phận của mình cùng ứng với Dịch An Nương Nương nói điều kiện, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Tống Hải tự nhiên biết Tống Giang là ý tưởng gì, thế nhưng hắn ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng không có mở miệng. chuyện này tùy thuộc đồ vật thật sự là quá mức phức tạp, điều không phải một mình hắn có thể quyết định. dù sao chính Dương lâu tôn chỉ, đó là không tham dự còn lại thế lực trong lúc đó tranh đấu, cùng các thế lực lớn luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, đại gia hỏa khí sinh tài. đây cũng là chính Dương lâu có thể trải rộng toàn bộ đại tống, ở còn lại thế lực trong cũng có thể khai trương trọng yếu nguyên nhân. nếu là hôm nay hắn tống hải đầu tiên khai cái này khơi rộng, phá tổ đời trước một đời chuyển xuống quy củ, đó mới là chính Dương lâu tội nhân. đây cũng là tống thái công vẫn không đồng ý tống giang tiến nhập triều đình nguyên nhân trọng yếu nhất, dù sao một ngày vừa tiến vào triều đình trong. Tiểu Miên không sót giúp kết phái cục diện, trong đó chính là các thế lực lớn dây dưa địa phương, coi như là trên giang hồ một hành thu nhỏ. Chỉ là gần nhất bị Thái Kinh thế lực nắm trong tay phân nửa mà trở lên lực lượng, Triều Đình trong còn lại thế lực nhất với Thái Kinh dân Uy, cũng không đắc tạm thời xu với ở đây Thái Kinh dưới trướng. Tống Giang một ngày tiến nhập Triều Đình, đó là cùng Thái Kinh đối nghịch, hắn Tống Giang cũng chỉ là đại biểu một phần ba một chính Dương Lâu, làm sao có thể chống lại quá Thái Kinh tập đoàn vật khổng lồ như vậy? Ai Tống Giang điều không phải bản nhân, thấy nhà mình đại ca hình dạng liền biết chuyện này là không đùa. Quy một chương 243, cao cầu thực lực. Chương 243 cao cầu thực lực nương nương vừa thế nhưng thuyết có người ở đuổi giết ta tam thúc đường tử phong tạm thời buông nghi ngờ trong lòng về phía trước hơi đi lại một nhìn dịch gan nương nương bóng lưng nói rằng ừ trả lời điều không phải dịch gan nương nương mà là hơi một kia tiếp nối tống giang chỉ thấy hắn đoan khởi chén rượu trong tay lắc đầu nghi uống một hơi cạn sạch nói tiếp thúc thúc ngươi khả năng bị thương nặng đang bị một người tên là lý hoài ân nhân truy sát người này là thịnh đường kiếm tiên lý bạch hậu nhân sợ rằng giữ nhiều len ít phôi doanh lúc này đột nhiên nhìn ngô dụng nói rằng nói như vậy cao thái úy chính là chết ở người này trong tay nô dụng cũng là trong nháy mắt gật đầu, nhìn dịch an nương nương nói rằng, nương nương khả còn nhớ rõ trước chết đi cao thái y, tự nhiên nhớ kỹ, nghe nói trên người của hắn cắm đầy hơn 500 món nam khí. dịch an nương nương nói tiếp, lục phiến môn nhân đã từng hoài nghi tới đường liêu, hoàn tới nơi này lấy chứng, nương nương khả năng xác định, lúc đầu đường liêu thật hay giả. nô dụng nói tiếp, lúc đầu bổn cung cũng không có nhìn thấy đường liêu, lục phiến môn người tới là nhỏ đầu mục bắt người diệp ngọc cát, là hắn tự mình gặp mặt đường liêu. nói tới chỗ này dịch an nương nương quay đầu lại nhìn một bên đường tử thanh hỏi, lúc đầu diệp ngọc các người nhìn thấy là ngươi, cũng là người ta, là ta. Đường Tử Thanh Phi thường khẳng định nói, hai anh, Nô Dụng hư lệnh một tiếng, đón dạo dạo môi của mình nói rằng, quả nhiên là Đường Liêu đã hạ thủ. Chấm đã, Công Tôn Thắng lúc này đột nhiên nói rằng, nếu là Bần Đạo đoán không sai, Cao Cầu chắc là vừa tài đột phá Tiên Thiên đi. Đường Liêu nếu là muốn giết hắn, phải dùng tới phát sinh hơn 500 món ám khí sao? Sợ rằng một trưởng liền có thể mổ tính mạng của hắn. Hình như là như vậy. Mọi người vừa nghe, đều nghĩ Công Tôn Thắng nói rằng phá có đạo lý. Cao Cầu đột phá đến vốn sinh ra đã kém cỏi nửa năm thời gian, không cần phải nói Đường Liễu, chính là tại hạ một trưởng cũng cũng đủ muốn tính mạng của hắn. Tống Hải lúc này đón công tôn thắng nói nói rằng, lại nói tiếp doanh đạo trường cũng là tài nửa năm trước tài đột phá thiên thiên, nghị không ra đến bây giờ, dĩ nhiên đã đến cảnh giới như thế, tiểu nữ tử mặc cảm. Một bên yến tử nghe được nửa năm trước cái chữ này mắt, liền không tự chủ được nghĩ đến. Ban đầu ở tiểu trùng kinh lược phủ lần đầu tiên cùng doanh tuyển gặp nhau chẳng cảnh, ngay lúc đó hắn cũng chỉ là ở phía sau thiên đỉnh, tối đa rốt cuộc nửa bước tiên thiên, nghị không ra ngắn lúc này sau công lực dĩ nhiên đã vượt lên trước chính, ở đây có thể xếp nhập trước tam. Doanh sư đệ tiên tài hã là cao cầu có thể nổi. Công tôn thắng nghe được yến tử lời ấy mới là hơi kinh hãi. hắn nhưng không biết doanh tuyển đột phá đến tiên thiên tài ngắn ngủn nửa năm thời gian thế nhưng trong nháy mắt liền tĩnh hạ tâm tư bởi vì nghĩ đến doanh tuyển sư phụ thừa liền cảm giác việc này đều không phải cỡ nào kỳ quái sai doanh tuyển lần thứ hai đưa ra bất đồng quan điểm nói tiếp các ngươi cũng biết cao thái quý là như thế nào đột phá đến tiên thiên cái này thật đúng là không biết tống hải sửu suốt không biết doanh tuyển hỏi như vậy là có ý gì hắn là mượn đại tống triều đình số mệnh ở đại tống lãnh thổ quốc gia nội sức chiến đấu đều không phải liền nét mặt đơn giản như vậy chúng chỉ ở đây càng đại tống hoàn thành tương ứng cao thái đích thực thực sức chiến đấu sợ rằng không thua cùng người ta Doanh tuyển nhìn Tống Hải nói rằng: "Bây giờ Yên Nguyệt lâu trung, dịch án nương nương thực lực tự nhiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, công tôn thắng tuy rằng có điều dấu dếm, thế nhưng chỉ cần đã biểu hiện ra thực lực, xếp hạng đệ nhị, sợ rằng không ai hội không phục, xuống chút nữa đó là Doanh Tuyền cùng Tống Hải, hai người này đang không có chân chính quyết ra thắng bại trước, biểu hiện ra thực lực chính là ở sàn sàn như nhau trong lúc đó." Lúc này Doanh Tuyền nhìn Tống Hải nói như vậy, liền đem cao cầu thực lực về khi hắn đồng nhất đẳng cấp. Triều đình số mệnh, không chỉ có là Tống Hải một người, người ở chỗ này nghe được Doanh Tuyền trong miệng cái từ này, đều không hẹn mà cùng lộ ra một tiếng ngưng trọng biểu tình. Ra mỏi bọn họ cũng đều biết khí này vận công hiệu nếu nói như vậy đến sợ rằng đem cao thái úy đánh chết nhân chính là đường liễu hơn nữa còn là không có chút nào lưu thủ đường liễu tống hải vùng xung quanh lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ sau đó sau một khắc liền đứng lên nhìn mọi người nói tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người không thể ở đâu trước cáo tử nói liền kéo tống giang muốn rời khỏi tống hải biết chuyện này mình là không thể ở tham dự vào có thể mượn triều đỉnh số mệnh đột phá nhân không thể nghi ngờ đều là hoàng đế tâm phúc tuy rằng chính dương lâu cũng là quý vi lại tống cựu thế lực lớn thế nhưng xác thực không bằng kỳ thế lực của hắn ngưng tụ, mình không thể tay cầm tống ra một tay bài tốt, ở chỗ này mạo hiểm tham dự chuyện này. mặc dù nói chuyện này hoàn thành lúc hồi báo ở thập đội thậm chí gấp trăm lần trên, thế nhưng tống hải cũng không dám có chút động tâm, hắn không có cái này quyết đoán. tống giang luôn luôn là một có chủ ý nhân, thế nhưng lúc này phản phất đã quên chính trả thù, cũng theo tống hải đang đứng lên, nhẹ giọng nói rằng, tống giang cáo tử. tống giang cử động khác thường tuy rằng nhượng tống hải cảm thấy có chút không có thói quen, nhưng là vẫn hơi vui mừng cười, cho rằng tống giang rốt cục hiểu chuyện, biết tiễn đại cục lo lắng sự tình. kỳ thực ở tống hải tim trung, đại cục chính là hắn tống gia lợi ích. chỉ cần Tống Giang lão lao thật thật không gây sự, đó là vì hắn Tống ra lợi ích lo lắng, mà hắn cũng có thể tỉnh nhất bất lo, dù sao Tống Giang lúc này chết ở trên địa bàn của hắn. Huynh đệ bọn họ còn muốn chạy, tự nhiên không có nhân ngăn cản. Ở sự tình minh trước, mong muốn nhị vị ngay đến một lâu. Đợi được hai người rời đi lúc, Dịch ra Nương Nương nhìn về phía Đường Tử Phong cùng Đường Tử Nhu, tưởng chỉ chốc lát nói ra lời ấy. Nương Nương là muốn giam lòng ta huynh muội hai người sao? Đường Tử Phong cười khổ một tiếng nói rằng, Đường Liễu phụ tử xuất hiện chuyện như vậy, kỳ thực huynh muội bọn họ như nhau đào mặc kệ hệ. Suy nghĩ kỹ một chút, nhân gia hảo tâm đem cất kỹ công pháp lấy ra nữa tiểu người của Đường Môn, mà Đường Liễu cũng thừa dịp cơ hội, đem Yên Nguyệt lâu cùng tính một lượt kế. Kỳ thực coi như là Yên Nguyệt lâu trực tiếp đưa bọn họ giam, trước Đường Môn đòi muốn một cái công đạo cũng là hoàn toàn thuyết quá khứ của, cũng không toán giam lỏng. Ở buồn cung cái này Yên Nguyệt lâu chúng, các người huynh muội có thể tùy ý đi lại, nhưng là lại không thể đi ra cái này Yên Nguyệt lâu đại môn. Dịch An nương nương trên người xuất hiện một kỳ diệu ba động, đem hai người nhẹ nhàng bao phủ ở bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, là chúng ta Đường Môn sai lầm, nương nương nếu là có thể nhượng tại hạ gửi một phong thư nhà. tại hạ liền nghe theo nương nương phân phó, đường tử phong nhẹ nhàng hoảng động mình một chút đầu, nhìn dịch an nương nương nói rằng, tử nhu hiện tại coi như là yên nguyệt lâu đệ tử, tự nhiên nghe theo nương nương phân phó, đường tử nhu như là đổi tính tử thông thường, như là một con bị phục tùng con mèo nhỏ, nhẹ giọng nói rằng, nơi đây sự tình gì, các vị hay là trước mời trở về đi, tối hôm nay, bổn cung tự mình lần thứ hai thiết kiến, làm buổi tội chi lễ. dịch an nương nương ở phía sau, hạ lệnh chủ khách, Bần đạo chính muốn ly khai, như vậy liền cáo tử, doanh tuyển vừa vặn cũng muốn rời đi, đang lo không có một cái cớ thích hợp. Quy một chương 244, đường tử nhu tân chỗ rửa vững chắc. Chương 244, đường tử nhu tân chỗ rửa vững chắc. Doanh tuyển phải đi, nô dụng tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Hướng về dịch an nương nương nói rằng, tỷ tỷ, tiểu đệ trước cáo từ. Các vị mời tự tiện. Dịch an nương nương tự nhiên biết ở đường liêu xuất hiện đồng thời đào tẩu một khắc kia, người nơi này liền vô tâm ở lưu lại. Nếu như điều không phải đột nhiên xuất hiện đường thị huynh muội chỉ sợ sớm đã rời đi. Công tôn thắng cũng là hơi một kê, tỷ số rời đi trước. sau đó doanh tuyển rõ ràng công tôn thắng rời đi là lúc tiễn cho mình một cái ánh mắt biết công tôn thắng có lợi muốn cùng tự cũng mang theo ngô dụng theo sát phía sau đi ra cái này yên một lâu thực sự là phiền phức tự động sáng sớm môn a Dịch An nương nương nhẹ nhàng thở dài một tiếng quay đến tử nói rằng đem đường tử thanh đẻ xuống đi ngươi tự mình không muốn xảy ra cái gì đừng rẽ là tiến tử hơi nhất hạm trực tiếp đem đã không có sức phản kháng đường tử thanh hướng dưới lầu mang đi Dịch An nương nương ở một bên đường tử nhu hướng về nàng với tay ý bảo nàng quá đến bên cạnh mình đường tử nhu hiện tại không thể nghi ngờ hoàn ở vào mê mang trong Vừa sanh một loạt sự tình, nàng hoàn còn không có hiểu rõ, hiện tại An Nương Nương ở bắt chuyện chính, theo bản năng liền hướng về dịch An Nương Nương bên người đi đến. Dù sao đồng ý nàng tu luyện cuốn này Tuyệt Thế Thần Công nhân, chính là vị này dịch An Nương Nương. Đối với một người giang hồ mà nói, cái này không thể nghi ngờ cùng tái tạo chi ân, huống chi nàng chỉ là một mới vừa tròn Mới bát tuổi tiểu cô nương, ở trong lòng của nàng sớm đã thành đối dịch An Nương Nương không đề phòng. "Nương Nương, có chuyện gì sao?" Đường Tử nhu nhẹ giọng hỏi. Sau đó gọi một tiếng tỉ tỉ đó là, "Ngươi bây giờ là Yên Nguyệt lâu nhân, nếu là có nhu cầu gì, mặc dù cùng tỉ tỷ thuyết Dịch An Nương Nương mang theo một tia thiện ý Tử nhu nói rằng, đây cũng là đường Tử nhu thể chất khác hẳn với thường nhân, vừa lúc có thể tu tập tiên nguyệt lâu trong lúc vô tình nhận được một môn tuyệt thế tâm pháp. Nếu là học có điều thành, tương lai tất nhiên có thể chỗ khắp cả giang hồ đứng đầu nhất hàng. Và lại đó là Ngô Dụng Nguyên Nhân, tuy rằng Ngô Dụng cùng cha mình quan hệ đều không phải quá tốt, thế nhưng Dịch An Nương Nương lại sâu đậm biết cha con bọn họ trong lúc đó cảm tình có bao nhiêu sao nồng hậu. Ngô Dụng phụ thân của Ngô gây nên là lãnh đời không ra cao thủ, điểm này người biết không nhiều lắm, mà Dịch An Nương Nương vừa mới đó là một cái trong đó, bởi vì nàng phụ thân cùng Ngô gây nên coi như là sư huynh đệ. hơn nữa là quan hệ rất tốt cái loại này sở dĩ dịch an nương nương nhìn thấy ngô dụng mới có thể sưng hâu ngô dụng một tiếng hiền đệ mà ngô dụng an nương nương càng gương mặt kinh hỷ dịch an nương nương phụ thân của cùng ngô gây nên là muốn tốt sư huynh đệ mà lý hoài ân vừa ngô gây nên kết bái nghĩa đệ sở dĩ dịch an nương nương nhận thức lý hoài ân tuyệt không kỳ quái mới nhất đổi mới nhanh nhất hơn nữa ngô dụng mẫu thân đường di đối đãi mình quả thật hết sức chiếu cố cái này đường tử nhu vừa đường di tôi yêu tha thiết cháu gái ruột yêu ai yêu cả đường đi dưới dịch an nương nương đối đường tử nhu mắt khác tương không nói chơi ngô dụng tự nhiên cũng biết điểm này sở dĩ giảng đường tử nhu ở tại chỗ này cũng là cực kỳ yên tâm dịch an nương nương tim tư có thể giấu giếm được người khác thế nhưng nhất định không gạt được nội dụng hai người giam lỏng là giả kỳ thực là đem hai người mình mí mắt dưới bảo vệ mới là thật dù sao hiện tại đường liễu ra như vậy nhất việc sự tỉnh miễn không có người muốn ở huynh muội bọn họ trên người làm văn thì như cái kia vẫn đối với việc này nhớ mãi không quên tống giang tỉ tỷ, cái này không được đâu đường tử nhu lúc này có một chút cảm giác thụ sùng được kinh ở trong mắt của nàng dịch an nương nương đó là trưởng bối vậy vai tuy rằng dịch an nương nương nhiên kỷ kỷ cũng không lớn lại không trở ngại ở đường tử nhu tim trung chồng như vậy ảnh hưởng chủ yếu vẫn là dịch an nương nương nhiều chấp trưởng yên nguyệt lâu khí chàng cường đại rất dễ làm cho quên tuổi của nàng kỳ thực chứ một ít thân cận người ngay cả yên nguyệt lâu trung đệ tử cũng rất ít biết của nàng chân thực niên kỷ bất quá ngô dụng tất nhiên là biết không thể nghi ngờ có cái gì bất hảo dịch gan nương nương nhẹ nhàng xoa xoa đường tử nhu đầu mang theo vẻ cưng chịu nói rằng ngươi cũng biết ngươi ngô dụng biểu ca gọi cái gì đối với đường tử nhu dịch an nương nương không có bãi một tia cái giá thậm chí ngay cả xương hô cũng từ buồn cung biến thành ta hình như là tỷ tỷ Đường Tử Nhu tỉ mỉ hồi tưởng Ngô Dụng lúc gần đi đối dịch án nương nương đã nói, sau một khắc liền trợn to mình một đôi đôi mắt đẹp, phản phát hiện cái gì không được chuyện tình, hơi chứ một kia giật mình nói rằng, thanh âm thậm chí còn có một chút tế hơi run rẩy. Sau khi kinh ngạc, liền lộ ra tiểu nữ sinh ứng hữu lòng hiếu kỳ, do do dự dự hình dạng nhượng dịch án nương nương nhịn không được khẽ cười nói, sở dĩ, xưng hô ta một tiếng tỉ tỉ, rất khó sao. Dịch án nương nương cố tình muốn khiêu khích một chút Đường Tử nhu, làm ra một bộ không dáng vẻ cao hứng, trầm giọng nói rằng, chẳng lẽ ngươi là nghĩ buồn cung lớn tuổi, đảm đương không nổi tỉ tỉ của ngươi? Không phải Đường Tử Nhu nhanh lên liên tục xoa tay, nói rằng: Tiểu muội gặp qua tỷ tỷ, đây là đưa tới cửa sự tính tốt. Đường Tử Nhu tự nhiên không phải không biết, ở kinh thành có như vậy nhất người tỷ tỷ, thậm chí so với chính mình xa ở thuộc trung tra càng hữu dụng. Đường Tử Nhu tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng trong đó lợi và hại cũng suy tính vô cùng rõ ràng. Có thể làm dịch an nương nương tỷ tỷ không có mấy người, nếu kêu lên càng lắc đắc không có mấy, nô Dụng Biểu ca có tư cách này, tất nhiên là theo dịch an nương nương có phi thường không nhất thiết quan hệ. Chính lúc này chỉ sợ sẽ là chiếm Ngô Dụng Biểu ca quang mới có thể như vậy. nói vậy trước mắt dịch an nương nương đã sớm biết mình cùng ngô dụng quan hệ, cho nên mới đối với mình phá lệ chiếu cố. tử nhu có thể làm buồn cung tỷ tỷ, tiểu tử ngươi lão lao thật thật làm nương nương đi. dịch an nương nương không để lại dấu vết miết liếc mắt dược dược dục thí đường tử phong, sau đó nhẹ giọng nói rằng, không có để lại chút nào tình cảm. đường tử nhu thừa dịp dịch an nương nương không chú ý, hướng phía đường tử phong tấn tố nhất cái mặt quỷ, biểu thị vô tình cười nhạo. lúc có làm bộ nhất phó rất có đảm đương hình dạng, vô vô ngực nhỏ của mình, ý bảo ca ca của mình, ở chỗ này ta bảo một người, quái đường tử nhu. đường tử phong nhịn không được khét cười một tiếng mới vừa ý tứ phiền muộn cũng theo đó đi công tôn sư minh xuất hiện ở yên nguyệt lâu cách đó không xa cũng là đường liêu trước đào tẩu cái hướng kia doanh tuyển cùng ngô dụng hai người đuổi theo trước phóng xuất tín hiệu công tôn thắng doanh sư đệ hảo công phu nghĩ không ra ngắn một tháng không thấy công lực dĩ nhiên như vậy tình tiến chiếu như vậy thế xuống phía dưới sợ rằng không cần thời gian một năm bần đạo đó là không sư đệ đối thủ công tôn thắng hơi sợ hãi than tuyền nói rằng trong mắt hoàn hiện lên một tia ao. sư minh quá khen doanh tuyển tự nhiên có thể nghe được công tôn thắng nói ngoại tri ầm tiếp qua một năm tại không phải là đối thủ của mình Đó không phải là hơn nữa bây giờ công tôn thắng như trước có năm chắc còn hơn chính sao. Quy 1 chương 246, cùng lý sư sư âm dương lưu chuyển. Chương 246, cùng lý sư sư âm dương lưu truyền Tiểu Mai Hương dị dạng, nhượng doanh tuyển mọc lên một dự cảm bất thường. Gg Trải qua đại khái kiểm tra, doanh tuyển hiện tiểu Mai Hương chỉ là quá độ suy yếu, tạm thời đã bất tỉnh. Trầm rãi đem nhất cổ chân khí độ nhập tiểu Mai Hương trong cơ thể, tiểu Mai Hương thân thể hơi run vài cái, kêu lên một tiếng đau đớn, mở ra hai mắt. doanh Truyền biết tiểu Mai Hương đã tỉnh lại, đem công lực của mình tiểu mai hương liền trực tiếp sủi xuống doanh tuyển trong lòng nhanh đi tỷ tỷ luyện công xảy ra sự cố tiểu mai hương thấy đem chính cứu tỉnh người là doanh tuyển trong lòng vui vẻ cũng không nói hoài tới mình thân thể hư nhược nhẹ nhàng thôi động doanh tuyển giọng nói hết sức sốt ruột hảo người trước ở chỗ này nghỉ ngơi Vân đạo lập tức đi tới doanh tuyển không để ý tới nhiều lời tuy rằng không biết lý sư sư tại sao phải ở phía sau luyện công xảy ra sự cố thế nhưng mạng người quan thiên doanh tuyển đem tiểu mai hương nhẹ nhàng kháo ở một bên phòng trên tường chính bước nhanh hướng về lý sư sư căn phòng của đi doanh tuyển đã đã tới ở đây rất nhiều lần tự nhiên không cần người khác đang làm chỉ điểm Lý sư sư cửa phòng là tre, chắc là tiểu mai hương hốt hoảng chạy ra thời gian, đã không có khí lực. Doanh tuyển một bà trước cửa phòng đẩy ra, đập vào mi mắt là hàng loạt màu hồng chân nguyên, đem Lý sư sư một tầng một tầng bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, chỉ là mơ hồ lộ ra cả người hình. Cái này chân nguyên vô cùng không ổn định, bị vây một loại thời khắc sẽ gặp bạo liệt trạng thái. Doanh tuyển có thể nhìn ra được, Lý sư sư đang cố gắng áp chế, bằng không lúc này đã trước đi ra ngoài chân nguyên, liền đủ để đem toàn bộ vô song các san thành bình điện. Thấy tình huống như vậy, Doanh tuyển tâm trạng cũng hơi thở phào một cái, từ trạng hướng trước mắt đến xem, Lý sư sư vẫn có ý thức của mình. nếu là tàu hòa nhập ma đánh mất lý trí sợ rằng cái này riêng lớn đông kinh thành chưa từng nhân có thể kiềm chế được nàng doanh tuyển ở chỗ này việt đã càng kinh ngạc lúc này lý sư sư tu vi đã toàn bộ hiện ra ở doanh tuyến trước mắt thậm chí có thể đến lý sư sư phía sau như ẩn như hiện xiềng xích trí đạo đã toàn bộ dãy duy nhất còn lại thô nhất kia một cái cũng đã hé nhất khổ thậm chí có toàn bộ dây dấu hiệu thế nhưng mỗi đến khẩn yếu trước mắt một phảng phất từ giữa thiên địa chuyển tới sức mạnh to lớn liền chống ra chỉ đến lý sư sư trên người của tiếp qua chỉ chốc lát tắt tối hậu một đạo xiềng xích liền khôi phục như lúc ban đầu thời khắc này lý sư sư đó là một mực tha chót như vậy một quá trình dĩ nhiên đã đạt được tiên tiên đỉnh phong cảnh giới, quả nhiên lợi hại cái này chỉ sợ cũng là triệu cắt ở nàng ở đây vẫn quy củ chút nào không dám có không an phận chi nghĩ nguyên nhân doanh tuyển hiện tại bức thiết muốn hỗ trợ bởi vì lý sư sư lực không chế hình như chính đang yếu bớt là doanh sư đệ sao đột nhiên một đạo có chút mềm mại thanh âm chuyển tới doanh tuyển trong hai. doanh tuyển nhận được đây là lý sư sư thanh âm của chỉ là hiện tại đã tương đối suy yếu chính là bần đạo không biết đâu có thể giúp được sư tỷ doanh tuyển trăm triệu thật không ngờ lý sư sư ở tình cảnh như thế hạ, còn có thể nhận thấy được chính đồng thời cùng chính đối thoại cái này một phần công lực doanh tuyển không thể không đội phụ doanh tuyển thầm nghĩ một tiếng mặc cảm sư đệ cẩn thận ngươi phải ở bên ngoài đem ta tống ra đích thực nguyên hấp thu luyện hóa ta ngươi tu luyện đều là thuần tránh đạo gia tâm pháp không có bài xích hiện tượng ngươi chủ dương ta chủ âm ta ngươi âm dương tuần hoàn không thôi thẳng đến đem ta ngươi nhị bên trong cơ thể đích thực nguyên toàn bộ đồng hóa hòa làm một thể lý sư sư ngữ nhanh vô cùng doanh tuyển cũng nghe đích thực thiết thế nhưng sư đệ muốn biết một chút trong đó hung hiểm điều không phải ngôn ngữ có thể nói rõ nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chỉ sợ người ta hai người tính mệnh khó bảo toàn Lý sư sư cảm giác được Doanh Tuyền lúc này đã tiến vào trong phòng đồng thời ở mình đối diện mặt ngồi xếp bằng xuống trong lòng vui mừng đồng thời vẫn là không nhịn được một trận lo lắng tối hậu nhắc nhở sư đệ ghi nhớ một ngày ta ngươi bắt đầu đồng thời vận công, liền bất khả ở tùy ý di động thẳng đến công thành Vân đạo ghi nhớ sư tỷ cứ việc yên tâm Doanh Tuyền nghiêm túc nghe xong Lý sư sư tất cả nhắc nhở sau đó nhẹ nhàng ống tay áo phía sau môn trong nháy mắt nhắm lại đồng thời ở nội bộ môn xuyên cũng tự động sắc hảo doanh tuyển chính dịch tâm kinh đã toàn lực vận chuyển doanh tuyển đầu tiên là phóng ra bản thân một bộ phận chân nguyên đang chậm rãi cùng lý sư sư đích thực nguyên giáp nhau chỗ doanh tuyển hết sức chăm chú không dám có chút đại ý lý sư sư hồng nhạc chân nguyên có cực mạnh mê huyền tính nếu là sơ ý một chút chính chứ nói đó mới là cái được không đủ đắp đủ cái mất doanh tuyển đem một bộ phận chân nguyên bao vây lấy đầu của mình bộ lấy bảo trì chính trong óc thanh minh doanh tuyển ở dẫn đạo đã có sắp tới một phần mười hồng nhạc chân nguyên theo doanh tuyển phát ra đích thực nguyên hướng về doanh tuyển phương hướng chậm rãi quyết tán. Lý Sư Sư tự nhiên cảm thấy Doanh tuyển đã bắt đầu hành động, khống chế càng thêm cẩn thận, nếu là Doanh tuyển cách ở cận một liền có thể thấy Lý Sư Sư cũng sớm đã đổ mồ hôi nhễ nhại, ngay cả quần áo trên người cũng đã bị mình thanh hắn nhiễm. Không thể không nói, hai người phối hợp tương đối hoàn mỹ. Nhất chun trả thời gian, Doanh tuyển thanh sắc chân nguyên đã cùng Lý Sư Sư tán tại ngoại bộ hồng nhạt chân nguyên tuy hai mà một tương hô giao hòa. Hai người khí chàng, hiện tại coi như một bức âm dương thái cực đồ, âm dương lưu chuyển không thôi. Doanh tuyển đã đem loại bộ lưỡng trùng hỗn hợp mà thành chân khí, vãng trong cơ thể của mình chậm rãi dẫn đạo. Lý Sư Sư cũng giống như vậy. Chích không doanh tuyển hấp thu trong đó 4/5, mà Lý sư sư chỉ là hấp thu khoảng chừng 1/5. Vào thời khắc này, hai người đột nhiên trong cùng một lúc mở ra hai mắt, trước đối cười, phản phất trong nháy mắt liền minh bạch tâm ý của đối phương. Hai người thân thể ở tương hỗ chân nguyên tác dụng lực dưới, chậm rãi bay lên trời. Đồng thời trên không trung xa xa tương đối trong lúc đó, hoàn không ngừng xoay tròn. Vốn có đem phòng này bao gồm âm dương đổ, đã dần dần áp xúc đến hai người bên người. Hai người vị trí chỗ ở đó là âm dương cá cá mắt vị trí. Tuy rằng hai người không có bất kỳ tứ chi thượng tiếp xúc, u đọc sách v -v -v -v -v -v. vô cản Cần thế nhưng cũng không có gây trở ngại giữa hai người đích thực nguyên lưu truyền âm khí từ lý sư sư trong thân thể tiến vào doanh tuyển thân thể trải qua doanh tuyển chính dịch tâm kinh hóa giải ở hóa thành dương khí đẩy rời đi từ một hướng khác tiến nhập lý sư sư trong cơ thể cái này âm dương tuần hoàn lúc đó hình thành chỉ cần vận đủ cựu cựu tám mươi thứ là được công thành hiện tại vòng thứ nhất đã hoàn thành Thoạt nhìn song phương hai người tỉnh không có gì không khỏe doanh tuyển giờ phút này ở thể hội chứ mình hiện ở trong người chân nguyên bất động hai người đích thực nguyên hòa làm một thể không thể tránh một ít kỳ dị biến hóa Giống vậy doanh tuyển trước chân nguyên thuộc tính là phong, thế nhưng hiện tại thêm vào lý sư sư cái này không biết đích thực nguyên, doanh tuyển có thể rõ ràng cảm giác được mình chân nguyên trừ phong tính chất đặc biệt ở ngoài, lại vẫn xuất hiện một loại có mê hoặc tính lực lượng. Có thể che giấu mình chân nguyên ba động, từ nay về sau có thể làm được chân chính lặng yên không một tiếng động. Quy 1 chương 247, doanh tuyển cảm giác khác thường. Chương 247, doanh tuyển cảm giác khác thường. Lúc này đây, doanh tuyển vận khí vô cùng tốt, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa lý sư sư cũng không có như trước như, Chí Minh trưởng lão, Trẩm cơ cùng với Phạm Trọng Yem trở người thông thường, tính toán chính trong lòng đến là không có từ trước đến nay một trận ăn ủi cựu cựu tám mươi quyền âm dương lưu chuyển lưu chuyển lúc hai người thân thể cũng chậm rãi từ giữa không trùng chậm rãi rơi trên mặt đất, lý sư sư công lực dù sao cao thầm ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền tỉnh táo lại nhìn đã cả người ướt đẫm quần áo tâm thần khẽ động cùng trước hơi không có cùng đích thực nguyên trong nháy mắt xuất hiện đem mình quần áo bao vây kế tiếp chính liền có một trận thanh lương khô mát cảm giác phản phất một trận thanh phong gia tập tự thân quần áo thượng mồ hôi cũng vào giờ khắc này theo gió tán đi chính dịch tâm kinh quả nhiên thần kỳ lý sư sư chậm rãi nhìn về phía ngồi xếp bằng ở trước mặt mình doanh tuyển. khe miệng mỉm với lúc, sau một khắc liền khôi phục nguyên trạng, nhắm mắt lại, bình phục trong cơ thể mình chân nguyên. đến bây giờ, doanh tuyển làm sao không biết chính kiểm bao nhiêu tiền nghi? Lý sư sư đích thực nguyên, vô cùng cô động, là bình thường cao thủ thập bội có thừa, coi như là doanh tuyển tự nhận đắc, cũng chỉ là đạt được Lý sư sư một phần ba cô động trình độ. phải biết rằng, trước hắn thế nhưng hấp thu trầm quát suốt đời công lực, tài năng đạt đến bộ dáng bây giờ, Lý sư sư quả thật là đáng sợ. Doanh tuyển hiện tại vô cùng may mắn mình cùng Lý sư sư không là địch nhân, tuy rằng không biết Lý sư sư vì sao luôn luôn đối với mình vài phần kính trọng. thế nhưng cái này tóm lại là một chuyện tốt đối với mình cũng không có quá lớn chỗ hỏng duy nhất phiền phức khả năng đó là thành công lý sư sư người ngưỡng mộ công địch mà lý sư sư người ngưỡng mộ quả thực trải rộng toàn bộ đại tống thậm chí ngay cả phiên bang chính là nhân vật cũng nguyện trịnh thiên kim chỉ cầu thấy lý sư sư một mặt lý sư sư đích thực nguyên đã cùng mình chân nguyên hóa làm một thể tương hỗ bao dung tương hỗ thẩm đấu do đó bất khả phân cách lúc này đây hai người hợp lực song tu nhận được chỗ tốt lớn nhất đương nhiên là doanh tuyển doanh tuyển có thể rõ ràng cảm thấy mình cự ly tiên thiên đại thành cũng liền ở một đường trong lúc đó chỉ chờ tới lúc tu vi của mình cũng cố xuống tới đột phá đó là nước chạy thành sông nói thật đi ngay cả doanh tuyển chính cũng không nghĩ tới đã biết một đường kỳ ngộ liên tục tu vi tăng phi khoái không được thời gian một năm dĩ nhiên bị người khác cả đời tu hành còn có lợi hại còn nhanh hơn chuyến đi lại không biết muốn cho bao nhiêu người ước ao đấu kỵ hận bất quá doanh tuyển ra vẻ rất hưởng thụ quá trình này như vậy thể nghiệm không có thể như vậy người bình thường có thể thể phải nhận được doanh tuyển đem trong cơ thể mình thoáng quần quận đích thực nguyên tạm thời đại xuống mở ra hai mắt nhìn vẫn như cũ ở vận công lý sư sư cũng không có quá nhiều cái rối, mà là bước nhanh đi tới cửa đem cửa phòng mở ra, bước ra đi ra ngoài, đi tới vẫn như cũ nghiêng rượi vào bên tường tiểu Mai Hương bên người. "Đạo trưởng, tỷ tỷ thế nào?" Tiểu Mai Hương lúc này tuy rằng vẫn không có khôi phục khí lực gì, nhưng là lại cũng không đến mức lần thứ hai đã bất tỉnh, thấy doanh Tuyền đột nhiên từ Lý sư sư trong phòng đi ra, một đôi tích lưu lưu mắt to, thậm chí trong đó hoàn hàm chứa một tia lệ quang, nhìn doanh Tuyền có chút kích động nói. Doanh Tuyền thấy tiểu Mai Hương như vậy dáng vẻ khẩn trương, liền biết nàng ở thường ngày trong, cùng Lý sư sư quan hệ nhất định giỏi vô cùng. Đã không có trở ngại, yên tâm. Doanh truyền nhẹ nhàng xoa xoa tiểu Mai Hương đầu, nhẹ giọng hỏi: chứ không nói tỷ tỷ ngươi bần đạo hỏi trước một chút ngươi ngươi tại sao phải biến thành cái dạng này doanh tuyển đối với điểm này còn là tương đối hiếu kỳ ta cũng không rõ ràng lắm trước tiến nhập phòng của tỷ tỷ hậu liền đột nhiên bị tỷ tỷ đích thực nguyên dính ở đem ta toàn thân chân khí hút một không còn một mảnh nếu không phải nương nương đúng lúc nhận thấy được mạnh mẽ ngăn ra liên hệ sợ rằng tiểu mai hương không tính là còn không có sự cái này vừa nói liền nhớ tới trước khi tới hung hiểm sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên trắng bệnh hiển nhiên là lòng còn sợ hãi doanh truyền biết nàng còn là tiểu hải tử ở sau lương của nàng nhẹ nhàng an ủi vài cái thấy suy nghĩ của nàng dần dần bình phục lại ngẫm lại hỏi tiếp biết tỷ tỷ ngươi là chuyện gì xảy ra sao doanh tuyển đem tiểu mai hương sang đứng lên lúc này doanh tuyển còn chưa có hoàn toàn nắm trong tay trong cơ thể mình chân nguyên cũng không dám tùy tiện đưa vào đến tiểu mai hương trong cơ thể để tránh khỏi tạo thành phiền thoái không cần thiết sư lệ trực tiếp hỏi ta đó là lúc này lý sư sư đột nhiên đi ra cửa phòng nhìn doanh tuyển khẽ cười một tiếng nói rằng là bần đạo lỗ mãng doanh tuyển xấu hổ cười thuận thế đem tiểu mai hương cũng giao cho lý sư sư trên tay của tiên tiến đến rồi hay nói lý sư sư kết quả tiểu mai hương đem nàng ôm vào trong ngực một cái lắc mình liền tiến vào trong phòng doanh tuyền đi tới cửa nhìn nữa là lúc lý sư sư đã xem đi vào trong phòng tiểu mai hương an trí đến trên giường của mình đồng thời đã đắp lên chăn đem nàng đưa vào một tưởng dù sao tiểu mai hương ngày hôm nay bị kích thích vẫn tương đối nhiều nhất là khi thấy lý sư sư không có chút nào tổn thương xuất hiện ở trước mặt mình thời gian càng tùng hạ chính vẫn căng thẳng một hơi thở lại cũng vô pháp khởi động nghề phải thân thể hư nhược đang bị lý sư sư báo vào trong ngực trong nháy mắt liền trầm trầm ngủ lý sư sư thấy doanh tuyền đã tiến đến liền đem bên giường mảnh tạo nên đi tới ra ngoài quay doanh tuyền nói rằng sư đệ mời ngồi Đã đã tới rất nhiều lần, cũng không cần ở chỗ ta khách khí. Doanh tuyển nghe được lời này, thoáng lung tung cười, nhẹ giọng nói rằng, nhượng sư tỉ bị chê cười, bần đạo cúng kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, doanh tuyển liền ngồi ở chính bình thường làm một cái ghế thượng. Lý sư sư Dương Dương tự đắc chính rũ xuống phát sao, ngồi ở doanh tuyển bên người khác một cái ghế thượng, cái này hai cái ghế trong lúc đó cách một cái bàn, trên bàn có hoa quả, cũng có nước trà. Sư đệ vừa hình như có chuyện gì cũng muốn hỏi ta. lý sư sư nhìn thấy doanh tuyển chỉ là ngồi ở chỗ kia cũng không nói nói nhẹ nhàng cười trực tiếp nói nói rằng thế nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến nghĩ không ra cái này doanh sư đệ thoạt nhìn cũng không nhỏ còn là một xấu hổ đại nam hải nga ở lý sư sư nhắc nhở dưới doanh tuyển từ trước ngây người trong phản ứng kịp kỳ thực doanh tuyển cũng cảm thấy hứa ta quái gì, trước tới nơi này thấy lý sư sư cũng không có che lấp cảm giác à cả, vì sao lúc này đây thậm chí ngay cả cùng lý sư sư đối thoại đều có một loại quái dị không nói ra được cảm giác tâm thần của mình luôn luôn không lý do liền bay đi bên kia bần đạo là muốn biết sư tỷ vừa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì Doanh truyền tạm thời đè xuống chính nghi ngờ trong lòng, hướng về Lý sư sư hỏi, dù sao vẫn là hiện tại hỏi chuyện này quan trọng hơn một ít. Nói tới chỗ này, ta đầu tiên biểu muốn cảm tạ sư đệ ở đây thời khắc mấu chốt vươn viện trợ tay. Lý sư sư nhìn về phía Doanh truyền ánh mắt của tràn ngập vẻ cảm kích, nói tiếp, nếu không phải sư đệ đến, sợ rằng hủy cái này vô song các là nhỏ sự, chỉ sợ thương cập vô tội lúc, ta cái này một cái mà cũng. Ai, chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 248, trực tiếp hút đã lớn tiền. Chương 248, trực tiếp hút đã lớn tiền. Lý sư sư sắc mặt mang theo một tia may mắn. đồng thời đối đại doanh tuyển cũng có một loại tự nội tâm thân cận M. sư đệ cũng biết cái này chính dịch tâm kinh chia làm trên dưới lưỡng bộ lý sư sư tuyển nhẹ dọn nói rằng trên dưới lưỡng bộ doanh tuyển sửng sốt đương sơ trần đoàn lão tổ đem tâm pháp ném cho hắn liền biến mất nơi đó biết hoàn chia làm trên dưới lưỡng bộ loại chuyện này trích là chuyện này tình lý sư sư tại sao phải biết nàng vừa là từ đâu trong có được nghi lý sư sư tự nhiên đem doanh tuyển nghi ngờ sắc mặt thu hết đáy mắt mỉm cười nói tiếp sư đệ vừa lẽ nào không có cảm thụ được cái gì dị thường sao dị thường doanh tuyển tế tế hồi tưởng cũng không có phát hiện có gì không ổn địa phương. Ngươi tiểu không có không có hoài nghi, vì sao hai người chúng ta đích thực nguyên có thể thuận lợi như vậy dung hợp sao? Lý sư sư nhịn không được nhắc nhở. Nguyễn nghe kỳ tưởng. Doanh tuyển trong lòng đã có suy đoán, bất quá vẫn là muốn nghe đến Lý sư sư chính mồm nói ra đáp án. Bởi vì ta tu hành cũng là cái này nhất bộ chính dịch tâm kinh. Lý sư sư trực tiếp cho ra đáp án, bất quá lời của nàng hình như cũng chưa có nói hết, chờ Doanh tuyển hơi tiêu hóa một trận, tài nói tiếp. Sư đệ sở học đó là chủ dương thượng bộ, mà ta đó là chủ âm hạ bộ. Công pháp này thượng bộ chỉ có thể nam tử tu tập, hạ bộ cũng thế. chỉ có thể nữ tử tu tập đồng thời phải là nguyên dương nguyên âm vị tiết sử nam cùng sử nữ nếu là có một cái điều kiện sai tu tập này công đó là tự tìm đường chết lý sư sư đem tự mình biết gì đó nhất tỉnh báo cho biết doanh tuyển còn có nói như thế doanh tuyển lắc đầu biểu thị mình quả thật không biết đây là ngày chính dịch tâm kinh vẫn còn có hạn chế như thế lúc này hắn dĩ nhiên may mắn chính vẫn là sử nam thân sư đệ chưa bao giờ biết sao lý sư sư tuyển lên tiếng hỏi quả thực không biết doanh tuyển cười khổ một tiếng đến sư đệ lúc này còn có một vẻ hoài nghi vu khống sư đệ Lý sư sư nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi hạ xuống doanh tuyển đối diện mặt. Sau một khắc, Lý sư sư cũng đã bắt đầu vận chuyển công lực của mình, một đạo màu hồng nhạt hư ảnh, ở Lý sư sư mặt ngoài không ngừng lưu động. Doanh tuyển thiết, cái này đúng là mình chính dịch tâm kinh vận chuyển pháp môn, bất đồng duy nhất địa phương, đó là tất cả phương hướng đều là người tới, vừa lúc cùng mình vận chuyển phương hướng tương phản. Quả nhiên, trước một màn này, Doanh tuyển mới chính thức tin tưởng Lý sư sư nói, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không nhượng sư đệ tùy tiện hỗ trợ. Lý sư sư nhẹ giọng nói rằng, hai người công pháp có cùng một gốc, đồng thời âm dương tương thể, mới có như vậy hiệu quả. nếu là hoán một người đến đây hay hoặc là doanh tuyển trễ nữa đến một một thời nữa khác gặp phải chuyện gì liền không hề lý sư sư trong khống chế chỉ là sư tỷ vì sao cũng sẽ cái này một môn tâm pháp doanh tuyển hỏi ra cái này then chốt tính vấn đề đây cũng là doanh tuyển chủ yếu nghi ngờ tự nhiên là trần đoàn tổ sư truyền xuống lý sư sư đương nhiên nói sau đó tuyển nói rằng sư đệ cho rằng cái này một môn lão tổ độc môn tuyển học còn có người nào có thể được đến lời ấy đến lúc đó không buồn doanh tuyển cũng tin tưởng mơ hồ đại tống đệ nhất nhân trần đoàn tổ sư không phải là người nào đều dám đắc tội chúng chi cái này nhất môn công pháp là trần đoàn lao tổ sáng tạo độc đáo trừ chính hắn ở ngoài sợ rằng ở cũng không có người nào khác biết cái này nhất tâm pháp tồn tại bất quá lúc này cũng phần nhiều là doanh tuyển cùng lý sư sư hai người nói vậy lý sư sư để cho mình xưng hô nàng nhất thanh sứ thị cũng có lao tổ chuyện công nguyên nhân ở bên trong tuy rằng lý sư sư là kim tiên công chủ cách đại truyền nhân truyền xuống chính thống đạo nho chỉ sợ cũng không lắm hoàn chỉnh phòng trưng nàng đó là ở láo tổ dưới sự chỉ điểm tu hành ta trước tu luyện đã đến bình cảnh nói vậy sư đệ cũng đã lý sư sư có chút suy nghĩ doanh tuyển nói lần nữa ta đã tu luyện tới tiên thiên đỉnh. ở bước ra một đó là tông sư cảnh giới. Nói tới chỗ này, Lý sư sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ là thiên địa đột biến, tất cả tiên thiên không biết nguyên nhân gì, đều không thể đột phá đến tông sư, ta cũng không ngoại lệ, cái này không ngừng tăng trưởng tu vi, là được cho ta đại họa tâm phúc. Sư đệ ngươi cũng biết cái này chính dịch tâm kinh tinh chất đặc biệt, không lúc nào không khắc không ở chi tâm vận chuyển, sở dĩ ngươi tu vi của ta tài năng tiến cảnh nhanh như vậy, bất quá cái này đúng là như vậy, mới đưa đến ta bây giờ cái dạng này. Lý sư sư cười khổ một tiếng nói tiếp, chỉ sợ ta là duy nhất một bởi vì công lực tăng trưởng quá nhanh mà khổ não nhân đi. Sư đệ độ so với ta năm đó hoàn phải nhanh hơn một, ngắn chưa tới nửa năm thời gian, ngươi cũng đã đến bây giờ nông nỗi, sợ rằng tương lai Lý sư sư lời còn chưa dứt, nàng lúc này đã trở lại cái ghế của mình thượng, nhẹ nhàng nghỉ ở một bên trên tay cầm, tuyến nói rằng, cho nên ta đơn giản không ra vô song cắt, cũng là bởi vì từ lúc hai năm trước, ta công lực cũng đã đến bình cảnh, không có thể đột phá, chỉ có thể áp chế, vì không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể vẫn đợi ở chỗ này. biết vì sao, ta tiếng lành đồn xa, cũng rất ít không người nào dám tới ta đây vô song cắt sao? Lý sư sư đột nhiên thoại phong nhất chuyện, mắt nhẹ nhàng cong lên tuyển nói rằng. Sư tỷ công lực như vậy, nói vậy không có cái kia mắt không mở tiểu tặc dám đến trêu chọc. Doanh tuyển nghe được lý sư sư lời ấy, ở liên tưởng trước lý sư sư công lực tiên thiên đỉnh, phải biết rằng bây giờ đại tống trên mặt nổi tiên thiên đỉnh cũng chính là thái kinh cùng giang nam phương thì thôi. Lý sư sư không thể nghi ngờ là đại tống đứng đầu nhất một trong mấy người, nhất là bây giờ này phương thế giới lại vô tông sư cao thủ lúc, không sai biệt lắm. Lý sư sư nghe xong doanh tuyển nói, nhẹ nhàng cười, đem chi ở lại bộ nữ tú chậm rãi hướng sau vai bãi đi, đồng thời dưới đầu của mình nhẹ giọng nói rằng. bởi vì vừa lúc có một thái kinh thủ hạ chính là tâm phúc mạnh hơn sông ta đây vô sóng các thời gian vừa lúc ta chân nguyên bạo động xúc không kịp để phòng dưới bị ta trực tiếp hút đã lơ kiện. giống như là trước hấp thu tiểu mai hương công lực như vậy sao doanh tuyền nghe được lý sư sư nói như vậy trong đầu đột nhiên xuất hiện trước tiểu mai hương hình dạng không sai lý sư sư gật đầu sau đó nói tiếp lúc đầu liền đưa tới thái kinh cùng ta một hồi đại chiến hai người chúng ta tuy rằng phân thắng bại thế nhưng ta biết thái kinh nếu là khẳng nỗ lực một ít đại giới tất nhiên có thể đem ta tại chỗ đánh gục thế nhưng hắn cuộc sống sau này liền nhất định sẽ không sống khá giả Sở Dĩ hắn liền lúc đó tối lui, đồng thời ta hai người thương định, Song phương lúc đó dừng tay. Lúc đó lúc, sư tỷ đại danh liền chuyển đi, ngay cả Thái Kinh cũng không dám trêu chọc nhân, nói vậy những người khác càng không có lá gan, chỉ là bần đạo mới vào giang hồ, tuyệt không biết sư tỷ lợi hại. Sở Dĩ vẫn đánh bảo vãng sư tỷ ở đây bảo. Doanh truyền nghe xong Lý sư sư nói lúc, phía sau không khỏi sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, cũng biết ngô dụng vì sao vẫn không muốn gặp mặt Lý sư sư. Dù sao đem một vị tiên thiên trực tiếp hút đã lớn tiền, người nào nghe được không sợ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 249, cùng Lý sư sư nói chuyện. Chương 249, cùng Lý Sư Sư nói chuyện. Đối còn không biết sư đệ lần này tới chỗ của ta có chuyện gì nhi Lý Sư Sư thấy Doanh tuyển lúc này trên mặt sợ hãi than thông thường biểu tình, khẽ cười một tiếng nói rằng, "Sư đệ yên tâm, cái này hút nhân nội lực chỉ là tu luyện chính dịch tâm kinh sinh ra một đặc hiệu, tuy rằng có thể hấp thu, nhưng là lại cũng không như sư đệ tu luyện vậy như nhau, có thể luyện hóa tất cả nội lực, bằng không vừa cũng không cần sư đệ tương trợ." Lý Sư Sư bản năng không muốn để cho Doanh tuyển đối với mình sản sinh hộ giải, cho dù ai cũng không hy vọng mình bị người khác trở thành ma đầu, nhất là Lý Sư Sư như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. càng không muốn than thượng một nữ ma đầu danh hảo. Lý Sư Sư cùng Thái Kinh đánh một trận, biết đến không ít, thế nhưng dám nói tới cũng không có mấy người. Quân không gặp, ngay cả lúc đầu nô dụng cũng không dám hướng doanh truyền nói thẳng minh nguyên nhân. Doanh truyền nghe được Lý Sư Sư hỏi chính, mới phản ứng được chính hôm nay nhiều là có chính sự mới làm. Doanh truyền không có ở nhiều lời cái khác, đem ý đồ của mình giản đơn trực tiếp nói ra. Sư tỷ có thể có liên hệ hoàng thượng phương thức, bần đạo có chuyện gì muốn gặp hắn? Ngươi muốn gặp hoàng thượng. Lý Sư Sư nghe được Doanh Tuyền theo như lời, hơi sửng sở, cái này là thật không có nghĩ đến. bởi vì doanh tuyển cấp cảm giác của nàng luôn luôn là không muốn cùng triệu cát đa giao tiếp mấy lần trước giao dịch cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi hôm nay đột nhiên thuyết muốn giao triệu cát nàng tự nhiên có chút ngạc nhiên có thể nói cho ta biết là chuyện gì sao lý sư sư cũng không giấu giếm hiếu kỷ của mình lên tiếng hỏi tự đều bị khả doanh tuyển tuy rằng lúc này tạm thời không biết lý sư sư vì sao một mực bang trợ triệu cát thế nhưng doanh tuyển trực giác lý sư sư sẽ không hại chính cảm giác này giống như là ngày hôm nay mới xuất hiện thông thường trước chưa từng có quá cái này chung cảm giác hơn nữa doanh tuyển từ tu luyện chính dịch tâm kinh lúc cái này trực giác tương đối chuẩn doanh tuyển đem mình cùng công tôn thắng còn có ngô dụng ba người suy đoán trực tiếp một chữ không lầm nói cho lý sư sư cũng không chút nào che giấu mình thời khắc này gia tâm chính là muốn có bàn tay mình không lực lượng mà lực lượng này đó là hoàng đế trước cùng hắn giao dịch lương sơn loạn thế sắp xảy ra chỉ cần bằng vào mình sức một mình là xa xa không đủ lý sư sư nghe xong doanh tuyển nói cũng không có trả lời ngay nàng đang suy nghĩ lo lắng chuyện này được không tính sư đệ cũng biết ta cùng với hoàng thượng vì sao ngay từ đầu liền lựa ngươi sao lý sư sư đột nhiên hỏi ra tạo phải trả lời trôi qua vấn đề xin hãy sư tỷ nói rõ Doanh Truyền vừa nghe đến Lý sư sư nói ra lời như vậy, liền biết lúc đầu cùng tự nguyên do thì là điều không phải giả, cũng càng định không có chiếm nhân tố chủ yếu. Sư đệ cũng biết thiên cơ môn. Lý sư sư hỏi lần nữa: "Biết." Doanh Truyền đầu, thiên cơ môn tối hậu một vị truyền nhân trầm quát, đó là chết ở trước mắt của mình, đồng thời liên hợp Phạm Trọng Yêm cùng tính một lượt kế chính, để cho mình toàn tâm toàn ý vi triều đỉnh bán mạng, chỉ là đáng tiếc thất bại trong căn thức, trái lại thành toàn mình. Có thể nói, trầm quát xuất hiện, đó là mình ở đại Tống vận mạng bước "Vậy ngươi cũng biết trầm thiên cơ." Lý sư sư đối Doanh tuyển nói ra đáp án cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. mà là hỏi tiếp ra hạ một vấn đề có biết một hai doanh tuyển đón gật đầu trầm thiên cơ trước khi chết lưu lại một điều nhóm nói lý sư sư lúc này đây không có hỏi lại mà là nói thẳng ra đáp án nhóm nói nội dung ta cũng có hạnh nhìn thấy doanh tuyển hoa sơn đại tống nguy cơ chi cứu tinh đây cũng là trầm thiên cơ lưu lại nhóm nói sao doanh tuyển chân mày cao lại lời tương tự mình ở phạm trọng yêm nơi nào cũng là nghe nói qua bất quá phạm trọng yêm nơi nào ra câu này hoàn nhắc tới đại tống hoàng tộc cũng là hủy ở trong tay của mình sở dĩ bọn họ vi tránh cho chuyện này tại không tiếc đánh bạc đánh mạng mình cũng muốn để cho mình quy thuận triều đình. đúng vậy. Lý sư sư gật đầu, thấy Doanh Tuyền cũng không có kinh ngạc thật tỉnh, trái lại để cho mình có chút không quá thích tướng. chỉ có một câu nói này sao? Doanh Tuyền chậm rãi lắc đầu nhìn Lý sư sư hỏi lần nữa. ta thấy chỉ có câu này. Lý sư sư phi thường xác định gật đầu. lúc đầu triệu cắt nhượng hắn nhìn thời gian, quả thực chỉ có một câu nói này. hoàng thượng cũng chỉ biết là một câu nói này sao? Doanh Tuyền vẫn đang chưa từ bỏ ý định, chuyện này chính còn là tìm hiểu rõ ràng hảo, tuy rằng không biết lúc này tại sao phải tin tưởng Lý sư sư nói. Doanh Tuyền trong lòng âm thầm suy đoán. chẳng lẽ là vừa hai người chân nguyên tương hỗ giao hòa hóa là một thể sau di chứng phải không? nhưng nhìn đến Lý sư sư cũng không có dị dạng liền tạm thời đem mình nghi ngờ đệ xuống nghe sư đệ ý tứ ngươi thật giống như biết một ít gì a Lý sư sư lúc này tài cảm thấy Doanh Tuyền kỳ quái mang theo một tia hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ những lời này lúc còn có cái gì là ta không biết ừ Doanh Tuyền nhẹ nhàng điểm vài cái đầu nói tiếp phía quả thực còn có một câu bất quá bần đạo cũng không biết là cái gì Doanh sư đệ Lý sư sư đột nhiên nhìn Doanh Tuyền nói rằng bên khoẹt miệng vung lên một mỉm cười như là đang chê cười đệ đệ của mình thông thường Uy Doanh Tuyền cũng không có đối lý sư sư cười như vậy cảm thấy bất mãn, trái lại càng thêm sinh ra một loại cảm giác thân cận. Hai người cự ly phảng phất ở nụ cười này trong lúc đó cũng làm cận không ít. Doanh Tuyền nghe được Lý sư sư kêu tên của mình nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, nhìn về phía Lý sư sư, không biết nàng có cái gì muốn nói. Có người hay không nói với ngươi, ngươi sẽ không nói dối. Lý sư sư sinh ra bản thân một tay che lại môi của mình cười khẽ hai tiếng nói rằng. Doanh Tuyền lúng túng cười hơi tác bổ cứu nói ta tuy rằng không biết phía sau câu nói kia cụ thể là cái gì, nhưng là lại biết bên trong đại thể nội dung là cái gì. nga lý sư sư cũng trong mắt cũng mọc lên một tò mò ý tứ hàm súc lòng hiếu kỷ của nữ nhân mạnh liệt ngay cả lý sư sư như vậy tuyệt đại nữ tử cũng không có thể ngoại lệ sư lệ khả phủ báo cho biết lý sư sư chưa từng có ở doanh tuyển trước mặt của ẩn giấu quá cái gì hôm nay đặc biệt như vậy ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy một tia không giống tầm thường cùng doanh tuyển một hình dạng cũng hoài nghi đến trước hai người chân nguyên tương giao âm dương tương tệ chuyện tình đi tới thế nhưng loại chuyện này không thể tránh lý sư sư tu vi so với doanh tuyển càng cao sở dĩ bị ảnh hưởng khả năng tương đối Vu Doanh tuyển mà nói thoáng yếu một ít, thế nhưng ở nơi này Di chứng hoàn toàn bộc phát ra trước, ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Ai? Doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chính phảng phát nhịn không được như nhau. Nghe được Lý sư sư hỏi, liền trực tiếp thoát ra. Nội dung phía sau chính là Đại Tống Hoàng thất có thể sẽ tuyệt ở Bần Đạo trên tay của. Một câu nói này là Doanh tuyển đi qua nội lực, trực tiếp truyền âm nhập mật nói cho Lý sư sư. Tuy rằng ở đây cũng không có người bên ngoài. Rắc. Doanh Tuần theo thanh âm nhìn lại, cười khổ một tiếng. Nguyên lai like chính là Lý sư sư nhận được tin tức này. dưới sự kích động dĩ nhiên đem chính trên ghế bắt tay trực tiếp bài đoạn chưa xong còn tiếp Quy 1 chương 250, giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất chương 250, giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất doanh tuyển thật không ngờ lý sư sư động tác hội lớn như vậy nàng là ở lo lắng cho mình còn là lo lắng đại tống hoàng thất doanh tuyển trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể phân biệt ra được kỳ thực doanh tuyển càng hy vọng lý sư sư hiện tại chỉ là đơn thuần giật mình người xác định lời này là xuất từ trầm thiên cơ miệng lý sư sư âm thầm tự dễu một chút chính thật lâu không có giống như vậy không khống chế được chính không có gì bất ngờ xảy ra đúng vậy doanh tuyển ta dám khẳng định hoàng thượng khẳng định không biết nội dung phía sau chắc là trầm thiên cơ có ý định giấu diếm lý sư sư phi thường khẳng định nói triệu cắt là ai ta thái giải lý sư sư nói tiếp hắn nếu là biết đại tống hoàng thất hội tuyệt ở trong tay của ngươi sợ rằng gặp mặt ngày đầu tiên liền sẽ trực tiếp muốn mạng của ngươi phải biết rằng ngày nào đó cơ hội của hắn thật sự là nhiều lắm quả thực như vậy thế nhưng bần đạo hiện tại sát thực phải cẩn thận doanh tuyển tán đồng gật đầu nếu là triệu cắt thực sự biết trầm quát câu nói kế tiếp mình coi như có thể gây cho hắn bao nhiêu chỗ tốt hắn cũng nhất định sẽ đem đã biết một viên uy hiếp bóp chết ở nội chung sẽ không cho chính lớn đến bây giờ cơ hội coi như là như vậy doanh Tuyền cũng âm thầm đối triệu cắt mọc lên một viên cảnh giác vạn nhất có một ngày đêm triệu cắt biết trầm quát phía sau nhóm nói hắn nhất định là sẽ đối phó mình đồng thời doanh Tuyền không tin trầm quát không có để lại cái gì phòng bị tay của đoạn phạm trọng nghiêm khả năng chỉ là một cái trong đó thủ đoạn nếu là phạm trọng Yêm không có thành công rất khả năng còn có cái gì chuẩn bị ở sau đang âm thầm chuẩn bị sư đệ như vậy đúng phòng nhân tri tâm không thể không chuyện này căn hệ rất lớn có cơ hội ta giúp ngươi tìm hiểu một chút lý sư sư nhìn doanh tuyển nói rằng sư đệ yên tâm ta hiện tại với ngươi nhất sợi dây châu chấu nếu là sư đệ ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng sư tỷ ta trừ tán công ở ngoài tự chỉ có một con đường chết tán công doanh tuyển hơi kinh hãi có chút hết ý hỏi lẽ nào mới vừa rồi không có triệt để hóa giải sư tỷ trong cơ thể công lực bạo động sao nào có đơn giản như vậy lý sư sư mặc dù bây giờ tình cảnh quả thực không tốt lắm thế nhưng cũng không có quá mức bi quan như trước vừa cười vừa nói chỉ là tạm thời ngăn chặn tôi trừ phi phá khai thiên địa hạn chế đột phá tông sư bằng không cái này thai họa ngầm chắc là sẽ không biến mất đây chẳng phải là nói sư tỷ một ngày ngoài ý tự cần bẩn đạo tương trợ, doanh truyền không biết vì sao đang nói câu nói này thời gian trong lòng thậm chí không nhịn được mọc lên một loại mừng thầm thậm chí đã không kịp chờ đợi tưởng tượng thấy tiếp theo cảnh cảnh phương pháp này sẽ không vẫn hữu dụng, lý sư sư nhẹ giọng thở dài nói lấy ngươi bây giờ tu hành tốc độ đến xem nói không chừng đợi không được ta tiếp theo chân nguyên bạo động, tu vi của ngươi liêu đã muốn vượt lên trước ta tại nơi lúc ta ngươi hai người liền chỉ có một lần cơ hội nếu là thành công hai người đem cùng nhau đột phá đến tông sư cấp đánh vỡ thiên địa hạn chế nếu là thất bại ta ngươi hai người dai không thể sống, doanh truyền biết lý sư sư nói là lời nói thật bởi vì quả thực như vậy. trước tuy rằng điều không phải rất rõ ràng thế nhưng từ mình chân nguyên cùng lý sư sư dung hợp lúc liền lại cũng không trở về được vốn là hình dạng cũng có thể mơ hồ cảm giác được sau đó sắp sửa phát sinh cùng lý sư sư trước chuyện giống vậy chân nguyên bạo động không bị thân thể mình khống chế doanh tuyển hiện tại đoán rằng lý sư sư sở dĩ có như vậy cô động đích thường nguyên tất nhiên là một lần lại một lần ở áp xúc mình chân nguyên mới phải xuất hiện kết quả nói thật đi nếu không phải hôm nay đột nhiên nhìn thấy lý sư sư xuất hiện trạng hướng như vậy mình nhất định nghĩ không ra sau này mình cũng gặp phải trạng huống như vậy may là hiện tại mình đã có chuẩn bị tâm lý Tuy rằng vẫn đang không có trị tận gốc biện pháp, nhưng là mình cũng là có thể kể từ bây giờ liền bắt đầu không ngừng cô động mình chân nguyên đến kéo dài lúc này. Cứ như vậy, mặc dù sẽ dẫn đến chính tốc độ tu luyện thay đổi chậm một chút, nhưng là lại chút nào sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của mình, thậm chí sẽ đả kế tiếp càng thêm lao cố căng cơ. Bây giờ Doanh Tuyền đã biết tiên Thiên trên còn có Tông sư cùng Đại Tông sư, mà sư phó của mình Trần Đoàn lao Tổ càng đã siêu việt Đại Tông sư, có thể nói lục địa thần tiên tiên Thiên không thể nghi ngờ hay là đang một đặt nền bóng trạng thái. Sư tỷ cũng biết có phương pháp gì có thể đột phá thiên địa này hạn chế, do đó tấn chức Tông sư sao? doanh tuyển hơi tưởng một chút nếu là có biện pháp nào có thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề này tương lai mình không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều điểm này vô luận là đối doanh tuyển còn là lý sư sư đều có vô cùng ảnh hưởng quan hệ đến hai người bọn họ thân gia tính mệnh hiện tại duy nhất muốn tấn chức tông sư phương thức chính là mượn đại khí vận lý sư sư ngẫm lại nói rằng đại khí vận doanh tuyển đối số mệnh khái niệm tuy rằng đã có một ít mổ thế nhưng cũng đặc biệt thông thấu lang thoáng cái nghe thế một từ thời gian miễn không có một chút nghi hoặc vị đại khí vận khai tông lập phái hay hoặc là kiến quốc lập chế thế nhưng hiện tại xem ra Cái này lượng chủng phương thức đã hiện nay cũng không phải ta người hai người có thể thao túng phương thức, còn có một loại đó là thiên hạ nhất thống, ở lập một hoàn toàn mới số mệnh. Lý sư sư nhìn ra doanh tuyển nghi hoặc, cũng không có cố ý giấu diếm. Đương sơ đại kim khai quốc hoàng đế hoàn nhan A Quốc Đả, chính là muốn muốn đón xưng đế danh nghĩa, mượn đại khí vận đột phá tông sư, đáng tiếc vẫn là thất bại. Lẽ nào lý sư sư liền là bởi vì điểm này, tại ở chỗ này bang trợ hoàng thượng làm việc tỉnh sao? Doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. hiện tại loại này phân loại cục diện nếu là một khi bị thống nhất tối hậu còn dư lại cái kia triều đình tất nhiên hội tụ toàn bộ thiên hạ số mệnh do đó khai sáng một thời đại hoàn toàn mới mà ở quá trình này trong ra khỏi lực nhân tự nhiên cũng phải nhận được số mệnh tương ứng quan tâm thiên hạ này nhất thống tương đương với khai hướng hiện đại sơ đại số mệnh tự nhiên bất đồng tạm thời không bị triều đình hạn chế chỉ cần lập trường ở liền có thể chia một chén sút chỉ bất quá khổ bất đồng thôi trải qua lý sư sư kiên trì giảng giải doanh truyền đại thể đã minh bạch trong đó còn thiếu chỉ là loại vật này điều không phải tùy tiện người nào đều có thể mổ mà mộ nhân càng không có một hội đem cái này trùng sự tình trắng trận tuyên dương đi ra ngoài lịch đại triều đình hơn nữa phá lệ nghiêm khắc khống chế như vậy ngôn luận ở dân gian truyền lưu hiện tại lưu cấp thời gian của mình đã không nhiều lắm cũng không có bao nhiêu thời gian đến tổ kiến lớp của mình để hiện nay thoạt nhìn mượn đại tống triều đỉnh hiện hữu lực lượng là một phi thường lựa chọn tốt sư tỷ khả phụ truyền lời cấp hoàng đế đã nói bần đạo nguyện ý trợ hắn nhất thống thiên hạ doanh truyền nhìn lý sư sư nói rằng cái này sợ rằng chính là có thể cứu người ta biện pháp duy nhất kỳ thực chỉ cần ngoan quyết tâm đến tán đi công lực toàn thân cũng là có thể bảo trụ tính mạng của mình. Lý Sư Sư đột nhiên nói rằng, chiến trường không cần giang hồ, trong đó hung hiểm và phần, coi như là võ công đã đang phong tạo cực, một ngày đêm không vào tông sư, binh sĩ bằng vào số lượng, làm theo có thể đem tiên tiên tha tử. Lý Sư Sư nghe được Doanh Tuyền nói, quả thật có một ít lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 251, Lý Sư Sư cùng Trần Đoàn lão tổ. Chương 251, Lý Sư Sư cùng Trần Đoàn lão tổ. Sư tỷ cho rằng một người giang hồ, tán đi chính công lực toàn thân, còn có thể thế giới này kế tục sinh tồn được sao? Doanh Truyền lắc đầu, hắn không biết Lý Sư Sư vì sao sản sinh ý nghĩ như vậy. Là ta ngây thơ. lý sư sư cũng trong nháy mắt liền ý thức được sai lầm của mình lý sư sư là dựa vào chứa sinh đẹp nổi danh võ công của nàng trái lại dễ dàng hơn bị người quên mọi người nhắc tới lý sư sư thời gian tổng là đang nói như vậy mỹ nhân nếu là có thể hậu hiếm chính là để cho mình tức khắc chết đi cũng là cam tâm tình nguyện thế nhưng lại có kỷ người biết lý sư sư là đường tuyệt đối đứng đầu cao thủ năm đó thái kinh nỗ lực một ít đại giới khả năng còn có thể thắng quá lý sư sư thế nhưng cho đến ngày nay sợ rằng liền không có làm sơ như vậy dễ dàng sư tỷ cũng biết ngươi chân nguyên lần sau bạo động là từ lúc nào doanh tuyển hỏi ra một then chốt tính vấn đề vấn đề này dính đến hắn sau bố cục ngắn thì 2 năm, lâu là 5 năm. Lý sư sư đại khái đánh giá toán một chút mình bây giờ tình huống thân thể, hướng về doanh tuyển nói rằng thời gian thượng mặc dù có chút chặt, nhưng là vẫn có thao tác không gian. Doanh tuyển trong lòng âm thầm tính toán một trận, hỏi tiếp nếu là sư tỷ đem tiếp theo chân nguyên bạo động áp chế lúc sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói hiện tại ta cũng không phải rõ ràng tiếp theo đến tuột cùng lại như thế nào một trạng hướng. Lý sư sư không có chờ doanh tuyển nói xong, liền trực tiếp cắt đứt, bởi vì nàng quả thực không biết chuyện này đến tuột cùng hội hướng cái gì phương hướng phát triển, chờ mong trong còn có một chút đối với không biết sợ hãi. thế nhưng khi nhìn đến doanh tuyển thời gian, trong lòng gặp phải một tia không rõ yên ổn. sư tỷ khả có biện pháp liên lạc với hoàng thượng. doanh tuyển lại một lần nữa thuyết ra bản thân ý đồ đến. gần nhất trong cung không biết xuất hiện biến hóa gì, ta cũng không có cách nào liên lạc với hắn. lý sư sư lắc đầu, mang theo một tia ấy nấy nhìn về phía doanh tuyển, nói tiếp, hơn nữa tình hình trung hạ đều là hắn chủ động tới chỗ của ta, ta rất ít đi tìm hắn. lý sư sư nói tới chỗ này đồn đốn, thoáng suy tính một chút, nói lần nữa, coi như đã khoảng chừng có hơn 20 thiên không có nhìn thấy hắn, lui tới cũng là lớn chừng 10 thiên, liền vãng ta chỗ này bảo một lần. nói như vậy đứng lên cũng có một chút kỳ quái doanh tuyển theo gật đầu nói tiếp sư tỷ nơi này là điều không phải có một cái cùng hoàng cung tương thông mật đạo đúng vậy ở đây nối thẳng hoàng thượng phòng ngủ lý sư sư cũng không có dấu diếm tuy rằng đó cũng không phải cái gì quang thải chuyện tình nhưng là từ của nàng trong miệng nói ra đã có một không đồng dạng như vậy thông rong vận đạo có thể từ nơi này tiến nhập hoàng cung sao doanh tuyển sau một khắc đột nhiên nói rằng ngươi muốn dạ tham hoàng cung sao lý sư sư có chút hết ý nhìn doanh tuyển không biết hắn vì sao đột nhiên mọc lên ý niệm như vậy lúc này đã dần dần sắp vào đêm thái dương đã xuống núi lại nói tiếp ngày hôm nay doanh tuyển hôm nay một bữa cơm cũng chưa từng ăn qua cũng còn có một chút không thích đứng có ý nghĩ này doanh tuyển âm thầm tìm tòi một chút bụng của mình hướng về lý sư sư hồi đáp cũng được lý sư sư nhìn ra được doanh tuyển tâm ý đã quyết chỉ là nhỏ giọng dặn nhất cũ, vạn sự cẩn thận có người nói triệu đức chiêu tiền bối ngay hoàng cung ở chỗ sâu trong nếu là có cái gì ngoài ý muốn chỉ để ý trở về bảo ta ở chỗ này tiếp ứng ngươi như vậy bần đạo trước cảm ơn sư tỷ doanh tuyển nghe được lý sư sư tỉnh không phản đối hiểu ý cười chi lý sư sư nhẹ nhàng huy động mình một chút ống tay áo Một cái thẩm nghị cũng đã mở ra. Doanh tuyển không có tiếp qua nhiều ít, đứng dậy hướng về Lý Sư Sư hơi thi lễ, liền đi nhập thẩm nghị trong. Ngày này thẩm nghị, triệu các cùng Lý Sư Sư từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dấu diếm chính, nói vậy từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền biết, chính trung có một ngày hội phải dùng tới điều này thẩm nghị. Ở đây quả thực rất đen, không có chút nào sáng, nếu không phải Doanh tuyển có tiên tiên tu vi, chỉ sợ cái gì cũng nhìn không thấy. Chuyến đi này, cũng không biết là phúc còn là họa. Lý Sư Sư nhìn Doanh tuyển dần dần bóng lưng biến mất, trong lòng dĩ nhiên bỗng mọc lên hàng loạt lo lắng. Chính cô ta cũng không nghĩ tới chính dị nhiên sẽ đối với một người nam nhân mọc lên lo lắng loại này tim tình Lý sư sư âm thầm lắc đầu nhưng trong lòng thì tự lẩm bẩm Trần Đoàn tổ sư chẳng lẽ ngươi truyền thụ ta chính dịch tâm kinh đó là cho ngươi cái này quan môn đệ từ sao Lý sư sư trong mắt ít có xuất hiện một tia trạng thái mê ly phảng phất ở ngược dòng chứ cái gì nếu là có người thấy như vậy Lý sư sư nhất định sẽ bị của nàng dáng dấp thật sâu mê hoặc lại cũng không thể tự thoát ra được ngài là Trần Đoàn lão tổ Lý sư sư nhìn đột nhiên ra phát hiện mình đại điện trong đại điện lão giả người này bức họa nàng xem qua tuy rằng liếc mắt liền nhận ra thế nhưng vẫn là không nhịn được đang hoài nghi mình ánh mắt của Gì? lão đạo kia sĩ mang theo một tia kinh nghi nhẹ giọng nói rằng, ngươi dĩ nhiên nhận được lão đạo. Ừ. Lý Sư Sư nghe được trước mắt lao đạo sĩ thừa nhận thân phận của mình, nhịn không được mình hưng phấn liền vội vàng gật đầu, mau nói nói, đang vẽ như trên xem qua. Nói Lý Sư Sư hướng về đại điện hơi nghiêng nhẹ nhàng ngón tay một chút, ngươi là Kim Tiên công chủ cách đại truyền nhân, theo lý thuyết phải gọi lao đạo một tiếng sư thúc. Trần đoàn lao tổ nhìn dọc theo trước mắt nữ đồng, trong mắt có một không nói ra được thưởng thức, thật lâu không có nhìn thấy ngươi tư chất như vậy xuất chúng nữ hoa hoa, so với ta mấy người đồ đệ đều mạnh hơn không biết. Đa tạ sư thúc khen. Lý sư sư nghe được Trần Đoàn Lão Tổ đối với mình đánh giá tự nhiên là vô cùng vui mừng. Trần Đoàn Lão Tổ là ai? Thường nhân gặp mặt một lần đều khó như lên trời, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên ngay mặt nhận được Lão Tổ khen. Lý sư sư trong lòng đắc ý, tự nhiên là toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Đáng tiếc, ca đáng tiếc. Thế nhưng Lão Tổ ngay sau đó hai tiếng đáng tiếc, lại đem Lý sư sư tìm, treo lên, mang theo vẻ khẩn trường còn có hoa mang. Một đôi đôi mắt sáng trực câu câu nhìn Lão Tổ, nghĩ đến nhận được Lão Tổ chỉ điểm, chỉ tiếc người cả đời này nhìn như phong cảnh, lại không người biết sau lưng người ti văn Lão Tổ chậm rãi lắc đầu. cô gái xinh đẹp vận khí chắc là sẽ không quá kém có thể là lý sư sư thành tâm đả động lao tổ lao tổ thoáng tự hỏi một trận quay lý sư sư nói rằng cũng được ta ngươi gặp lại đó là hữu duyên huống chi là lao đạo chủ động thấy ngươi nói lao tổ từ trong ngực của mình lấy ra nhất kiện đồ vật quay lý sư sư nói rằng đây là lao đạo độc môn việt học hoàn tắt chính dịch tâm kinh này kinh chia làm trên dưới lưỡng bộ nam tử luyện thượng bộ nữ tử sửa hạ bộ lần này liền đem cái này bộ kinh thư truyền thụ cho ngươi sư thúc trăm triệu không được lý sư sư lúc này quỳ xuống hướng về trần đoàn chính là một đại lễ nàng đương nhiên biết món lễ vật này quý giá chỗ Vô Vương, lão đạo cũng không phải không công cho ngươi tu tập, trong đó nhân quả, ngươi ngày sau liền biết, ngươi không nên hỏi nhiều, lão đạo cũng sẽ không nhiều lời." Trần đoàn lão tổ nói xong câu đó, không có cấp Lý sư sư cơ hội cự tuyệt, đem kinh thư lưu lại liền biến mất. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 252, doanh tuyển giả tham hoàng cung đại nội. Chương 252, doanh tuyển giả tham hoàng cung đại nội. Đường Liễu. Nơi này là Đông Kinh vùng ngoại ô, Lý Hoài Ân giơ cao chư trong tay không vào kiếm, ngắt ở Đường liêu trước mặt của, diện mục trên không mang theo một tia biểu tình. Ho khan một cái, thật là lợi hại kinh công. Đường Liêu bưng lồng ngực của mình, nhẹ nhàng khái hai cái nhìn lý hoài ân nói rằng người hôm nay nhất định phải lấy tính mạng của ta sao bị người nhờ lý hoài ân vừa dứt lời trường kiếm sẽ công kích ra chiêu đi lý hoài ân hướng về đường liễu nhẹ giọng nói rằng đoạn đường này đổi theo đường liêu chỉ là một nào chạy trốn không có chút nào hoàn thủ thậm chí ngay cả nhất mùi am khí cũng không có phát sinh quá điều này làm cho lý hoài ân trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu trời sinh tính tình như sắt lý hoài ân trong nháy mắt liền đem loại ý niệm này để xuống hiện tại hắn nghĩ liền đem trước mắt đường liêu giết chết có lẽ bị đường liêu giết chết vì rằng đường liễu hành vi quá dị thế nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến lý hoài ân mục đích cuối cùng đường liễu đến bây giờ hình như cũng bung tha kế tục đào tàu tim tư mắt sáng như nước trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn lý hoài ân ở lý hoài ân trên người của hắn cảm thụ được hồi lâu chưa từng cảm thụ qua áp lực hắn biết trận này cuộc chiến sinh tử hai người chỉ có thể số một là tả lúc này có lưỡng đạo thanh âm cũng bộ phận trước sau ở phụ cận hạ xuống đại ca phía trước nguy hiểm triệu tử du nhẹ nhàng kéo đang muốn về phía trước quan sát triệu tử lệnh hơi lắc đầu trong mắt tràn ngập bất khả cự tuyệt thân sắc hào hào hào triệu tử lệnh lộ ra một triệu thua hình dạng hướng về triệu tử du thỏa hiệp nói lần này nghe lời người đó là doanh tuyển trong bóng đêm từ từ đi trước bởi vì vô song các cự ly hoàng cung cự ly vốn có cũng không phải rất xa điều này thầm nghĩ vừa từ ngầm thẳng tắp an thông doanh tuyển đi khoảng chừng không được nửa canh giờ liền đi tới địa đạo một đầu khác cái này vừa vừa cũng là có một đạo cửa ngầm quan tương đối nghiêm mật không có ngoại giới sáng không có chút nào tiết lộ doanh tuyển đem lỗ thai của mình nhẹ nhàng dán tại đóng thật chặt cửa ngầm thượng muốn dọ thám biết bên kia độc tính một chữ tính đây là doanh tuyển cảm giác đầu tiên bên kia bất kỳ thanh âm gì cũng không có. Cái này cửa ngầm cũng không phải cái gì chế tạo, lại vẫn có thể cắt đứt chính chân nguyên thẩm đấu, xem ra cái này Triệu Cắt Phi thường lưu ý đạo này cửa ngầm. Muốn mở cái này cửa ngầm là có một đạo bộ phận then chốt, người bình thường coi như là tìm tới nơi này, không biết bộ phận then chốt vị trí, cũng là uổng phí thời gian. Thế nhưng Doanh tuyển nếu đi tới nơi này, tự nhiên làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Lý Sư sư sớm đã thành đem cái này thẩm nghĩ chung các loại bộ phận then chốt quan khiếu nhất nhất truyền thụ, bao quát cái này cửa ngầm mở phương thức. Doanh tuyển lúc này xác định hiện tại hoàng thượng tẩm cung trong không có người nào, dựa theo Lý Sư sư truyền thụ cho phương pháp, dễ dàng liền đem cái này ám cửa mở ra. doanh tuyển lộ ra nửa người phát hiện mình vị trí chính là ở triệu cắt giường dưới toàn bộ tẩm cung trong vòng cũng không có một tia ánh đến hơn nữa doanh tuyển từ giường dưới hoàn toàn lúc đi ra bởi vì đàn tay vịn mặt đất đứng dậy hơi cảm giác mình một chút ngón tay xúc cảm liền biết mình trên lòng bàn tay nhiễm không nhỏ bụi có bụi liền cho thấy ở đây đã có ít nhất 5 ngày không ai đã tới làm vua của một nước lại có 5 ngày đã ngoài chưa có trở về quá mình tẩm cung hơn nữa ngay cả quét tức người cũng không thẳng tiến nhập trong này tất nhiên có trọng đại duyên cớ xuất hiện hoàng đế thời gian dài không ở mình tầm cung đi ngủ tình huống như vậy sẽ vị hoàng đế này chính là một cần chính ái dân minh quân ở cần chính trong điện phê duyệt tấu chương đã đến mất án mất ngủ nông nỗi sẽ còn có một loại đó là lưu luyến các nơi hậu phi tầm cung căn bản đã quên mình còn có một chỗ tầm cung nếu là cái này chịu cắt cái này ở vào thời điểm này xuất hiện tình huống như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì doanh tuyển thật đúng là đúng vậy doanh tuyển đem ở đây vi thoáng thu thập một phen cẩn thận đi tới cửa xuyên thấu qua trên cửa cửa sổ mơ hồ có thể thấy cái này tầm bên ngoài cửa cung có bốn người cung nữ tả hữu đứng thành hai hàng như là đang bảo vệ hơn nữa doanh tuyển có thể cảm giác được chính là bốn vị này cung nữ đều là võ nghệ trong người, tuy rằng điều không phải nhất đẳng nhất cao thủ, thế nhưng bốn người hợp lực cũng có thể địch nổi một vị tiên tiên. Cũng may doanh tuyển thân là cao thâm, cũng mấy người cung nữ có thể phát giác hành tung của hắn. Hoàng đế không ở mình tầm cung, còn có thể ở địa phương nào? Doanh tuyển chính đang suy tư, cũng chính là cần chính điện còn có các vị hậu phi chỗ ở, cũng có thể là hắn sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đây là doanh tuyển tối không muốn thấy. Nếu cửa chính không thể đi, tự nhiên phải đi một ít không giống tầm thường con đường. Bốn phía đều có cửa sổ, doanh tuyển tùy ý chọn một cánh chu vi không ai cửa sổ, trực tiếp vượt qua đi ra ngoài. đồng thời không có quên quay đầu lại đem cửa sổ đóng kỹ lúc này đã vào đêm trong hoàng cung tuy rằng đèn đuốc sáng trưng thế nhưng dù sao cũng là buổi tối họa quang không có khả năng chiếu đến tất cả góc cái này bóng đêm đó là doanh tuyển che chở tốt nhất chính vừa vừa lâm vào hoàng cung cũng quên một tối chuyện trọng yếu nhất chính là mình không biết lộ cái này tuy rằng không phải là mình lần đầu tiên tiến hoàng cung thế nhưng lần trước cũng là ở thái giám dưới sự hướng dẫn chỉ là đã đến tương đối tại ngoại cung không có gì làm điện mà doanh tuyển hiện tại chỗ ở vị trí đó là hoàng cung nội cung hoàng đế cùng hậu phi chỗ ở ở đây phần nhiều là một ít thái giám cùng cung nữ tuần tra nhưng là từ nhất cử nhất động của bọn họ xem ra mỗi một một đều có không tầm thường võ nghệ cái này đại nội trong tàng long hoa hổ còn không biết có cái gì cao nhân tồn tại xem ra chính mình nu phải cẩn thận hành sự doanh truyền trong lòng âm thầm tính toán đến sau một khắc liền dính sát vào nhau ở góc tường theo tường hướng về phía trước lộ ra đầu của mình đến quan sát nếu là có lạc đàn rất tốt không đúng sự thật chính cũng chỉ có thể hướng về cách đó không xa ngọn đèn dầu tương đối tràn đầy địa phương đi nhiều người địa phương mình cũng có thể thu được một ít canh tin tức hữu dụng. hơn nữa doanh tuyển quan sát được hiện tại đại nội trong hoàng cung mọi người đều ở đây tiến hành đâu vào đấy chứ đều tự công tác không có chút nào hoảng loạn cảm giác căn bản không hiện thực hoàng đế xảy ra ngoài ý muốn hình dạng doanh tuyển lúc này đã ly khai hoàng đế tầm cung hướng về mình một bích ngang phương hướng đi bởi vì ở ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ không có một chỗ bị ở đây sáng hơn cái này hoàng cung đại nội trong phảng phất nơi này mới là trung tâm còn lại địa phương đều là làm nền doanh tuyển lòng có cảm giác ở đây nhất định có mình bây giờ cần đồ vật doanh tuyển thân pháp nhanh vô cùng điều không phải cái này đại nội trong nhân có thể bắt mấy người phập phồng trong lúc đó Doanh tuyển đã đi tới chính chức định tốt vị trí, tuy rằng ở đây đèn đốt sáng trưng, nhưng là lại không có người nào có thể phát hiện. Ở đây đã nhiều hơn một vị khách không mời mà đến. Doanh tuyển lúc tới thấy rõ, chỗ này cung điện có một cái danh hiệu là đàn ngọc điện. Bên ngoài có vô số cung nữ thái giám cho rằng hầu hạ, vô cùng náo nhiệt. Doanh tuyển lúc này linh quang loại lên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ cái này triệu cắt chậm chậm không trở về mình tầm cung, đó là ở chỗ này pha trộn. Đại Bần đạo tiến lên trang một minh bạch. Chưa xong con tiếp. Quy một chương hai trăm ra tham hoàng cung tiến hành lúc. Chương hai trăm ra tham hoàng cung tiến hành lúc. ngay doanh tuyển vừa muốn hành động thời gian liền thấy có hai người cung nữ hướng về đã biết phương vị đi tới hai người sắc mặt của điều không phải quá tốt nhìn trước mắt đàn ngọc điện đều là một trận vô cùng thẳng thừng chán ghét doanh tuyển đang ở tò mò thời gian hai vị này nữ tử cũng không biết có phải hay không đặc biệt tới phối hợp doanh tuyển dĩ nhiên tiểu đứng ở doanh tuyển ẩn thân cách đó không xa bắt đầu nói chuyện với nhau kỳ thực cũng trách không được hai cái này cung nữ chủ yếu là doanh tuyển lựa chọn chỗ này vị trí quả thực thời gian ở đây vắng vẻ nhất cũng dễ dàng nhất bị người sao lãng địa phương nếu không phải tâm mang ý xấu người căn bản sẽ không đến cái chỗ này không hề nghi ngờ hai cái này cung nữ cùng doanh tuyển liếc mắt đều có cái gì chuyện người không thấy được khoảng cách của song phương rất gần doanh tuyển thế nhưng từ cùng lý sư sư đích thực nguyên dung hợp lúc liền có một công hiệu mới đó là ẩn ấp coi như là mê hoặc một loại doanh tuyển đem hai người đối thoại không sót một chữ toàn bộ tiếp thu thậm chí có thể thấy rõ hai người đem nói thời gian nhịn không được lộ ra ngoài các loại thần tình Nhị tên của người vô cùng phù hợp đều tự khí chất một người tên là nếu trúc mang theo một tia nhu nhược một người khác tên là linh Lung, nghe liền biết cô gái này tất nhiên là một cố tình kế nữ tử nếu trúc ngươi nói cái này hoàng thượng đều bà đám này ngọc điện trở thành mình tập cung liên tục tại đây đàn ngọc viện đã có bán nguyện có thừa thậm chí ngay cả lâm triều cũng không thượng chúng ta hoàng hậu nương nương dĩ nhiên có thể nhịn được cái này một hơi thở linh lung đi môi khinh thường liếc mắt nhìn trước mắt đàn ngọc điện. Lan nghi nếu chút hơi gật đầu nhìn linh lung nói rằng chúng ta hoàng hậu đi tới nơi này thậm chí ngay cả hoàng thượng mặt cũng không thể gặp mặt một lần thực sự là ai xem ra hai người bọn họ đều là hoàng hậu trong cung thị nữ chắc là thiếp thân thân cận cái loại này hiện tại cũng là đang vì nhà mình chủ từ bên vực kẻ yếu nương đệ, đệ mình bị người mưu hại tranh thủ hoàng thượng đồng tình bây giờ lại cảm đứng ở chúng ta hoàng hậu nương nương trên đầu Nếu chúc chúng ta nhất định phải cấp hoàng hậu nương nương ra nhất khẩu ác khí." Linh Lung nhìn nếu chúc mắt, tuy rằng lời của nàng thanh âm cũng không lớn, thế nhưng cũng có thể nghe ra trong đó kiên quyết. Nương nương dẫn chúng ta luôn luôn rất tốt, vì nương nương ta cái gì đều chịu làm. Không nên nhìn nếu chúc thoạt nhìn văn nhược hình dạng, chân chính đến lúc đó, khí thế cũng không tất một bên Linh Lung kém bao nhiêu. Nghe đến đó, Doanh tuyển đã có một ít suy đoán. Nếu là hắn đoán không lầm nói, đám này Ngọc Điện chủ nhân, phải là trước từng có gặp mặt một lần An Vi. Cũng chính là thuộc Trung Lưu gia thất tán nhiều năm nữ nhi, Lưu Thiên Ngê. Lẽ nào người nữ nhân này, có cổ quái Doanh tuyển không khỏi mọc lên ý niệm như vậy. Triều đại đương thời Hoàng hậu trịnh thị, Doanh tuyển cũng là hơi có nghe thấy, suốt đời tiết kiệm, đồng thời đối cuộc sống của mình hết sức khắc chế, từ ngay cả mình mẫu hệ, chưa từng có thể mượn lực lượng của nàng đặt chân triều đình. Đương nhiên trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì một bên Thái Kinh nhìn chằm chằm, hắn không cho rằng bọn họ trịnh gia có năng lực cùng Thái Kinh đối kháng. Bởi vì nàng trịnh gia nhân, vừa vào triều đình tất nhiên sẽ đả thượng ngoại thích nhãn, mà giờ khắc này ngoại thích tất nhiên là Hoàng đế trợ lực, là Hoàng đế trợ lực, tựu tất nhiên là Thái Kinh đối đầu, Hoàng đế triệu cát. thái kinh hiện nay không dám trực tiếp đọc thủ thế nhưng đối phó một nho nhỏ chỉnh ra đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình cái này an phi cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng lúc đầu ở không có gì làm điện gặp nhau thời gian liền biết một hai xem ra hiện ở nơi này an phi như là ở tranh thủ tỉnh cảm A, hơn nữa ở thanh thế thượng đã áp quá hoàng hậu vừa vừa kỳ thực lưu thiên tầm đến đông kinh mục đích thật sự vẫn không có nhân chân chính hiểu rõ an phi thuyết lưu thiên tầm nhập kinh là vì tìm kiếm tỷ tỷ người tỷ tỷ này đó là bản thân nàng thế nhưng đường liễu còn nói lưu thiên tầm nhập kinh là vì mưu phản mà hoa minh hữu tới Lưỡng chủng thuyết pháp thế nhưng cái này lương chủng cũng không xung đột có khả năng nhất đó là lưu thiên tầm đón tìm kiếm tỷ tỷ an phi danh nghĩa hiểm hộ mình thực sự là mục đích mà cái này thật là mục đích đó là như đường liêu nói tìm kiếm tạo phản minh hữu trước ở thoạt nhìn đường liêu hiểm nghi trái lại nếu so với lưu thiên tầm lớn hơn nhiều cứ như vậy trái lại chứng minh lưu thiên tầm thuật khiết an phi dĩ nhiên chính là lưu thiên tầm cổ chủ hơn nữa triệu cắt bây giờ ngày cũng không tốt quá thái kinh ở cao cầu sau khi đã toàn diện nắm trong tay triều đình triệu cắt hiện tại hành vi có lượng trùng giải thích thứ nhất đó là triệu cắt cũng định phá quán tử phá suất hoàn toàn buông tha chống cự dự định ngồi lợi thái kinh phản loạn thứ hai đó là đang dùng cái này biểu hiện giả dối đầu độc thái kinh kỳ phía sau cũng động dấu tài hoàn toàn thối cư phía sau màn đợi thời cơ một kích phải giết có thể đã lừa gạt thái kinh đầu tiên muốn gạt đắc quá chính ý theo doanh tuyển đối triệu cắt mổ người này điều không phải một đơn giản sẽ gặp chịu thua chủ hắn nhất định là ở chờ cơ hội mà chính đó là hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào cơ hội doanh tuyển có cái này tự tin hắn cũng biết triệu cắt tất nhiên có cái này ánh mắt doanh tuyển đã biết mình muốn là đồ vật thế nhưng trước mắt hai cái này cùng nữ cũng là một cái phiền phức cái này lưỡng cung nữ mưu đồ bí mật độc hại hoàng đế cưng chịu phi nếu là bị bà người biết, ném cái mạng nhỏ của mình là sợ rằng liên lụy cựu tộc mới thật sự là chuyện xấu. coi như là triệu cắt lúc này đã bị thái kinh nhất đẳng mất quyền lực. thế nhưng điểm này yêu cầu, nói vậy thái kinh chắc là sẽ không cự tuyệt. dù sao ở thái kinh không có công nhiên xé rách ra mặt trước, hoàng thất mặt mũi của hắn vẫn cấp cho. doanh tuyển suy tính đồng thời, hai người cung nữ đã muốn bắt đầu hành động của mình. doanh tuyển vừa vận hoàn thiếu khuyết một hướng đạo, hai cái này cung nữ vừa lúc có thể cho mình dẫn đường. các nàng hai người kế hoạch rất đơn giản, treo đầu dê bán thịt chó kế sách. muốn ở tiễn vạn an phi nơi nào trong rượu thêm vào một ít gia vị hoàng đế dùng cơm trước sẽ có người thử san thế nhưng an phi nhưng không có đãi ngộ như vậy căn cứ hai người theo như lời triệu các hàng đêm sen ca đã bán nguyện có thừa các nàng đã tìm hiểu hảo các loại rượu tiến nhập đàn ngọc điện thời gian các nàng đi vòng qua đàn ngọc điện phía sau đàn ngọc điện là hiện nay đại nội trong xa hoa nhất một chỗ kim chuyên cửa hàng điện ngọc thạch treo bích nhộp doanh tuyển nhìn cũng không nhịn được có một chút nửa tay hai người tiểu cung nữ tuổi không lớn lắm thân thủ không sai mấy cái lên xuống từ phía sau lưng trong cửa sổ chờ mình đi vào doanh tuyển tự nhiên cũng sẽ không là hầu hai người cung nữ dọc theo đường đi dĩ nhiên không chút nào phát hiện phía sau mình lại vẫn theo một người khác nhị người đã đến trước đó tham tốt điểm doanh tuyển nhìn rõ ràng quả nhiên cách đó không xa có một đội bưng rượu thị nữ hướng ở đây đi tới nơi này là một góc nhị nữ ở một bên một đôi thị nữ ở bên kia doanh tuyển thấy do nếu chúc ở thầm đếm chứ cái gì đột nhiên một dừng lại đột nhiên thiểm ra thân thể của mình sau đó vội vàng hướng về một bên loại ra làm ra tránh né động tác trước mặt nhất thị nữ đã ở theo bản năng né tránh đồng thời bình yên vô sự thế nhưng hảo sao bất xảo xếp hạng vị thứ hai nữ tử vừa lúc bước ra một, mà bước này tiểu phan ở nếu trúc còn không có rời đi đuổi phải trên, ách, tiêu đau một tiếng, vị thứ hai nữ tử xúc không kịp để phòng dưới, còn là đem chính mâm chung bầu rượu điên đi ra ngoài. chưa xong còn tiếp, quy một chương 254, trăm tiến nhập quần ngọc điện, chương 254, trăm tiến nhập quần ngọc điện, ách, tiêu đau một tiếng, vị thứ hai nữ tử xúc không kịp để phòng dưới, còn là đem chính mâm chung bầu rượu điên đi ra ngoài. em cẩn thận, lúc này theo nếu chúc hiểu rõ một tiếng quát nhẹ, nếu chúc đã bại tránh thân thể của mình, đem vị thứ hai thị nữ đỡ lấy, không đến mức té ngã. nhưng là lại đem nàng ánh mắt đáng một nghiêm nghiêm thật thật đi ở phía trước thị nữ cũng là quay đầu kinh bị nếu trúc sam ở thị nữ nhẹ nhàng thở phào một cái hoàn hảo không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn gì vị thứ nhất thị nữ nhẹ nhàng thở dài nhị vị thị nữ nói rằng bầu rượu nhi Nhạ. lúc này linh lung chạy tới trước mặt cầm điều không phải bầu rượu vậy là cái gì cho ngươi linh lung trước bầu rượu phóng tới vị thứ hai thị nữ bản tử trung thôi một kia ấy này nói là thị muội chúng ta thất lễ suýt nữa lầm mấy muội muội đại sự linh lung cùng nếu trúc là hoàng hậu nương nương bên người thiếp thân thị nữ các nàng những nay đoàn tiểu thị nữ tự nhiên nhận được mặc dù bây giờ là an phi được sùng ái thế nhưng trong hậu công nhân ai cũng không dám tiểu vị hoàng hậu nương nương vô phương tiểu mội còn có chuyện thần yếu sẽ không liền ở lâu vị thứ nhất thị nữ nhẹ giọng nói rằng mau đi đi hoàng thượng cùng an phi nương nương vẫn trở nghi linh lung lúc này tâm tư vừa chuyển nói tiếp thì mọi chúng ta cũng phải đi về hướng hoàng hậu nương nương phục mệnh nói xong cũng không chờ mấy người đoàn tiểu thị nữ tác phản ứng liền kéo một bên nêu trúc rời đi hiện trường các nàng không biết sinh chuyện gì thế nhưng giấu ở một bên doanh tuyển cũng một rõ ràng rượu kia hồ bay ra lúc Nếu chúc liền khẽ quát một tiếng cẩn thận, đem ánh mắt của mọi người nhất tề hấp dẫn tới. Lúc này, Linh Lung liền nhân cơ hội nhất ngày ra, giữa không trung tiếp được bay ra bầu rượu, tuy rằng một đám thị nữ ánh mắt đều ở đây nếu chúc trên người của, thế nhưng nàng còn là ổn thỏa để, trên không trung một cái xoay người. Xoay người đồng thời, đem trước đó chuẩn bị xong gia vị, từ mình tay áo trung móc ra, chờ hoàn toàn xoay người lúc, đã tắc ạ hãy nhở tưởng như mình phải làm sở hữu chỉnh tự làm việc, đồng thời đem chính tiếp được bầu rượu đưa lên. một bộ này động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động nếu như điều không phải doanh tuyển chức vẫn chú ý hai cái này cung nữ chỉ cần trước một màn này sợ rằng con này sẽ cho rằng là một hồi ngoài ý muốn tịnh sẽ không nghĩ tới các nàng hai người đang làm một ít mờ ám đồ vật doanh tuyển biết nếu là an phi quả thực xuất hiện cái gì ngoài ý muốn như vậy trước mất mạng tất nhiên là cái này người thứ hai cung nữ ở lúc đợi được còn lại tiến tiểu cung nữ quay về tưởng lúc thức dậy cũng nhất định sẽ nghĩ đến trước nếu chúc cùng linh lung các nàng hai người là hoàng hậu nhân chuyện này chủ đạo người bây giờ là linh lung không sai nhưng là người khác hội nghĩ như vậy sao Các nàng dù sao cũng là xuất từ Hoàng hậu nương nương trong cung, doanh tuyển nghĩ đến nhất định sẽ có người khác mượn lúc này đến công kích Hoàng hậu, không muốn làm Hoàng hậu phi tử điều không phải tốt tâm cơ biểu, trong hậu cung, loại này giống là tối không thiếu hụt. Đến lúc đó, An phi chết oan chết uổng, Hoàng hậu cũng tuyệt đối cởi mặc kế hệ thì là không chết, Hoàng hậu vị trí sợ rằng cũng không giữ được. Hiện tại tiểu bằng vào linh lung cái này tối gia vị, liền có thể nhất tiến xong điều, mà sau này tất nhiên còn có một song phía sau màn độc thủ ở thôi động chuyện này chuyện. Linh lung cùng nếu chúc, rất có thể là bị người khác lợi dụng, chỉ là người này là ai ni? doanh tuyển đối với hậu cung tình huống căn bản tuyệt không mổ. suy tính đến bây giờ đã là ngoài mình dự liệu doanh tuyển đi theo cái này một đôi thị nữ phía hướng về quần ngọc điện chỗ sâu nhất đi đến đương nhiên hắn đi đều không phải là đường thưởng tối đa thời gian hắn là dán tại nóc nhà trên coi như một con thằn làm thông thường cái này quần ngọc điện chia làm 3 tầng triệu cắt cùng an phi bây giờ đang ở tầng thứ ba ở đây cùng doanh tuyển tưởng tượng không sai biệt lắm ít triệu cắt lúc này hoàn toàn chính là ở sắm vai một hôn quân sai là dân quân ở đây cùng hạ 2 tầng bất đồng hạ hai tầng hoàn toàn là là không ai mà ở đây tuy rằng địa phương không lớn thế nhưng doanh tuyển đoán trường trị cần thị nữ liền có hơn trăm người còn không toán này khiêu vũ ca cơ mà triệu cắt đang nằm ở an phi trên đùi tiếp thu cái này khắp nơi mịn nữ xoa cảm giác kết quả thực không nên quá doanh tuyển ở phòng lương trên tại đây đàn hương trong lúc đó đều cảm thấy hàng loạt lửa nóng doanh tuyển hiện tại tuy rằng núp trong bóng tối thế nhưng vẫn như cũ mà thôi cắt trong mắt mê ly cái này mê ly không giống như là đang diễn trò hắn là thật ở phòng tung chính nếu đây cũng là hắn diễn đi ra ngoài doanh tuyển không thể không nói người này thật đáng sợ doanh tuyển nghĩ triệu cắt nếu là thật có thể diễn đến mức này biểu thị mình đã hoàn toàn không dám ở cùng hắn hợp tác để tránh khỏi bị hắn ở sau lưng hạ dao nhỏ loại chuyện này là lịch đại hoàng đế am hiểu nhất sự tình. Hiện tại bất luận Triệu Cắt là thật ngốc còn là giả ngu, ngược lại hắn cũng là như bây giờ trạng thái, đã không có biện pháp cải biến, lại canh và doanh tuyển ý nguyện. Nhân vi trên tay của mình, còn có một khối hoàng đế kim bài lệnh giám, thấy kim bài như thấy hoàng đế bản thân. Thứ này đối với thái kinh tự nhiên vô ích, thế nhưng đối với đại tống còn tồn mấy trung lương, vậy coi như quá không bình thường. Giống vậy chấn thủ lộ An Châu, quan bài Bắc quan chấn thủ tiết độ sử tiểu họ gia Cắt 6 đăng, còn có một cái đó là chấn thủ lượng lang quan đại nguyên soái Hàn Thế Trung, đây cũng là một khẳng tận trung bảo nước. còn có tông trạch lão nguyên soái, đại thần trong triều còn có lý cương đau khổ chống đỡ, có khác lại bộ thị lang lý nếu thủy chờ một chút. những người này vật quan hệ phức tạp, thế nhưng vi đối kháng thái kinh nhất đảng, cũng không khỏi không linh thành một sợi dây, kể từ đó thái kinh trái lại khó có thể hạ miệng. một đội kia đoàn tiểu thị nữ đã đi tới hoàng đế bên người, dựa theo lệ cũ, vị thứ nhất thị nữ đem chính hồ trung chi tiểu ngã vào triều cắt trong chén, vị thứ hai thị nữ dĩ nhiên chính là ngã vào an phi nương nương trong chén. doanh tuyển cố tình nhắc nhở, nhưng là thật tâm trong cũng quả thực không hy vọng một vua của một nước như vậy chấm lân, hơn nữa doanh tuyển từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận bánh quá. cái này an phi nương nương quả thực không bình thường của nàng nội mị công phu xuất thần nhập hóa giở tay nhấc chân trong lúc đó đều bị phong tư chắt tuyệt đẹp đẽ động nhân chỉ là nhất kiện đã biết lý sư sư khuôn mặt đẹp doanh tuyển cũng không có đem an phi để vào mắt trái lại có chút kỳ quái triệu các biểu hiện phải biết rằng triệu cắt tiếp xúc lý sư sư số lần cần phải bị doanh tuyển nhiều hơn nhiều lý sư sư đã từng nói triệu cắt trước mỗi 10 ngày sẽ gặp đi nàng nơi nào một lần lý sư sư xuất sơn đã tự nhiên thêm vào yên nguyệt lâu cũng có hai năm nhiều thời giờ hai người gặp mặt số lần có thể nghĩ nghĩ tới đây doanh tuyển cắt trong ánh mắt dĩ nhiên xuất hiện một tàn nhận ý nhưng là lại cũng lóe lên tức thệ, doanh tuyển che giấu tốt, cũng không có khiến cho triệu cắt chủ ý. đây cũng là đa quy công cho tần chân nguyên ẩn nấp đặc tính. doanh tuyển âm thầm tự dễ một tiếng, mình là đang làm gì? Đố kỵ sao? doanh tuyển nhanh lên đẻ xuống cái này không nên xuất hiện tìm cách, đã đem chén rượu đoàn khởi ăn phi. doanh tuyển rõ ràng phi bên khỏe miệng dơ lên khởi một dị thường tiêu ý, coi như một đóa đẹp đẽ mà vừa nguy hiểm cây thuốc phiên hoa. chưa xong còn tiếp. quy một chương 255, ngồi ở phòng lương xem vui. chương 255, ngồi ở phòng lương xem vui. triệu cắt đã xem chính rượu trong ly, uống một hơi sạch. An Phi cũng ngay sau đó đoan khởi chén rượu của mình, chén rượu đã đặt ở nàng môi của mình Biên. Thế nhưng sau một khắc, xuất hiện một nhượng doanh tuyển ý không ngờ được biến hóa. An Phi đột nhiên đem chính chén rượu trong tay, nặng nề nhất suất, vốn có tràn đầy tiếng cười vui lầu ba đại điện, dĩ nhiên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Triệu Cắt sắc mặt của cũng châm xuống, trong ánh mắt mơ hồ tiết lộ ra một tia hung quang, tâm tình của hắn vốn cũng không hảo, An Phi đột nhiên hành vi càng làm cho hắn phiền muộn trong lòng ở trên một tầng. Nhĩ hảo cho ta một lời giải thích." Triệu Cắt lúc này đã từ An Phi trên đùi ngồi xuống, đồng thời đem An Phi nhẹ nhàng thôi hướng về bên, trong giọng nói mang theo hứa ta không nhịn được hình dạng. lượng an phi không có từ trước đến nay trong lòng cả kinh hoàng thượng trong rượu này có độc an phi chưa từng có nghĩ đến triệu cắt lại có đáng sợ như vậy một mặt nàng thậm chí cảm giác được chỉ cần triệu cắt nguyện ý trong nháy mắt liền có thể tới chính vào chỗ chết điều này làm cho từ nhỏ tự xưng là thiên tài an phi trong lòng nặng nề trầm xuống thế nhưng nghĩ đến an bài của mình còn là khẽ cắn ngôi ra vẻ dáng vẻ ủy khuất sở sở động nhân hướng về triệu cắt nói rằng run dày thanh tuyến hiện lên minh khoe mắt nước nợ rộng mũi toàn thân cao thấp đều là ý doanh nghĩ nữ nhân này nếu như phóng tới chính kết trước áo tư tạp tiểu kim nhân phi nàng mặc Là một đế vương tối không thể gặp gì đó, chính là mình chuyện vật chung có độc. Triệu Cắt cũng là như vậy, nghe An Vi nói như vậy, liền thuận thế nhìn về phía đã sai trên mặt đất nhất thang rượu, ngay sau đó muốn nhìn đến hơi hốt hoảng vị thứ hai tiễn tiểu thị nữ, vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhíu. Vừa định muốn nói nói, liền thấy một giữ cửa thị nữ bức nhanh đã chạy tới, vì trên mặt đất nói rằng, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đến. Mời đến đến. Triệu Cắt tuy rằng không biết hoàng hậu vì sao lúc này tới nơi này, thế nhưng cũng không có phái người ngăn cản. Một khi hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trưởng quản hậu cung sự vụ lớn nhỏ, cái này trong rượu xảy ra vấn đề đến là đã ở hoàng hậu trong vòng phạm vi quản hạt chỉ là tới thật là đúng dịp hoàng hậu an phi nghe được hoàng hậu tên cũng thậm chí nhẫn không ngừng run dậy một chút hoàng hậu nương nương giá lâm theo một tiếng tùy thân nữ đồng quát nhẹ hoàng hậu đã ung dung đi tới bên trong đại điện thị nữ sau lưng không nhiều lắm chỉ có hai vị một vị đó là nếu trúc một vị khác tự nhiên là linh lung hoàng hậu tới đúng lúc triệu cắt nhìn như trước chất phát yêu nhã hoàng hậu trên mặt không tự chủ nổi lên mỉm cười doanh tuyền nhìn ra được đây đúng là phát ra từ nội tâm không có chút nào giả bộ nô thì gặp qua hoàng thượng hoàng hậu đi tới trước mặt đầu tiên là doanh doanh thi lễ tỉnh không có gấp mở miệng hoàng hậu đa lễ xin đứng lên triệu cắt thân thủ hư phù một chút gặp qua hoàng hậu nương nương lúc liền là một loại thị nữ ở an phi dưới sự hướng dẫn hướng về hoàng hậu chào. đây là trong cung quy củ thì là an phi không có nhiều tình nguyện quy củ là không thể phá trừ phi nàng có lý sư sư như vậy siêu cường công lực miễn lễ hoàng hậu nương nương dựa theo nước chảy sau khi nói xong nhìn về phía ngồi ở an phi bên người triệu cát ôn nói nô tỳ ở dưới lầu là lúc liền nghe đến dị thường của nơi này nói nhìn an phi ngã trên mặt đất chén rượu nói tiếp là xảy ra chuyện gì sao ừ triệu cắt gật đầu nhìn hoàng hậu nói rằng an phi nói đến đây trong rượu có độc, chấm đang muốn kiểm tra ngươi liền vừa và đến chẳng lẽ là biết chút ít cái gì quả thế hoàng hậu sắc mặt trở nên dần dần nghiêm túc đầu tiên là trách cứ liếc mắt nhìn phía sau mình nếu chúc cùng linh lung nhị nữ sau đó hơi thâm ý liếc mắt nhìn an phi tối hậu mới đúng chứ triệu cắt nói rằng hoàng thượng là nô tỷ quản giáo không nghiêm suýt nữa gây thành đại họa triệu cắt toàn bộ hành trình đều ở đây quan tâm hoàng hậu ánh mắt của biết chuyện này cùng hoàng hậu sau lưng hai người tiểu nha đầu quyết định mặc kệ hệ hoàng thượng nên vì nô tỷ làm chủ a an phi là một có ánh mắt lúc này chuyện phát triển cùng chính trước kế hoạch có điều xuất nhập nhưng là mình chỉ cần chiếm thượng phòng là có thể đứng ở thế nhưng lúc này cũng không có như an phi nghĩ phát triển doanh tuyển thấy vô luận là hoàng đế còn là hoàng hậu đều không để ý đến ở một bên khóc nhỉ non an phi triệu cắt biết hoàng hậu nếu cảm như vậy mở miệng phía liền nhất định có cái gì chính không biết đồ vật hoàng hậu nhân phẩm của triệu cắt là biết đến hậu cung chuyện tình luôn luôn cũng là có hoàng hậu xử lý chính chút nào chưa từng hỏi đến nhưng cũng cho tới bây giờ ngay ngắn rõ ràng không có xuất hiện qua bất kỳ cảm ấy chính đôi hoàng hậu là hết sức tín nhiệm hoàng hậu biết cái gì thỉnh toàn bộ nói ra đi triệu cắt ở hoàng hậu hơi trách cứ dưới con mắt thoáng sửa sang một chút chính sốc xếp của não và đồ dùng hàng ngày lúng túng cười rời đi hoàng hậu ánh mắt vậy hạ sao không hỏi trước một chút trong rượu này chi độc là từ hà mà đến ánh mắt của hoàng hậu hơi nhau lại sản sinh một độc thuộc về hoàng hậu mình khí tràng doanh tuyển có thể cảm giác được cái này một vị hoàng hậu cũng không phải thập yêu tỉnh du đích đăng tuy rằng kỳ công lực so với an phi phải kém thượng một bậc đừng coi như là tiên thiên trong vòng cao thủ Tông sư cấp cao thủ không còn một ngống toàn bộ tiêu thất, tiên thiên cao thủ tàng phun tỉnh thức không ngừng xuất hiện, chỉ cần một đại tống trong hoàng cung, doanh tuyển đã nhìn thấy ba vị tiên thiên cao thủ, thì là như vậy triệu cắt vẫn như cũ ở vào hạ phong, có thể thấy được thái kinh thế lực đến tuột cùng có đáng sợ dừng nào. Nga. triệu cắt nghe được hoàng hậu nói như vậy, theo bản năng liếc mắt nhìn chính không biết làm sao đoan tiểu thị nữ, lên tiếng hỏi, ngươi cũng biết trong rượu có được việc. Tiểu tỷ không biết a. Thị nữ kia ở triệu cắt dưới ánh mắt trong nháy mắt ta nữa chỉ là ở một kính cầu xin tha thứ. Hoàng thượng xin chớ nổi giận, chuyện đã xảy ra, còn là thỉnh nô tỳ người thị nữ này mà nói đi. hoàng hậu hơi giao giao đầu quay đầu lại ý bảo một chút linh lung tiểu tí linh lung gặp qua hoàng thượng linh lung ra khỏi hàng lúc này quỳ xuống quay triệu cắt chính là sâu đậm nhất trừ chính là nàng lúc này vị thị nữ kia thoáng cái phản ứng kịp đưa ngón tay ra hướng về linh lung chỉ điểm một chút sau đó thấy bên kia nếu chúc thần tình liền có ta kích động nàng có thể tắm cả mình mặt khuất sau đó sẽ thư ngón tay hướng nếu chúc mang theo một tia khóc nước nở nói rằng còn có nàng chính là các nàng hai người là các ngươi linh lung cùng nếu trúc triệu cắt tự nhiên là biết đến hoàng thượng sao không nghe nghe nàng muốn nói cái gì đó hoàng hậu lúc này thấy triệu cắt có chút nổi giận nhanh lên ra nói rằng cũng được nếu hoàng hậu thay các ngươi cầu tình chấm chợt nghe nghe các ngươi có cái gì có thể nói triệu cắt chủ yếu là xem qua một bên phi thường thông dòng chút nào không vì hai nha đầu này thật tình muốn biết hoàng hậu đến tột cùng tại sao như vậy lo lắng khởi bẩm hoàng thượng ngay trước đó không lâu linh lung đem vừa nàng cùng nếu chúc làm sự tình không kém chút nào thuyết một lần doanh tuyển cũng ở một bên nghe rõ ràng biết cái này linh lung nói chính là như vậy chút nào không không có sang giảm tự nhiên cũng chưa từng có khoa trương hoàng thượng cái này tiểu tỳ đã thừa nhận chính là nàng hạ độc Thịnh Hoàng thượng vi thần thiếp làm chủ a. An Vi tuy rằng kinh dị cái này tiểu tỷ không đánh đã khai, thế nhưng lúc này đã bất chấp rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 256, trong rượu vốn không độc độc lại nơi nào tầm. Chương 256, trong rượu vốn không độc, độc lại nơi nào tầm. Hoàng thượng, cái này tiểu tỷ đã thừa nhận chính là nàng Hạ độc, Thịnh Hoàng thượng vi thần thiếp làm chủ a. An Vi tuy rằng kinh dị cái này tiểu tỷ không đánh đã khai, thế nhưng lúc này đã bất chấp rất nhiều. Nàng nhìn thấy là hoàng hậu trong dung cùng chấn định, cũng thấy Triệu cắt cùng hoàng hậu trong lúc đó cảm tình quả thực không giống bình thường. Các ngươi thuyết Triệu các cái này lúc này nhìn về phía một đội kia đưa rượu tới thị nữ, Linh Lung nói là thật hay không? Ân Ân Ân, có người xuất đầu, các nàng tự nhiên không phải người ngu, thì là điều không phải các nàng cũng sẽ nói là, huống chi Linh Lung nói, cùng các nàng thấy căn bản là trên lệnh không bao nhiêu, bất đồng duy nhất chính là các nàng không nhìn thấy Linh Lung hạ gia vị một màn kia. Ngươi còn có cái gì nói? Triệu các không nói gì, An Phi đã không nhẫn lại được. Hoàng thượng oan uổng. Linh Lung lúc này như có như không hướng về An Phi đệ đi một rêu cợt nhãn thần. Chính ngươi đều thừa nhận, còn có cái gì oan uổng? Triệu các sắc mặt trong nháy mắt làm đêm đen đến. hoàng thượng bất giận tiểu thì cũng không có vãng trong rượu hạ độc linh lung mau nói nói ngươi vừa rõ ràng đều thừa nhận an phi nghe được linh lung vừa nói như vậy không có từ trước đến nay trong lòng hoảng hốt lúc này hoàng hậu chạy tới triệu cắt trước mặt đoan khởi vốn thuộc về an phi bầu rượu trực tiếp đem triệu cắt chén rượu đoàn khởi đựng một chén không nói hai lời uống một hơi cạn sạch hoàng hậu triệu cắt dĩ nhiên theo bản năng đứng lên thân thể của mình đi tới hoàng hậu bên người mà an phi trong mắt càng tràn ngập vô cùng kinh ngạc căn bản không có nghĩ đến hoàng hậu dĩ nhiên sẽ đến như vậy một tay vì sao triệu cắt lúc này rõ ràng cảm giác được tim của mình ở đau nhức. đang nói trong vẫn còn có vẻ run rẩy, hoàng hậu lại đột nhiên nhẹ nhàng cười sau đó nhìn triệu cắt nói rằng nô tỷ có thể nhìn thấy hoàng thượng như vậy liền tử cũng an tâm sau đó nhỏ nhẹ đốn đốn nói rằng chỉ là mặt căn bản không có cái gì độc dược chỉ là thêm vào một ít đường trắng thôi đường trắng không khỏi là triệu cắt một bên an phi còn có phòng lương trên doanh tuyển nghe được hai chữ này đều là nhất tể một trận ngây người cái này triệu cắt còn là mang theo nhất vẻ hoài nghi đầu tiên là nhẹ nhàng bà ở hoàng hậu cánh tay của lưỡng cây đầu ngón tay đặt ở hoàng hậu tay của cổ tay cảm thụ được hoàng hậu mạch đập vô cùng bình ổn không có chút nào dấu hiệu chúng độc Sau đó mình cũng đoan khởi một bầu tiểu, đổ ra bán môi, đầu tiên là tế tế quan khán, cũng không có phát hiện không thích hợp. Lúc càng chính tự mình cảm thụ. Người, truyền thái y ấy. Thì là như vậy, triệu cắt như trước lo lắng. Đây tột cùng là thế nào một hồi sự. Triệu cắt cảm thụ được thân thể mình cũng không có chút nào dị dạng, nhìn về phía khả năng duy nhất biết chuyện này tiền căn hậu quả hoàng hậu nương nương. Không nội, chờ thái y giám định lúc, nô tỷ tự nhiên đem tự mình biết không sót một chữ giảng cấp hoàng thượng. Hoàng hậu cùng triệu cắt phu thế nhiều. Tự nhiên Mộ Triệu cắt tính tình, mình bây giờ thủ đoạn tuy rằng thoạt nhìn đem Triệu Cát mông tại cổ lý, thế nhưng nàng biết Triệu Cát nhất định sẽ không bởi vậy trách tội chính. Chờ thêm khoảng chừng nhất thời gian uống cạn chung trà, một lưng cái hòm thuốc người, vội vội vàng vàng đi vào đại điện, đi tới trước mặt lúc, quay đầu liền bái, miệng nói: Vi thần gặp qua Hoàng thượng, gặp qua Hoàng hậu Nương Nương, An phi Nương Nương, Miễn lễ. Triệu Cát không nói hai lời đi thẳng vào vấn đề, đem trong tay mình rượu đặt ở Thái Y trước mắt, nói tiếp: Ngươi bây giờ tiểu nghiệm nhất nghiệm, cái này bị trong rượu thành phần Tuân chỉ. thái y lúc này mới biết hoàng thượng trễ như thế đem chính đưa tới chỉ là vì một chén rượu liền biết cái này trong rượu khẳng định rất có trò, chút nào không dám chậm trễ hoàng thượng chờ thái y đầu tiên là đem rượu đặt ở trong mũi nhẹ nhàng văn một chút cái kia không có phát hiện cái gì dị thường sau đó từ cái hòm thuốc trong xuất ra một cây ngân châm ở trong rượu nhẹ nhàng tìm bòi ngân châm vẫn là ngân châm cũng không có phát sinh biến hóa gì lúc này thái y mồ hôi đã bắt đầu dần dần từ hắn thái dương chảy xuống tiếp qua chỉ chốc lát hắn trên trắng của cũng đầy một tia mồ hôi dị căn bản không kịp trả lau doanh nhìn cái này thái y khẩn trương như vậy. không ngừng xuất ra hắn công cụ, một lần lại một lần thử nghiệm, chính là đắc không ra kết luận. biết hắn là vào trước là chủ, cho rằng rượu này trong nước tất nhiên có độc, lại không biết chính lúc này đã rồi đi vào ngõ cụt, không có bất kỳ người nào tài năng ở một chén nguyên vốn cũng không có độc trong rượu, nghiệm minh trong rượu này đến tột cùng hạ loại nào độc dược. mà trước mắt cái này thái y ấy, chính là ở làm loại chuyện này. khoảng chừng quá gần nửa canh giờ, doanh tuyển thấy cái này thái y rốt cục buông tha mình nghiên cứu, trực tiếp quỳ gối triệu cắt trước mặt của, mang theo một tia sợ hãi nói rằng, vi thần vô năng, không thể rõ trong rượu này đến tột cùng bị xuống tới loại nào độc dược. người khúc thích. tương đối vũ triệu cắt trầm mặc hoàng hậu cũng trực tiếp bật cười nhìn hắn nói rằng người nào nói cho ngươi biết phương diện này có thuốc độc cái này thái y hơi sừng sờ sau đó bừng tỉnh đại ngộ tự rêu nói rằng trong rượu này vốn là không độc ta lại không nên tìm ra trong đó độc dược ai trải qua nương nương chỉ điểm vi thần tài năng cha rõ sở trong đó có thiếu thực sự là lỗi thái y vội vã đi tới một chén rượu trước khinh thường một chút nói tiếp hoàng thượng vi thần đã biết trong rượu này thêm vào vật gì lúc này thái y kể sẽ không có trước khủng hoảng nhìn triệu các định liệu trước nói trong rượu này phóng một ít đường trắng mà thôi Quả thực như vậy, triệu cắt hỏi, vi thần tính mệnh đảm bảo. Thái y ngay sau đó vừa cúi đầu, hảo, ngươi đi xuống trước đi. Hoàng đế nhẹ nhàng huy huy, nói tiếp, chính đi linh thường đi, tiêu phần thưởng 50 lượng hoàng kim. Tạ ơn hoàng thượng. Thái y nghe được lời này càng vui vẻ, 50 lượng hoàng kim, quả thực điều không phải nhất cái số lượng nhỏ. Đợi được thái y rời đi lúc, không đợi triệu cắt mở miệng, hoàng hậu lại trước tiên là nói về đến, giá hạ tử hoàng thượng khả yên tâm, ngươi còn làm mau mau giảng nguyên do giảng cho chớng nghe. Triệu cắt lúc này thật là cũng tùng hạ một hơi thở, hắn không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng hoàng hậu. lúc này nhìn về phía hoàng hậu trong ánh mắt, chứ may mắn ở ngoài rất có một tia trách cứ. trước đó vài ngày, thị nữ này linh lung cùng nô tỷ thuyết, đoạn thời gian này luôn có hạ nhân ở trong đáy lòng, nhất là làm cho các nàng mắt, đang khích bác nô tỷ cùng an phi muội muội quan hệ. hoàng hậu nói xem ra liếc mắt an phi, nói tiếp, nô tỷ vốn có nghĩ cái này trong hậu cùng vốn di hòa vi quý, xuất hiện chuyện như vậy, nô tỷ vốn là khó thoát trách nhiệm, liền muốn chứ nhượng linh lung cùng. nay hạ nhân hòa mình cũng tốt rõ rõ cái này nhắn lại đầu nguồn. sau đó thì sao? triệu các nghe được hoàng hậu nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng biết mình như bây giờ giả bộ cũng sẽ làm trong cung nhân lung tung suy đoán, thế nhưng hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Bây giờ thấy, hiệu quả thâm hậu a. Thế nhưng tìm được cái này nhắn lại đầu ngườ. Triệu Cắt nhìn hoàng hậu hỏi, cũng không có. Hoàng hậu lắc đầu, hướng về Triệu Cắt lần thứ hai thi lễ nói tiếp, Linh Lung Hải từ này, từ trước đến nay tâm tư hay thay đổi, người khác không biết nàng, nô tỳ cũng mổ rất. Quy một chương 257, Triệu Cắt hậu cung bất an ninh. Chương 257, Triệu Cắt hậu cung bất an ninh. Cũng không có. Hoàng hậu lắc đầu, hướng về Triệu Cắt lần thứ hai thi lễ nói tiếp, Linh Lung Hải từ này Từ trước đến nay tâm tư hay thay đổi, người khác không biết nàng, nô tỳ cũng mộ rớt. Nói tới chỗ này, hoàng hậu đi tới linh lung trước người của, thân thủ đem nàng nâng dậy, nhìn Triệu Cắt nói rằng, nàng liền đùa mà thành thật, làm bộ vi thần tiếp đòi công đạo hình dạng, cũng theo nơi ở Tuyên Dương An phi muội muội nói vậy, quả nhiên có người nhịn không được tịch mịch chủ động tìm tới linh lung. Đúng đúng. Linh Lung nhanh lên gật đầu, tiếp nhận hoàng hậu nói cha nói rằng, người thị nữ kia làm bộ phi thường đồng tình hoàng hậu nương nương hình dạng, bình thường cùng tiểu tỷ cùng nhau thuyết An phi nương nương điều không phải. Lúc này, Linh Lung nhìn về phía Triệu Cắt cùng An phi, nhanh lên quỳ xuống nói rằng, Hoàng thượng nghìn vạn lần không nên trách tội tiểu tỷ, tiểu tỷ cũng là vi tìm ra ở sau lưng nói lung tung người tài gia hạ sách lầy. Chấm xá ngươi vô tội. Triệu cắt tiếp thu được một bên hoàng hậu ánh mắt, vi bất khả tra lắc đầu. Thẳng đến ba ngày trước, tiểu tỷ thử thăm dò nói ra, nếu là có cơ hội, nhất định phải vi hoàng hậu nương nương ra nhất khẩu ác khí thời gian, người thị nữ kia cũng là phi thường tán thành, đồng thời bị tiểu tỷ còn muốn nhiệt tâm, không ngừng ở một bên nghị kế. Linh Lung lúc này hung hăng nói, xem ra nàng mới là cái kia tối thống hận nhất An Phi nương nương. Ngày hôm qua lúc này, nàng liền giao cho tiểu tỷ một bao độc dược, dựa theo kế hoạch của nàng. Ngày hôm nay vốn là phải một bao độc dược để vào trong rượu, chỉ là ở tiểu tỷ bẩm báo quá hoàng hậu nương nương lúc, nương nương thuyết đây mới là người sau lưng mục đích cuối cùng. Là như thế này sao? Triệu Cắt thấy Linh Lung đã không nói chuyện tự nhiên nhìn về phía hoàng hậu phương hướng, lên tiếng hỏi. Nhưng lại như là này. Hoàng hậu khẳng định nói, người sau lưng tâm hoài bất quý, muốn mượn cơ hội này khơi mào nô tỷ cùng an phi muội muội tranh chấp, nô tỷ có thể nào rút lui, liền tương kế tiểu kế nhượng Linh Lung đem vốn là độc dược đổi thành hôm nay đường trắng, chính là vì dẫn cái kia phía sau màn độc thủ. Vì sao không đi tìm người thị nữ kia? Triệu Cắt lúc này nói rằng, tử. Hoàng hậu lúc này nói rằng, hơn nữa đã từ 3 ngày lâu. Cái gì? Triệu cắt cả kinh. Nói cách khác, ba ngày nay linh lung tiếp xúc, căn bản là chính là một giả. Hoàng hậu lúc này cười khổ một tiếng, nói tiếp, đây cũng là nô tỷ sở liệu không kịp, nô tỳ cũng là mới vừa mới biết được tin tức này. Vì để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nô tỳ lúc này mới vội vàng tới rồi. Chỉ là, nói nói, hoàng hậu đột nhiên một bên An phi mang theo một tia trầm ngâm. Chỉ là cái gì? Triệu cắt lúc này cảm giác được có cái gì không đúng, nhìn về phía An phi ánh mắt cũng dần dần trở nên đắc không giống với. nga hoàng hậu hình như là mới vừa rồi là là ở ngây người nghe được triệu cắt nói nói tiếp chỉ là an phi mội mội là làm thế nào biết quyển này tài có độc mà bây giờ cũng đường trắng trong rượu bị hạ độc chứ chẳng lẽ chuyện này vốn là chính là mội mội một tay bày ra muốn ham hại tỷ tỷ phải không hoàng hậu bất động thì thôi khẽ động liền trực kích kỳ muốn hại kỳ thực trải qua hoàng hậu như vậy vừa phân tích cái này phía sau màn độc thủ căn bản cũng không có người khác chính là an phi chính điều không phải ta an phi bản năng xuất khẩu phủ nhận điều không phải ngươi còn có thể là ai triệu cắt nhìn an phận thoáng đáng tiếc lắc đầu an phi hành vi đã nghiêm trọng chạm tới ranh giới cuối cùng của mình ngươi vào cung cũng có thời gian không ngắn ngươi biết chấm ở trong hậu cung ghét nhất là cái gì triệu cắt giọng của có chút lúc này dị thường băng lãnh nhìn an phi đã toát ra nhất cổ mánh liệt sắc ý hoàng thượng vì sao không để cho an phi ngồi mọi một cơ hội giải thích nghi. hoàng hậu lúc này đã làm được triệu cắt bên người nhẹ nhàng nắm ở triệu cắt cánh tay trái trong mắt mang theo một tia dếu cận tiêu ý nhìn an phi như là ở tuyên thệ mình chủ quyền thông thường ở doanh tuyển xem ra thời khắc này an phi đã rồi thất bại thảm hại nếu như nàng không thể kịp thời nghĩ ra nhất cái tốt mực cớ như vậy sau đó thế nhưng có của nàng cuộc sống khổ quá doanh tuyển dạ tham hoàng cung bản ý là vì tìm kiếm triệu các tung tích nghĩ không ra triệu các chính là tìm được sống rất là tư luận không có xuất hiện chút nào ngoài ý muốn đồng thời hoàn để cho mình miễn phí quan khán một hồi trong hậu cung TF đại chiến cái này vốn là một tuyệt hảo cơ hội đáng tiếp nhượng hoàng hậu chiếm tiên cơ hoàng thượng minh giám an phi biết lúc này chính nói càng nhiều sẽ gặp đưa tới càng nhiều hơn phiền phức an phi từ mình ống tay áo trong móc ra một tờ giấy chỉnh đến triệu các trước mặt của. trong rượu có độc bốn người đại tự vô cùng tiên minh triệu cắt xem lúc cũng càng thêm tức giận nhìn an phi nói rằng hả một an phi đến bây giờ còn muốn cùng chấm loạn đa dạng doanh tuyển đã ở an phi xuất ra tờ giấy thời gian liền biết an phi lúc này đây chỉ sợ là lộng xảo thành chuyên chạy trời không khỏi nắng thân quy trong rượu này không độc triệu cắt mắt lạnh nhìn an phi sau đó nói nếu là độc này ở trong trong rượu lúc này chấm cũng đã sớm bị mất mạng phân minh chính là ngươi sáng sớm quyết định bị kế muốn ham hại hoàng hậu người đem nàng cùng chấm dẫn đi biếm lãnh cùng triệu cắt trực tiếp kết luận hoàng thượng ngoan a an phi như trước không chịu hết hy vọng còn muốn tố sau cùng giấy rủa không cần nhiều lời triệu cắt lúc này vốn cũng bởi vì thái kinh từng bước ép sắt làm tâm phiền ý loạn lúc này hậu cùng trong vòng dĩ nhiên cũng không có nhượng hắn bất lo bất hảo doanh tuyền đột nhiên cảm thấy một trận cường đại khí tràng đột nhiên kéo tới doanh tuyền thấy một màu đen huyết ảnh trong nháy mắt liền tiến vào lầu ba này là điện sau một khắc đã đi tới an phi bên người thừa dịp cái này một tia hơi dừng lại doanh tuyền nhìn người nọ một thân hắc ý lại đem diện mục che lại chỉ lộ ra đôi căn bản nhìn không thấy tướng mạo của người này không đợi mọi người phản ứng hắc ý nhân kia đã đem an phi kéo, chạy trốn ra ngoài. kẻ cướp nghỉ đi. Triệu Cát nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng nộ a một tiếng cũng nữa không đè ép được mình vô biên tức giận, phóng người lên, đuổi theo ra đi. Chào thích khách. Hoàng hậu nương nương vẫn có chút chân định, ở Triệu Cát truy đi ra trong ném mắt, liền ổn định bên trong đại điện thế cục, đón vận khí nội lực hướng về bên ngoài khẽ quát một tiếng. Do truyền rõ ràng có thể cảm giác được hoàng hậu thời khắc này công lực, thanh âm này truyền khắp toàn bộ hoàng cung cũng chút nào không là vấn đề. Triệu Cát đã đuổi theo ra đi, do truyền tự nhiên không lại ở chỗ này dừng, lấy ra một trục bánh xe biến tốc, thừa dịp không ai chú ý tới mình, cũng liền mang đuổi theo ra đi. triệu cắt điều không phải hắc y nhân cùng an phi liên thủ đối thủ doanh tuyển e sợ cho triệu cắt lúc này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn như vậy đại tống thế cục liền hoàn toàn thoát ly nắm trong tay mới là cái được không đủ đắp đủ cái mất trước mặt hắc y nhân đã bông ra an phi hai người cùng nhau chứ phía sau núi bỏ chạy triệu cắt làm vua của một nước có tu vi như thế đã là ngoài doanh tuyển dự liệu doanh tuyển lúc này cảm giác được triệu cắt công lực cũng không so với chính mình tới xoa văn tấn chạy tới thị vệ đã đem phía sau núi bao quanh vây quanh hắc y nhân mang theo an phi đang cùng triệu cắt giằng co doanh tuyển cũng theo ẩn giấu đến phía sau núi trong một viên cây già trên Quy một chương hai trăm năm mươi tám Tái kiến toái tâm quyết. Chương 258, tái kiến toán tâm quyết. Ngươi đến tụt cùng là cái gì, dám dạ nhập hoàng cung. Triệu Cắt biết người trước mắt có thể nói là lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Triệu Cắt cũng rõ ràng cảm giác được, người này cũng không có cùng chính quá nhiều dây dưa tìm cách, bằng không cũng không phải chỉ là để một kính chạy trốn. Hắn chắc là không muốn bởi vì cùng mình giao thủ mà bại lộ thân phận của mình. Võ công của hắn con đường công nhận độ nhất định rất cao. Võ công công nhận độ cao, đồng thời có công lực này, cái này trên giang hồ chỉ sợ cũng không có mấy người. Chỉ là hắn tại sao muốn cứu đi An chẳng lẽ hắn cùng An Phi trong lúc đó thật sự có cái gì mở ám phải không? Triệu Cát nghĩ đến vừa chuyện đã xảy ra, nếu là trong rượu thật sự có độc, như vậy lúc này đây Hoàng hậu tất nhiên sẽ bị chính trọng phạt, chỉ là đáng tiếc Hoàng hậu cũng không có rút lui, đồng thời phản đem An Phi nhất quân, Hắc Y Nhân kia xuất hiện trong máy mắt, liền tọa thực An Phi làm tất cả. Thế nhưng Doanh tuyển trốn ở trên tây, âm thầm quan sát đến đêm nay phát sinh tất cả, vô luận là Hoàng hậu, còn là vị Hắc Y Nhân này xuất hiện thời cơ đều quá mức xảo diệu, xảo làm cho hoa cả mắt, xảo nhượng Doanh tuyển không thể tin được tự xem đến tất cả. Triệu Cát, Hắc Y Nhân kia đột nhiên mở miệng nói rằng, bản tọa phải đi. Ngươi tuyệt đối ngăn không được." Hắc Y thanh âm của người cực kỳ khàn giọng, hắn ở cố ý cải biến thanh âm của mình, Triệu Cắt biết người này nhất định là chính biết. "Chớ hôm nay liền phải thử một chút." Hoàng cung là Triệu Cắt sau cùng lãnh địa, loại thời điểm này càng không được phép người khác trước để trà đạp, huống chi Hắc Y nhân kia nói do đã khi dễ đến Triệu Cắt chiến đầu. "Triệu Cắt, không bằng hôm nay ngươi tiểu đương chưa từng thấy qua bản tọa, mà bản tọa cho tới bây giờ cũng không từng đã tới ngươi cái này hoàng cung đại nội làm sao?" Hắc Y nhân đột nhiên nhìn Triệu Cắt cao giọng nói rằng, "Về phần cũng khi hắn chưa từng có tiến nhập trong hoàng cung, ta ngươi trong lúc đó liền lại vô cùng xuất hiện, bản tọa từ nay về sau có ở đây không nhập vùng trung nguyên không vào vùng trung nguyên doanh tuyển hơi sừng sờ lẽ nào người này đều không phải vùng trung nguyên người sao doanh tuyển có một chút nghi hoặc không biết hắc y nhân là đang nói lời nói thật hay là đang cố bày nghi trận dùng luôn ngựa mê hoặc triệu cát còn muốn chạy hỏi trước một chút chấm bảo kiếm trong tay có đáp ứng hay không triệu cát suốt ngày cất tức phản phất sẽ vào giờ khắc này buộc phát ra càng là đạt được giới hạn triệu cát lại có vẻ càng là bình tĩnh thấy lạnh cả người đã từ triệu cát quanh thân bắt đầu hướng về bốn phía quyết tán hoàng thượng lúc này lại có một người từ đàng xa tới rồi rơi vào triệu cát bên người chính là vừa ở phía sau phương chỉ huy điều hành hoàng hậu nương nương hoàng hậu tới thật đúng lúc theo chấm đang bắt hai cái này lịch tặc triệu cắt biết rõ nơi này thị vệ xa xa đều không phải hai người trước mắt đối thủ tùy tiện tiến lên không công mất mạng không nói nếu là đi hắc ý nhân mới là lỗi lúc này hoàng hậu đã đến triệu cắt một cách tự tin cùng hoàng hậu liên thủ định có thể đem hai người bắt đã như vậy cũng không cần quái bản tọa không nói tình cảm hắc ý nhân nhìn tựu muốn động thủ triệu cắt cùng hoàng hậu trong lòng cũng là vi hơi chầm xuống một cái chỉ cần là một triệu cắt chính hoàn có thể đối phó chỉ là không biết hoàng hậu công lực làm sao an phi có hay không có thể ngăn cản ở Hoàng hậu chưa từng có xuất thủ qua, toàn bộ đại tống cũng chỉ có triệu cắt một người mới biết được hoàng hậu bản lĩnh. Triệu cắt không biết từ chỗ nào đạt được một thanh bảo kiếm, không nói hai lời trực tiếp hướng về Hắc Y Nhân thẳng tắp phát đem đi tới, một bên hoàng hậu cũng theo sát phía sau phi thân mà lên, trong tay tịnh không có gì binh khí, vàng vào chính là một đôi ngọc trường. Triệu cắt cùng hoàng hậu đích thực nguyên thống nhất hoàng gia minh hoàng vẻ ung dung hoa lệ, đắt không thể nói, đại sư đường đường trong đó mãn hàm vô song thanh uy, chỉ cần tựu khí thế mà nói, doanh cũng mặc cảm. Hắc Y Nhân kia nhẹ giọng đối An Phi nói rằng. Hôm nay đánh một trận không thể tránh được, là bản tọa xem triệu cát, nhỏ hơn xem cái này đại tống hoàng cung. Là ta liên lụy ngươi, nếu không phải ta tự ý xuất thủ, sao có hiện tại chuyện như vậy? An Vi đột nhiên đem hắc y nhân nặng nề đẩy trong miệng hô, ngươi đi mau, ở đây ta chống đỡ. Vừa dứt lời, An Vi toàn bộ thân thể đã trực tiếp hướng về triệu cát cùng hoàng hậu phương hướng tiến lên. Tiêu sau đó một khắc doanh tuyển thấy rõ quen thuộc một màn. An Vi thân thể bay lên khởi một hỏa hồng vậy quan hoa, vô số chân nguyên không ngừng hướng về lòng của nàng mạch chỗ hội tụ. Doanh tuyển trong đầu không có từ trước đến nay hiện ra ba chữ, thoái tâm quyết. Doanh tuyển thấy tận mắt thức quá công pháp này lợi hại, hắn không rõ ràng lắm triệu cắt cùng Hoàng hậu có hay không của mình, nhưng nhìn đến triệu cắt như trước không quan tâm hướng về An Phi phóng đi thời gian, chính cũng không nói hoài tới nhiều lắm. Triệu cắt hiện tại nếu như tử, đối với mình cũng không có điểm nào hay. Cẩn thận! Doanh tuyển đại a một tiếng đồng thời, toàn lực vận chuyển mình chân nguyên, một điểm vô trần trong nháy mắt phát động. Chỉ mảnh treo trông chi tế, Doanh tuyển đã che ở triệu cắt trước người của, trong tay pháp ấn cũng vào giờ khắc này kết thành, hòa quang đồng trận, một đạo thanh sắc chân nguyên cái trụ xuất hiện ở Doanh trước mặt của, đem Doanh cùng triệu cắt liên đới Hoàng hậu cùng nhau hộ đi vào. Không nên. hắc ý nhân tự nhiên cũng thấy do an phi động tác muốn ngăn cản đã rồi là không kịp hắc ý nhân thấy an phi một lần cuối cùng an phi bên mép lộ vẻ mỉm cười để lộ ra chính là thông rong còn có giải thoát a a a vài tiếng tê tâm liệt phế gầm lên hoàn toàn đại biểu hắc ý nhân lúc này tâm tình của giờ khác này thình tịch triệu Cát đang muốn phải đột nhiên che ở trước người mình đạo sĩ đẩy ra như là bị một trận màu đỏ đồng thời mang theo phi thường nóng rực hơi thở quan hoa mê mội hai mắt sau đó xúc không kịp để phòng dưới lại bị một tiếng tuyên truyền giác nổ nổ chấn thương hai lỗ thai đến bây giờ như trước ông minh Hô. doanh tuyển an phi nổ tung sóng lớn thoáng cái vén bay ra ngoài trên không trung một xoay người sau khi rơi xuống đất tài định trụ thân hình doanh tuyển doanh tuyển đột nhiên nghe được có người ở kêu tên của mình vô ý thức nhìn về phía trước lại phát hiện hắc y nhân sớm đã thành phi thân mà lại trích lưu lại một bóng lưng tình mà còn có một lời từ đằng xa chuyển đến doanh tuyển chờ bản tọa lần sau gặp được ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ngươi hắn dĩ nhiên nhận biết mình dĩ nhiên là ngươi doanh tuyển vừa hàng trước nhất đứng núi chịu sào, ở phía sau hắn chịu cắt lại tốt hơn rất nhiều chỉ là thân thể bị tức lãng đẩy rời đi vài bước xa không có phòng bị dưới cái lôi hay có chút ông minh thôi. Bần đạo gặp qua hoàng thượng, doanh tuyển hơi sửa sang một chút y phục của mình. lúc này thân phận của mình tuy rằng đã bại lộ, nhưng là lại đã đi xuống triệu cắt một cái mạng, như vậy tính ra đến là cũng không mất mắt gì. doanh đạo trường tại sao lại ở chỗ này? triệu cắt lúc này chưa tình hồn, đối doanh tuyển bản năng có một chút phòng bị, một bên hoàng hậu nương nương lại tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng thôi triệu cắt một chút, đồng thời ý bảo triệu cắt liếc mắt nhìn trên mặt đất đã trở thành một đống thịt nát ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá. Nga triệu cắt dù sao cũng là một khi đế vương, tuy rằng lúc này lòng du nước cạn, thế nhưng vẫn có một ít khí độ. Trước cảm ơn đạo trưởng ân cứu mạng, có thể để cho Triệu Cắt nói như thế, doanh tuyển chỉ sợ cũng là số người cực ít chung một. Quy một chương 259, Vân Đạo muốn nhất thống thiên hạ. Chương 259, Vân Đạo muốn nhất thống thiên hạ. Triệu Cắt tự nhiên biết mình hiện tại cần nhất là cái gì, là lực lượng, là minh hữu. Trước mắt doanh tuyển, ở ngắn thời gian ngắn ngủi trong vòng, từ một có thể bị chính đơn giản bóp chết tiểu nhân vật, đã lớn đến hiện tại trình độ như vậy, Triệu Cắt rõ ràng cảm thụ được doanh tuyển thực lực bây giờ, phàm phất có thể cùng mình chống lại. Muốn biết mình là có đại thống Triệu đỉnh số mệnh giá trị, nhất là ở trong hoàng cung, thực lực nâng cao một bước. chỉ là cái này Doanh tuyển đến tột cùng ăn vào Linh đan rượu rồi gì, mỗi lần gặp mặt đô hội Đái cho mình không đồng dạng như vậy kinh hỉ, chiếu tốc độ như vậy trưởng Thanh tiếp, chẳng lẽ Trầm Thiên Cơ suy đoán quả thật là như thế trang thành, Triệu cắt nhìn về phía Doanh tuyển ánh mắt của, cũng bắt đầu dần dần tản mát ra một thiện ý, Triệu Cát cùng Doanh tuyển hiểu lòng không hết, hai người phảng phất dùng nhãn thần liền đạt thành giao lưu, người, đem ở đây thanh lý sạch sẽ, mặt khác đem trong cung cùng An Phi lui tới mật thiết người, hết thảy bắt lại, một cũng không cần buông tha, Triệu Cát hướng về phía dưới thị vệ phân phó nói, thời khắc này Triệu Cát cũng không hướng trước như vậy đối mặt Doanh Tuyền nhất phó cao cao tại thượng hình dạng. Phản vật trong nháy mắt rơi chậm lại tư thái, hai người địa vị ở vào một bình đẳng vị trí, biến hóa như vậy, đến là nhượng doanh tuyển thật không ngờ. Quả nhiên cái này triệu cắt đối với lấy hay bỏ chi đạo vẫn là tương đối am hiểu, dùng chính hơi thấp một tư thái tản ra thiện ý, có thể lung lạc ở một hiện tại rốt cuộc trên giang hồ đứng đầu cao thủ, mà cái này cao thủ nhân duyên ra vẻ cũng không tệ lắm. Tối thiểu bằng hữu của hắn, không có một là hiền lành, nhất nước tiên thiên, trong đó nhất là công tôn thắng cùng Ngô Dụng hai người, phía sau bọn họ năng lượng bất khả khinh thường. Nếu là hắn chủ ngoại, chính chủ nội, chỉ cần bắt được cơ hội. tất nhiên có thể đem thái kinh nhất đảng nhất cử tiêu diệt đến lúc đó chính lúc rảnh rỗi đảng xuất thủ đến trên giang hồ những thế lực kia tự nhiên không đáng nhắc đến quan trọng hơn chính là trù vi những quốc gia kia vô luận là đại liêu hoàn là mới vừa thành lập đại kim đều đối đại tống vùng trung nguyên nơi nhìn chằm chằm nếu để cho đủ bọn họ cơ hội sợ rằng liên đối đã xuống dốc tới Hạng, còn có một trích bảo trì ngắm nhìn tổ phiền coi như là vẫn hướng đại tống tốt như thế đại lý đô hội nhịn không được đến chia một chén sút thái kinh cùng triệu các đều biết đạo lý này vô luận ở bên trong làm sao tranh đấu thế nhưng đối với biên cương phòng bị đều làm tương đối sung túc phóng ra ngoài tiết độ xử ở chính chân thủ trạm kiểm soát chính mình phi thường cao quyền tự chủ cái này cũng tạo thành bọn họ tự thành nhất phái không để ý tới triều đình nội bộ đấu tranh chỉ để ý gắn bó đại tống biên cương an nguy cục diện tình cảnh như thế chỉ sợ cũng chỉ là tại đây dạng đặc thù thời kỳ hạ vừa khớp, phải biết rằng đại tống đối với quân đội không chế vẫn là phi thường nghiêm mật triệu cắt vi đối kháng thái kinh tài phải ra hạ sách đẩy doanh đạo trường chân còn không biết ngươi là như thế nào hội xuất hiện ở nơi này triệu cắt cùng doanh tự nhiên sẽ không đứng ở một đống thịt nát hai bên trái phải tạo liền rời đi phía sau núi nơi này là phúc ninh cung cũng chính là triệu cắt cùng một chúng hậu phi chỗ ở triệu cắt trải qua mấy lần xây dựng thêm mới có bây giờ quy mô lúc này triệu cắt cùng doanh tuyển đã đi tới phúc ninh cung trước mặt nhất một chỗ cung điện là tập anh điện đây là triệu cắt ở trong hậu cung tiếp khách nơi đại thần trong triều tối đa cũng chỉ có thể thâm nhập đến cái này tập anh điện bần đạo có thể lặng yên không một tiếng động tiền đến hoàng thượng có thật không đoán không được bần đạo đi là một con đường sao doanh tuyển cũng không có nói thẳng ra đáp án thế nhưng triệu cắt cũng chợt cười nhìn doanh tuyển nói rằng nghị không ra ngươi dĩ nhiên nhận được sư sư cô nương tín nhiệm nếu không có như vậy, bần đạo cũng cây vốn không có biện pháp nào khác tiến nhập cái này hoàng cung đại nội trong doanh tuyển thoáng dừng lại một chút, nói tiếp hoàng thượng cùng với quan tâm bần đạo còn không bằng đa suy nghĩ một chút hắc y nhân tiên là như thế nào tiến nhập cái này phòng giữ sâm nghiêm hoàng cung đại nội t trước triệu cắt tư duy tịnh không có ở hắc y nhân trên người của trải qua doanh tuyển như vậy nhắc tới mới phát giác trong đó không tầm thường chẳng lẽ chấm cái này trong hoàng cung có nội gián triệu cắt cũng không phải bản nhân sau đó nhìn doanh tuyển nói rằng ra mỏi hắn cùng với an phi quan hệ phi bị tầm thường an phi tưởng muốn an bài tiến đến một người nói vậy cũng là dễ dàng Triệu Cát nghĩ đến trước chính An Phi theo đuổi mới tạo thành cục diện trước mắt, tự chọn ai không hảo, hết lần này tới lần khác chọn một Tat Phi, chính là mang lên tảng đá tạm chân của mình. Kết quả là, chính một điểm chỗ tốt không có nhìn thấy, trái lại để cho mình thiếu chút nữa mất mạng. Nghĩ tới đây, Triệu cắt nhìn về phía Doanh Tuyền trong ánh mắt, vẻ cảm kích rũ phát cường liệt. Đạo Trường đêm khuya lẻn vào chấm cái này hoàng cung, chắc là có chuyện quan trọng, có chuyện gì cứ mở miệng. Triệu Cát phi thường lớn độ nói rằng, thứ không dám nô diếm. Doanh Tuyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói rằng, bần đạo sở dĩ đêm khuya vào cung, là vì bần đạo tài sản của mình tính mệnh. đạo trưởng thế nào nói ra lời này triệu cắt đối doanh tuyển lúc này nói thịnh không rõ cùng bần đạo sư tỷ một ma bệnh từ lý sư sư nơi nào biết được triệu cắt là biết lý sư sư tù vì thượng chỗ thiếu hụt sở dĩ hiện tại cũng không sợ hắn biết doanh tuyển nói như vậy là vì nhượng triệu cắt biết lúc này chúng ta hai người hợp tác liền thật là hỗ huệ cùng có lợi tranh thủ một song thắng cục diện quả nhiên triệu cắt nghe được doanh tuyển lời ấy trong lòng nhịn không được run lên cũng biết doanh tuyển vì sao công lực tăng phi khoái lao tổ xuất phẩm bị trúc tinh phẩm trần đoàn lao tổ danh hào không có thể như vậy không khẩu gọi ra ở tác Hoàng thượng đã thật lâu chưa từng lộ diện, triều đình trong cũng không có chuyển ra hoàng thượng tin tức. Bần đạo sợ rằng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ cả gan mượn dùng sư tỉ nơi đó mật đạo, mong rằng hoàng thượng không lấy làm phiền lòng. Lúc này hai người hợp tác quan hệ càng thêm độ sâu một, doanh tuyển tự nhiên cũng muốn đem chính tư thái làm đủ. Dù sao mình hiện tại ở vào nhân gia sàn xe trên, tới cửa ác khách loại chuyện này là trăm triệu không thể làm. Đạo trưởng thế nhưng có tính toán gì không? Đối với doanh tuyển ý đồ đến, triệu cắt lúc này cũng có thể đoán một, hai. Bần đạo nguyện ý trợ hoàng thượng nhất thống thiên hạ, tái hiện thịnh đường lãnh thổ quốc gia. doanh tuyển sau khi nói xong trực câu câu nhìn triệu cát muốn biết triệu cát tìm cách nhất thống thiên hạ triệu cát quả thực thật không ngờ doanh tuyển ăn uống dĩ nhiên to lớn như thế cũng thật không ngờ hắn doanh tuyển quả thực cảm giảng hắn đến tột cùng có cái gì lo lắng cái này hành quân chiến tranh không cần giang hồ tranh đấu không có thể như vậy của người nào vo công cao cường người nào tựu nhất định có thể đạt được thắng lợi đương nhiên vo công cao phương đó tự nhiên chiếm hết ưu thế đây cũng là xảy ra trên mặt nội truyền thực hoàng thượng nếu là tin được bần đạo liền cấp bần đạo một danh phận một có thể danh chính luôn thuận trưởng quản quân quyền danh phận doanh tuyển nói lần nữa trước tiên nói một chút về kế hoạch của ngươi triệu cắt đốn đốn mang theo một tia hiếu kỳ đại tống biên cương cùng sở hữu ngũ nước giáp giới kim liêu tây hạ thổ phiền đại lý tây hạ trường kỳ ở chủng gia quân dưới sự không chế lại thêm chi năm ngoái đồng quán dụng binh đã đối kỳ bị thương nặng đại lý biên thủy tiểu quốc rất có lương vương phủ đái giáp hơn năm vạn lúc nào cũng trong coi cũng không đáng nhắc đến thổ phiền tuy rằng nhìn chằm chằm nhưng là ở đâu hoang vắng chỉ sợ cũng không có thể một mình nhấc lên sóng gió gì lúc này đại tống đại địch đó là chúng ta đối thủ cũ liêu quốc cùng tân quật khởi kim quốc cùng hoàng đế lại một lần nữa giao dịch. Chương 260, cùng hoàng đế lại một lần nữa giao dịch. Doanh truyền bây giờ nói những, "Này, Triệu cắt đều biết, nhưng vẫn là hết sức có kiên nhẫn nghe Doanh truyền nói xong. Sở dĩ Bần đạo cần phải làm là dùng Đại Liêu khai đao." Doanh truyền trong mắt phóng xuất một ngón tay vẹn ngón lệ, sau đó trầm giọng nói rằng, "Bần đạo sử dụng đó là khu hồ luật lang chi kế. Ngươi làm muốn nhượng Liêu quốc cùng Kim quốc tự giết lẫn nhau, sau đó từ đó thủ lợi." Triệu Các nghe được Doanh truyền nói hơi có chút suy nghĩ nói, "Ngươi làm như vậy, có thể hay không khiến cho Kim Liêu hai nước đối đại tổng đồng thời?" Triệu Các nói cũng chưa có nói hết. Hắn đang suy nghĩ doanh tuyển nói như vậy được không tính. Kỳ thực trong lịch sử đại liêu chính là bị tống kim hai nước hợp lực tiêu diệt. Chỉ bất quá trận chiến tranh ngày trong kim quốc nhận được tất cả chỗ tốt, thậm chí xâm chiếm Yến vân 16 châu. Lúc càng trực tiếp công hãm bắc tống đô thành, bắt đi nhị đế, đem tống triều bị diệt. Nếu không phải khang vương triệu cấu trốn đi, thành lập triều đại nam tống chính quyền, có nữa nhất bang trung thành và tận tâm tướng quân bảo vệ quốc gia, sợ rằng tống triều sẽ gặp ở đông kinh đỉnh trệ ngày nào đó liền sẽ trở thành bụi bẩm của lịch sử. Hôm nay chi kế, doanh tuyển mặc dù là muốn cho lịch sử tái diễn, thế nhưng chiếm tiện nghi nhất định là mình mới đi. như vậy đảo cũng không phải là không thể được chỉ là ngươi có mấy tầng nắm chặt hoàn thành việc này triệu cắt một mực tính toán khởi trong đó được mất một thời nửa khắc cũng hạ bất quyết tâm dù sao chuyện này sự tình dính dáng thật sự là quá lớn một cái sơ sẩy sợ rằng hối tiếc không kịp hắn cũng không có doanh tuyển như vậy tự tin thế nhưng lại chỉ trước mắt cũng nghĩ đến trầm thiên cơ lưu lại nhóm nói chẳng lẽ người này thực sự là ta đại tống cứu tinh bần đạo nói là vi bang trợ hoàng thượng hoàn thành thống nhất đại nghiệp thế nhưng trên thực tế có gì thường đều không phải vi thánh mạng của mình nếu là đã đến giờ còn không có thể đột phá tông sư sợ rằng bần đạo tính mệnh cũng sẽ tùy theo đi doanh tuyển cười khổ một tiếng nói rằng bần đạo cái này nửa đời trước chưa từng có thể sống ra tư vị gì đến nếu là cứ như vậy chết đi không cam lòng hảo triệu cắt nhắm mắt lại trong chấp nhoáng này hắn cũng quyết định khai cương liệt thổ thiên hạ nhất thống còn là mỗi một một đế vương đều có giá vọng triệu cắt cả đời này đều ở vào thái kinh chế ướt trong nếu để cho hắn như vậy như lý bạc băng vượt qua hắn đế vương cuộc đời tự nhiên cũng là không cam lòng hắn cũng muốn ở trong sử sách lưu lại nồng hậu một khoản hoàn thành tổ tiên cũng không thể hoàn thành sự nghiệp thiên hạ thống nhất thật là lớn mê hoặc triệu cắt dương đôi mắt nhìn doanh tuyển nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. thì là hôm nay ngươi phiến chấm chấm cũng cam tâm tình nguyện thụ ngươi cái này nhất phiến triệu cắt lúc này giống như là nhiệt huyết cấp trên thông thường đã không muốn đang suy nghĩ hậu quả cái này cũng trách không được hắn triệu cắt từ ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế lúc chưa từng có một việc sự tình là hắn hài lòng như ý ngay cả trung thành nhất cao cầu cũng vì này chết oan chết uổng. chỉ là chấm có một cái yêu cầu triệu cắt hiện tại muốn nói điều kiện hoàng thượng mới nói đối với điểm này doanh tần cũng không nghĩ là khi hắn thấy triệu cắt như vậy thống khoái đáp ứng mình thời gian liền biết phía sau hắn nhất định còn có bên dưới hiện tại xem ra quả nhiên không có ngoài ý muốn. hơn nữa điều kiện này chỉ sợ cũng không phải là mình hảo cự tuyệt hiện tại chỉ là mong muốn điều kiện này không nên quá ép buộc là tốt rồi có cơ hội giúp chấm giết Thái Kinh Triệu cắt hít sâu một hơi xem ra hắn đối Thái Kinh cũng hận tấu xương bây giờ triều đình có thể nói đã là Thái Kinh một lời chi đường hắn đường đường vua của một nước sắp tới 20 ngày không có vào triều triều đình này dĩ nhiên không có xảy ra nửa điểm nhiễu loạn bởi vậy có thể thấy được Thái Kinh ở trong triều đình tay của cổ tay cũng đó có thể thấy được cái này Triệu cắt đối với bây giờ triều đình cũng quả thực có cũng được không có cũng được căn cứ vào điểm này doanh Tuyền có chút lo lắng nói Trước không nói Thái Kinh võ công của mình đã là tiên tiên đỉnh phong tu vi, chung quanh hắn tất nhiên tùy thời có hộ vệ theo, giết hay không phải là vừa nói, nếu là may mắn tay của lúc, hoàng thượng không nên trách bẩn đạo nói thẳng, cái này đại tống trị an sợ rằng, không phá thì không xây được, nếu là thật cho đến lúc này, cũng trách không được chấm lòng dạ ác độc. Triệu cắt lời nói kiên quyết, Doanh Tuyển biết, nếu là thật đến lúc đó, sợ rằng vừa một hồi máu chạy thành sông. Chính trị cho tới bây giờ đều là tăng khốc, người chết ta sống chẳng diện chưa bao giờ bị trên giang hồ tới ý. hai người có chút chỗ tương tự đó là, một ngày tuyển trạch con đường này, liền không còn có đổi ý dư địa, rời khỏi càng xa không thể thành. một ngày đêm là người giang hồ, cả đời đều là người giang hồ. sinh ở giang hồ, tự nhiên trôn xương giang hồ. chỉ là bây giờ doanh tuyển muốn khoai y ân cửu lại là có chút hơi khó. bị như bây giờ từ nội tâm mà nói cũng không muốn trợ giúp triệu cát, nhưng là từ hiện thực mà nói, ban trợ triệu cát chính là cứu tánh mạng của mình. hoàn một điểm là không thể quên, nhận được tiếp theo luân hồi tư cách điều kiện là hoàn thành trầm quát nguyện vọng, không thể để cho đại tống giang sơn rơi vào ngoại tộc tay. doanh tuyển không biết cái này bình phán tiêu chuẩn gì, đem nơi này ngoại tộc toàn bộ thống nhất tổng là có thể đi. hiện thực thường thường chính là như vậy, nó đang không ngừng bức bách người. ở nó bức bách dưới, tài năng đổi thành vô hạn tiềm lực. Nếu là có cơ hội nhất định giết Thái Kinh, chỉ là hiện tại Bần Đạo còn điều không phải Thái Kinh đối thủ, hiện tại Tiểu đối với hắn hạ thủ còn chưa phải quá hiện thực. Nếu là Hoàng Thượng không ngại, Bần Đạo có thể tạc âm thầm kéo ra Thái Kinh cánh chim, nước ấm trừ hết, từng giọt từng giọt suy yếu hắn ở trong chiều thế lực, đợi được chân chính lấy tính mệnh của hắn thời gian, Hoàng Thượng cũng có thể ở nhanh nhất đúng vậy thời gian trong vòng không chế được cục diện, không đến mức đem xa tác. Dung truyền, Doanh truyền thoáng tự hỏi một trận, thuyết ra ý kiến của mình, tự nhiên có thể. Triệu Cắt cũng đầu, nhìn truyền nói rằng, đạo trưởng quả nhiên là Trâm phúc tinh. Nghị không ra ngay cả Thái Kinh, cánh chim đạo trưởng cũng muốn thay chấm đại lao, vậy thì thật là không thể tốt hơn chuyện tình, chỉ là vạn sự cẩn thận. Thái Kinh người này âm hiểm giả dối, đạo trưởng cùng hắn so chiêu, còn là phải cẩn thận nhiều hơn. Doanh truyền có chút bất đắc dĩ nhìn lúc này mang theo vẻ đắc ý triệu cát, Nghị không ra chính dĩ nhiên cho mình lãm kế tiếp tuổi. Đối. Ở đây hai người đàm thoại lúc, triệu cát vùng xung quanh lông mày dần dần mặt nhăn đến cùng nhau, không biết nghĩ đến cái gì vướng tay chân vấn đề. Sắc mặt phi thường rất khó coi, đạo trưởng thế nhưng nhận được gan phi trước sử dụng công phu. Ừ. Doanh truyền nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, công phu này xuất xử. hoàng thượng cũng là biết đến Chắc cũng biết triệu Cát tế tế hồi tưởng một trận lắc đầu nói rằng thế nhưng chấm cũng không có ấn tượng hoàng thượng khả còn nhớ rõ trước bị đường liêu tiên vãng lục phiến môn cái kia thích khách doanh tuyền nhắc nhở một chút thế nhưng sát hại lưu thiên tầm cái kia thích khách triệu cắt đối với chuyện này vẫn là rất có một ít ký ức hồi tưởng một chút ngay lúc đó thỉnh khoản nói tiếp chấm nhớ kỹ việc này người nọ là lệ thuộc với phỉ bang dưới một cái gai khách tập đoàn thích khách kia cũng sẽ cái này toái tâm quyết doanh gật đầu khẳng định nói chỉ là cái này phỉ bang lại không phải chân tránh phỉ bang chính là có người đánh phỉ bang cờ hiệu đang làm về tình Quy một chương 261, Hà Bác tuyên phụ sứ. Chương 261, Hà Bác tuyên phụ sứ. Hoàn có chuyện như vậy, Triệu Cát hiển nhiên không biết chuyện này trong còn có như vậy qua thiếu. Bần đạo đây cũng là từ ngã hổ tiền bối nơi nào nghe được. Doanh truyền biết Triệu Cát cũng biết ngã hổ chuyện tình, sở dĩ cũng không có dấu giếm cái gì, đem ngả hổ lúc đầu nói, đại khái cùng Triệu Cát thuyết một rõ ràng. Thì ra là thế, chỉ là đáng tiếc Bạch Mi Đại hiệp. Ai? Triệu Cát nhẹ nhàng thắn một tiếng khí. Chỉ là hiện tại xem ra, giết Lưu Thiên tầm người, căn bản là cùng An Phi là một phe, bọn họ đến cùng có mục đích gì? doanh tuyển hiện tại cũng bị chuyện phát triển làm có chút hồ đồ tiền căn hậu quả là cái gì chính căn bản cái gì cũng không rõ ràng lắm cái này tham án chuyện tình còn là giao cho hắn làm lục phiến môn công việc mới đúng đối đạo trưởng trước tạm giữ chức lục phiến môn không bằng chuyện này cứ giao cho đạo trưởng cha rõ làm sao còn không chờ doanh tuyển tự hỏi hoàn tất triệu cắt liền dành nói trước doanh tuyển hiện tại chính đang cực lực khắc chế tự mình nghĩ đánh người xung động diện mục trên như trước thần sắc bất tiện chỉ là nhìn về phía triệu các ánh mắt nóng rực vải phần đồng thời trầm giọng nói rằng chuyện này xin hãy hoàng thượng mời cao minh khác, y theo bẩn đạo sở kiến thái kinh dòng chính môn sinh cơ bản đều ở đây hà bắc sơn đông vùng đối phó bọn họ mới là bần đạo hiện tại chuyện nên làm huống chi còn có một cái lương sơn đang chờ bần đạo cùng xử lý nghi sở dĩ bần đạo hiện tại không đổi ở đông kinh ở lâu cũng được đạo trưởng là có thể nhân hiện tại chấm hận không thể ngươi chia làm hai người không là ba nam thậm chí nhiều hơn tài đủ triệu cắt cũng biết mình nói quả thực không hiện thực doanh tuyển dù sao chỉ có một người sự tình nhiều lắm đâu cố đắc nhiều nghe được triệu cắt tiến miệng doanh tuyển cũng là âm thầm thở phào một cái nghe nói lục phiến môn diệm ngọc lâu trở về chuyện này vốn là huynh đệ bọn họ phụ trách hôm nay nhất định giao cho bọn họ đó là triệu cắt cũng là ở trong nháy mắt hoa hảo nhà dưới diệp ra huynh đệ bản lĩnh vẫn là có thể Vân đạo ở đây trước cảm ơn hoàng thượng doanh tuyển hướng về triệu cắt hơi vừa chắp tay nói tiếp Vân đạo tuy rằng không biết hoàng thượng ngày gần đây làm là bởi vì chuyện gì thế nhưng ngày mai sợ rằng còn là cần lộ diện dù sao nếu không phải làm cho quần thần mặt chỉ sợ sẽ có nhân tìm phiền thái xác phong ngươi sự tình chấm tự nhiên biết trong đó có thiếu nhược minh ngày thái kinh công nhiên cản trở đây chẳng phải là triệu cắt còn là tâm tồn lo lắng mang theo một tia lo lắng vô phương ngày mai hoàng thượng mặc dù hạ chỉ đó là bần đạo biết một chức xuống cũng đủ, chuyện còn lại cứ giao cho bần đạo xử lý. vô luận là lương sơn còn là thái kinh, bần đạo vững tin vạn vô nhất thế. doanh truyền phi thường tự tin nói. như vậy, đạo trưởng nghĩ hà bắc tuyên phủ sứ trước làm sao? triệu cắt ở trong lòng của mình thoáng tự hỏi một trận. so với việc sơn đông mà nói, hà bắc rất có kinh doanh dư địa. đồng thời vừa lúc kim liêu hai nước đứng lên chiến đoan, cũng là một rất tốt mở cớ. tuyên phủ sứ. doanh truyền nghe được lời này cũng cả kinh, nghĩ không ra triệu cắt có quyết đoán cùng hắn an bài thượng như vậy nhất cái chức vị, đến lúc đó một ngày phóng ra ngoài. tựa như cùng phong cương đại lại thông thường, trên danh nghĩa là trưởng quản hà bắc các nơi quân chính quyền to. Đầu năm nay, có quân quyền mới có chính quyền. Triệu Cắt cũng là bởi vì trong tay chỉ có một con Đông Kinh cấm quân, sở dĩ vô luận làm cái gì đều bị thái kinh đè nặng vừa. Vừa. Tuy rằng Đông Kinh cấm quân được xương 80 vạn, kỳ thực chỉ có 20 vạn, quân thưởng trực càng chỉ có ngũ vạn số. Như vậy, đạo trưởng ly khai Đông Kinh thời gian, đem chấm thủ hạ chính là 20 vạn cấm quân chọn ngũ vạn mang đi, như vậy đi đến Hà Bắc cũng có thể mau sớm đặt chân. Triệu Cắt khẽ cắn môi quyết nói rằng, duyên truyền rõ ràng có thể thấy Triệu Cắt đau lòng ý tứ làm số. hoàng thượng lo ngại ngũ vạn nhiều lắm bần đạo chỉ cần 3.000 tinh kỵ thúc hĩ. doanh tuyển đốn đốn nói tiếp chính là trước tùy cao thái úy viễn trinh tây hạ ba tinh kỵ đủ sao triệu cắt nghe được doanh tuyển nói như vậy tuy rằng trong lòng vung lòng một chút thế nhưng sau một khắc vừa mọc lên nhất vẻ lo âu hà bắc đầy đất khắp nơi là có tốt đến lúc đó tự nhiên sẽ có doanh tuyển tinh không lo lắng như vậy cũng tốt chờ các ngươi trở ra đông kinh lúc cái này lương thảo chỉ sợ cũng muốn tự nghĩ biện pháp triệu cắt lần thứ hai tung một nan đề như vậy trách không được triệu cắt dù sao toàn bộ hà bắc đều ở đây thái kinh trong khống chế từ đông kinh tống xuất lương thảo không có văn nhất là nhất định sẽ bị thái kinh nhân giữ lại hoàng thượng cứ việc yên tâm đến lúc đó lại xem bần đạo bản lĩnh doanh tuyển bị như vậy nơi lo lắng triệu cắt làm có một chút phiền muộn như vậy chấp chịu không ở số nhiều lưu đạo trưởng triệu cắt nhẹ giọng nói rằng đạo trưởng ngày mai chỉ để ý vào chiều đó là có chấm kim bài nơi tay trong hoàng cung còn là không người dám ngăn trở đối bần đạo còn có một cái nho nhỏ yêu cầu doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến một việc giảng đó là người này tài bần đạo nếu là gặp phải có thể dùng tài bất luận xuất thân đều muốn ủy lấy trọng trách mong rằng hoàng thượng không lấy làm phiền lòng doanh tuyển nghĩ đến rất nhiều còn đang hư dã, hay hoặc là vào rừng làm cấp là giặc chính là nhân vật vô phương hiện tại châm thiệu ngay cả mình hoàng cung đều nhanh không còn được nơi nào còn nhớ được không nhiều ngươi chính là bà thái kinh hàn phục cũng chiếu dùng không lầm hứa một ít sự thôi triệu cắt vung tay một cái tuy rằng trên mặt liền hướng làm ra một bộ không thể tránh được hình dạng thế nhưng trong lòng vẫn là hết sức thụ dụng dù sao cái này doanh tuyển bây giờ là hoàn toàn không cần lo lắng cảm thụ của mình chờ hắn sau khi ra ngoài tưởng làm chuyện gì cũng chính hắn quyết toán coi như là chính không đồng ý cũng là không làm nên chuyện gì cùng với không công nhượng hai người hợp tác sản sinh ngăn cách, chẳng biết thời biết thế, thành toàn duyên thuyền. Duyên tự nhiên biết trong đó có thiếu, hắn như bây giờ thuyết, chính là nhượng triệu cắt ở trong tiềm thức cảm thụ được mình là quan tâm hắn cảm thụ. Sở dĩ theo ta hợp tác yên tâm chính là, quả nhiên, thấy triệu cắt bây giờ tâm tình, doanh tuyển một chiêu này cũng không tệ lắm. Hai người quan hệ rõ ràng có thể làm tốt, hoàn toàn không cần phải. Cho tới kiếm bạc nỗi trương nông nỗi, duyên tuyển hiện tại rốt cuộc biết chính dương lâu vì sao có thể phát tài, hơn nữa khai biến toàn bộ đại tống Trung cực nghĩa sâu xa. Duyên thuyền đang cố gắng học tập, bần đạo trước hết cáo tử. Duyên thuyền tịnh không nói thêm gì nữa. cũng không có hỏi triệu cắt gần nhất hành vi khắc thường đến tột cùng là vì sao tổng yếu lưu cho người khác một ít tư mật không gian dù sao triệu cắt là một hoàng đế hắn cũng cần làm cho nhìn với cặp mắt khác xưa trải qua cái này không được nửa canh giờ nói chuyện với nhau doanh tuyển đã xác nhận triệu cắt cũng không có đánh mất hắn hoài báo hắn làm như vậy nhất định là có mục đích của hắn không tiễn triệu cắt nhìn đã đi ra cửa ngoại doanh tuyển tinh quang trong mắt lập lẻo ai cuối cùng vẫn là theo một tiếng thật dài tiếng thở dài triệu cắt nhắm hai mắt hắn cũng không có ly khai tập anh điện mà doanh Tuyền cũng không có đi đại lộ mà là lần thứ hai trở lại triệu cắt tập cung hay là từ đi ra ngoài cái kia cửa sổ trở mình trở lại. Người nào? Doanh truyền đột nhiên cảm thụ được một đạo gió mát thẳng tắp hướng về phía đầu của mình ra mà đến, nhẹ giọng quát lớn đến. Quy 1 chương 262, Tiên Nguyệt lâu trung khiêu khích tiểu cô nương. Chương 262, Tiên Nguyệt lâu trung khiêu khích tiểu cô nương. Doanh truyền thanh em vô cùng tế, hắn vững tin ở không chế của mình hạ, phía ngoài bốn người thủ vệ là nghe được không? Thế nhưng chỉ sợ đối phương làm ra âm hưởng. Sau một khắc, nhất làn gió thơm đột nổ xâm lấn mình cự giác, truyền cảm thấy mùi thơm này vô cùng quen thuộc, đây là thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, cũng không phải cái gì sơn bột nước vị đạo. không đợi doanh tuyển phản ứng đến người đã thu tay lại chậm rãi rơi vào doanh tuyển trước người của nguyên lai là sư tỷ cũng hách phôi bần đạo tuy rằng lúc đó ở phía sau sơn rất nhiều người đều thấy sự tồn tại của mình thế nhưng triệu cắt đã sớm hạ phong khẩu lệnh bọn họ cũng không dám ngoại chuyện nếu là vừa bại lộ chính tuy rằng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì phiền phức tóm lại là ít không lúc này nhìn người tới dĩ nhiên là lý sư sư doanh tuyển trong lòng đột nhiên có một loại không nói ra được hưng phấn dường như tâm hoa nộ phóng thông thường khoe miệng trên cũng vung lên một đạo rõ ràng đường vòng cung sư đệ vừa xảy ra chuyện gì lý sư sư thấy doanh tuyển tịnh không có tổn thương chút nào. tâm trạng cũng là thở phào một cái ngược lại hỏi ta nhận được tin tức đại nội trong xuất hiện thích khách nhưng buổi chiều cũng không thấy tin tức của ngươi còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. thích khách điều không phải bần đạo hay là trước trở lại ở cẩn thận thuyết vu sư tỷ doanh tuyển mỉm cười biểu thị cũng không có trở ngại hai người cùng nhau từ thầm nghĩ hướng về vô song cắp đi đến cũng không có đợi được trở lại ở trên đường doanh tuyển đã đem nơi này tiền căn hậu quả thuyết một minh bạch lý sư sư cũng biết doanh tuyển đã đặt thành lần này đến đây mục đích mà triệu cắt đã ở thực hành kế hoạch của chính mình chỉ là vô luận là doanh tuyển còn là triệu cát Hình như lúc này đều như có như không đem nàng bài xích tại ngoại tuy rằng doanh tuyển đưa hắn một ít kế hoạch tự nói với mình thế nhưng nàng nhìn ra được doanh tuyển cũng không có để cho mình nhúng tay đi tứ mà triệu cắt càng liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không có đả, liền bắt đầu kế hoạch của chính mình lần này nếu không phải doanh tuyển vào cung nhìn ra một ít mánh khỏe sợ rằng đến bây giờ mình cũng bị hắn mông tại cổ lý nghĩ tới đây lý sư sư bất đắc dĩ lời chính dù sao cũng là một nữ tử coi như là võ công siêu tuyệt khi bọn hắn đang làm việc tỉnh thời gian luôn luôn không tự chủ bỏ qua trừ chính cái này thầm nghĩ trong dù sao không có tia sáng doanh tuyển cũng không có thể quan sát được lý sư sư trên mặt thần tình tự nhiên lại không biết rõ rõ bạch lý sư sư suy nghĩ trong lòng chờ ra cái này thầm nghĩ doanh tuyển quay lý sư sư nói rằng sắc trời đã tối bần đạo liền trước cáo tử ừ lý sư sư nhẹ nhàng gật đầu cũng không có ở lâu doanh tuyển vô luận ngoại giới nhân nói như thế nào doanh tuyển vẫn là biết lý sư sư thủ thân như ngọc chính tự nhiên bất hảo nhiều hơn nữa quá rừng đi ra vô song cát bên ngoài minh nguyện treo cao vài miếng lẻ loi tàn tàn đám mây phiêu linh tại đây Nguyệt nhi chu vi có đúng hay không thổi qua thanh phong, càng làm cho doanh tuyển tim sảng khoái không ít nếu là có cơ hội quy ẩn sơn lâm lại không cần để ý tới đây là thị phi phi tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc cuộc sống như thế nhất định là không thuộc về mình. duyên tuẩn lúc này cũng không có một song đi chỗ tùy ý đại bộ, tùy mình tính tình tùy ý đi lại đó là đông kinh thành rất lớn, duyên phận lại luôn luôn kỳ diệu, không biết không ngước duyên tuẩn ngẩng đầu nhìn nữa thời gian, dĩ nhiên phát hiện mình lại tới đến một quen thuộc địa phương. quen thuộc địa phương đã có đa rất nhiều xa lạ nhân, những người ở nơi này không biết xuất phát từ cái gì tâm lý lại đang cửa này miệng bài đứng lên đội ngược lại cũng coi như là một phần kỳ quan. hiện tại đã qua giờ hợi. dựa theo kiếp trước thuyết pháp đó là đã đêm khuya sau mười giờ nơi này là yên nguyệt lâu đại tống triều duy nhất một tòa yên nguyệt lâu doanh tuyển hôm nay chính là từ nay về sau chỗ ly khai doanh tuyển mỉm cười nghĩ đến chính dịch nương nương tặng cho mình nhất trương khế ước thuyết hôm nay buổi chiều có thể tới vô sóng cắt bằng vào cái này một phong khế ước ký tùy ý một gã bao quát bách hoa sự ở bên trong cùng với dưới tùy ý một gã yên nguyệt lâu đệ tử ngay lúc đó doanh tuyển quay đồ vật thịnh không có hứng thú lúc đó lúc này thấy lại có nhiều như vậy nhân tại đây yên nguyệt lâu cửa xếp hàng chờ nhưng trong lòng thì nhịn không được mọc lên một lòng hiếu kỳ, like kỳ cường liệt tiểu ngay cả mình cũng không ngoại lệ, doanh truyền cười khổ một tiếng, thầm mắng mình một tiếng rơi xuống, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có để cho mình thoải mái cơ hội, tại sao phải chính cùng chính không qua được? Doanh truyền không biết, suy nghĩ của hắn trong lúc vô tình phát sinh chuyển biến, xếp hàng loại chuyện này, doanh truyền biểu thị chính không muốn tuân thủ, ở ngoài cửa mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, doanh truyền bước đi đến yên nguyệt lâu trước đại môn, còn là cùng trước như nhau, tình không có bất kỳ thủ vệ, đại môn cũng là một chuyện xưa mở rộng chứ, thế nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có bất cứ người nào tự ý tiến lên một, doanh truyền có thể rõ ràng cảm ứng đến, đứng ở hàng trước nhất mấy người. đều có chữ tiên tiên tu vi chính là bọn họ cũng là rất cung kính đứng ở chỗ này chờ doanh tuyển mọi người ở đây ánh mắt trào phúng hạ đường hoàng đi vào cái này yên mượn lâu ta đánh đố đạo sĩ kia đi vào không cần năm hô hấp tất nhiên bị đánh sắp xuất hiện đến phía sau một người giang hồ phi thường chắc chắn nói đạo sĩ kia công lực thâm hậu chỉ sợ không phải đơn giản mà hàng bất khả khinh thường ta cá là hắn mười người hô hấp hàng trước nhất một người cũng lắc đầu đưa ra bất đồng thấy tuy rằng hắn đã nghị đánh giá cao doanh tuyển cùng trước đến lúc tỉnh không giống mới lâu một hội trường sớm đã thành trang phục hoàn tất chỗ sâu nhất cái kia vũ trên đài càng đã bị hoa tươi phủ kín trung quanh trên bàn, không giống chính buổi sáng lúc tới như vậy không đãng, đã, đã bãi đưa thượng mới mẻ mâm đựng trái cây. Là tối trọng yếu là, Doanh tuyển thấy nhân. Thanh nhất sắc mỹ nữ, đồng dạng tiêu chuẩn vóc người, tuấn tú mặt, môi hồng răng trắng, xảo tiêu yên yên, làm cho xem như ở nhà. Hội này chàng chính là ở các nàng như Vũ Đạo vậy xuyên toa trong, dần dần bố trí xong. Vị này đạo trưởng, nhìn là mặt, chắc là lần đầu tiên tới chúng ta cái này yên Nguyệt lâu đi. Lúc này Mặc Cạn tự y váy nữ tử đi tới Doanh tuyển bên người, các đức Doanh tuyển ánh mắt tán thưởng. Điều không phải, Doanh Truyền nhẹ giọng nói rằng, hắn nói là lời nói thật đây quả thật là điều không phải hắn lần đầu tiên tới doanh tuyền đi vào yên nguyệt lâu thời gian phía sau người giang hồ nói chuyện với nhau mặc dù nhỏ thanh thế nhưng cũng không có tránh được lỗ thai của hắn doanh tuyền hết sức tò mò kế tiếp hội xảy ra chuyện gì như thế đạo trưởng chính là ý định đến ta yên nguyệt lâu hoa cha lâu nàng kia sắc mặt chầm xuống trong miệng mang theo vẻ tức giận hướng về doanh tuyển nói rằng dám đến yên nguyệt lâu hoa cha ở trong trí nhớ của nàng còn là 3 năm trước đây người nọ ỷ vào chính tiên thiên tu vi cường sông yên nguyệt lâu lại bị cắt đức tứ chi hủy bỏ toàn thân ngân mạch bị cho rằng chó chết vậy vâng ra đến tận đây lúc, liền lại không người dám ở Yên Nguyệt lâu làm càn Cũng không phải. Doanh truyền thấy cô nương này vừa mở miệng liền cấp tự mang đỉnh đầu tân bút, khẽ cười một tiếng nói rằng, bần đạo là thụ yêu mà đến. Hoa cha nói, bần đạo hoa tìm được ngươi rồi cha tạm được. Yên Nguyệt lâu hiện tại bần đạo hoàn không thể treo vào. Doanh truyền là ý định muốn treo chọc một chút cô nương này. Quy một chương 263 nàng là của ngươi đạo lữ sao? Chương 263 nàng là của ngươi đạo lữ sao? Hai anh thử y cô nương hử lạnh một tiếng. chân Nguyên đã bắt đầu vận chuyển. Doanh truyền thấy cô nương này là không tin mình nói, cũng không thèm để ý. chính hắn cũng biết mình bây giờ hình tượng ra vẻ thật không có sức thuyết phục gì châm rãi. doanh tuyển nhẹ nhàng phất tay một cái dịch gan nương nương đưa cho hắn một phong khế ước liền xuất hiện trong tay sau đó ở tử y cô nương trước mắt nhẹ nhàng hoàng động vài cái đón dừng lại bảo đảm tử y cô nương có thể thấy rõ khế ước thượng mỗi một chữ sau một lát đem khế ước một lần nữa thu hồi phản phất chưa từng có xuất hiện qua thông thường nhạ doanh tuyển lần thứ hai nhìn về phía lúc này đã vẻ mặt khiếp sợ tử y cô nương nói tiếp hiện tại tin tưởng bẩn đạo nói đi tiểu muội tử phong linh gặp qua doanh đạo trưởng, cô gái áo tím nhanh lên thu liễm chính trước thân sắc sau đó hơi thổ một chút đầu lưỡi quay doanh tuyển nói rằng tiểu mội trước không biết là đạo trưởng chức trách chỗ mong rằng đạo trưởng thứ tội người biết bần đạo doanh tuyển có chút tò mò nhìn tử phong linh hỏi doanh tuyển lúc này căn cứ tên của nàng đoán rằng nàng không có gì bất ngờ xảy ra cũng là bách hoa sứ chùm một vị tiên tiên cảnh giới bách hoa sứ tiên nguyệt lâu cộng lại cũng không đến mười vị dịch an nương nương trước kia đã phân phó chỉ là tiểu mội một thời quên tử phong linh đột nhiên ngượng ngùng khờ cười một tiếng nhẹ nhàng cong hai cái cãi góp phất trong nháy mắt hoán một người thông thường cùng trước kiếm bạc nội trương hình dạng tưởng như hai người chỉ là không nghĩ tới tử phong linh vẫn còn có khéo léo như thế một mặt bây giờ còn phải bẩn đạo đuổi ra ngoài sao doanh truyền gia nhịn không được lần thứ hai quay tử phong linh nói rằng nếu là đạo trưởng tự nhiên là không cần tử phong linh nhẹ nhàng đi tới doanh truyền tà phía trên thân ra tay phải của mình quay cách đó không xa lầu hai thang lầu nhẹ giọng nói rằng đạo trưởng thỉnh lên lầu sao doanh truyền vùng xung quanh lông mày khẽ to mày hôm nay đến tựu là muốn biết một chút về cái này điên nguyệt lâu đến tối là cảnh tượng như thế nào nhưng không ngờ muốn đi lên lầu ừ đạo trưởng cùng tiểu muội đến từ nhiên biết nói tử phong linh chạy tới đường đi phía trước người tới là khách, khách tùy chủ liền. các ngươi nhượng bần đạo lên lầu, bần đạo lên lầu chính là. Doanh tuyển thoáng thở dài một tiếng nói rằng, nhưng trong lòng thì nghĩ, không nên vừa có chuyện phiền thoái gì tình chờ đợi mình là tốt rồi. Doanh tuyển phát hiện mình thật không có yên tĩnh quá, chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng tìm tới cửa. tối nay cũng phải thật tốt thả lòng một phen, tại không làm, thất vọng yên nguyệt lâu cái danh hiệu này. trên lầu cùng trước so sánh với, cơ vốn không có gì thay đổi, còn là kỷ cái bản cùng kỷ bà ghế, chỉ là trước nhân, một cũng không ở. Doanh theo Tử Phong Linh rẽ ngang rẽ dọc, đi tới một chỗ gian phòng ở ngoài. đạo trưởng mời đến. tử phong linh tương môn nhẹ nhàng đợi ra quay doanh tuyển nói rằng tại sao tới ở đây doanh tuyển theo tử phong linh đi vào bên trong cũng không có những người khác doanh tuyển đến bây giờ như trước không rõ tử phong linh ý tứ đây là nương nương cấp đạo trưởng bị hạ phòng khách quý tử phong linh đem trong tay mình một tốt nhất đàn hương một bài tử phóng tới doanh tuyển tay của chúng, nói tiếp chỉ cần đạo trưởng tới đây liền có thể bằng vào này bài tiến nhập ở đây doanh tuyển nhìn trong tay mình lại một một bài bài trong lòng không khỏi cảm thán nói Bần đạo quả nhiên là lệnh bài thu thập người a đang nhìn thời gian phát hiện mặt trên có khắc gian phòng này gian nhà danh hảo trang giảm thấy hai chữ này Doanh tuyển tim hơi run lên, nhớ tới ở Đại Minh thời điểm Đông phương, không biết lúc nào mình một tay kia đã cầm động ở ngực lưỡi dao sắc bén, trong mắt tràn ngập hoài niệm. Doanh tuyển một lần cho là mình đem Đông Phương quên, đâu nghĩ đến chỉ là ở tận lực để cho mình không thèm nghĩ nữa nàng. Đợi được thực sự vô pháp khắc chế thời gian, tự như bây giờ thông thường, Doanh tuyển đã chậm rãi nhắm lại mình hai mắt, không muốn để cho sắp thẩm thấu ra nước mắt chảy đi ra. Hốt! Doanh tuyển thật sâu phun ra một hơi thở, trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định phải tìm được đem Đông Phương cứu trở về phương pháp. Lúc này Doanh tuyển trong mắt xuất hiện ít có vẻ ôn trong đó hoàn mang theo mấy phần kiên nghị. nhuộm một bên tử phong linh không nhịn được trầm mê đi vào hai người đều đắm chìm trong thế giới của mình trong thật lâu không thể tự thoát ra được doanh tuyển là không muốn, tử phong linh đã không thể chính không chế doanh đạo trường lúc này đột nhiên một tiếng quát nhẹ đem doanh tuyển giật mình tỉnh giấc doanh tuyển bình tinh thần trong lòng đại hốt may mắn lúc này nếu là có người muốn đối với mình bất lợi sợ rằng chính đã sớm chứ người khác nói doanh tuyển hiện tại cũng biết chính tâm trí thượng sơ hở duy nhất đó là đấu vương theo doanh Tuyền cùng nhau khôi phục đương nhiên còn có một cái tử phong linh nguy hiểm thật tử phong linh tự nhiên biết vừa mình cái loại này trạng thái nguy hiểm nhẹ nhàng hốt ra một mạch, xem hướng người tới hơi nhất thấp người, nói rằng, tiểu muội gặp qua yến tử tỷ tỷ, người coi như là ta nửa đồ đệ, cái dạng này làm sao gọi yên tâm cho người xuất sư? yên nguyệt lâu thủ tịch chấp pháp quan, địa vị bị đại hộ pháp cầm vận hơi thấp, thế nhưng chức quyền thượng sẽ cao hơn không ít, nhất là yên nguyệt lâu kỳ hạ bách hoa sứ, có hơn phân nửa là đều nhận được của nàng giáo dục. Đến tử phong linh nhìn thấy yến tử một mực cung kính hình dạng, nói vậy không có bất ở trong tay nàng chịu khổ đầu. đạo trưởng vừa, yến tử hơi một ít quan tâm hỏi, nàng biết doanh tuyển tối nay có thể sẽ đến yên nguyệt lâu, vừa vừa vặn nghe được lầu dưới động tĩnh, liền ra đến xem. quả nhiên liền thấy mới vừa một màn kia, vô phương chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự tỉnh, rơi vào trong trầm tư không muốn tỉnh lại thôi. doanh tuyển hơi lắc đầu, biểu thị chính tỉnh không có gì trở ngại. doanh tuyển lúc này tuy rằng đã thoát ly mới vừa trạng thái, thế nhưng đối với hắn tâm tình bây giờ, ảnh hưởng hoàn là rất lớn, đã không có muốn hưởng thụ tâm tư, hay là muốn đa tạ yến tử cô nương, nếu không phải cô nương đúng lúc đem bẩn đạo tỉnh lại, sợ rằng phong linh cô nương sẽ bị bẩn đạo tư duy ảnh hưởng thậm trí. doanh tuyển lúc này thấy chuyển thái rõ ràng không đúng từ phong linh, từ phong linh tuy rằng cũng tỉnh táo lại, thế nhưng khỏe mắt lại không tự chủ hiện lên một tia lệ quang. trên mặt cũng không có trước hỉ khí dương dương tiêu ý không khí nơi này đột nhiên bị doanh tuyển cùng tử phong linh hai người làm yên lặng xuống tới phải biết rằng tiên mệt lâu là đái cho người khác hưởng thụ cùng vui sướng địa phương hiện tại doanh tuyển tình huống như vậy cũng cùng các nàng tôn chỉ đi ngược lại ta thấy lúc này tử phong linh lặng lặng nói rằng thấy Tiến tử không có nghe hiểu tử phong linh ý tứ doanh tuyển hình như là cảm thụ được cái gì Tối đầu nhìn sang một bên cắn hạ môi tử phong linh muốn nghe một chút của nàng bên dưới đến tột cùng làm sao người ở đây tưởng niệm nhất người tỷ tỷ tử phong linh trực tiếp nói nàng là của ngươi đạo lữ sao chưa xong còn tiếp Quy 1 chương 264, lần đầu tiên tiểu bị cư tuyệt. Chương 264, lần đầu tiên tiểu bị cư tuyệt. Đạo lữ. Doanh Truyền nghe Tử Phong Linh nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, nàng điều không phải đạo môn nhân, cũng không phải của ta đạo lữ. Lúc này Doanh Truyền cũng không có gọi mình là bần đạo, đáng tiếc vô luận là yến tử còn là Tử Phong Linh, cũng không có chú ý tới. Xem ra bần đạo đã định trước lao lực bệnh, vừa định muốn hưởng thụ vương lòng một chút, tiểu biến thành hiện ở cái dạng này. Doanh Truyền cười khổ một tiếng, nói tiếp, hôm nay bần đạo hang hái đã hoàn toàn không có, thỉnh nhắn dùng dịch án nương lượng, nếu là thất lễ chỗ, xin hãy bao dung. chờ một chút. Tử Phong Linh đột nhiên xuất hiện ở Doanh Tuyền trước mặt của, phảng phất quyết định quay Doanh Tuyền nói rằng, đạo trưởng, ta. thế nhưng lời đến khoẹt miệng, đã có nửa điểm cũng nói không nên lời. Doanh Tuyền nhìn Tử Phong Linh hình dạng, đột nhiên nhịn không được đem khỏe miệng dạng nước một chút, tuy rằng chỉ có trong lúc nhất thời, coi như là cười quá. đừng có gấp, chậm một chút thuyết. Doanh Tuyền nhẹ giọng nói rằng, dẫn ta đi đi. Tử Phong Linh cắn răng một cái, giậm chân một cái, nhịn xuống nội tâm én e hẹn, đem chính lời muốn nói, trực tiếp hướng về Doanh Tuyền nói ra, không có chút nào che giấu, cũng quên yến tử trước giáo cho mình hàm xúc. cái này doanh tuyển tuy rằng đã có suy đoán thế nhưng chân chính nghe được câu này từ tử phong linh trong miệng nói ra vẫn bị dọa cho giật mình nói thật đi bần đạo tối nay nếu không phải ngẫu nhiên đi ngang qua ở đây chỉ sợ là sẽ không chuyên tới được doanh tuyển nhìn yến tử cùng tử phong linh nói tiếp sở dĩ các ngươi nên biết bần đạo cũng không có thực sự muốn đái đi một cái yên nguyệt lâu đệ tử tìm cách doanh tuyển nói như vậy ý tứ vô cùng rõ ràng hai người cô nương cũng không phải bản nhân tự nhiên mộ doanh tuyển ý tứ chỉ là tử phong linh càng thêm thất lạc một ít nghĩ không ra chính đưa tới cửa nhân gia cũng không muốn để ý sẽ tự mình sau đó ở nghĩ lại vừa nghĩ nghĩ đến trước doanh tuyển năm triệu niệm người đạo trường nhất định là thích vô cùng tỉ tỉ kia đi Thử phong linh thanh âm của so với trước tiểu hứa đa hảo hứa ta chuyện cũ đừng vội nhắc lại doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu quay tử phong linh nói rằng bần đạo trước cáo tử hữu duyên tái kiến đi sau khi nói xong ngấm lại lần thứ hai xuất ra nhất trương khế ước phóng tới tử phong linh trên tay của quay nàng nói rằng cái này cho ngươi rốt cuộc giúp ngươi chủ thân làm như vậy sẽ không phôi các ngươi yên nguyệt lâu quy củ đi doanh tuyển nhìn về phía ý tử các thế lực lớn đều có quy củ của mình doanh tuyển không muốn bởi vì chính đường độ chuyện xấu trước đây nhưng thật ra chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy tiến tử cũng là cười khổ một tiếng nhìn doanh tuyền nói tiếp bất quá cũng không có cái gì trở ngại đạo trưởng đem vật cầm trong tay khế ước đưa cho ai là đạo trưởng quyền lợi chỉ là khế ước này mặt trên một ngày viết xuống tử phong linh tên từ nay về sau liền không thể lấy yên nguyệt lâu đệ tử tự xưng tự nhiên cũng phải ly khai yên nguyệt lâu thì ra là thế doanh tuyền đợt đầu nhìn từ phong linh nói rằng một tháng lúc ngươi nếu vẫn tưởng muốn đi theo bần đạo liền ở khế ước này thượng ký chính tên nói vậy khi đó bần đạo tung tích toàn bộ đại thống nhân đều sẽ biết ngươi tự nhiên có biện pháp của ngươi tìm được bần đạo nếu là một tháng sau tự mình nghĩ minh bạch, muốn lưu ở yên nguyệt lâu liền đem khế ước này đường giấy vụn ném xuống cũng tốt, có lẽ lưu lại cũng được tất cả đều đều do ngươi nói toán, làm sao? nhất tháng sau, thử phong linh có chút không biết doanh tuyển là dụng ý gì, ngươi muốn lợi dụng cái này thời gian một tháng suy nghĩ cẩn thận, nếu là đi theo bần đạo bên người, có thể giúp bần đạo làm gì, bần đạo cần ngươi làm gì, ngươi có khả năng đắc cái gì? nếu là tưởng không minh bạch tự nhiên cũng không cần tìm đến bần đạo. doanh tuyển lần thứ hai dừng lại một chút, như là giải thích cái gì? ngươi phải biết rằng bần đạo hiện tại muốn làm chuyện tình không có thể như vậy quá ra ra như nhau. thời khắc đều có sinh mạng nguy hiểm, ngay cả mình một người còn không thể chu toàn. Bần đạo luôn tận bu thử, táo tử. Doanh tuyển lần này không có lại có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đi xuống cái này thiên nguyệt lâu lâu hai. Tiễn tử tỷ tỷ, tử phong linh đột nhiên trong mắt mang theo một tia vũ khí, nhìn tiễn tử nói rằng, ta có đúng hay không bị người ghét bỏ? Nghĩ không ra tiểu muội lần đầu tiên tựu bị người ta cự tuyệt. đều nói tâm tư của nữ nhân nam nhân không hiểu. Tiễn tử nhìn như thoải mái tử phong linh, lại không biết mình cũng là rơi vào đối chuyện cũ hồi ức trong, nhẹ giọng nói rằng, nhưng là ý tưởng của nam nhân, chúng ta nữ tử làm sao tàng minh ổn phí? ta nhất định sẽ làm cho doanh đạo trường tiếp thu ta tử phong linh cũng không biết vì sao thật giống như bị ma quỷ ám ảnh thông thường tự là muốn đi theo doanh tuyển bên người vậy cũng là là nhất cái cọc cái sự lẽ nào đây là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình tiến tử mang theo một tia khuôn mặt thú sầu bị nàng giáo dục bách hoa sứ, tử phong linh có thể nói là trước ba tồn tại nàng bản thân cũng là phi thường coi trọng tử phong linh thậm chí có ý đem nàng bồi dưỡng thành chấp pháp quan nhưng nhìn đến nàng hiện tại hình dạng phải bỏ đi ý nghĩ của mình tiến tử nhìn tử phong linh nhẹ giọng nói rằng ngươi không biết là thích cái này doanh đạo trường đi không có tử phong linh ngoài ý liệu lắc đầu tiến tử thấy tử phong linh ánh mắt của là phi thường thanh minh trong lòng càng kỳ quái mới vừa muốn mở miệng hỏi chợt nghe đến tử phong linh mang theo một tia trầm ngâm nói rằng tiểu mội chỉ là muốn biết có thể sâu như vậy hái một cô gái nam tử đến tột cùng là một hạng người gì tiến tử không biết nên như thế nào khuyên bảo tử phong linh liền nghe được tử phong linh nói tiếp tỉ tỉ biết không tiểu mội ở doanh đạo trường trong hai mắt thấy không chỉ là tưởng niệm, rất có bị ẩn giấu sâu trong nội tâm thống khổ đáng sợ hơn chính là cái này ẩn chứa trong đó một phi thường thô bạo lực lượng trong đó tràn ngập máu thanh lại vẫn có chuyện như vậy tiến tử hình như cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc hơn nữa mấy thứ này sợ rằng ngay cả doanh đạo trường mình cũng chưa từng phát hiện thử phong linh nhìn yến tử nói rằng mới vừa cái kia đạo sĩ đi vào bao lâu thời gian yên nguyệt lâu ngoài cửa chờ xem kịch vui người đã có chút không nhìn được khoảng trừng có một khắc đồng hồ chuyện tốt nhân chưa bao giờ toán ít thật đúng là có người ở tính toán thời gian mau nhìn đột nhiên có một người chỉ vào cửa nhẹ giọng nói rằng bọn họ lúc này nơi nào còn không biết doanh tuyển mới thật sự là cứng rắn bay. quả nhiên theo tay của người kia ngón tay nhìn lại doanh tuyển đã chậm rãi đi ra yên nguyệt lâu đại môn toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì chỉ là từ sắc mặt của hắn thượng hẳn đến, cũng không phải rất cao hứng. Mọi người lúc này cũng không dám bắt Liêu Doanh Truyền trong dâu, rất sợ lan đến gần chính. Doanh Truyền lúc đi qua, cũng đều thối lui thân thể của mình, không dám ngăn trở Doanh Truyền con đường. Doanh đạo trường. lúc này Từ Phong Linh cũng đuổi theo ra Yên Nguyệt lâu đại môn, cao giọng nói rằng, tiểu muội một tháng lúc nhất định sẽ đi tìm được ngươi rồi, chỉ là mong muốn đến lúc đó không nên cự tuyệt nữa tiểu muội khỏe. Tháp tháp tháp. Doanh Truyền vốn có rất có tiết tấu cảm bước tiến cũng dừng lại, thân thể dừng lại, lại không quay đầu lại. Quy một chương 265, muốn tìm low no gây nên nói chuyện tâm. Chương hai muốn tìm nô gây nên nói chuyện tâm khả doanh tuyển dừng lại chỉ là lưu lại một chữ này liền lần thứ hai mại khai cước bộ của mình cũng không trở về quá doanh tuyển thân ảnh biến mất lúc tử phong linh tài trở lại yên nguyệt lâu trong vòng sau đó tròn một tháng không còn có ra mặt một bên người giang hồ cũng dừng lại đối doanh tuyển nghị luận tử phong linh bọn họ là biết tiên thiên cảnh giới bách hoa sứ ở yên nguyệt lâu trong coi như là nhân vật số một xem bộ dáng như vậy ngay cả bọn ta không đắc tội nổi đạo sĩ bọn họ tự nhiên càng không có lo lắng doanh tuyển kỳ thực tịnh không có đi xa hắn nghĩ đến trước nô dụng cùng mình nói qua phụ thân của hắn Ngô Gây nên ngay chính Dương Lâu Trong, hơn nữa ở tạm chính là bọn họ trước một gian phòng đan lúc. Doanh Tuyền đối Ngô Dụng người phụ thân này còn là nhắc tới một chút hứng thú. Ngày hôm nay Đông Kinh trở ra sự tình không ít, thế nhưng Ngô Gây nên nhưng vẫn không có lộ diện, cũng không biết đến tột cùng đang làm cái gì trò. Doanh Tuyền lần này trải qua Yên Nguyệt Lâu trong một phen lăn qua lăn lại, cũng một điểm buồn ngủ cũng không có, cũng không muốn trước như vậy tùy ý lửng thưng đi lại, mà là mục tiêu vô cùng minh xác, chính là thẳng đến chính Dương Lâu đi. Nguyên lai like là Doanh đạo trưởng ở đây cùng Yên Nguyệt Lâu bất động. Yên Nguyệt lâu dưới tỉnh không một người nhận được doanh tuyển, thế nhưng lúc này mới đi tới Chính Dương lâu cửa, liền nghe được có người kêu lên doanh tuyển tên. Thanh âm này cũng rất quen thuộc. Tống Áp Ti, doanh tuyển ngẩng đầu nhìn người kia thời gian, mỉm cười, chính là đã gặp vài mặt mưa đúng lúc Tống Giang. Tống Giang an vị ở Chính Dương cửa lầu nhất trương liền trên bàn, trong tay cầm một con bầu rượu, trên mặt tỉnh không có gì thần thái, hình như là ở một thân một mình và muộn tựu hình dạng. Đây là cớ gì? Doanh tuyển thấy Tống Giang hình dạng, không khỏi tò mò hỏi. Tại hạ tiêm tư đạo trưởng có thật không, không hiểu sao? Tống Giang nhìn không chuyển mắt, nhẹ nhàng nhìn chằm chằm doanh tuyển, từng chữ từng câu nói. Bần đạo đối một đại nam nhân tinh tư, thịnh không cảm thấy hứng thú. Doanh tuyển cũng muốn thừa cơ hội này, vừa lúc có thể tan dã mình một chút trong lòng sầu mượn, vì vậy hướng về Tống Giang cheo leo. Ha ha. Tống Giang nghe được lời này, cũng là nhịn không được liệt một chút miệng. Thế nhưng sau một khắc liền rất nhanh thu liễm, mang theo một tia nghi hoặc hướng về Doanh tuyển hỏi. Đạo trưởng hiện tại tới đây chính Dương lâu, chẳng lẽ là thiếu khuyết một đặt chân nghỉ tạm địa phương? Bần đạo nơi ở quả thực còn không có rơi, chỉ là một tháng trước tại đây chính Dương lâu trong lái qua một gian phòng hảo hạng, lúc đi cũng không có tối phòng, không biết bây giờ còn không ở. Doanh tuyển cũng không có trước Tống Giang thuyết ra bản thân ý đồ đến. mà là theo tống giang nói biết thời biết thế cái này tại hạ cũng không biết tống giang chưa từng có để ý tới quá nhà mình chính dương lâu sinh ý trong đó kinh doanh phương thức càng rốt đặc cắn mai đại ca của hắn tống hải là tổng quản nơi này nói vậy rõ ràng nhất bất quá văng không dẫn ngươi đi nhìn tống giang vừa vặn một người rất nhàm chán thật vất vả gặp phải một người quen na hội dễ dàng như vậy cũng tha hỏi một chút trưởng quy không lâu sau có thể sao đâu cần như vậy phiền phức. doanh tuyển nhượng quá tống giang cái này tống giang cũng không biết ở trong tối địa trong tính toán cái gì doanh tuyển chỉ cảm thấy tống giang nhìn về phía mình ngắn thần mang theo một từ giữ lấy chẳng lẽ hắn là một cơ lão doanh tuyển trong đầu đột nhiên vươn như vậy một cái ý nghĩ một khó có thể chịu được các hàn ra chân của mình để trần trực tiếp chui lên ra đầu âm thầm nhếch môi mau hướng về quầy hàng trốn đi đi trưởng quý chúng ta lại gặp mặt doanh tuyển nhìn trên quầy trưởng quý nói rằng đều cái này canh giờ quý điếm lại vẫn không đóng cửa sao kỳ thực từ lúc doanh tuyển cùng tống giang lúc nói chuyện trưởng quý tựu đã thấy doanh tuyển trưởng quý tuy rằng điều không phải tiên tiên cao thủ thế nhưng coi như là một vị hậu thiên đỉnh, doanh tuyển cùng tống giang trong lúc đó nói chuyện với nhau cũng không có cố ý hạ giọng sở dĩ hắn là toàn bộ nghe được cũng bởi vì là như thế này Hắn cảm thấy một tia hơi. Doanh đạo trường có chỗ không biết, chính dương lâu mỗi ngày thập nhị canh giờ đều là doanh nghiệp thời gian, không có đánh dương vừa nói. Trưởng quỹ cẩn thận đáp trả vấn đề. "Hảo, hiện tại bần đạo hỏi ngươi, bần đạo trước gian phòng hiện tại khả là bị người chiếm." Doanh truyền cũng không đả qua loa, gọn gàng làm hỏi. thiết không biết lúc nào, Tống Giang đã đi tới doanh truyền bên người, nghe được doanh truyền nói như vậy khẽ cười một tiếng nói rằng, nguyên lai ngươi tạo biết mình gian phòng đã bị người khác chiếm đi. Tống Áp Ti cũng biết sao? Vừa không biết, hiện tại biết." Rượu này quả thực không bằng đạo trưởng Bạch Tiểu Tới thông khoái. nói tống giang đem chính vỏ rượu trong tối hậu hực một cái cạn liền trực tiếp đem vỏ rượu đặt ở chính dương lâu quý trên này hướng về trưởng quỹ nói rằng cái này sẽ là của ngươi điều không phải vốn là doanh tuyển đạo trưởng căn phòng của nhân ra nếu không có thối phòng các ngươi thế nào tự ý ở đính đi ra ngoài nghi tống giang lúc này hình như đã có vẻ say lung lay lắc lư đi tới doanh tuyển bên người nhẹ nhàng bả ở doanh tuyển cánh tay của trong ánh mắt mang theo một tia mê ly nói rằng đi đi xem đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế áp ty say doanh tuyển không hiểu thần sắc đem tống giang cánh tay của thao xuống ý bảo một chút trưởng quỹ trưởng quỹ cũng là người có ánh mắt thấy tống giang bây giờ trạng thái rõ ràng chính là đã uống say nhanh lên nhiều nâng đồng thời mang theo một tia ấy náy quay doanh tuyển nói rằng đạo trưởng chớ trách tam công tử chính là tiểu lượng này nhường đường trường bị chê cười xấu mặt chính là hắn cũng không phải ngươi doanh tuyển cũng không thèm để ý nói tiếp bây giờ nhìn hảo các ngươi tam công tử bần đạo đi giải quyết một cái vấn đề riêng mong muốn các ngươi không nên lộ ra đạo trưởng cũng là biết đến người nọ tiểu nhân thật sự là không thể chơi vào vừa ngô tiên sinh mang tới sở di tiểu. trưởng quỹ vội vàng hướng doanh tuyển giải thích hảo chuyện này bần đạo trước đó là biết đến doanh tuyển tùy ý có lệ nhất cú hắn là sợ cái này trưởng quỹ một mực chuyện này dây dưa tùy ý hoa một cái lấy cớ doanh tuyển đem vật cầm trong tay tống giang nhét vào cái này trưởng quỹ trong lòng đã biết trực tiếp hướng về chính chức gian phòng đi đến dù sao cũng là ở bên trong ngủ qua cả đêm doanh tuyển cũng không nhớ vị trí của nó bên trong đèn sáng lửa quả nhiên có người rút một tay rút doanh tuyển ở ngoài cửa nhẹ nhàng đánh vài tiếng người nào bên trong chuyển tới một có chút thanh âm quen thuộc doanh truyền lại vừa nghĩ nói chuyện chính là nô dụng nô học cứu sao là bần đạo doanh truyền cũng trực tiếp cho thấy thân phận Giáp. Một tiếng này hưởng đại biểu cửa này trước là nội tòa, hiện tại tại mở. Chi? Nô dụng đầu tiên là mở một đạo khe, tả hữu quan sát một bên, mới để cho doanh tuyển tiến vào phòng. Sau đó còn là cẩn thận tương môn từ nội tòa. Doanh tuyển đang muốn muốn nói ngô dụng cẩn thận quá mức thời gian, thấy cảnh tượng trước mắt thời gian, lại đem không có cửa ra nói, xanh xanh nuốt trở về. Quy một chương 266, bần đạo rời đi lúc phát sinh cái gì? Chương 266, bần đạo rời đi lúc phát sinh cái gì? Chương 266, bần đạo rời đi lúc bây giờ doanh tuyển thứ nhất nghi hoặc vì sao ngô dụng lại ở chỗ này thứ hai nghĩ không hiểu chính là cảnh tượng trước mắt một cả người kiếm thương người đang nằm tại ngoại thất trước cấp ngô dụng cố ý tăng thêm cái kia giường nhỏ trên giường nhỏ bên cạnh còn có một cái trung niên nam tử đang ở cấp người này chưa thương thu thương người doanh tuyển thấy mặt của hắn con mắt mới là thất kinh người này doanh tuyển nhận được chính là huyết ý vị thần bộ diệp mộc đâu người trung niên nhân kia nói vậy chính là cùng ngô dụng diện mục có vài phần rất giống nói vậy chính là ngô dụng phụ thân của nô gây nên chỉ là không biết bọn họ vì sao tụ đến nơi đây nếu là doanh tuyển không có nhớ lầm nô dụng chắc là đuổi theo đường liễu cùng lý hoài ân mới đúng mà diệp ngọc lâu nghe triệu các thuyết cũng là hôm nay tài trở lại lục phiên môn cùng mình là cùng một ngày trở lại đông kinh bất quá là chính tới hơi tảo một ít thôi càng ly kỳ là là ai dĩ nhiên đem diệp ngọc lâu bị thương thành cái này phó mô dạng nói vậy các hạ chính là doanh đạo trưởng nô gây nên đứng lên đi tới doanh tuyền bên người thanh âm vô cùng kinh có thể là cô kỵ diệp ngọc lâu thân thể gặp qua nô tiên sinh doanh tuyền nhẹ nhàng một ok người này thâm bất khả chắc tuy rằng nô gây nên cũng không có ở doanh tuyền trước mặt của xuất thủ qua thế nhưng cựu người này nhất cử nhất động ai cũng có chứa tông sư phong phạm ở doanh tuyển xem ra coi như là thái kinh cũng không nhất định là này đối thủ của người cao như vậy nhân dĩ nhiên cam tâm ẩn cư doanh tuyển không thể không nói một tiếng nội phục tình huống cụ thể dù mà ngươi cùng doanh đạo trường nói đi lá thần bộ thương thế hoàn phải cần một khoảng thời gian hiện tại thụ không nên quá nhiễu nô gây nên quay nô dụng nói rằng biết Nô dụng tùy ý khoát khoát tay quay doanh tuyển nói rằng đạo trưởng xin hãy đỉnh nhất tự đỉnh căn phòng này tử bị vây chính dương lâu tầng cao nhất nếu không phải tưởng bị người khác thấy tung tích của mình đi tự nhiên điều không phải đường thường đương sơ doanh tuyển lặng lẽ biến mất thời gian đi chính là mái nhà Nô dụng đương trước một bước từ cửa sổ về ra không trung hư đạp vài bước một chuyển mặt bay lên nóc nhà doanh tuyển khép cười một tiếng cũng theo đi tới cửa sổ trước mặt cũng không có khoe khoang khinh công của mình chỉ là đan thu nhẹ nhàng nhất thác một bổ nhào xoay người mà lên trực tiếp ngồi ở mái nhà sắt biên dưới chỗ sau đó nhẹ nhàng vô vô bên cạnh mình không vị ý bảo đứng ở một bên nô dụng ngồi xuống cùng lúc đó trong tay của hắn cũng không có quên lấy ra lưỡng vỏ rượu ngon đem một vỏ phao nhập còn không có ngồi xuống nô dụng trong lòng ai nội dụng than nhẹ một tiếng theo ngồi ở doanh Tuyền bên người sau đó nói tiếp, ngươi cùng vốn không biết ta ngày hôm nay kinh lịch chút gì, nói xong đem vỏ rượu trong tay xốc lên, liền gió đêm, mạnh chính là nhất một lớn. từ trước vẫn bảo trì nhã nhận thư sinh hình dạng, cũng bị phao đến lên chín tầng mây. chỉ nói vậy thôi, các ngươi là chạy thế nào đến cùng nhau, ở ta sau khi rời khỏi rốt cuộc sinh chuyện gì, cái này mới là doanh tuyển chân chính cảm giác hứng thú địa phương. đạo trưởng có chỗ không biết, chờ ta cùng công tôn đạo trưởng chạy tới sự hiện trường thời gian, cũng đã là cái này phó mô dạng. nô dụng nhẹ nhàng lắc đầu, đem tình cảnh lúc ấy hướng về doanh tuyển khai ra. công tôn đạo trưởng, nơi này có vết máu. Nô dụng đi ở công tôn thắng phía, đột nhiên dừng bước, ngồi sụp người xuống bắt đầu điều tra, đồng thời hướng về công tôn thắng bắt chuyện một tiếng. Cầm vận cô nương. Ngay sau đó cách đó không xa, công tôn thắng đột nhiên thấy cách đó không xa nằm một người, liền vội vàng tiến lên hiện chính là trước đội kịp đường liêu người cầm vận. Nô dụng nghe tiếng cũng đi nhanh lên đến trước mặt, hiện công tôn thắng mặt mang một tia khuôn mặt tú sầu, cho thấy cầm vận thương thế không cần lạc quan. Đạo trưởng, làm sao? Nô dụng lên tiếng hỏi. Nàng bị trọng trưởng lực thương phế phủ tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nếu chế trị liệu, sợ rằng hạ xuống một trung thân tàn tật. Công tôn thắng nhẹ nhàng lắc đầu. Vùng xung quanh lông mày cũng thật chật nhíu chung một chỗ. "Trước thông tri Yên Nguyệt lâu đi." Lô Dụng nói rằng. "Không kịp." Công Tôn Thắng lúc này như là làm ra quyết định gì thông thường, nhìn Ngô Dụng nói rằng, "Bần đạo hiện tại cần tìm một hẻo lánh địa phương vì nàng chữa thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể bị quấy rầy, lần đi bần đạo sợ rằng không thể tương ủ." "Cứu người quan trọng hơn, đạo trưởng không cần như vậy." Lô Dụng nói tiếp, "Có thể đem cầm vận trọng thương thành cái này phó mô dạng, kỳ công lực không ở đây ngươi ta dưới, vạn sự cẩn thận." Bần đạo đi trước một bước. Nói xong cũng không chờ Ngô Dụng đáp lời, đem cầm vận ôm ở trong ngực của mình không mấy người phập phồng, liền biến mất. hôm nay chỉ còn ngô dụng một người hành sự tự nhiên càng thêm cẩn thận bởi vì giờ khắc này hắn còn không biết là người nào đem cầm vận trọng thương nếu là mình gặp phải chỉ sợ cũng là giữ nhiều lãnh ít nhưng là vừa quải niệm chứ đường liễu cùng lý hoài ân hai người vốn có đã sinh lòng tối ý hắn vẫn là không nhịn được theo sau lao tạc không mánh, huynh đệ đi mau không đợi ngô dụng đi lại mấy bước liền thấy hai người cầm y công tử ca dắt dịu nhau một đường chạy trốn y phục mất trật tự bất ham trên người cũng quải thải không ít hai người trực tiếp xẹt qua ngô dụng không có chút nào dừng lại ngô dụng nhận ra một cái trong đó nhân chính là ở yên nguyệt lâu trước khiêu khích lý hoài ân cái tia thần võ các ít các chủ triệu tử lệnh còn dư lại một người tuy rằng không biết nhưng nhìn áo của hắn trang phục cùng triệu tử lệnh không có sai biệt nói vậy cũng là thần võ các đệ tử người này đến lúc đó phúc hậu nhựa quá ngô dụng thời gian còn là nhắc nhở nhất cũ tiên sinh cẩn thận phía trước lao tặc lợi hại chặn điều không phải chúng ta có thể chọn đuổi huynh đệ chúng ta đi trước một bước người này chính là triệu tử lệnh huynh đệ triệu tử du đáng tiếc ngô dụng chưa từng có gặp qua người này tự nhiên không nhận biết lao tặc. Nô Dụng lâm thầm chấm âm, chính trước tịnh không nhìn thấy có cái gì lao tặc theo sau à? Chẳng lẽ là chính không có xem toàn bộ? Không có chờ Nô Dụng suy tư hoàn tất, huynh đệ hai người thân ảnh đã biến mất. Hai anh. theo một tiếng hừ lạnh, úu đọc sách vê đốt vê đốt ve cản Ngô Cẩn Ngô Dụng đã giáp phía sau mình, không biết lúc nào đã đứng thẳng một người. Người nào? Nô Dụng trong miệng hét lớn đồng thời, trong tay cũng không có nhàn rỗi, hoa lạp lạp một trận thanh hưởng. Nô Dụng trong tay áo vòng trang sức đã theo ống tay áo của hắn hung hăng về phía sau đi. nô dụng không có chút nào đại ý hắn biết người này định lại chính là triệu tử lệnh trong miệng lao tặc nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đả thương cầm vận cũng là người này ba một tiếng thanh hưởng Đa thủ nô dụng cảm thụ được vòng trang sức truyền lên đến một trận rắn chắc xúc cảm trong lòng vui vẻ thế nhưng sau một khắc liền cười không nổi bởi vì hắn phát hiện mình vòng trang sức lại bị gắt gao cố định ở phía sau mình mặc cho chính làm sao lực cũng không có thể cảm động mảy may hoàn nô dụng tim trung đột nhiên mọc lên một bi thương cảm giác cao thủ tranh thường thường tranh một đường chính vốn là đã mất đi tiên cơ hiện tại càng họa vô đơn trí quy một chương 267, nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. Chương 267, nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. Nô Dụng cũng không có hoàn toàn buông tha phản kháng, hắn đã đem trong tay mình vòng trang sức bung ra, cả người bỗng nhiên về phía trước quần quật một chút, muốn nhân cơ hội quay về xoay người. Cũng không thể sắp chết cũng không biết chính ngã quỷ trên tay người nào, lão tặc này đến tột cùng là người phương nào. Công kích cũng không có như nô Dụng tưởng tượng vậy quần quật không ngừng, kỳ thực nô Dụng tự mình biết, mới vừa trong nháy mắt đó, đối cũng đủ sau người gỡ xuống cái mạng của mình, chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không có đối thủ. nô Dụng chậm rãi ngẩng đầu, trước người trong lòng không biết là tai bi còn là hỉ 3. nô dụng vòng trang sức đã bị đối diện người suy đến trên người của mình nô dụng cũng không có né tránh nếu đã nhìn thấy người này diện mục, liền không có ở tránh né cần phải đa nô dụng yên lặng đem mình vòng trang sức thu về đến trong tay áo tuy rằng trong miệng kêu đa thế nhưng ánh mắt lại là ngoại một bên người này chính là nô dụng phụ thân của một khoản mất hồn nô gây nên nếu là vừa đứng ở phía sau ngươi là người khác chỉ sợ sớm đã muốn cái mạng nhỏ của ngươi mà nô gây nên phản phất từ đến cũng sẽ không cấp nô dụng sắc mặt tốt thông thường chính là lúc này vẫn là bản chứa gương mặt đa dạy phải là ta học nghệ không tinh, ném lao nhân ra ngài mặt mũi của Ngô dụng đi môi nhỏ giọng nói hai anh ngươi còn biết theo tới hôm nay liền trước tha cho người một mạng Ngô gây nên phảng phất đã sớm tập quán Ngô dụng cùng mình nói chuyện hình dạng cũng không thèm để ý Ngô dụng Ngô gây nên điều không phải rất cung kính thế nhưng Ngô gây nên nói hắn cũng không dám có nửa điểm lỗ nghịch đàng hoàng đi theo Ngô gây nên phía sau mặc dù Ngô dụng lúc này có rất nhiều nghi vấn nhưng là lại vẫn như cũ không một lời đi về phía trước khoảng trưng bách bộ cự ly chuyển nhất loan nô dụng liền hai người chính đang toàn lực gia thủ có thiên hôn địa ám hoàn toàn không để ý tới trung quanh trạng huống hai người kia chính là đường liễu cùng lý hoài ân nhượng nô dụng sở không rõ ràng lắm manh mối chính là đường liễu dĩ nhiên trọng đầu đến đuôi cũng không có sử dụng quá bất kỳ ý kiến gì ám khí chỉ là bằng vào một đôi thị trường liền cùng lý hoài ân hướng đấu hơn nữa chỉ là xảo hạ xuống phong nô dụng biết đường liễu trước là bị thương thế nhưng hoàn không đến nổi ngay cả nhất kiện ám khí cũng thả ra không ra như vậy lấy mình ngắn đối địch giải chỉ sợ không phải kế lâu dài. ngươi đến tuột cùng là ai đến là một bên nô gây nên đã sớm không thích hợp hắn cùng đường liễu tranh đấu gây gắt cả đời đường liễu võ công con đường tự nhiên là hết sức quen thuộc người trước mắt từng chiêu từng thức tuy rằng uy lực cực đại thế nhưng nô no gây nên vững tin đây không phải là đường liêu, hơn nữa người trước mắt cũng không có là bị chút nào thương nghĩ đến là thực lực của hắn còn không có đạt được đường liêu giống cảnh giới cố ý giả bộ hình dạng muốn để cho người khác cho rằng chỉ là đường liêu thụ thương cho nên mới điều không phải lý hoài ân đối thủ biểu hiện giả dối thế nhưng hắn nhưng không biết lý hoài ân chính là sợ bởi vì mình biểu thị ra thực lực quá cao không có thể thuận lợi dẫn đường liễu hắn cũng là cố ý để thấp thực lực của chính mình nếu bàn về bản lĩnh thật sự lý hoài ân còn không ở ngô trở nên hạ cùng đường liễu vậy cũng là chân tránh sàn sàn như nhau trong lúc đó Huynh đệ không cần lưu thủ, mau chóng tương kỳ đánh bại, hắn không nói chúng ta tự nhiên cũng có biện pháp biết hắn là ai vậy." Nô gây nên quay Lý Hoài Ân nói rằng. Đường Liêu tới một người không kém chút nào cùng trước mắt Lý Hoài Ân cao thủ, trong lòng âm thầm bối rối, hắn đã nghe ra Nô gây nên ý tứ, nghĩ không ra trước mắt đã đem chính áp vừa. Vừa Lý Hoài Ân, lại vẫn vô ích chỗ toàn bộ thực lực. Ha ha, lẽ nào ta hôm nay muốn tải đến nơi đây?" Đường Liêu trong lòng thầm nói. Thanh liên xuất thế. Lý Hoài Ân nhận được Nô gây nên tín hiệu, trong nháy mắt công lực toàn bộ khai hỏa, một thanh không vỏ kiếm theo gió vũ động. Bừng tỉnh vẫn mới vừa từ nước bùn chung dây đi ra ngoài vụn vặt thông thường, từ bốn phương tám hướng đem đường liễu chỗ ở không gian hoàn toàn phong tỏa. Thanh Liên kiếm ca. Lúc này Đường Liễu cũng nhận ra Lý Hoài Ân kiếm pháp, trong lòng càng lo lắng, trong ánh mắt thậm chí để lộ ra một tia không cam lòng, hắn hoàn có hoàn thành hay không chuyện tỉnh. Hắn hoàn không muốn chết. Thế nhưng hắn giờ phút này đã không đường có thể trốn. Hiện tại ở Lý Hoài Ân xông ra lúc nào tới kiếm phong dưới, hắn thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Lý Hoài Ân cũng là như vậy, nhất chiêu xuất ra, chuẩn bị ở sau cũng theo đó đội kịp. nụ hoa đai phóng. Bá. Vốn có tứ phương kiếm ảnh đột một biến mất nhuộm đường liễu một lần cho rằng đây là chính lần thứ hai cơ hội đào xanh thế nhưng sau một khắc liền nếu nói kiếm ảnh hợp làm một thể từ trước ngực của mình đi qua không có chút nào phòng bị thật nhanh kiếm đây là đường liễu sau cùng cảm thán ba đường liễu y phục cũng theo đó nổ tung trên người xuất hiện vô số vết thương mỗi một một vết thương đều giống như là bị một đạo mũi tên nhọn xẹt qua đường liễu cũng ở không có khí lực chống đỡ thân thể của chính mình nặng nề ngã trên mặt đất nô gây nên đi tới lý hoài ơn bên người nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói rằng vi huynh trước cảm ơn huynh đệ xuất thủ tương trợ huynh đệ ta ngươi phải Lý Hoài Ân nói xong câu này, liền một mình đều qua một bên, dùng mình ống tay áo nhẹ nhàng lau chùi trong tay mình không vào kiếm. Đâm rồi. Theo một tiếng dị hưởng, Nô Dụng cũng tra mình trên tay của, nhiều hơn một khối mặt nạ ra người, cùng trước ở yên nguyệt lâu trùng, đường tử thanh trên mặt một khối giống nhau như lúc. Chẳng lẽ thứ này cũng là đầy đủ sản xuất? Nô Dụng một bên bồi phúc, vừa đi đến trước mặt. Diệp Bộc Lâu. Nô Dụng nhận được người trước mắt, cũng là bởi vì nhận được người trước mắt, tài càng kinh ngạc. Hắn tại sao muốn giả trang Đường Liễu? Nô Dụng lúc này tưởng phá đầu óc của mình, cũng không có một bất kỳ lý do gì thuyết phục chính. Diệp Ngọc lâu cùng Đường Liễu là một phe. Nô Dụng tim trong đột nhiên mọc lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, như vậy Diệp Ngọc Các. Nô Dụng càng nghĩ càng trở dạ, thậm chí không dám nghĩ thêm nữa xuống phía dưới. Ngươi nhận được hắn. Nô Game nên nghe được Nô Dụng trong miệng ba chữ. Hắn là Lục Phiến môn huyết y giả thân bộ, Diệp Ngọc lâu trước từng có gặp mặt một lần. Ú đọc sách Vê lút Vê lút Vê lút. Go cản sử. Cương Nô Dụng nói rằng, Lục Phiến môn nhân. Nô Game nên hiển nhiên cũng là thật không ngờ, Lục Phiến môn nhân dĩ nhiên cùng Đường môn làm được cùng nhau, trong đó đến tụt cùng ẩn dấu bí mật gì. Lúc nửa khác vẫn không thể nhượng hắn chết rơi. nô gây nên cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này quay ngô dụng nói rằng trước bà mang về chữa thương ta kế tục đi tìm đường liễu hạ lạc lý hoài ân cũng muốn ngô gây nên nói một tiếng tung người một cái biến mất nguyên lai là như vậy doanh tuyển phê thật lớn một fan công phu mới đưa ngô dụng nói hấp thu xong tất nói thật đi hắn không biết diệp ngọc lâu tại sao phải giúp đường liễu làm việc tuy rằng đường liễu công phu quả thực nếu so với diệp ngọc lâu tới lợi hại thế nhưng đó cũng không phải diệp ngọc lâu thỏa hiệp lý do a thật là khó a doanh cười khổ một tiếng đón liền rót hạ một một rượu, cho rằng giảm bất tâm tình chi dùng Quy một chương 268. sau ngày hôm nay đạo trưởng thành lớn nhân chương 268, sau ngày hôm nay đạo trưởng thành lớn nhân ngươi có biết hay không cha ngươi tại sao muốn tìm được đường liễu doanh tuyền lên tiếng hỏi không biết cũng không dám hỏi thăm chính là hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ta biết nội dụng lắc đầu còn nhớ rõ toái tâm quyết sao doanh tuyền hỏi tiếp tự nhiên nhớ kỹ bây giờ muốn đứng lên vẫn như cũ lòng còn sợ hãi tàn nhẫn như vậy công pháp đều đang có người tu luyện ai nói ngô dụng nhẹ giọng thở dài một hơi rót hạ một ngụm rượu tối nay ở hoàng cung đại nội Bần đạo vừa nhân cũng đang tu luyện công pháp này doanh tuyển đốn đốn không đợi ngô dụng hỏi liền nói tiếp người này chính là an phi t ngô dụng đảo hít một hơi khí lạnh quay doanh tuyển nói rằng sao như vậy Bần đạo cũng muốn biết doanh tuyển nói tiếp ngày lưu thiên tầm ý đổ đến có nguyên nhân khác lưu thiên tâm tử chỉ sợ cũng có ẩn tình ca ngô dụng cũng cười khổ một tiếng nói rằng cái này trên giang hồ chính là thị phi phi là sổ bất thắng sổ vì sao hết lần này tới lần khác bị ta ngươi gặp phải chính là như vậy chuyện khó giải quyết những chuyện này tình không được một khắc cuối cùng sợ rằng cũng đoán không ra nguyên do trong đó. doanh tuyển đem vỏ rượu trong tối hậu một ngụm uống vào nói tiếp hoàng thượng còn nói đem an phi án tử giao cho diệp ngọc lâu trả rõ hiện tại diệp ngọc lâu mình cũng tính mệnh khó bảo toàn hơn nữa bần đạo hoài nghi việc này cùng đường liêu sợ rằng chạy trốn không liên quan hệ mà diệp ngọc lâu bây giờ lập trường có nắm lấy bất định thực sự là việc này còn là giao cho hoàng thượng chính đi đau đầu đi đạo trưởng tối nay thế nhưng nhìn thấy hoàng thượng ngô dụng lên tiếng hỏi ừ hơn nữa chuyện nên làm đều đã làm tốt doanh tuyển nói ra ngày hôm nay ngô dụng nhận được người thứ nhất tin tốt tốt ngày mai bần đạo liền muốn vào cung, hoàng thượng tự mình hạ chỉ phong bần đạo một hà bắc tuyên phủ sứ chức quan doanh nói tới chỗ này dùng vai nhẹ nhàng đụng vào một chút một bên nô dụng nói tiếp có hứng thú hay không đến bản quan bên người tố một quân sư đại nhân nếu tương yêu nô dụng khởi hữu không ứng với chi để ý nô dụng cũng là hết sức phối hợp hướng về doanh tuyển nhẹ nhàng vừa chấp tay nói rằng sau ngày hôm nay trường sẽ biến thành đại nhân ha ha làm sao thái sư quý phủ một chỗ trong thư phòng thái kinh nhân lên tiếng hỏi hải người nọ nặng nghề nhất truy nói tiếp không chỉ có không có lộ ra triệu cắt đấy ngay cả muội muội ta cũng Lệ muội thế nào thái kinh vùng xung quanh lông mày khen nhử một cái người trước mắt muội muội khả không bình thường chính là Triệu Cắt hiện nay sủng ái nhất phi tử, An Vi, tốt như vậy một nội tuyến nếu là xảy ra ngoài ý muốn, vậy coi như là quá đáng tiếc." Tử. Người nọ tâm tình bây giờ hết sức phiền táo, mang theo vô biên hận ý nói tiếp, hài cốt không còn. Nàng dùng tái tâm quyết. Thái Kinh có chút đoán nói rằng, "Ừ, chúng ta không chỉ có tiểu cát, càng tiểu sau, nếu hai người bọn họ liên thủ, hơn nữa hoàng cung đại nội một loại thị vệ, chúng ta huynh muội sợ rằng một đều đi không?" Người nọ cắn răng nói rằng, lệnh muội nếu sử dụng tái tâm quyết, Triệu Cắt thương thế làm sao?" Thái Kinh hỏi tiếp. Nói đến tiểu thượng hỏa, muội ta không công ném tới một cái mạng. không chỉ có triệu các ngay cả hoàng hậu cũng là không hề tổn hại không đề cập tới hoàn hảo một ngày nhắc tới người kia cơn tức liền bịch tuân ra đến sao như vậy lần này thái kinh mới là thật kinh ngạc mang theo một tia không tin nói rằng toái tâm quyết uy lực ta ngươi đều là biết đến nếu là ai không có phòng bị dưới coi như là ta ngươi đã bị an phi như vậy một kích, chỉ sợ cũng là không chết thì bị thương húng chi là triệu các là doanh tuyển người nọ người nọ cũng biết bây giờ không phải là xì thời gian nghe được thái kinh có nghi vấn đón liền đem cảnh tượng lúc đó hướng về thái kinh một lần nữa tự thuật một lần cũng không biết Doanh Tuyền là từ địa phương nào biết công pháp này, hơn nữa hắn sở học cực kỳ kỳ lạ, đệ ở trước mặt nhất, hầu như đã bị muội muội ta toàn bộ công kích, cũng chỉ là bị vén bay ra ngoài, căn bản không có đã bị bất cứ thương tổn gì. người nọ không nói hai lời, trực tiếp đem Doanh Tuyền khai ra. Doanh Tuyền, Thái Kinh nhớ mang máng tên này, hắn nếu không phải là có chữ Hoa Sơn Trần Đoàn Lão Tổ đệ tử danh hảo, tài nhập không mình pháp nhãn, chẳng lẽ là Lão Tổ truyền xuống tuyển học gì? Thái Kinh ban đoán nói rằng, có thể để cho người trước mắt cũng không nhận ra võ học, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một câu trả lời hợp lý. Kỳ thực trải qua đối diện người miêu tả lúc. thái kinh mình cũng là không nghĩ ra doanh tuyển sử dụng đến tột cùng là kia nhất chiêu kia nhất thức doanh tuyển đến là lão phu tiểu nhân thái kinh đứng môi, tuy rằng nghe người nọ nói như vậy thế nhưng trong lòng vẫn là không quá để ý doanh tuyển hắn trước đây không lâu mới thấy qua căn bản không phải chính nhất hợp chi địch nếu là có cần phải trực tiếp đưa hắn nghiền ép chính là ta việc đều làm được thân thể hoàn liên lụy một người mội mộ tính mệnh mong muốn sau khi chuyện thành công thái thái sư không nên mua lời người nọ tối hậu nói một câu liền đẩy cửa ra trực tiếp đi lưu lại thái kinh một người một mình ở trong thư phòng anh. thái kinh mở môn hư lệnh một tiếng âm thầm nói rằng muội muội người cái này muội muội tổng cộng tài đã gặp mặt mấy lần nơi đó có cái gì chân cảm tình đứng lại người nào lần này doanh tuyển cũng không hướng về phía trước thứ thông thường có trong cung thái giám dẫn đường đi tới hoàng hậu cửa chính thời gian đã bị đang làm nhiệm vụ thị vệ trực tiếp ngăn lại thị vệ kia trận địa sẵn sàng đón quân địch tuyển nào biết đêm qua trong cung tiến nhập lúc này lúc này phải nghiêm ra phòng bị mới là hơn nữa bây giờ là lâm triều là lâm triều thời gian nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn thế nhưng không đảm đương nổi nhã doanh tuyển đem trong tay mình tạo chuẩn bị xong kim bài lệnh giám hướng chỗ cao nhất cử. Hét lớn một tiếng, hoàng thượng ngự tứ kim bài ở đây, còn không chào. Thị vệ kia nhìn chăm chú một mặt quả nhiên ghi như chấm đích thân tới bốn người lại tự, cái này là thật không có sai, mặt trên rõ ràng có hoàng gia số mệnh gia chỉ, điểm này là người khác không cách nào hàng ái. Ti chức có mắt như mù, đạo trưởng mời đến. Thị vệ kia nhanh lên đẩy ra một, nói tiếp, xin thứ cho Ti chức giáp trụ trong người không thể toàn bộ lễ. Doanh tuyển cũng không có ở quá nhiều nói, mắt cùng Triệu cắt ước định thời gian, chính còn là nắm chặt thời gian là rượu. Ngay doanh tuyển mới vừa mới vừa đi tới không có gì làm điện ở ngoài thời gian, liền tên thái giám mới vừa từ trong điện đi tới. Quay doanh tuyển nói rằng, đạo trưởng tới đúng lúc, Hoàng thượng vừa muốn triệu kiến nghi. Công Công thỉnh. Doanh tuyển mỉm cười, tự nhiên không khó hiện cái này, Công Công cũng là một ít có cao thủ, đại thể cùng lục phiến môn cổ thị huynh đệ sắp xỉ. Nói tới chỗ này, doanh tuyển đột nhiên giác, chính hình như thật lâu chưa từng thấy qua cái này huynh đệ hai người, cũng không biết có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đạo trưởng khách khí. Cái này Công Công phảng phất đã biết chút ít cái gì, đối doanh tuyển cũng là hết sức khách khí. Quy một chương 272, ngày sau ngươi liền theo bạn con đi. Chương 272, ngày sau ngươi liền theo bạn con đi. Nguyên Lai like, võ gia huynh đệ còn có như vậy bối cảnh. Doanh Truyền than nhẹ một tiếng nói rằng, chỉ là đáng tiếc gia đạo xa sút. Nào chỉ là gia đạo xa sút, ngay cả bọn họ tổ truyền đều đã không trọn vẹn không được đầy đủ, Vũ gia đại lang chính là mạnh mẽ tu luyện, mới đưa đến tàu hỏa nhập ma, biến thành hôm nay cái bộ dáng này. nội Dụng nói tiếp, bằng không huynh đệ bọn họ cũng không để lại cái này một cái mạng, phải biết rằng năm đó bọn họ tổ tiên bằng vào cái này ở lúc đó đều có thể bài nhập tiền ngũ, đó là tuyệt đối cường giả, đối với cái này nhất môn công pháp không ai không đỏ mắt. Nghĩ không ra tiên sinh biết dĩ nhiên so với hạ quan còn nhiều hơn, thật là làm cho nhân thể thùng. trải qua ngô dụng một phen giải thích doanh tuyển cùng chi huyện hai người mới chính thức giải võ ra huynh đệ lai lịch chỉ là vô luận tổ tiên làm sao huy hoàng hiện tại lại cũng chỉ có thể tại đây nhất huyện nơi nếu là muốn tái hiện tổ tiên vinh quang cũng không biết đợi được năm nào tháng nào đại nhân phía trước chính là vũ gia trang chi huyện hướng về phía trước hơi nhất chỉ sau đó quay đầu lại hướng về doanh tuyển nói rằng tuy rằng huynh đệ hai người xa không có tổ tiên bản lĩnh thế nhưng coi như là lưỡng vị cao thủ ở một cái huyện thành trong chính mình một tòa thôn trang ngược lại cũng không coi vào đâu việc khó Thình Ngay doanh tuyển chờ người mới vừa mới vừa đi tới thôn trang bên ngoài, liền nghe được một tiếng đòn nghiêm trọng, ngay sau đó liền thấy một người từ thôn trang trung hành bay ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, doanh tuyển nhìn người nọ ngược chỗ, rõ ràng có hai người vết chân tử. Huyện lệnh nhanh lên đi ra phía trước quan khán, đã thấy trên mặt đất người, hai mắt trận tròn trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, nhìn người tới nhận thức là buồn huyện chi huyện, hình như là dùng ra tối hậu một hơi thở, bán dãy rồi nói: "Đi, đi nói cho cha ta, thầy ta báo thủ." Sau khi nói xong, coi như dùng hết tất cả khí lực, nghiêng đầu một cái, liền lúc đó ngất đi. Cái này chi huyện thở dài trong lòng một tiếng hai phe này đều không phải là thập yêu tỉnh du lịch đăng hôm nay cũng để cho mình ngay mặt bính kiến như vậy nhất cái cọc tồi thực sự là bất ngờ nếu như sớm biết như vậy 900 triệu sẽ không mang theo doanh tuyển tới nơi này chi huyện đại nhân cũng biết cái này nhất vị công tử là ai Nô dụng người nào liếc mắt liền nhìn ra chi huyện do dự biết chuyện này đều không phải đơn giản như vậy huynh đệ lần này ngươi quả thực chế đại họa đang ở hỏi trong lúc đó liền thấy hai người từ thôn trang nội đạc bộ ra vóc người thấp bé người đang ở tận tình khuyên bảo cái này hán tử cao lớn nói vậy chính là vũ đại lang cùng võ Tổng. T. Hai người đang khi nói chuyện, liền thấy nhà mình thôn trang ngoại sớm đã có tất tám người vây quanh ở cửa. Chi huyện đại nhân. Vũ đại lang cùng võ tổng không có ít cùng địa phương Chi huyện giao tiếp, tự nhiên là biết. Để ta giới thiệu một chút. Chi huyện cười khổ một tiếng, đưa tay dẫn hướng doanh tuyển ở đây, quay võ ra huynh đệ nói rằng, cái này một vị là tân nhậm Hà Bắc tuyên phủ sứ, doanh tuyển doanh đại nhân. Sau đó vừa dẫn hướng nô Dụng đang muốn lúc nói chuyện, cũng phát hiện mình càng không biết người này họ quá mức danh người nào. Tại Hạ Sơn Đông Lô Dụng gặp qua nhị vị. Nô Dụng cũng không chờ Chi huyện xấu hổ, thường khi hắn trước mặt của nó nói rằng. Võ đại, võ nhị. Doanh truyền ánh mắt, lúc này đã tới đất thượng cái kia công tử trên người của người này quần áo hoa lệ, vừa nhìn liền biết ra cảnh bất phàm. cái này một vị là bổn huyện trương phủ công tử, trương viên ngoại cùng thái du chi phủ là là bạn tốt. sở dĩ nói đến đây cái này chi huyện quay võ ra huynh đệ nhẹ giọng thở dài một hơi, hơi vẻ khẩn trương nói, hôm nay ra chuyện như vậy, coi như là huynh đệ các người hai người võ công đắc, chỉ sợ cũng đều không phải thái gia đối thủ, không bằng lúc đó đào tàu đi. bổn huyện coi như hôm nay không có thấy qua nhị vị. Hai anh, võ nghe được lời này cũng hừ lạnh một tiếng. nói tiếp, một người làm việc một người đương, ta đánh chết đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc không để cho hắn đền mạng đó là, nếu là sợ hai nhà hắn quyền thế, đào tẩu, toán, cái gì tốt hắn, Chấm đã. lúc này Ngô Dụng đương trước một bước đi tới đến đây, quay Chi Huyện nói rằng, hảo ngươi cái bạch nhà thăng, lại đang đại nhân nhà ta trước mặt sẽ tư phóng tội phạm quan trọng, ngươi chi pháp phạm pháp, phải bị tội gì? Ngô Dụng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tụ tụ bức bách. Nhộn doanh tuyển cùng Chi Huyện cũng không nghĩ tới chính là, Ngô Dụng dĩ nhiên biết cái này Chi Huyện tự danh, sát nhân chính là võ tổng, kiền bạch Chi Huyện truyền gì, võ tổng tiểu ở chỗ này chờ ngươi tới bắt. võ tòng cũng bước lên trước đạp doanh tuyển nói rằng người đó là thái kinh chính là tay sai sao nếu là muốn na ta mặc dù nhiều còn lại đó là nhị lang chớ vội lúc này Chi huyện cũng đi tới võ tòng bên người bị cười quay ngô dụng nói rằng đã sớm nghe nói sơn đông Chí đa tinh danh hảo nghị không ra hôm nay gặp lại lại không nhận thức bạch tri huyện khắc khí người khác không biết ngươi tới lịch nhưng không giấu giếm được tiểu sinh năm đó khoảng không hám đảo ngũ nghĩa sĩ trong cẩm bao thử bạch ngọc đường lầm hám trùng tiêu tháp thực tại đáng tiếc may mà vẫn như cũ có hậu đại chuyển xuống chưa từng tuyệt truyền nhân mà ngươi bạch nhạc Thăng đó là bạch ngọc đường hậu nhân không biết có đúng không? nô dụng khép cười một tiếng nhìn cái này chi huyện nhẹ giọng nói rằng tiên sinh tất nhiên là nhận lầm người buồn huyện không biết cái gì cầm mã thử càng không phải là bạch ngọc đường hậu nhân bạch nhạc thăng nhìn nô dụng sắc mặt như thường ha ha. nô dụng hơi đung đưa trong tay mình cây quạt, từ chối cho ý kiến toán bản quan mặc kệ ngươi là ai chỉ là vị này trương công tử ra mọi chỉ là đã bất tỉnh nếu không phải đúng lúc trị liệu thực sự mất mạng sợ rằng trương phụ nhân sẽ không cùng ngươi làm về doanh tuyển tịnh bất tại hồ bạch nhạc thăng nói hắn là bạch ngọc đường lúc làm sao điều không phải bạch ngọc đường lúc thì như thế nào võ tòng ngày sau ngươi liền theo bạn con đi doanh tuyển tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra võ Tổng võ học căn cơ dị thường vững chắc nếu là đột phá tiên thiên tất nhiên lên như diều gặp gió chiến lược bình sinh vài lần không là vấn đề mà một bên vũ đại lang gân mạch héo rút tuy rằng nhìn như luyện thành thế nhưng doanh tuyển cũng đó có thể thấy được hắn rõ ràng nhất một chỗ cháo môn ngược huyện tiên trung không chỉ có như vậy vũ đại lang đã không còn có bay lên không gian như vậy xem ra huynh đệ hai người người nào có tiền đồ hơn tự nhiên một ngột nhiên theo ngươi võ tòng hơi sừng sờ sau đó xem mình một chút sau lưng Kaka, hiện cũng là gương mặt tán thành ở nghĩ lại vừa nghĩ hôm nay xem người này hành sự tác phong ngược lại cũng không giống như là thái kinh nhất đảng tân nhậm hà bắc tuyên phụ xứ cũng là thật là lớn hàng đầu nếu là cùng ở bên cạnh hắn thuyết không đợi ngày sau lập được công lao cũng có thể trở nên nổi bật vợ con hưởng đặc quyền chí đa tinh ngô dụng danh hảo hắn cũng là nghe qua dù sao cái này ở châu thanh sông huyện cự ly sơn đông cũng không phải rất xa nếu ngay cả ngô dụng cũng đi theo người này bên người tố một con sư ta đó là đầu nhập vào hắn có cái gì không được nếu như thế võ tòng nguyện ý bãi ở đại nhân dưới trướng võ tòng nếu tố quyết định liền không hối hận không nói hai lời Thôi Kim Sơn đảo ngọc trụ, vì rạp xuống đất, quay doanh truyền đó là sâu đậm túi đầu. Hảo. Doanh truyền nhẹ nhàng cười, nhìn Như Phong khinh vân đạo, kỳ thực trong lòng cũng có vài phần kích động, đây là đây là hắn vị thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng thu phục lương sơn hảo hán, hơn nữa là trong đó ở phía sau thế đều có rất nhiều miến võ tổng võ nhị lang. 8. Quy 1 chương 273, Bạch Nhạc Thăng thân phận. Chương 273, Bạch Nhạc Thăng thân phận. Bạch Chi huyện. Nói Doanh truyền nhìn về phía Bạch Chi huyện. "Đại nhân chuyện gì?" Bạch Nhạc Thăng nghe được Doanh truyền gọi hắn, hơi quay đầu lại, quay Doanh truyền nói rằng đi nói cho cái kia cái gì trương viên ngoại nếu là muốn hoa võ tổng phiến phước mặc dù đến chân định phụ tìm đến bản quan võ tổng bản quan che chở doanh tuyển quay bạch nhạc thăng nhẹ giọng nói rằng hạ quan nhất định như thực chất truyền đạt bạch nhạc thăng từ đầu tới đuôi đều là đối với doanh tuyển cung kính đem chính ở vào một vùng địa cực vị trí hay nhất như vậy đại nhân trong thành san vật võ tổng theo doanh tuyển cùng nhau đi tới nơi này thấy trạng thượng ba nghìn giành tinh binh cùng lục thiên chiến mã cũng là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào nhìn về phía doanh tuyển ánh mắt càng mang cho một tầng nóng dực bản quan ba nghìn binh mã làm sao doanh tuyển tự nhiên có thể cảm giác được võ tòng bây giờ tâm tư nói tiếp trước tiên ở bản quan trước người tố một gã thân vệ lúc nào đột phá tiên tiên bản quan liền cho người thống lĩnh binh mã nói tới chỗ này doanh tuyển đồ đốn nhìn rõ ràng có ý định động võ tòng mỉm cười nói tiếp là người binh mã của mình đa tạ đại nhân võ tòng nhanh lên vừa chắc tay quay doanh tuyển túi chào hảo nói cho các huynh đệ tập hợp một khắc đồng hồ lúc ra doanh tuyển đối ngô dụng nhẹ giọng nói rằng 3.000 nghìn tinh kỵ hiệu suất còn là cực nhanh doanh cũng không có chờ thời gian bao lâu thậm chí không được một khắc đồng hồ cũng đã tập hợp hoàn tất võ tòng cũng tới một hạ mã đi theo doanh tuyển bên người có chút tò mò nhìn hành quân quay doanh tuyển nói rằng đại nhân danh hảo thuộc hạ cũng là nghe nói qua chỉ là muốn đến lớn nhân chỉ một cái tử là được vi triều đỉnh tuyên phụ xứ có chút ngoài ý muốn. nga doanh tuyển có chút nghi hoặc quay võ tổng nói rằng người biết bản quan trên giang hồ hiện tại có người nào không biết hoa sơn doanh tuyển đại danh võ tổng khép cười một tiếng nói tiếp khi di lão tổ quan môn đệ tử chỉ cần cái này một cái danh hiệu để vô số người giang hồ xua như xô vịt thúng chi đại nhân bản thân cũng không phải bình thường người hôm nay trên giang hồ không biết có bao nhiêu nhân muốn cùng đại nhân đặt lên quan hệ thuộc hạ cũng thật không ngờ chuyện tốt bực này dĩ nhiên chính tìm tới cửa thực tại nhượng thuộc hạ thụ sùng nực kinh thì ra là thế doanh tuyển gần đầu hắn quả thực không biết mình lúc nào ở trên giang hồ có như vậy đại danh thanh thế nhưng cái này ra vẻ là một chuyện tốt tình doanh tuyển mình cũng là hỷ văn nhạc kiến chưng công tử là chuyện gì xảy ra ngươi tại sao muốn đối với hắn hạ nặng như thế thủ doanh tuyển thấy đến thời khắc này đã rời xa thanh sông huyện địa giới cho nên mới đối võ tổng nhắc tới chuyện này chính nếu quyết định đưa hắn thu làm thuộc hạ cựu phải biết rằng chuyện này tiền căn hậu quả vạn một ngày sau xảy ra chuyện gì mình cũng có thể kịp thời ứng đối Đại nhân có chỗ không biết, người này là Trương Hiểu Phong, cha hắn Trương Văn Long đã sớm mơ ước nhà ta tổ tiên chuyển xuống bất diệt kim thân bí quyết, tuy rằng công pháp này đã sớm không chọn vẹn không được đầy đủ, thậm chí đã bị lịch đại tổ tiên sửa chữa hoàn toàn thay đổi, thế nhưng tóm lại nó hàng đầu hay là đang nhân vật lợi hại biết trong đó có thiếu, tự nhiên trước mắt, hướng bọn họ Trương ra như vậy dựa vào thái kinh lập nghiệp bảo hộ, tự nhiên thiếu khuyết nội tình, cái này bất. Diệt kim thân bí quyết là được nhà hắn mục quan trọng ngọn. Võ tổng chẳng đáng nói rằng, hết sức khinh thường Trương gia thái độ làm người. Mấy lần trước cũng đã tới cửa, bảo là muốn hoa lấy số tiền lớn mua, Võ tổng bất tài. Không thể đem tổ tông truyền xuống công pháp dương làm vinh dự đã là thiên đại lỗi, chúng chi là đem bất diệt kim thân quyết bán trao tay người khác, đổi lấy chính là hoàng mệnh vật. Võ Tòng nói tới chỗ này, nhẹ nhàng thóa một ngụm, nói tiếp, thuộc hạ trước đã đem hắn đấu pháp vài lần, thế nhưng hôm nay hắn cũng dám công nhiên tới cửa uy hiếp thuộc hạ, thậm chí khẩu xuất của nôn, nếu là hôm nay không giao ra bất diệt kim thân quyết, liền muốn lấy đi huynh đệ ta hai người tính mệnh, thuộc hạ một thời bị hắn ngôn ngữ tương kích, nội giận lửa chỉ là tam quyền lưỡng chân, liền đem tờ này hiệu phong đá ra thôn trang ngoại, lúc liền gặp phải đại nhân. Xem ra cần tìm một cơ hội, triệt để bãi bình việc này. chỉ là hiện tại đã ly khai thanh sông huyện địa giới không thể làm gì khác hơn là tương lai hơn nữa doanh tuyển nói tới chỗ này đồ đồn đốn cũng nhìn về phía ngô dụng nói tiếp ngươi nói thanh sông chi huyện là cẩm mau từ bạch ngọc đường lúc vốn là còn nhất vẻ hoài nghi nhưng là thấy đến chân nhân thời gian tiểu sinh liền thập phần vững tin ngô dụng nhẹ giọng cười nga doanh tuyển có chút kỳ quái nói hỏi đây là vì sao trong nhà có tổ tiên vi bạch ngọc đường bức tranh hạ bức họa tiểu sinh đã từng thấy qua mà cái này bạch nhạc thăng tướng mạo càng cùng bạch ngọc đường bản thân có chữ bắt phân tương tự chỉ là không biết hắn vì sao hôm nay không chịu tiết lộ thân phận ngô dụng quay doanh tuyển nói rằng chính hắn cũng có nghi hoặc không biết nhị lang cũng biết trong đó còn thiếu lúc này ngô dụng nhìn về phía võ Tổng, hắn là thanh sông huyện nhân sĩ đối địa phương cha mẹ của quan khẳng định có càng thêm trực quan ấn tượng ta cũng không biết bạch chi huyện lai lịch thế nhưng người này tương đối trưởng nghĩa cũng chưa từng có xuất hiện qua ước hiếp bách tính trạng huống mặc dù là thái kinh nhất đảng thế nhưng phong cách hành sự lại rất có tính tình của mình nhìn ra được cũng là nhất tên hán tử chỉ là đáng tiếc không có chút nào võ nghệ bản thân nói đến đây võ tổng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tiếp cái này bạch chi huyện hình như còn có một cái chi giao hảo hữu đã ở triều đình chức vị nghe hắn đề cập qua một hai lần hình như là cái họ nhan thuộc hạ chỉ biết như vậy đa võ tòng ngượng ngùng quay doanh tuyển xấu hổ cười phản phất là đang trách tội chính không có giúp đỡ gấp cái gì vô phương võ tòng là ai doanh tuyển cũng có biết một hai người giang hồ giao hữu quý ở thổ lộ tình cảm nếu là lần nữa tìm hiểu người khác lai lịch sợ rằng ngược lại sẽ bị người khác trở thành tâm hoài bất quý đồ võ tòng giao hữu càng như vậy chỉ cần hắn nhìn đôi mắt coi như là lên núi đao xuống biển lửa cũng là không chối tử nếu là xem đôi mắt xin lỗi không hài lòng hơn nửa câu võ tòng ngay cả liếc hắn một cái công phu cũng không có tính cách đã đã định trước võ tổng hành sự phương thức, tuy rằng doanh tuyển cực kỳ ước cao, nhưng là như vậy phương thức làm việc, cùng tính tình của hắn cũng không hợp. người này nếu là vận tắc thỏa đáng, chắc là một trợ lực. Nô Dụng đã cùng doanh tuyển ký kết mực ngọc khế ước, doanh tuyển tịnh không lo lắng Ngô Dụng xảy ra mại chính, mình rất nhiều chuyện đã sớm nói cho Ngô Dụng, như vậy cũng có thể nhượng Ngô Dụng mau sớm giải phe mình hiện giai đoạn chuyện cần làm và có thể làm sự. không hề nghi ngờ Ngô Dụng đã đem cái này bạch nhạc thăng trở thành một tiến công chiếm đóng mục tiêu. ý tứ của ngươi đưa hắn thu về kỷ dụng sao? Doanh lên tiếng hỏi. không. nô Dụng vi diệu cười. nói tiếp tiểu sinh muốn cho chính hắn đưa tới cửa doanh tuyển nghe được ngô dụng nói như vậy trong lòng âm thầm thở dài ngô dụng ra vẻ chuyện như vậy làm thật đúng là không ít Quy một chương 274, trung liệt dương ra lúc chương 274, trăm trung liệt dương ra lúc chương 274, trăm trung liệt dương ra lúc không cần nhất ngày ở doanh tuyển toàn lực hành quân dưới rốt cục ở cùng ngày buổi chiều đạt được chân định phủ chân định phủ thành ngoại sớm đã có người đang ngoại đợi nên tiếp đã liệt tốt đội ngũ ra ngoại chính là vì nên tiếp doanh mà đến doanh tự cho là mình hành quân tốc độ không chậm thế nhưng thật không ngờ chân định phủ còn là đã biết được mình tin tức Đối với lần này doanh tuyển đến là cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là đối với Thái Kinh thế lực trong vòng tình báo truyền bá tốc độ cực nhanh, cảm thấy có chút kinh ngạc, tùy theo mang tới là doanh tuyển đối Thái Kinh càng sâu một kiêng kỵ. Thái Kinh quả nhiên điều không phải giản đơn mặt hàng, chỉ là không biết bọn họ bày cái gì bày dập ở đợi chờ mình đến, xem ra lần này Hà Bắc làm quan cuộc hành trình, mình nhất định sẽ không tìm mình. Nơi này là Thái Kinh nhiều kinh doanh xảo huyệt, Thái gia thế lực có thể nói là thâm căn cố đế, thì là doanh tuyển tự nhận là đắc, cũng không có 10 phần nắm chặt chỉ bằng vào sức một mình, đem Thái gia tàn biến. Thái Kinh cùng sở hữu bác nhi tử, một nữ nhi Còn một người khác nghĩa tử chính là Giang Châu Thái Cựu Chi phủ Tống Giang ra Gia vẻ chính là ở trên tay hắn tài một lần dựa vào giả ngây giả dại mới tránh thoát một kiếp chính đi tới đi lui Giang Nam đi ngang qua Giang Châu hai lần tuy rằng chưa từng nhìn thấy cái này Thái Cựu Chi phủ thế nhưng đối với hắn cũng thái độ là người cũng có biết một hai có câu nói là cần phải khiến cho vong trước phải khiến cho cuồng nhượng Thái kinh như vậy một vị tuổi gần bát tuần lão giả phát cùng một trọng yếu thủ đoạn đó là người đầu bạc tiễn người đầu xanh hơn nữa muốn từng cái từng cái đến được hắn thử lao đến tang tử đau đớn không nên trách doanh truyền bỡn thủ đoạn. Doanh tuyển biết, mình nếu là mặc kệ rơi Thái Kinh, Thái Kinh ngày sau cũng quyết định sẽ không bỏ qua chính. Sở dĩ bây giờ đối với chính theo đuổi mặc kệ, chỉ sợ cũng là không có đem mình làm làm đối thủ, hay là ở Thái Kinh tim trung, thiên hạ này tạo sẽ không có nhân có thể tố đối thủ của hắn, thú chi là một mới vào giang hồ mao đầu tiểu tử. Sợ rằng đối thủ của mình đó là bây giờ chân định phủ chi phủ Thái Du. Doanh tuyển mang theo 3.000 binh mã, cũng không có một tia dừng lại, trực tiếp làm được chân định phủ thành cửa thành. Người thế nhưng hà Bắc tuyên phủ xứ Doanh tuyển Doanh đại nhân. sớm có một vị đại giáp sĩ binh đi tới doanh tuyển trước mặt của quay doanh tuyển cung kính nói chính là bản quan vốn phủ nha môn đã sớm xin đợi lâu ngày xin hãy đại nhân trong thành chính dương lâu nhất tự người binh lính kia quay doanh tuyển nhanh lên chính là túi đầu đem chính ý đổ đến nói ra nga doanh tuyển nhẹ giọng cười nói tiếp đều có những đại nhân kia ở chính dương lâu nhi quay về đại nhân trừ chi phủ đại nhân ở ngoài còn có lý khinh lý đốc giam chính xa trịnh bộ đầu còn có vốn phủ chú quân tiền tông tiền tướng quân chờ người người binh lính kia không dám trần trở, cũng không chút nào giàu vì sao không thấy bọn họ tự mình đến nên tiếp bản quan doanh tuyển vốn là tìm đến cha xin hãy đại nhân không nên làm khó thuộc hạ thuộc hạ chỉ là một chuyện lời nơi đó biết công việc bể bộn như vậy xem ra cái này binh sĩ cũng là một người biết biết mình hiện tại làm sự tình, cũng không phải cái gì tốt tội bản quan sai ngươi nhất định là tại đây chân định phủ đắc tội người nào không phải như vậy mới là vì sao cô đơn rơi xuống trên đầu của ngươi doanh tuyển mỉm cười rất có mỉm cười nhìn trước mắt binh sĩ nói rằng doanh tuyển mặc dù là đến tìm phiền thoái thế nhưng chính chủ không ở quay một sĩ binh phát tác là một điểm tác dụng cũng không có thế nhưng cái này cũng không làm khó được Doanh tuyển, bọn họ đều không phải muốn ở Chính Dương lâu Thiết Tiến Chiêu đãi chính, vì mình đón gió tẩy trần sao? Nói lầm bầm, để cho bọn họ chờ đó là, trở lại nói cho Thái Du, bản quan sau đó đi ra, chỉ là chờ bản quan đi, ngươi mới vừa nói này cái đại nhân vật nếu là ít một, bản quan lại muốn đích thân vân tội. Doanh tuyển quay binh sĩ dặn đồng thời, tự nhiên nhìn ra binh sĩ trên mặt thịt như vô ý tứ cười khổ, thuộc hạ nhất định đem đại nhân toàn bộ đưa. binh sĩ vì bất khả cha lắc đầu, như là đoán ra Doanh Tuyền muốn làm gì như nhau, trước hết chờ một chút. Doanh tuyển cũng nói gọi lại đang muốn đứng dậy rời đi binh sĩ. hỏi tiếp bạn quan còn không biết tên của ngươi dương điền người binh lính kia tuy rằng không biết doanh tuyển hỏi tên của hắn thích hợp dùng ý thế nhưng cũng không có cố ý ẩn dấu hắn mơ hồ cảm giác được khả năng này là một cơ hội dương điền trong trí nhớ cũng không có tên này thế nhưng hắn lại biết người trước mắt tất nhiên đều không phải một tên lính nho nhỏ đơn giản như vậy tuy rằng người này nhìn như đối mặt doanh tuyển lấy thuộc hạ tương xứng thế nhưng doanh tuyển nhìn ra được người này trong lòng có một do nội mà phát nạo khí hơn nữa doanh tuyển còn phát hiện người này mắt dị thường sáng sủa đều không phải một tên lính nho nhỏ có thể có dương điền một bên bách sự thông Ngô Dụng tự nhiên cũng nghe được tên này, nhịn không được lên tiếng hỏi, thế nhưng Điền Văn Chi Điền chính là Giá Hạ Tử cũng đến phiên Dương Điền chính đầu ra, nghĩ không ra doanh tuyển bên người vẫn còn có nhân nhận được chính, thế nhưng chính lại đối với người này không có chút nào ấn tượng, điều này làm cho hắn cảm thấy hơi thẹn thùng. Học cứu nhận được hắn, doanh tuyển đem mã nhẹ nhàng nhất giơ đầu đi tới Ngô Dụng bên người, mang theo một tia nghi hoặc hỏi, từ đáy Ngô Dụng đến, thiên hạ này hình như sẽ không có hắn Ngô Dụng không biết sự tình, cũng không biết hắn đều là từ đâu trong biết được. Nếu là tiểu sinh không có đoán sai, các hạ là Dương gia trung niên lúc tổ tiên thế nhưng Dương Văn Quảng Dương tướng quân. nô dụng nhẹ nhàng phe phẩy mình bọt lông quay dương điển nói rằng còn chưa có thành lập hơn tất công lao không dám lấy dương gia đem tự cho mình là dương điển trả lời như vậy tự nhiên là khẳng định nô dụng thuyết pháp dương gia đem vì danh bản quan cũng là kính phục đã lâu nghị không ra hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy dương gia hậu nhân quả nhiên như trong truyền thuyết thông thường chỉ là người nếu đi theo thái du chính là thủ hạ hợp tài năng tái hiện tổ tiên vinh quang doanh tuyển hiện tại đã đủ quét nền tảng tin tư nhất là nghe được dương Điền là dương gia chung lấy lúc càng thêm ăn lại không được mình thu thập hiện ở đoạn thời gian này tự mình biết dương gia hậu nhân cũng liền chính là mấy người một là thành mặt thú dương trí hiện tại ở lương trung thư quý phủ, đang chờ vận chuyển sinh thần cương, còn có một cái đó là dương lại hưng toán toán niên kỷ chỉ sợ cũng có thập tuế tà hưu chỉ là hiện tại danh tiếng không hiện muốn đi nơi nào tầm tung tích của hắn không biết ngươi bây giờ chân định Phủ ở hà trước doanh tuyển hỏi tiếp thuộc hạ hiện giữ cửa thành vị trước dương điển hướng về doanh tuyển đáp lời không đợi doanh tuyển nói đón nói lần nữa nửa canh giờ trước vừa tiền nhiệm nô dụng lúc này đi lặng lẽ đến doanh tuyển bên người ở doanh bên thay nhẹ giọng nói rằng dương trước là cái này chân định phủ đoàn không biết nguyên nhân gì bị bãi miễn tại gia dỗi danh phủ đã có thật lâu một đoạn thời gian Thì ra là thế. doanh tuyển Tim Trung đã có tính toán. Người trước phái người đái bản quan đi bản quan phủ đệ, sau đó ngươi nữa báo tin không muộn." Doanh tuyển nhìn Dương Điền nói rằng, "Là doanh tuyển quyết định như vậy phản phất chính là ở Dương Điền trong dữ liệu, cũng không có quá mức kinh ngạc." U. Quy 1 chương 275, Tuyên phủ sứ Nha Môn. Chương 275, tuyên phủ sứ Nha Môn. Doanh tuyển tân nhậm Hà Bắc tuyên phủ sứ, khai phủ nghi cùng Tam Ti, liền là có thể tổ kiến chính thành viên tổ chức, ở Hà Bắc một chỗ nghiêm giống như một cái tiểu triều đỉnh thông thường, chỉ là hiện ở nơi này cơ cấu tịnh không đầy đủ. Doanh tuyển chỉ là có như vậy một hàng đầu, một hoa lệ bề ngoài dưới. Kỳ thực hiện tại chỉ có Doanh tuyển cùng Ngô Dụng hai người thôi, võ tổng cũng miễn cưỡng rốt của một. Nhân tài mới là Doanh tuyển hiện tại nhất khan hiếm gì đó, mà Ngô Dụng cũng đã sớm ý thức được điểm này, không ngừng tại bang trợ Doanh tuyển xem xét nhân tài. Ngô Dụng sở dĩ đem Dương Điền lai lịch thân phận thiếu phá, tự nhiên cũng là có một phe này mặt dự định. Hơn nữa người này vẫn tắc không gian thọ nhìn, nếu so với trước bạch nhạc thăng cao hơn tượng không ít. Ở đây đó là tuyên phủ sứ nha môn sao, đã sớm sức mẹ bất kham đại môn, hoàn tiết lộ ra kỷ phần uy nghiêm, phản phất ở tuyên dương ngày trước vi phòng. Doanh tuyển nhìn cảnh tượng trước mắt. không thắng thổn thức cảm thán tuyên phủ sứ nha môn chu vi tịnh không một người trong coi chỉ là có ba lão binh ở trong viện hơi tắc quét sạch đại nhân thế nhưng tân nhậm hà bắc tuyên phủ sứ doanh tuyển doanh đại nhân lão binh nhìn đại đội nhân mã chú đóng ở trước cửa nhớ tới vừa tài nhận được tin tức ba lão binh ngay cả trong tay công cụ cũng không tảng bông, liền nhanh lên chạy ra cửa nha môn quay doanh tuyển nói rằng doanh tuyển có thể thấy rõ ba vị lão binh là phát ra từ nội tâm hương phấn, không chậm trễ chút nào nhanh lên hạ mã đi về phía trước hai bước đem muốn quỳ xuống ba vị lão binh nâng dậy nhẹ giọng dò hỏi xin hỏi ba vị là lão hán ba nhân nguyên chính là tuyên phủ sứ nha môn thủ vệ chỉ là những năm gần đây triều đình tạo sẽ không có đi thêm vi hủy nhiệm quá tuyên phụ sứ vì vậy thoạt nhìn sức mẹ rất nhiều vốn có đông như chảy hội nha môn cũng dần dần thanh tịnh đứng lên đến bây giờ trừ chúng ta này lao huynh đệ thỉnh thoảng đến đây quét sạch một phen ở có hay không người khác đến đây đây không phải là đã hoang phế thành bộ dáng như thế ngay cả nha môn chung rất nhiều vận, có thể bị rời đi sớm đã bị bản khoảng không có thể sách cũng bị sách không sai biệt lắm đến bây giờ càng đã biến thành bộ dáng này trước một lão binh quay doanh tuyển mạng điều tư lý nói mà doanh tuyển cũng không có chút nào không nhịn được hình dạng chăm chú nghe xong lão binh kể ra hiện tại hảo đại nhân thứ nhất Cái này tuyên phủ xứ Nha Môn rốt cục vừa có thể khôi phục ngày xưa đích tình cảnh. Nói lão binh lại có một tia có cấp, Doanh tuyển cùng Ngô Dụng đều là tiên tiên cao thủ, một người thông thường lão binh tự nhiên chạy không thoát pháp nhãn bọn họ, ba vị này lão binh đều là chân tình lưu lộ, không có chút nào giả bộ, đến lúc đó nhượng Doanh tuyển cảm thấy hứa ta kinh ngạc. Kể từ hôm nay, các người ba nhân liền lưu lại nơi này tuyên phủ xứ Nha Môn đi. Doanh tuyển nhìn ra được, bọn họ là đối với nơi này có chân bốn tình cảm, khi thấy Doanh tuyển đến thời gian vui sướng lúc, đó là một trận trầm thấp, dù sao vua nào triều thần ấy. Nơi này Nha Môn cũng giống như vậy khi hắn môn xem ra. nếu doanh tuyển đã dẫn người đến ở đây tất nhiên đã không ở hiếm lạ bọn họ cái này tam hai người lão nhân tuy rằng bọn họ tự nhận là thân thể như trước thân thể cường trắng kỳ thực sở dĩ để cho bọn họ lưu lại một mặt là bởi vì bọn họ chân tình cũng đã động chính về phương diện khác đó là doanh tuyển cũng nhìn ra ba người thân thể cốt vẫn như cũ hết sức cường ngạnh thông thường ba năm cái quân há tử thậm chí đều không phải là bọn họ ba nhân trung đang lúc bất kỳ người nào đối thủ dù sao cũng là tham gia quân ngũ xuất thân cũng vẫn không có đình chỉ đối tự rèn luyện đa tại đại nhân ba lão binh nhận được cái ý này ngoại ngôi sao tự nhiên là hết sức kích động đối với doanh tuyển cũng là hết sức cảm kích doanh tuyển tiến nhập nha môn trong căn bản không dùng nhìn kỹ khắp nơi đều là hủy hoại vết tích đường đường tuyên phủ sứ nha môn dĩ nhiên trở thành hôm nay cái này phó mô dạng không thể không nói đây là bác tống triều đình bị hay hà bắc tuyên phủ sứ trước từ cùng đại liêu chiến sự sau khi bình tĩnh tự tiên hữu thiết lập tuy rằng không biết thì ra là cái thế giới kia hà bắc tuyên phủ sứ chẳng huống, thế nhưng hiện tại doanh tuyển chỗ ở thời không hôm nay lúc cách sắp tới năm mươi niên doanh tuyển mới được vi tân mặc cho hà bắc tuyên phủ sứ năm mươi năm trước thái kinh cũng chỉ là một như lúc ban đầu quan trường bao đầu tiểu từ tôi hôm nay lại từ lâu quyền vua và dân. thế gian biến ảo chi khó lường người nào cũng vô pháp nói rõ tương lai chẳng hướng hôm nay thiên cơ một môn cũng đoạn tuyệt truyền thừa tương lai đi lên càng một mảnh không rõ tràn ngập chuyện xấu nếu muốn trở thành thời đại lộng triệu mà nhất định phải muốn nắm chặt cái này kinh ngộ thời khắc này doanh tuyển coi như là ở không muốn tham dự việc này cũng không thể nào nói nổi tuyên phủ sứ nha môn rất lớn ra gốc dễ thân chính là nắm giữ quân quyền cơ cấu dung nạp ba nhân cũng là dễ dàng lục thiên ngựa tại đây chống trải nha môn trung cũng chiếm không nhiều lắm địa phương Huống chi cái này ba tinh binh cùng lục thiên chiến mã mới là doanh tuyển sống yên phận tiền vốn lý lâm ở đâu Doanh thuyền khép quát một tiếng. Lý Lâm là cái này ba nghìn kỵ thống lĩnh, linh phán uy tướng quân nhất hàm. Từ cao cầu lập quân bắt đầu đến bây giờ, cái này ba nghìn kỵ đều là hắn ở xuất lĩnh. Hậu thiên nhất lưu cao thủ, nhất là tinh thông lập tức công phu. Có mặt tướng. Lý Lâm thủ hạ còn có tam viên thiên nhân em, phân biệt thống lĩnh tam doanh nhân mã. Mỗi doanh một nghìn nhân. Lúc bình thường, Lý Lâm hay cùng ở doanh thuyền bên người. Truyền lệnh xuống, phân phó các binh đệ đi đầu tu chỉnh. Một khắc đồng hồ lúc bắt đầu chỉnh Lý Nha môn nội cơ sở phương tiện, ngươi tự mình giám sát. Bản quan hy vọng các ngươi ở ta quay về trước khi tới, làm tốt đây hết thảy. Doanh thuyền hướng về Lý Lâm hạ lệnh. mặt tướng tuân lệ, lý lâm lĩnh mệnh nói rằng còn có nói cho các binh đệ nếu là làm đẹp bản quan trở về trọng trọng có phần thưởng. doanh tuyển tối hậu nói rằng an bài xong nha môn trung truyền tình, doanh tuyển quay nô dụng cùng võ tòng nói rằng hảo hiện tại đi xem chính dương lâu trong đến tột cùng còn dư lại mấy người đại nhân hiện tại đã qua vừa cận một canh giờ chờ chúng ta đi đến chính dương lâu cũng còn cần nửa canh giờ lộ trình nô dụng hơi lắc đầu hắn nhưng thật ra là muốn nói là không phải có thể đi mau một chút doanh tuyển ngẩng đầu nhìn đã dần dần hạ xuống thái dương quay nô dụng nói rằng vô phương bây giờ cách bầu trời tối đen. vừa lúc còn có một cái canh giờ thời gian đợi được trước khi trời tối quá khứ vừa lúc ăn một ít cơm tối hóa giải một chút mệt nhọc đại nhân nô dụng cười khổ một tiếng còn muốn đi thêm khuyên bảo tiêu quyết định như vậy nếu là muốn khuyên bảo liền đừng vội nhắc lại doanh tuyển quyết định muốn lượng nhất lượng thái du chờ người tiêu quyết định sẽ không cải biến tìm cách thái huynh cũng biết vị này mới tới tuyên phủ sứ là lai lịch thế nào lý đốc giam hướng về bên cạnh mình thái du nhẹ giọng nói rằng trong miệng mang theo nghi vấn đem biến hội người trên toàn bộ đều hấp dẫn tới bọn họ cũng muốn biết vị này con người mới tuyên phủ sứ đến tột cùng là người phương nào kinh thành tới nghe nói là hoàng thượng tự mình cắt cử Thái Du nếu có hàm ý nói rằng hoàng thượng cắt cử Lý Đốc Giang vùng xung quanh lông mày khẽ nhíu một cái, quay Thái Du nói rằng người này chẳng lẽ là bên người hoàng thượng chính là tay sai? Lần này đó là chuyên tìm đến Thái Huynh phiệt thoại. Hừ, Thái Du nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp lợi như vậy nghìn vạn lần không nên nói lung tung, ta ngươi cũng là lớn tống thần tử. Quy một chương 276 Lý Đốc Giam nói như vậy. Chương 276 Lý Đốc Giam nói như vậy. Hừ, Thái Du đi qua Lý Đốc Giang nói, lúc này cắt đức nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp. Lời như vậy nghìn vạn lần không nên nói lung tung, ta ngươi cũng là lớn tống thần tử. Nên đồng tâm hiệp lực vi triều đình hiệu lực, vô luận hắn cái này tân nhậm tuyên phủ sứ đối đãi vốn phủ là thái độ gì, vốn phủ tất nhiên lấy đồng liêu chi lệ đối đãi. Thái du thực chức là chân định phủ chi phủ, hắn kỳ thực còn có một cái trước xuông, tại triều đình trong hoàn dẫn thái tử ít sư nhất hàm, nói như vậy đứng lên, địa vị của hắn so với doanh tuyển, đảo cũng không kém mảy may. Thái huynh nói là, là ở hạ nói lỡ. Lý đốc giam điều không phải bản thân, vừa cũng chỉ là một thời nhất nhất, sau một lát, liền biết trong đó có thiếu, thì là hắn thái gia lúc này đã quyền khuynh vua và dân. thế nhưng bên ngoài trên cũng không muốn trên lưng một loạn thần tặc tử tội danh ngay cả thái kinh bổn nhân ở một ít trọng đại trường học trên cũng là có chút chiếu cố triệu cắt bộ mặt tuy rằng triệu cắt cùng thái kinh trong lúc đó sớm đã thành thủy hóa bất dung nhưng là bọn hắn những này làm ra chúc tự nhiên không thể đem lời nói quá minh từ xưa đắc dân tâm người được thiên hạ thì là thái kinh đắc, cũng phải vì chính thiên thu hậu đại tố dự định Chi phủ đại nhân đang khi bọn họ trò chuyện với nhau thật vui thời gian dương điền bước nhanh đi lên trước đến quay thái du nói rằng tuyên phủ sứ đại nhân đã đến chân định phủ hiện tại chắc là đi tuyên phủ sứ nha môn điều không phải nói cho ngươi cho ngươi đem doanh đại nhân mời được chính dương lâu sau. Thái Du sắc mặt của trầm xuống, quay dương điền quát lớn đến. Đại nhân, thật sự là doanh đại nhân chuyện quyết định, thuộc hạ không dám dương điền mặt mang một tia khuôn mặt u sầu, kết quả như vậy, đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Doanh đại nhân quyết định không dám tự tuyệt, vốn phủ yêu cầu chính là ngươi có thể cãi lời sao? Thái Du sắc mặt vào giờ khắc này lộ rõ, Lý Đốc Giang chờ người cũng dai là một bộ xem kịch vui hình dạng, cùng đợi dương điền giải thích. Dương gia đem hậu nhân, thật là lớn hàng đầu. Xong trời phủ Dương gia từ lúc Dương Văn Quảng chi sau. cũng đã không người đối nghiệp về phần cái này cái gì Dương điện tự xương Dương Văn Quảng Huyền Tôn càng danh điệu chưa biết bây giờ là hắn Thái gia thiên hạ coi như là Dương Lão lệnh công tái thế Dương gia cường thịnh nhất thời gian còn có một cái Phan Mỹ ở một bên cùng chi chống lại có thể nói Dương gia từ huy hoàng đi hướng xuống dốc cùng Phan Mỹ có nguyên nhân rất lớn chỉ là hôm nay còn có Dương gia nhân lấy Dương gia đem tự cho mình là nhưng là lại không gặp Phan Thị hậu nhân cũng coi như nhất kiện quái sự tình Phan Mỹ chính là bắc tống khai quốc danh tướng cùng Dương nghiệp đã hợp tác cũng là đối thủ hai người bình thường hợp tác xuất kích chỉ là bởi vì ở Ung Hi 3 năm cùng dương nghiệp bắc phạt thất bại, dẫn đến dương nghiệp toàn quân bị diệt, tự thân cũng đã bị liên lụy. khí khúc trong đem phan mỹ dị hóa vi phan nhân mỹ, đem dương nghiệp phụ tử chết thảm chiến trường chuyện cố vô hạn hóa mở rộng, áp đặt đến phan xinh đẹp trên đầu. nhưng không biết đây cũng là phan mỹ suốt đời đau. năm đó phạt liêu, hắn cùng với dương nghiệp hai người mượn điều không phải người cầm đầu, còn có Tà bân. thôi ngạ tiến, vương sơn cùng lưu văn muốn đều tự độc lĩnh một đường binh mã, cùng sở hữu lục lộ binh mã cộng đồng phạt liêu. triều đình đau mất dương nghiệp lúc, phan mỹ ngay cả hàng ba cấp, vương sơn ngay tại chỗ tử hình, lưu văn muốn cũng bị bãi quan miễn trước xâm chữ lên mặt Đăng châu. Dương Điền có cổ tử Dương ra đem khí huyết, nghe được Thái Du nói như vậy hắn, liền biết Thái Du vốn là muốn tìm phiền toái cho mình, lập tức nói rằng, Tuyên phủ sứ đại nhân tổng quản Hà Bắc quân vụ, hạ quan chính là chân định Phụ thành môn thủ tướng, tự nhiên đã bị tuyên phủ sứ đại nhân thiết chế. Thái Du trước ngôn tử, Dương Điền ở lên lầu thời gian, nghe rõ ràng, lúc này đó là cần cái này đỉnh đầu chủ mũ, trước đem hắn ngăn chặn. "Ngươi?" Thái Du thật không ngờ Dương Điền biết dùng lời như vậy chen nhau đổi tiền mà hắn, Thái Du nhìn như chỉ là chân định phụ chi phủ, thế nhưng sải tiến đã sớm như có như không đem Hà Bắc chuyện vật giao cho hắn làm hắn quản lý, hắn mới là ở Hà Bắc dưới một người. Vạn nhân trên, thậm chí ngay cả hắn lao tử của Thái Kinh đều có chút không để vào mắt. Mình là thái gia trưởng tử, Thái Kinh gia nghiệp cũng lẽ ra phải do chính kế thừa mới đúng, chỉ là mắt thấy mình nghiền kỷ kỷ càng lúc càng lớn, nhưng là mình phụ thân tu vi lại càng ngày càng cao, chính không có Thái Kinh thiên phú. Hắn đang sợ, đang sợ coi như mình tử, Thái Kinh cũng sống hảo hảo mà. Thái Kinh tám con trai ruột, hôm nay cũng chỉ là có năm người thái thế, hắn tứ đệ mới là Thái Kinh yêu nhất như tử, càng thái du đồng lựa trùng, học thiên phú hay nhất, thời khắc đi theo Thái Kinh bên người. Báo. Lúc này một thái phủ người làm bước nhanh lên lầu. đi tới Thái Du bên thai nhẹ giọng nói rằng Đại công tử Doanh tuyển chờ người người này đem Doanh tuyển đến sau sở hữu hành tung không sót một chữ toàn bộ nói cho Thái Du Thái Du sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ nói rằng anh vốn phủ nhìn hắn là hoàng thượng không sai tại ở chỗ này cùng hắn thiết tiến, nghĩ không ra hôm nay hắn lại không biết phân biệt nếu nhân gia không cảm kích chúng ta cũng không cần hậu ai làm gì làm gì đó là đại nhân một bên Dương Điền lập tức nói cắt đứt không đợi Thái Du hỏi trực tiếp nói tuyên phủ sứ đại nhân có khác nói mấy câu nhượng hạ quan thay truyền đạt Dương Điền không biết từ lúc nào đã không ở quay Thái Du tự sương thuộc hạ mà là chuyển thành hạ quan ở trong lòng thượng đã không hề lấy thái du thuộc hạ tự cho mình là giảng vốn phủ cũng muốn nghe một chút hắn hoàn có lời gì muốn nói thái du sắc mặt của càng thêm lờ mờ một tầng ngay cả chung quanh mấy người cũng đều thức thời im lặng không ở ngôn ngữ lặng lặng nhìn về phía dương điền đợi hắn bên dưới tuyên phủ sứ đại nhân nói hắn sau đó liền tới chỉ là hắn đến thấy kỳ vị đại nhân chung nếu là thiếu khuyết người nào hắn phải như thế nào tuyên phủ sứ đại nhân nói nếu quả thực như vậy liền tự mình vẫn tội dương điền nhẹ giọng nói rằng đầy tớ nhỏ an dám như thế thái du lúc này giận dữ quay dương điền giọng căm hận nói rằng hôm nay vốn phụ thật đúng là cái sẽ phải rời khỏi ta đảo muốn nhìn hắn doanh tuyển có thể có bản lãnh gì tới hỏi vốn phụ tội chẳng lẽ chỉ là bằng vào một không biết sống chết trần đoàn lao tổ sao thái du hừ lạnh một tiếng nhìn ngồi ở chỗ ngồi không có chút nào biểu thị mọi người nói thế nào chẳng lẽ các ngươi thực sự sợ hắn thái huynh ngươi nói vị này tuyên phủ sứ đại nhân thế nhưng trên giang hồ thịnh chuyển hoa sơn doanh tuyển doanh đạo trường lý đốc giam hơi một tiếng ngưng trọng nói rằng là có làm sao thái du khẽ tao mày không biết vị này lý đốc giam vì sao làm ra cái này phó mô dạng đại nhân có chỗ không biết cái này doanh không giống tầm thường ta có một viên phương đường tỷ ở giang nam vùng đã từng nhìn thấy người này cùng phương tịch cháu trai phương tiện đại chiến hơn một trăm hợp bất phân thắng phụ thậm chí hơi chiếm thượng phong sau giang nam phương tịch nhất đảng dĩ nhiên không có bất kỳ truy cứu thậm chí đến bây giờ cũng không có chuyển ra bất kỳ tin tức lý đốc giam đem tự mình biết chuyện tình đem thái du chờ người hơi tác giải thích mọi người đều là nhất tề cả kinh thái du hơi một tia không giải thích được nói lý huynh làm sao chuyện này vì sao ta không có nghe được bất cứ tin tức gì Cư biểu tỷ ta thuyết giang nam minh giáo đã sớm hạ phong khẩu lệnh tại hạ biểu tỷ cũng là vẫn nói năng thận trọng phân phó tại hạ chớ nói ra ngoài Quy một chương 277, trăm dương điền là doanh tuyển thuyết khách chương 277, dương điền là doanh tuyển thuyết khách chương 277, trăm dương điền là doanh tuyển thuyết khách cư biểu tỷ ta thuyết giang nam minh giáo đã sớm hạ phong khẩu lệnh tại hạ biểu tỷ cũng là vẫn nói năng thận trọng phân phó tại hạ chớ nói ra ngoài lý đốc giang khá đái một tia khó khăn nói phương kiệt thái du hơi cho ăn mang theo một tia nghi vấn nhìn về phía lý đốc giang nói rằng thế nhưng được xưng giang nam đệ nhất tuấn kiệt cái tia phương kiệt chính là người này người này hai mươi thượng bất quán ngũ liền có tiên trùng kỳ thực lực bằng vào tự thân trời xanh thần lực coi như là tiên thiên đại thành cao thủ cũng không dám khinh thường hắn, doanh tuyển dĩ nhiên tài năng ở trong tay của hắn chiếm thượng phong, có thể thấy được thực lực của hắn nhất định không đơn giản. Lý Đốc giam quay Thái Du đám người nói, lúc này hoàn nu bàn bạc kỹ hơn, Thái Minh trăm triệu bất khả tự loạn trợ cước. Lý Đốc giam lái cùng Thái Du quan hệ cũng không sai, hai người đối thoại trong lúc đó cũng không có trên dưới cấp chi phân. Lý Huynh nghĩ như thế nào? Thái Du tự nhiên biết cha hắn Thái Kinh không có đối với doanh tuyển chút nào ngăn cản, chỉ là đem doanh tuyển phải tới tin tức nói cho hắn biết là có ý gì. Cùng lúc Thái gia sự tình, điều không phải mỗi chuyện đều cần Thái Kinh thân lực thân vi, về phương diện khác, Thái Kinh cũng có khảo nghiệm Thái Du năng lực ý tứ. Tuy rằng Thái Kinh sùng ái tứ tử, thế nhưng ở Lão Đại không có phạm sai lầm trước, Thái Du vẫn là hắn đệ nhất thuận vị người thừa kế. Hơn nữa Thái Du người này tuy rằng xa hoa dâm dật, thế nhưng năng lực vẫn phải có. Thái Kinh đem doanh tiền làm ma luyện Thái Du cửa ải cuối cùng cho hắn buông tha đến. Nếu là Thái Du thắng, tự nhiên vạn sự đều yên. Nếu là Thái Du bại, trong đó chuyện xấu người nào cũng vô pháp nói rõ ràng. Đã bị trực tiếp nhất đánh đó là Thái Du ở Thái Thị địa vị trong gia tộc. Đây là Thái Du tối không muốn nhìn thấy. Lúc này nghe được Lý Đốc giam nói như vậy. Hắn cũng biết Doanh Tuần nếu quả thực có thực lực như thế, chính sợ rằng Hoàn Thực sự không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ mình phụ thân muốn mượn Doanh Tuần diệt trừ chính, cho mình tứ đệ lót đường sao? Thái Du tim trung, đột nhiên mọc lên ý nghĩ như vậy. Không bằng chúng ta ở chỗ này chờ chờ xem, nhìn cái này Doanh tuyển đến tột cùng muốn đùa giỡn hoa dạng gì. Lý Đốc Giam trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì tốt, nghe được Thái Du tuân hỏi mình, cũng chỉ là thuyết ra ý kiến của mình. Các vị nghĩ như thế nào? Thái Du lúc này nhìn về phía còn dư lại mấy người, tất cả toàn bộ nghe phân phó của đại nhân, bọn họ cũng không có Lý Đốc Giám bản lĩnh. nếu là bọn họ canh thái du phản trừ đến, ngầm nhất định thiếu không thái du đã kích. trịnh bộ đầu, lúc này thái du đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, quay một bên ngồi nghiêm chỉnh trịnh viễn nói, ngươi không phải nói, còn có chuyện không, có xử lý sao? cái này trịnh bộ đầu nghe được lời này, không khỏi sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng, hắn đâu không biết thái du tìm cách. trịnh viễn là lục phiến môn nhân, lại đã sớm đầu nhập vào thái du, dù sao nơi này là hà bắc, hắn là hắn ngoài sáng cùng thái du làm trái lại, tất nhiên không có hắn hảo trái cây ăn. hơn nữa hắn cũng chỉ là một nho nhỏ ngân bài bộ khoái không vào tiên thiên luôn luôn con kiến hôi, đang ngồi trừ hắn, còn có thái du. lý đốc giang cùng tiền tướng quân tối lần đều là mới vào tiên tiên vị trí của hắn hết sức xấu hổ lúc này thái du nói hắn càng không dám phản kháng không có cách nào lý đốc giang cùng thái du quan hệ phi so với tầm thường tiền tướng quân càng thái kinh cố ý phái tới hiệp trợ thái du thần tín chỉ có hắn là chính lệnh địa vị tự nhiên không giống với hiện tại chuyện như vậy cũng liền rơi xuống trên đầu của mình nếu là đại nhân không nói hạ quan hầu như quên chính viễn mặt mang cơi khổ quay còn lại ba vị đại nhân nhẹ giọng nói rằng hạ quan xin được cáo lui trước chỗ đất tội mong rằng bao dung thái du có cái gì chú ý tự nhiên không gạt được lý đốc giam cùng tiền tướng quân hai người cũng không có cự tuyệt bọn họ cũng đang xảo nhu nếu như vậy một gia đầu điệu đi ra tham tìm tỏi tiếng gió thổi cũng tốt biết được doanh tuyển hư thực chỉ là nhượng một bên nội dương điền thấy trước mắt một màn này âm thầm cười nghĩ không ra doanh tuyển chỉ là để cho mình sơ lược tắt chuyển lời liền đem mấy người hách tố bộ dáng như thế thậm chí đã bắt đầu tự giết lẫn nhau không bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đem trịnh viễn cho rằng người một nhà đợi được trịnh viễn rời đi lúc dương điền cũng đứng dậy nói rằng các vị đại nhân hạ quan có khắc công vụ trong người bất tiện ở lâu, xin được cáo lui trước nói xong dương Điển cũng không chờ thái dù chờ người đáp lời liền đi ra chính dương lâu mắt không gặp tâm không phiền bọn họ song phương vừa vặn người nào xem ai đều không vừa mắt mẹ nó một đám vương bắt đản chuyện tốt chưa từng có không có lao tử phân loại chuyện này đến lúc đó nhớ tới lao tử đến đi ra chính dương lâu trịnh viễn hùng hùng hổ hổ nói rằng loại chuyện này phóng tới của người nào trong lòng cũng sẽ không như ý hôm nay lão tử còn là tưởng muốn như thế nào quá doanh tuyển một cửa ải kia đi làm lục phiến môn một thành viên trịnh viễn tự nhiên cũng là biết doanh tuyển ở lục phiến môn trong cũng là có trên danh nghĩa dẫn kim bài bộ khoái hà mà lại nói tiếp còn muốn đánh nhau chính vừa vừa xem ra chính mình sau này có cuộc sống khổ quá trịnh bộ đầu đi thong thả dương điền đi xuống vừa vặn thấy trịnh viễn vẻ mặt khó chịu hình dạng trong đó hoàn mang theo mấy phần lo lắng dương điền biết trịnh viễn vì sự tình gì tình phát sầu bước nhanh đi lên trước đến quay trịnh viễn nói rằng trịnh bộ đầu thế nhưng lo lắng doanh tuyển doanh đại nhân qua đi tìm phiền toái của ngươi dương điền đi thẳng vào vấn đề đến là nhượng trịnh viễn hơi sừng sở không có phản ứng nhiều là có làm sao trịnh viễn mang theo một tia phiền táo nhìn dương điền người này hồ không ra nói hồ như vậy mình đau nhức điểm trịnh viễn tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt tại hạ có nhất kế sách khả bảo đầu mục bắt người vô du dương điền tự tin cười tình chẳng quan tâm trịnh viễn xem mình thân sắc phô đầu bản thị lục phiến môn đệ tử chỉ là bách vu bất đắc dĩ mới cùng thái du chờ người tạm thời chu toàn hôm nay doanh tuyển đại nhân phụng chỉ tuyên phủ hà bắc hai lộ cũng đại nhân thời cơ dương điền thấy trịnh viễn vẫn không có bất kỳ dị động nói tiếp tại hạ cũng nghe nghe thấy doanh tuyển doanh đại nhân cũng tặng tạm giữ chức lục phiến môn lại nói tiếp đầu mục bắt người cùng doanh đại nhân cũng coi như đầu môn hôm nay thái du chèn ép đầu mục bắt người đầu mục bắt người vì sao không đơn giản khí thái du đầu nhập vào doanh đại nhân nếu là bình thái du nhất đảng, lập công không nhỏ. ngươi đã sớm đầu nhập vào doanh tuyển trịnh viễn cũng không trả lời dương điền đề nghị mà là phản vấn dương điền nhất cú lão hồ ly này dương điền trong lòng thầm mắng một tiếng dương điền biết nơi này phát sinh tất cả tất nhiên chạy không khỏi thái du hiểu biết hơn nữa dương điền tâm vốn chỉ hy vọng trận này nói chuyện chuyển tới thái du trong thai muốn thay doanh tuyển tố thuyết khách bạn quan khuyên ngươi còn là bỏ ý niệm này đi trịnh viễn lúc này càng trực tiếp cự tuyển đồng thời quay đầu lại không ở để ý tới sau lưng dương điền dương điền mỉm cười mầm móng đã trúng hạ, kế tiếp sẽ xem doanh tuyển bản lĩnh song phát tiên thiên thì tương đương với hai Tuyết hiếp, tình hình trung hạ cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện hai vị tiên thiên trực tiếp tranh đấu cục diện, chân chính lực lượng trung kiên, nhâm nhiên là chiếm 30% hậu thiên võ giả. Nghìn vạn lần đừng tưởng rằng số này giá trị thiếu, bởi vì tiên thiên tỉ trọng, chỉ là ngay cả 0.5% cũng không tăng chiếm được, còn thừa lại đại khái 69% điểm ngũ, cơ bản đều là tầm thường người thường. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 278, doanh tuyển xuất hiện. Chương 278, doanh tuyển xuất hiện. Ai? Dương Điền nhìn đã rời đi Trịnh Viễn, nhẹ giọng thở dài một hơi thở, hắn tự nhiên biết Trịnh Viễn lo lắng, hắn không giống đã biết hình dạng mình bây giờ đã có thể minh xác cho thấy lập trường của mình chính là muốn đi đầu nhập vào doanh tuyển đầu nhập vào doanh tuyển liền ý nghĩa chính phải quyết tâm cùng thái du chờ người đối địch. chính có như vậy liều chết đánh một trận cơ hội hơn nữa dương giá huyết mạch tiêu ngạo cũng không cho phép mình ở thái du người như vậy thủ hạ làm việc tình hơn nữa dương điền cũng biết thái du đã sớm tưởng tìm một lý do đem chính diệt trừ nếu không phải là có quý nhân tương trợ sợ rằng chính từ lúc vài trước liền trở thành thái du dưới đao chi quỷ dương tướng quân chúng ta lại gặp mặt không biết có hay không đem bản có nói nói cho trên lầu các vị đại nhân nhi đột nhiên một thanh âm từ dương điền phía sau chuyển đến Dương Điền biết đây là doanh tuyển thanh kiếm của, trong lòng thoáng nghĩ hoặc nghĩ không ra doanh tuyển thực sự đến, hơn nữa tới nhanh như vậy, hắn thậm chí cho rằng doanh tuyển hôm nay trong vòng là sẽ không xuất hiện. Đại nhân chết sát thuộc hạ, tướng quân tên trăm triệu không đảm đứng nổi. Dương Điền quay đầu lại, nhẹ nhàng thi lễ, không thi không cổ học nói. Hôm nay tuy rằng điều không phải tướng quân, rất nhanh thì là, không phải sao? Doanh tuyển nếu có hàm ý nói rằng, nguyễn vi đại nhân cống hiến sức lực, Dương Điền tự nhiên biết doanh tuyển muốn mời chào chính, mình cũng trăm triệu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ha ha. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười, quay Dương Điền nói rằng, đã như vậy. Bản quan lên trước cái này chính dương lâu đi một lần. Chờ một chút sẽ cùng tướng quân nói chuyện. Đại nhân tự tiện, có thuộc hạ ngoài cửa chờ đó là. Dương Điền cung kính nói, thuộc hạ sẽ có một thuộc hạ hình dạng, cũng không thể nhân vi trưởng quan của mình để ý mình, liền không quý củ, Dương Điền nói liền đứng thẳng thân thể, đứng ở chính dương lâu ở ngoài. Nhị Lang, Doanh tuyển quay bên người võ tổng nhẹ giọng nói rằng, đại nhân có gì phân phó? Võ tổng bật người nói, vị này Dương tướng quân, ngươi cũng là biết đến, hôm nay nếu là vừa thấy nhân, bản quan cũng không tiện nhượng hắn một thân một mình tại ngoại, sở dĩ Doanh tuyển quay võ tổng cười một cái. Câu nói kế tiếp cũng không có nói ra đến. Ai võ tổng liên tục xua tay, nói tiếp, "Đại nhân yên tâm, nhị lang lưu lại cùng Dương tướng quân làm bạn đó là, vừa vặn nhị lang tuổi nhỏ chỉ là đó là nghe Dương gia đem cố sự lớn lên, nhất định sẽ không chậm trễ Dương tướng quân." Dương Điền là cửa thành úy, coi như là chân định phủ cửa thành thủ tướng, xương hô một tiếng tướng quân ra vẻ cũng không quá đáng. Hơn nữa Dương gia nhân luôn luôn đều là bị người khác gọi vi tướng quân. "Các vị đại nhân, bản quan tới chậm." Chính khi bọn hắn ngồi xuống không có bao lâu, doanh tuyển cùng nô Dụng hai người liền đi lên chính Dương lâu. Kỳ thực dựa theo doanh tuyển tìm cách, chính là muốn đợi được sau khi trời tối tái xuất hiện. Bất quá Ngô Dụng một phen nói, cải biến chủ ý của hắn. Đại nhân mới đến, hơn nữa tuyên phụ sứ nha môn đều còn còn đang trùng tiến trong, không đội đem bầu không khí làm khẩn trương như vậy, hơn nữa nơi này là cuối cùng là người khác địa bàn, chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu Ngô Dụng nói đồn đốn, tuy rằng chúng ta vốn chính là đến tìm phiền toái, Thái Du cũng biết chúng ta là đến tìm phiền toái. Toán, cứ dựa theo học cứu theo như lời, chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là ở chỗ này ổn định đầu trận tuyến, mâm cây hơn thế. Doãn Truyền sau một khắc liền biết thời khắc này mục tiêu, ba người cũng trong nháy mắt nhanh hơn tốc độ. vừa vặn thấy dương điền đối thoại chỉnh viễn một màn vốn có doanh tuyển là muốn trực tiếp ra đường đi ra ngoài cắt đứt hai người đối thoại còn là ngô dụng đem doanh tuyển kéo đem hai người đối thoại không sót một chữ toàn bộ nghe được doanh đại nhân thái du nghe được thanh âm này hơi sửng sờ đứng dậy nhìn trước mắt doanh tuyển nghĩ không ra hắn tới dĩ nhiên nhanh như vậy chính thậm chí ngay cả làm sao ứng đối biện pháp của hắn cũng không có nghĩ ra được một bên lý đốc giam cùng tiền tướng quân cũng là như vậy dương điền vừa mới đưa doanh tuyển đi chơi tuyên phủ sứ nha môn nói xong chưa bao lâu doanh tuyển xuất hiện để cho bọn họ có một loại rút lui cảm giác bị lừa gạt bọn họ không hẹn mà cùng có chút đồng tình mới vừa vừa ly khai trị viễn dù sao hai người rời đi cùng đến thời gian khoảng cách bất quá thời gian một nén nhang kỳ thực doanh tuyển cùng mấy người bọn họ đều không biết là dương điển tới báo tin thời gian cũng đã đang cố ý thả chậm cước bộ của mình hắn đang chỉ hoan thời gian hiện tại xem ra hiệu quả không sai thái chi phủ doanh tuyển nhìn đầu tiên đứng dậy người nọ biết người này định lại chính là thái du cùng thái kinh niên kỷ khinh bản quả thực giống nhau như lúc cái này nhị vị là doanh tuyển sau đó quay vừa đứng lên hai người hỏi lý khinh thiện tông nguyên lai like là lý đốc giang cùng tiền tuấn quân doanh tuyển biết hai người kia dương điền là đã nói với hắn còn có một cái đã rời đi trịnh viễn trịnh bộ đầu không biết trịnh viễn trịnh bộ đầu nhi doanh tuyển đi về phía trước vài bước giật lại thái du cái ghế đối diện trực tiếp ngồi xuống hắn ở biết rõ còn hỏi thế nhưng diễn tập tìm tố nguyên bộ hắn đã rõ ràng cảm thụ được trước mắt cái này ba nhân coi như là đồng loạt ra tay cũng cây vốn không phải là đối thủ của mình thống chi mình bên kia còn có một cái không kém bọn họ mảy may ngô dụng chính là không có gặp qua ngô dụng xuất thủ doanh tuyển tài càng thêm hiếu kỳ thập phần muốn biết ngô dụng bản lĩnh đến tột cùng làm sao lương sơn nguyên người nối nghiệp mã doanh tuyển hiện tại gặp qua lợi hại nhất không thể nghi ngờ là nhập vân long công tôn thắng chính là trước ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa cũng hoàn phải kém hơn một chút nô dụng nếu cũng biết ngồi vững lương sơn cái ghế thứ ba tự nhiên không biết là đơn giản vay Chính viễn đầu mục bắt người còn có nha môn chung có chuyện quan trọng trước đi xử lý lý đốc Giang cũng cảm thụ được doanh tuyển cùng nô dụng hai người mang tới áp lực trong lòng thầm nghĩ hai người này quả nhiên danh bất hư truyền nha môn chuyện tình tự nhiên là trọng yếu doanh tuyển ngoài miệng mang theo một tia dếo cợt tiểu ý nhìn đang làm ba nhân khẽ cười một tiếng nói rằng bản quan bất quá là chính là tuyên phụ sứ có tài đức gì làm phiền chư vị đại nhân tự mình làm bạn quan đón gió tây trần đến là trịnh bộ đầu mới là ta bối mẫu cái này đại nhân nói chính là thái du đối doanh tuyển lúc này nói có không nghĩ ra hiện tại mặc dù là ở địa bàn của mình thế nhưng hiện tại xem ra cái này doanh tuyển điều này quá giang lòng cũng không giống bình thường hảo thoại ngạ thoại cũng làm cho hắn một người thuyết hơn nữa hiện tại chính vô luận là chức quan cùng võ công đều bị doanh tuyển đẻ xuống vừa vừa bạn quan nói là cái gì doanh tuyển này đến vốn là cố ý muốn tìm phiền thoái nói tiếp bạn quan vốn là không muốn tới nơi này doanh tuyển cũng không có quan tâm ba nhân sắc mặt của hắn cũng không nhu quan tâm chỉ cần không phải thái kinh đích thân đến chính không cần kiêng kỵ thái gia thế lực bất luận kẻ nào đại nhân thế nào nói ra lời này thái du nghe được doanh tuyển vừa nói như vậy sắc mặt trầm xuống vốn có tới nơi này là đang làm gì ta ngươi cho nhau lòng biết rõ ngươi thái du có tốt như vậy tâm mở tiệc chiêu đãi bản quan doanh tuyển cười lạnh một tiếng nói tiếp ngươi hỏi hỏi mình ngươi tin hay không doanh tuyển doanh tuyển nếu đã xé rách ra mặt thái du cũng không cần lại tiếp tục ở trang mô tác giả trực tiếp đeo lên doanh tuyển tên Quy một chương hai giết chết thái du sao chương hai giết chết Thái Du sao Dương Cung Bạc Kiếm mới là hai người gặp mặt chính xác mở phương thức Doanh tuyển cũng không thèm để ý mình bây giờ đối Đại Thái Du thái độ cũng sớm đã đã định trước địch nhân cần gì phải khách khí với hắn Thái Du trong nháy mắt này ý thức được điểm này mặc dù có chút lo lắng không đầy nhưng là lại cũng không có thể yếu đi phòng cường xanh cái này một hơi thở quay Doanh tuyển nói rằng Doanh tuyển, dĩ nhiên Minh Mục Trường đảm cùng ta Thái gia đối nghịch, chẳng lẽ sẽ không sợ ta Thái gia thủ đoạn sao có cái gì thủ đoạn ngươi cứ việc dùng đi ra đó là bản quan một mực tiếp được tuyệt đối chiếu đan toàn bộ thu chỉ là ngươi Thái Du có thể đại biểu Thái gia ý tứ sao doanh tuyền thấy đứng dậy thái du cũng không thèm để ý trái lại phi thường bình tĩnh nhẹ giọng nói rằng giống như là không có đem thái du uy hiếp không coi vào đầu thông thường xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn với bạn phủ đối địch. thái du nhún mày quay doanh tuyền bất thiện nói rằng thái chi phủ chẳng lẽ lúc này mới biết doanh tuyền cười lạnh một tiếng Ngươi! thái du bị doanh tuyền một câu nói này đánh bắt quá hắn nơi đó biết doanh tuyển dĩ nhiên không án sáo lộ ra bài vừa gặp mặt liền trực tiếp xốc lên hai người nội khố đem song phương mâu thuẫn trực tiếp tiết lộ ra như vậy minh nói rõ phương thức nhộn thái du hết sức không thể đứng, cứ như vậy trái lại nhượng thái du cảm thấy vô cùng không được tự nhiên thậm chí trong nháy mắt này đối mặt doanh tuyển thời gian dĩ nhiên không biết mình bước tiếp theo nên làm như thế nào tới nơi này trên đường doanh tuyển đã hỏi minh bạch nội dụng tác vi bên cạnh mình bạch sự thông quan trường tranh đấu quy tắc ngầm tự nhiên cũng là biết không thiếu này cái âm mưu bị kế vốn cũng không phải là doanh tuyển thuyết tham hiểu sở dĩ tới nhanh như vậy chính là sợ chính trước quyết định nhượng thái du chờ người chạy trốn thế cho nên đánh mất như vậy một dạng bọn họ một lưới bắt hết cơ hội tốt có mình cùng ngô dụng hai người ở đây nhất là nhìn thấy thái du chờ người biết bọn họ trăm triệu không phải là mình đối thủ lúc doanh tuyển có thể càng thêm không kiêng nể gì cả thái du chờ người cũng có thể nói là chính đưa tới cửa con mồi doanh tuyển nếu là trận ngoài cửa chẳng phải là lãng phí thái du đáng người một phen khổ tâm bản phủ lười cùng người lời vô ích thứ cho không phục hồi thái du thời khắc này trong lòng cũng âm thầm có chút hối hận doanh tuyển vốn là người giang hồ chính dĩ nhiên vọng tưởng xuất ra quan trường một bộ đối phó hắn nhược lục cường thực mới là doanh tuyển tuân thủ cách phao đi thời gian tới không nói bây giờ doanh tuyển không thể nghi ngờ nếu so với thái du cường đại sở dĩ doanh tuyển đã xem toàn bộ phương vị chiếm quyền chủ động kỳ thực ngô dụng ở biết doanh tuyển kế hoạch lúc cũng có hứa ta lo lắng. dù sao thái du là thái kinh nhi tử nếu là tùy tiện xuất thủ sợ rằng sẽ làm gây chuyện thế nhưng nếu đem thái kinh đưa tới sợ rằng cục diện đối với mình sẽ thật to bất lợi giao sát chặt gây dối chúng ta không có quá nhiều thời gian thời gian đi cùng bọn chúng lục đục với nhau chúng ta bây giờ ưu thế liền là bọn hắn không biết ta thực lực chân thật như vậy minh mục trương đảm đột nhiên làm khó dễ ngược lại là bọn họ không nghĩ tới nếu là vận tắc tốt chỉ sợ sẽ có kỳ hiệu doanh tuyển chỉ là hướng về ngô dụng giải thích như vậy một phen ngô dụng mặc dù có đề nghị quyền lực thế nhưng cuối quyền quyết định vẫn như cũ còn là lại doanh tuyển trên tay của cơ hội như vậy thiên tái nan vùng thái du lý đốc giam tiền tướng quân trân định phủ tam đại tiên thiên hội tụ nhất đường chính là doanh tuyển trên nước thời cơ không ai có thể nghĩ đến doanh tuyển sẽ ở vừa tiền nhiệm ngày đầu tiên tuyệt đối thái du làm khó dễ thái du vừa di chuyển về phía trước một liền thấy doanh tuyển thân thể đã xuất hiện ở trước mặt mình thái du rõ ràng thấy doanh tuyển khỏe miệng trên vung lên một phi thường tà ác tiêu ý nụ cười này nhượng hắn không kiểm hãm được từ trong đáy lòng run hắn phát hiện hắn sợ đây là bao lâu thời gian không có xuất hiện qua sự tình thời khắc này thái du hơi có chút hối hận hối hận mình bị quyền thế mê hoặc hai mắt một thái kinh trưởng tử thân vận, nhượng cuộc đời của hắn trở nên như chúng bất đồng từ nhỏ tiểu trô đang toàn lực đỉnh, thế cho nên hoang phế tự thân võ nghệ đột phá trước ngày sau càng có điều giải đãi sở di thái du đến bây giờ cũng bất quá vừa đột phá đến tiên thiên trung kỳ thôi nếu là thật đánh nhau cũng chỉ là năm gần đây kỷ cùng chính có chút phân nửa mà nhiều ngô dụng trên lệch không bao nhiêu thậm chí không có chút nào thủ thắng hy vọng thái chi phủ bản quan hình như không có đồng ý ngươi rời đi nơi này Doanh tuyển hiếp mình hai mắt, nhìn chằm chằm thái du đã bắt đầu hốt hoảng con người trong lòng âm thầm nghĩ đến cứ như vậy mặt hàng dĩ nhiên là thái kinh nhi thực sự là hộ phụ quỷ tử thái kinh mặt của cũng làm cho hắn ném sạch ngươi cũng biết ta thái kinh nhi tử thái du cảm thụ được đến từ doanh tuyền sát ý vô ý thức nói ra như vậy một câu nói thái kinh nhi tử doanh tuyền hơi lắc đầu nói tiếp quay thái du nói rằng không nên gấp gáp rất nhanh liền nhượng tiễn phụ tử các ngươi dưới đất gặp gỡ. ngươi muốn giết ta thái du khẽ cắn môi hơn nữa ra một câu nói này đồng thời đã thưởng xuất thủ trước thái du trên tay của đầy màu đen chân nguyên hướng về doanh tuyền trực đỉnh đỉnh chính là một kích cũng còn có mấy phần bản lĩnh doanh tuyển đã sớm đề cũng không có ngoại ý thần sắc chỉ là nhẹ nhàng vươn nhất tay phải của mình sau một khắc nhất phương thái cực độ dạng đã xuất hiện tay phải tiền đem thái du tay phải thật chặt bao vây lực lượng thật là cường đại thái du cùng doanh tuyển hai người công kích giáp nhau chỗ vô thanh vô tức thế nhưng lý đốc Giang cùng tiền tướng quân có thể thấy rõ ràng thái du thái dương đã đang dần dần chạy xuống mồ hôi lạnh cũng có thể thấy thái du bị doanh tuyển bao gồm cánh tay đang ở chiến chiến run trái lại doanh tuyển vẻ mặt buông lỏng hình dạng càng làm cho lý đốc Giang cùng tiền tướng quân hai người âm thầm kêu khổ bọn họ cho là mình đã đánh giá cao doanh thực lực lại thật không ngờ đương doanh tuyển chân chính thời điểm xuất thủ mới phát hiện trong bọn họ đang lúc cường đại nhất thái du ở dẫn đầu đánh lén dưới tình huống dĩ nhiên như trước điều không phải doanh tuyển nhất hợp chi địch có lòng muốn muốn xuất thủ tương trợ thế nhưng cũng thấy một bên ngô dụng cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc nhìn mình chằm chằm lập tức không dám vọng động doanh tuyển không có cho nữa thái du rẽ rủa cơ hội thậm chí thái du còn vô ích chỗ bản lĩnh thật sự thời gian doanh tuyển đột nhiên phát lực chân nguyên trong nháy mắt gia tăng gấp đôi một mê ngông khí tức từ doanh tuyển trên người của không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán ở vào một cơn lốc trung tâm thái du có trực tiếp nhất cảm thụ áp lực như vậy hắn cũng chỉ là ở cha của mình thái kinh trên người của cảm thụ qua lẽ nào này công lực của người ta dĩ nhiên đã sắp vượt qua cha mình nghĩ tới đây thái du trên mặt của lộ ra một tiêu bi ai, hắn đã xác định mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ thái kinh cố ý phóng doanh tuyển đến hà bắc nói vậy chính là muốn mượn đao giết người lúc này thái du tài suy nghĩ cẩn thận chính tất cả quyền lợi hòn đá tảng đều là nơi phát ra với cha của mình thái kinh tâm tử như hôi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thái du đã nhắm lại tuyệt vọng hai mắt thậm chí buông tha chống lại đợi tử vong phụ xuống chưa xong con tiếp xem lướt qua xem địa chỉ